Dù cho Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ liên thủ thi triển độ thuật thần thông, đem thực lực phát huy đến cực hạn, còn so thế giới thần đi trước một bước, vẫn bị thế giới thần đuổi theo. Thế giới thần đuổi kịp Dương Huyền Chân về sau, tâm niệm vừa động, triệu ra một thanh đại đao, hướng về trong hư không một chạm, một đạo dài ngàn mười ngàn trượng đao quang hướng về Dương Huyền Chân vút tới. Đao mang lấp lánh, hỗn độn phá vỡ, phản phất, tựa như khai thiên tịch địa. "Ta đi." Dương Huyền Chân mắng một câu, buồn bực nói, "Tỷ tỷ, vận khí của chúng ta thật kém." "Chết ta." Tiểu Long nữ nói, "Tỷ tỷ, cái này sao có thể trách ngươi đây?" Dương Huyền Chân nói. Hai người đều biết, thế giới kia thần nhìn chúng tiểu long nữ thân thể, tiểu long nữ tại tam giới chuyển sinh về sau, vì huyền nữ thánh thể, phi thường tinh khiết, lại tận chứa đại đạo đạo vận, nếu như cùng tiểu long nữ song tu, có thể cảm ngộ trong đó đại đạo đạo vận. Lúc này, thế giới kia thần trừ muốn bắt tiểu long nữ bên ngoài, hắn đối Dương Huyền Chân hứng thú càng lớn. Nhìn nó sương cốt, tu luyện thời gian không đến 10000 năm, vậy mà có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách, cái này cùng yêu nghiệt, trên thân khẳng định có đại bí mật. Thế giới thần muốn bắt Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, cũng muốn bắt Kỳ Ninh, cái kia dùng kiếm tiểu tử cũng có chút bản sự, mà lại, còn có một cái đệ huynh. Cùng so sánh vẫn mệnh đại đạo càng thêm chân quý, đạo binh thứ hai, bởi vậy, thế giới thần chọn truy dương huyền chân. Dao mang chém tới dương huyền chân sáu lường, dương huyền chân lấy tâm thần câu thông xép nhỏ, phá vỡ hỗn độn hư không, hỗn độn hư không xuất hiện một vết nứt, dương huyền chân lôi kéo tiểu long nữ tiến vào hư không khe hở. Thế giới thần bước ra một bước, rơi xuống vừa mới lấp đầy hư không khe hở bên cạnh, thân hình dừng lại, nhưng không, có động tác khác, hắn có thể phá vỡ hỗn độn, lại đuổi không kịp dương huyền chân cùng tiểu long nữ. Trong hỗn độn hư không khe hở phi thường quỷ dị, hơi không cẩn thận, liền sẽ lưu lạc đến hiểm địa, dù cho vận khí tốt, cũng sẽ lưu lạc đến dị vực. Tiến vào trong hỗn độn hư không khẽ hở, cực kỳ nguy hiểm. Như nữ hoa, nàng chính là dị ngoại cuốn vào hư không khẽ hở, vậy mà lưu lạc đến trung ương giới vực, phải biết, lấy quỷ linh tiếp cận đỉnh phong thực lực, tiến về trung ương giới vực, cũng muốn hoa số thời gian ngàn năm. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tiến vào hư không khẽ hở về sau, bên người hiện ra từng lượi đao không gian, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thi triển thần thông ngăn cản lượi đao không gian. Nhưng mà, lượi đao không gian thực tế là quỷ dị vô so, lấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thần thông, vẫn bị lượi đao không gian chảm mấy chục đao. Không biết qua bao lâu, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rời đi hỗn độn khẽ hở trở lại hỗn độn thế giới bên trong, lúc này, hai người đã giải mình đầy thương tích. "Còn tốt, hai người đều là đại thần thông giả, đơn giản huyễn hóa một chút, lại khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài là khôi phục, thương thế bên trong cơ thể còn không có khôi phục." "Tỷ tỷ, thương thế của ta tương đối nặng, đại khái cần cả năm mới có thể khôi phục." "Ta còn tốt, mấy trăm năm liền có thể khôi phục." Hai người nói một hồi, Dương Huyền chân xuất ra tinh đồ, đối chiếu một cái chúng quanh hỗn độn hư không, khẽ cười một tiếng, "Tỷ tỷ, chúng ta giống như là đường." "Không có việc gì." Tiểu Long nữ nói, nàng phi thường bình thản, đối với nàng đến nói Chỉ cần có Dương Huyền Chân ở bên người, ở đâu đều được." Dương Huyền Chân hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói cũng đúng, vô luận là ở đâu đều giống nhau, chúng ta cũng không có một cái mục đích thực sự." Tiểu Long nữ rất ít nói. Dương Huyền Chân lại nói tiếp đi, "Tỷ tỷ, cũng không biết kỷ Ninh thế nào rồi. Chúng ta tiến vào hư không khe hở trước, hắn đã rời đi phương kia tinh vực, mà lại, kỷ Ninh nhận ấp thần thông cũng rất mạnh, cái kia phổ thông thế giới thần hẳn là tìm không thấy hắn." "Được rồi." Dương Huyền Chân lắc đầu, nói, "Kỷ Ninh trên thân có đại khí vận, hắn thiên phú lại cao, sẽ không bỏ mình." Tiểu Long nữ vẫn không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Dương Huyền Chân còn nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta bây giờ đi cái kia à?" "Ngươi đã nói, mang ngai việc lớn quốc gia Viêm Long giới vực đỉnh cấp thế lực một trong, mang ngai quốc chủ là chúa tể cấp cường giả, ngươi không phải vẫn nghĩ đi mang ngai nước sao?" "Mang ngai nước?" Dương Huyền Chân phiền muộn, "Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ ở đâu cũng không biết à, đúng, ta cũng không biết chúng ta còn ở đó hay không Viêm Long giới vực." "Giới vực, đây là một cái phi thường khủng lồ pháp vi, tam giới là thuộc về Viêm Long giới vực, Viêm Long giới vực bên trong có vô số hỗn độn thế giới." "Đi một bước, nhìn một bước đi." Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ vừa nói chuyện, một bên lái hư không phi thuyền trước tiến vào. Trong ngáy mắt, quá khứ 17 năm, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ rốt cục đụng phải một cái hỗn độn thế giới, Dương Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, cái địa phương quỷ quái này, thật đúng là vãng vẻ a, chúng ta đi 17 năm, mới đụng phải một cái hỗn độn thế giới. Có lẽ là chúng ta đi phương hướng không đúng. Tỷ tỷ, chúng ta đi trước phía trước hỗn độn thế giới nhìn xem, có lẽ có thể được đến phương này tinh vực tinh đồ. Như Tam giới, Tam giới cũng là dấu ở một cái đặc thu lúc giữa không trùng, cách trung ương tinh vực phi tường xa, nhưng mà Cho dù là tam giới loại kia vắng vẻ địa phương, cũng có một phần tương đối hoàn chỉnh tinh độ. Dương Viễn Chân cùng Tiểu Long Nữ mặc dù trọng thương chưa lành, thực lực lại phi thường cường đại, có thể nhẹ nhõm đối phó phó phổ thông tổ thần. Hai người phá vỡ hỗn độn hư không, tiến vào hỗn độn thế giới. Tỷ tỷ, cái này hỗn độn thế giới vừa mới kinh lịch 2 lần lực kiếp, hay là thần thoại thời đại? Cái gọi là thần thoại thời đại, chính là hồng hoang sơ khai, thần linh đầy đất đi thời đại. Như vậy, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm một chút sự tiền văn minh gì chỉ. Hỗn độn từ mở đến vỡ vụn, cơ hội toàn hủy, bất quá Có một ít đặc tự sự vật có thể trưởng tồn, những này có thể trưởng tồn sự vật chính là sử tiền văn minh di chỉ, cũng bị đại thần thông giả xưng là trước khi đại phá diệt văn minh. Chương 556, Thu tỉ, truyền đạo. Thiên địa sơ khai không lâu, vẹn vẹn kinh lịch mấy lần lực kiếp, hồng hoang thế giới ở vào thần thoại thời đại, toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong linh khí dồi dào, phóng tầm mắt nhìn tới, núi cao san sát, đầm lầy liên miên. Hồng hoang bên ngoài có một ít lẻ tẻ tiểu thế giới, chính là mở thiên tàn hơn hỗn độn chi lực ngưng tụ mà thành, có chút tiểu thế giới ủng có sinh mệnh phi tức, có chút tiểu thế giới không có sinh mệnh phi tức. Dương Viễn Trần cùng Tiểu Long nữ tiến vào Hồng Hoang thế giới về sau, thẳng vào Hồng Hoang chủ thế giới. "Tỷ tỷ, phương thế giới này là tương đối hoàn chỉnh Hồng Hoang thế giới a, ngươi nhìn, thiên địa pháp tắc còn phi thượng hoàn chỉnh." "Ừm." Tiểu Long nữ nhẹ nhàng lên tiếng, "Khai thiên tịch địa về sau, Hồng Hoang thế giới sẽ kinh lịch lần lượt lực kiếp, rất nhiều Hồng Hoang thế giới đều sẽ bị thần linh đánh nát, Hồng Hoang thế giới vỡ vụn, cũng liền mang ý nghĩa thần thoại thời đại kết thúc. Sau đó, Hồng Hoang thế giới sẽ diễn hóa thành đủ loại vũ trụ, có chút vũ trụ cùng loại với tầng giới, có chút vũ trụ cùng loại với tinh thần đại hải, có chút vũ trụ do từng cái vị diện tạo thành." Địa thủy hỏa phong bộ tộc, phân trưởng từ phương. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tiến vào Hồng Hoang thế giới về sau, phóng thích tâm lực, nháy mắt liền hiểu rõ Hồng Hoang thế giới đại khái tình huống, Dương Huyền Chân nói, đại phá diệt trước độ vật tương đối bí ẩn, tìm ra được khá là phiền toái. "Đệ, chúng ta đi trước mấy cái kia thế lực lớn hỏi một chút đi. Mấy cái này thế lực lớn lẫn nhau đối địch, tùy tiện tiến đến, có chút hỗn ổn." Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, như loại này xa xôi hỗn độn thế giới đều phi thường mạnh ngoại. Ngươi muốn làm gì a?" "Xem trước một chút đi." Dương Huyền thẳng ở bảo, "Tỷ tỷ, có nhiều thứ, cần cơ duyên, mà ta, lĩnh hội vận mệnh cách" hẳn là có thể thông qua duyên phận đến tìm kiếm chúng ta thứ cần thiết. Dương Huyền Chân sau khi nói xong, hai tay kết ấn, trước người xuất hiện một đóa màu đỏ cam hoa sen, chính là Hồng Liên, trên hồng liên có một đám lửa, xưng là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Dương Huyền Chân lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa làm dẫn, thi triển vận mệnh đại đạo, lại lấy duyên kia làm tuyến, tìm kiếm có được đại khí vận người. Dương Huyền Chân thi triển thần thông về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Tiểu Long nữ nhìn thấy Dương Huyền Chân tiểu dung, khóe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một loạt thoáng mảnh răng, Nhu Hoa nói: "Đệ, ngươi lại muốn tìm nữ hài từ sao?" Ách. Dương Huyền Chân dừng một chút, hắn có thể cảm giác được Tiểu Long nữ có chút ăn dấm, hắn sán lạn cười một tiếng, "Tỷ tỷ, ta chỉ là tìm đại khí vận người." Khê hỉ. Tiểu Long nữ mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, "Ta biết, ta hiểu ngươi, theo ngươi mình ý nghĩ đi làm đi." Vừa rồi, Dương Huyền Chân thật đúng là nghĩ tìm một cái có được đại khí vận nữ tử, nghe tới Tiểu Long nữ lời nói về sau, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tìm được một cái 10 tuổi nam hài. Nam hài này trên thân có được đại khí vận, lấy Dương Huyền Chân ánh mắt đến xem, hắn có bốn thành tỷ lệ tấn cấp tổ tiên cảnh giới, cái này mấy suất đã phi thường cao. Lúc này, nam hài này vận khí lại phi thường suy, người nhà bị giết, toàn bộ bộ bộ mấy chục nghìn người bị giết, chính hắn cũng bị trọng thương, nằm trên mặt đất, hơi thở mong manh, chỉ có một tia sinh mệnh nguyên hơi thở ở trong kinh mạch vận chuyển. Dương Huyền Chân suy tư một chút, cười nói, "Tỷ tỷ, ta đến đóng vai lão đầu râu bạc đi." Kia hỉ, Tiểu Long Nữ cười nói, "Tùy ngươi." Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thần thức hóa hình, huyễn hóa thành một cái trăm tuổi lão giả, râu tóc bạc trắng, râu dài rủ xuống tới ngực, phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt. Lập tức, Dương Huyền Chân ho nhẹ một tiếng, để thanh âm của mình nghe giản mua vô so, sau đó, Dương Huyền Chân trực tiếp tiến vào Nam Hải Tức Hải Không Gian. Lớn phong, Dương Huyền Chân hô một tiếng, Thanh âm cực kỳ giản mua, lại vẫn không cùng luân xoa so lực tương tác, vị này gọi lớn Phong Nam Hải đột nhiên hoàn hồn, cảm giác tinh thần của mình nhận dẫn rát, tiến vào một cái không gian kỳ dị, Lớn Phong nhìn thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng, lão giả nhìn qua phi thường từ diện, để người không tự chủ được thân cận hắn, Lớn Phong thấy đến lão giả về sau, không tự chủ được rơi xuống con mắt, "Lão gia gia, ngài là ai? Ta đây là ở đâu?" Dương Viễn chân kế tiếp theo bế lão đầu râu bạc, "Ta là ai? Không trọng yếu, ta có thể nói cho ngươi, đây là ngươi Thức Hải Không Gian." "Thức Hải Không Gian? Đây là địa phương nào?" Lớn Phong không hiểu, hắn sinh hoạt tại phàm nhân bộ lạc, thể chất viễn siêu hồng hoàng chưa thế phàm nhân. Cùng so sánh, cái này gọi lớn phong nam hải so tấn cấp tiên tiên cảnh giới kỵ linh còn mạnh hơn, đương nhiên, chỉ là thể chất mạnh, lại không nói lĩnh ngộ. Dương Huyền Chân nói, về sau, ngươi sẽ biết ta là ai. Hắn trang một hồi lao đầu, thẳng vào chính đề, hiện tại, ta nghi thu ngươi làm ký danh đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Ngài là thần tiên sao? Lớn phong hỏi, tại phàm nhân trong mắt, những cái kia tiên tiên thần linh đều là thật tiên. Đúng, ta là thần tộc. Dương Huyền Chân nói. Dương Huyền Chân so Nam Hải này biết đến nhiều, tại hồng hoàng thế giới bên trong, Có bốn đại chủng tộc, còn có ngàn tỉ nhỏ yếu thần tộc, nhỏ yếu thần tộc đều là hấp thu thiên địa linh khí tiến hóa mà thành, mặc dù không có bốn đại chủng tộc tương đại, nhưng cũng có lớn lao thần thông. Lãnh Phong nghe tới Dương Huyền Chân lời nói về sau, lập tức quỳ rạp xuống đất, sư tôn ở trên, xin nhận tỷ nhi tối đầu. Tuốt, tuốt, tuốt. Dương Huyền Chân đầy mặt tiêu dung, còn nói, "Bây giờ, ta chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, đợi ngươi thành thần, ta mới có thể thu ngươi làm đệ tử chính thức." "Vâng." Lãnh Phong cung cung kính kính quỳ trên mặt đất. Phương này hỗn độn thế giới vẹn vẹn kinh lịch mấy lần lực kiếp, chỉ có phàm nhân cùng thần linh ở giữa khác nhau, trở thành thần linh về sau, có được thần thức, có thể viên hóa, có được pháp thể, cố có cố cố thần hùng, có thể di sơn đảo hải, hái trăng bắt sao. Đương nhiên, thần linh cũng phân đẳng cấp, cũng có mạnh yếu chi phần. Dương Huyền Chân tu tỉ về sau, nhấp chỉ một điểm, một vệt kim quang bay vào đại hạ trong linh hồn, lớn phong sững sờ một hồi lâu, mới hoàn hồn. Lần nữa bái tạ Dương Huyền Chân, Dương Huyền Chân nói, ta đã truyền cho ngươi tu thần chi pháp, ngươi phải cố gắng tu tập, tranh thủ sớm ngày thành thần. Dương Huyền Chân sau khi nói xong, thần thức rời đi lớn phong thức hải không gian, đối tiểu long nữ nói, "Tỷ tỷ, thật có ý tư a." Tiểu long nữ nhuyễn miệng cười, "Ngươi thu tỷ thời điểm, ta cũng thu một cái tỷ đệ, chính là ngươi vừa mới tìm được người có đại khí vận, gọi Thanh La cô nương, nàng so lớn phong bản nhỏ tuổi, năm nay 12 tuổi." Từng Dương Huyền Chân con mắt bên trong lóe lên một vệt sáng, cười nói, "Tỷ tỷ, trải qua ngươi ta nhúng tay, hai đứa bé này vận mệnh đã phát sinh chuyển biến, trong tương lai, bọn hắn có năm thành tỷ lệ kết thành đạo lữ." "Làm sao?" Tiểu long nữ ra vẻ xinh khí, "Ngươi lại coi trọng người ta tiểu cô nương." "No Dương Huyền Chân lúng túng nói: "Tỷ tỷ, ta thế nhưng là sống mấy chục năm, làm sao lại nhìn lên một cái 12 tuổi tiểu nữ hài? Làm sao lại không rồi?" Tiểu Long nữ hỏi ngược một câu. Dương Huyền Chân biết Tiểu Long nữ nói người là ai, hắn lập tức nói: "Dương Tuyết là một cái ngoài ý muốn, ta từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, một cái xử lý không tốt sẽ tổn thương đạo tâm của nàng." Lại nói: "Ngươi biết, ta một mực xem nàng như muội muội." "Ngươi xem nàng như muội muội, nàng chưa hẳn đem ngươi làm anh a?" Dương Huyền Chân lời nói xoè chuyện: "Tốt, tỷ tỷ, chúng ta hay là nhìn xem lớn phong cùng Thanh La vận mệnh quý tích đi." ta cũng có thể nhờ vào đó tham dự vận mệnh đại đạo. Chương 557, quan sát vận mệnh quy tắc. Dương Huyền chân rời đi lớn phong tức hại không gian về sau, lớn phong linh thức trở về thân thể, toàn thân toàn đến đau đớn tột liệt, lớn phong trong đầu hiện lên một cái râu trắng lão giả thân ảnh. Ta nằm mơ sao? Nay niệm cả đời, lớn phong cảm giác trong đầu đại xuất một cú khủng lồ tin tức, kèm chút đem trong đầu của hắn nó no bạo, qua một hồi lâu, lớn phong mừng thầm trong lòng, nguyên lai, like, ta thật gặp được thần tiên. Ngay sau đó, Lớn Phong cẩn thận quan sát trong đầu tin tức, hắn nhìn thấy một bộ kỳ dị tu thần công pháp, nhìn thấy mấy trăm loại đại thần thông, mỗi một loại đại thần thông đều có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Phong độ thuật, cùng gió đồng hành, một độn mấy chục bên trong. Lôi độ thuật, thật như thiểm điện, một độn mấy trăm bên trong. Phá không chỉ, một chỉ điểm ra, có thể phá xuống núi, nhưng đoạn chương hạ. Không minh quyển, quyển như sơn nhạc, một quyển ra, quỷ thần kinh. Dương Huyền Chân lấy đặc thủ thủ pháp truyền thụ đại thần thông, kể từ đó, lớn Phong lại càng dễ lĩnh ngộ hắn truyền thụ cho đại thần thông, vậy vậy Lớn Phong chỉ cần đem tâm thần chìm vào thức hải không gian, liền có thể nhìn thấy một cái râu trắng lão giả đang thi triển thần thông, tương đương với Dương Huyền chân tại tự thân dạy dỗ. Lớn Phong nhìn xem từng môn đại thần thông, tâm lý ngứa một chút, nếu như ta học được những này lại thần thông, liền có thể báo thủ cho cha mẹ, vì tộc nhân báo thủ, còn có thể vì Tiểu Hoa báo thủ. Tiểu Hoa từ nhỏ cùng Lớn Phong cùng nhau lớn lên, là hắn tốt nhất bạn chơi, đã thử, Tiểu Hoa lặng lẽ đối Lớn Phong nói, "Lớn Phong ca, chờ ta lớn lên, liền làm cho ngươi nั่ง râu." Lớn Phong vừa nghĩ tới Tiểu Hoa, tâm lý liền như dao cắt, hắn nhịn không được giống to lên tiếng, "Thiên Vu độ tộc, ngươi chờ đó cho ta!" Ta nhất định phải vì Tiểu Hoa báo thủ. Lớn Phong giống hai tiếng về sau, trên bầu trời truyền ra từng đợt tiếng ầm mình, lớn phong ngẩng đầu, nhìn thấy liên miên mây đen tụ tập cùng một chỗ, trong mây đen lôi điện lấp lánh. Chỉ một lát sau, mưa to từ trên trời giáng xuống, rơi xuống lớn phong trên mặt, để lớn phong mắt mờ không ra, huyết thủy cùng nước mưa hôn cùng một chỗ, lớn phong thân thể vừa đau lại lạnh. Không! Lớn Phong lấy cường đại ý chí chống đỡ lấy, không để cho mình mê man đi, hắn nghe các lão nhân nói qua, dưới loại tình huống này mê man đi, liền sẽ chân chính chết đi. Làm sao bây giờ? Lớn Phong ở trong lòng hoảng hốt Đúng lúc này, Lớn Phong trong đầu hiện lên một đạo tin tức, chính là một tiên tự linh công pháp. Lớn Phong tập trung tinh thần, lấy tâm niệm điều động quanh thân nguyên khí, để yếu tố sinh mệnh nguyên khí theo kinh mạch vận hành. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi Lớn Phong vận chuyển thần công 36 tuần về sau, hắn cảm giác rát chấn động toàn thân, trên thân hái hái có một loại nói không nên lời vui vẻ, Lớn Phong tâm lý vui vẻ vô sở. So. Ta đột nhiên tầng cảnh giới thứ nhất. Viêm Hoàng thần công, chính là trong tam giới tam hoàng ngũ đế liên thủ sáng tạo, là một bộ đỉnh cấp tu thần công pháp, trực chỉ độ thần cảnh giới, sau khi tu luyện thành Nó thần thể không kém gì Tam Cựu Viêm Hoàng Thần Công. Dưỡng Viêm Chân cảm giác Viêm Hoàng Thần Công cũng không tệ lắm, liền đem môn công pháp này chuyển cho Lớn Phong, hy vọng trong Tam giới công pháp cũng có thể tại phương này hỗn độn thế giới phát dương quang đại, cũng truyền thừa tiếp. Lớn Phong có được đại khí vận, tu luyện tiên phú siêu cấp loại, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Lớn Phong liền đem Viêm Hoàng Thần Công một tiên xây xong. Viêm Hoàng Thần Công hết thảy chí thiên, mỗi một tiên lại phân chín tầng, 9 tiên xây xong, liền có thể tấn cấp Tổ Thần cảnh giới. Lớn Phong tu luyện Viêm Hoàng Thần Công tiên thứ nhất về sau, thể chất đại biến, thực lực đã tương đương với Tam giới tự phụ tu sĩ, mơ hồ trong đó Lớn Phong còn cảm nhận được một tia đặc thù thiên địa lão vận. Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ ẩn cư tại một cái bên trong ngọn thần sơn, hai người lấy thiên nhãn quan sát mình đệ tử mới thu. "Tỷ tỷ, đệ tử của ta đã xây xong thiên thứ nhất, so đệ tử của ngươi lợi hại a?" "Hừ." Tiểu Long Nữ cũng lên một tia lòng hiêu thắng, "Đệ tử của ta, so đệ tử của ngươi căn cơ ổn, nhìn xem đi." "Tỷ tỷ, Lớn Phong đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo thuộc về mình, chờ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ra một con đường, liền có thể ngưng tụ ra nói chi lĩnh vực. Lớn Phong chỉ là một phàm nhân, lần đầu tu hành, không biết như thế nào là đạo." Dưỡng Huyền Chân chuyên pháp, chỉ truyền công pháp và thần thông lại không truyền đại đạo, nghi đạt tới đỉnh phong cảnh giới, liền cần lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, ngưng luyện ra đạo tâm của mình. Chính là bởi vì đây, Dương Viễn chân chỉ truyền pháp không truyền đạo. Lớn Phong xây xong Viêm Hoàng Thần Công tiên thứ nhất về sau, cảm giác mình tốc độ tu luyện chậm rất nhiều, hắn phi thường thông minh, biết tu hành sự tình không vội vàng được, bộ tộc lão nhân nói qua, vô luận làm chuyện gì, đều muốn đem căn cơ đánh tốt, giống xây phòng ở, chỉ cần đem căn cơ đánh tốt, mới có thể kiến tạo ra kiên cố phòng ốc. Lớn Phong không tại tu luyện Viêm Hoàng Thần Công, chuyển tu thần thông, trải qua khế đảo suy nghĩ, lớn phong tuyển ba môn thần thông một môn độ thuật, một môn công kích thần thông, một môn phòng ngự thần thông. Lại qua hai ngày, Lớn Phong thần thông chút thành tựu, nhìn xem chung quanh Hải Cốt, không tự chủ được chảy xuống nước mắt. "Phụ thân, mẫu thân, lão tộc trưởng, tiểu hoa, hy vọng các ngươi kiếp sau có thể đầu thai đến bộ tộc lớn. Lớn hơn thi triển thần thông, mở đá nước độ, để thổ địa cuốn ngược, đem Hải Cốt chôn xuống dưới đất. Khi Lớn Phong làm xong đây hết thệ về sau, thân thể trở nên cực độ suy yếu, ngồi ngay đó. Trên bầu trời lại giưới lên mưa to, Lớn Phong ngửa đầu, lấy thần lực tụ tập nước mưa, đại lượng nước mưa tiến vào trong miệng. Qua một hồi lâu, Lớn Phong uống no bụng, tâm niệm vừa động, phóng xuất ra một đạo thần lực, bắt giết một con gia thú, lại lấy thần lực lấy lửa, tại nguyên chỗ thịt nướng ăn. Một đêm trôi qua, lớn Phong thân thể khôi phục, hắn cảm giác mình thực lực lại tiến một bước. Thiên Vũ bộ tộc là thời kỳ thượng cổ bộ tộc, nghe nói, Thiên Vũ bộ có thần linh, chuyện báo thù không thể gấp, ta rời đi trước khiến khu vực này, du lịch tứ phương, đợi ta thành thận, trở lại báo thù. Dương Huyền Chân nhìn thấy lớn Phong cử động về sau, cười nói, tiểu hài tử này, rất lý trí a. Hắn nếu như bây giờ đi báo thù, liền là một chết. Lấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thần thông Biết được Thiên Vũ bộ tộc nền tảng, Thiên Vũ bộ tộc là phương thế giới này khai thiên thần linh cọn xuất lại huyết mạch, có được khai thiên chí lực, lại có tiên tiên thần thông. Nay Thiên Vũ bộ tộc mặc dù không phải khai thiên thần linh đích hệ huyết mạch, lại cũng không yếu, trong bộ tộc có 10 cái thiên thần cảnh giới đại vương, thực lực cực kỳ cường đại. Nói xong lớn phong, lại nhìn Thanh La, Thanh La vận mệnh so lớn phong tốt nhiều lắm, nàng sinh ra ở địa thủy hỏa phong tứ đại thần tộc một trong thủy tộc, hay là thủy tộc 10 đại tiên tiên thần linh chi nữ, tập môn vạn trùng ái tại cả đời. Nhưng mà, cái này Thanh La tiểu cô nương từ nhỏ đã 10 điểm nghịch ngợm, lại chơi sinh có được đại thần thông. Tiểu cô nương này một khắc cũng không an tính được, luôn yêu thích chạy khắp nơi. Theo thủy tộc tục quy, không vào tiên thần cảnh, không thể rời đi thủy quyển. Đương nhiên, thủy tộc con cháu không vào tiên thần cảnh, cũng vô pháp rời đi thủy quyển. Thế nhưng là, thủy tộc ra một cái quái thai, chính là Thanh La tiểu cô nương, nàng trời sinh đúng có không gian năng lực, lại lấy được tiểu long nữ truyền thừa, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đại trướng, vậy mà đột trạm đến một tia không gian quy tắc. Tiểu cô nương đối với ngoại giới phi thường tò mò, một lần tình cờ phá vỡ thủy quyển hàng rào, vậy mà rời đi thủy quyển, đi tới Hồng Hoang đại địa. Tiểu cô nương này chợt nhìn đến Hồng Hoang Đại Địa cảnh đẹp, mừng rỡ vô so, giống như chim về rừng cây, một đường phi nước đại, thân bên trên tán phát ra từng đạo thần hoa, dẫn tới ven đường yêu thú cùng linh tu trấn kinh. Đây là vị nào thần linh hậu đại? Chương 558, Tứ đại thần tộc. Tiểu cô nương này, Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ẩn cư tại một cái bên trong ngọn thần sơn, lấy thủy kính tiên thuật quan sát lớn phong cùng Thanh La hai người, căn cứ hai người vận mệnh quý tích đến linh hội vận mệnh đại đạo, đồng thời tìm kiếm trước khi đại phá di tích. "Đệ, ngươi muốn đi tứ đại thần tộc trong bảo khố nhìn xem sao?" Có dạng này pháp." Dương Huyền Chân nói, "Bất quá, Tứ Đại Thần Tộc có rất nhiều tiên tiên thần linh, mà lại là kinh lịch mấy lần lượng tiếp thần linh, trên tay còn có trước linh bảo, ứng phó có chút phiền phức." "Ừm." Tiểu Long nữ lý giải, "Nếu như chúng ta không có cơ tụ thường, đến có thể đi Tứ Đại Thần Tộc mượn đọc điển tịch, hiện tại thật đúng là có chút phiền phức." Lần này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bị thế giới thần truy sát, chỉ có thể dùng sách nhỏ phá vỡ hỗn độn hư không, lúc này mới trốn được một mạng, nhưng cũng để hai người bị trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn. "Đương nhiên Liên Sếp như Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ bị trọng thương, cũng không sợ phổ thông tổ tiên tổ thần, nhưng mà, nếu có một đoàn tổ tiên tổ thần bay công, liền có chút phiền phức, sẽ để cho thương thế của hai người tăng thêm. Thanh La rời đi thủy tộc về sau, giống như xuất lồng chim chóc, vô so vui sướng. Ha ha, ha ha, ha ha. Từng đợt giòn nhẹ hèm hai tiếng cười từ Thanh La miệng bên trong truyền tới, cảm nhiễm chung quanh sinh linh. Tiên nữ sư phó nói rất đúng, thế giới bên ngoài thật rất đẹp, thế giới bên ngoài thật rất xinh đẹp a. Thanh La nói tới tiên nữ sư phó, chính là tiểu long nữ, tiểu long nữ truyền pháp thời điểm, cũng là sử dụng hóa thân, nhìn qua là một cái ngoài 30 thì nữ, lộc lấy mã đoàn chàng. A, một đạo nhân khẽ gi một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Thanh La, vậy mà là thuần huyết thủy tộc, hay là thanh long nhất tộc đích hệ huyết mạch. Làm sao lại chạy đến? Trừ vị này nói người bên ngoài, còn có rất nhiều tu sĩ, tiên tiên thần linh, yêu thú nhìn thấy Thanh La. Có chút tu sĩ si đối Thanh La hiếu kỳ, có chút yêu thú muốn bắt Thanh La, cũng có một chút hồn huyết thần linh nhìn ra Thanh La lai lịch, nghị cách giao Thanh La. Thanh La lại bay một khoảng cách, cảm giác có chút mệt mỏi, rơi xuống một viên tháng 10 năm 10 ngàn trượng trên đại thụ, nhẹ giơ lên bàn tay như ngọc trắng, đem lá cây hóa thành một chương mềm mỏng giường. Thanh La lưỡi biếng nằm xuống, song mắt nhìn lên bầu trời. Thật đêm a, thật thoải mái a. Lớn mặt yêu vật, cũng dám đoạt bản thần địa bàn. Hét lớn một tiếng đánh gãy thanh La suy nghĩ, thanh La khẽ nhíu mày, một chút ngồi dậy, thốt ra, ai vậy? Nàng hỏi một tiếng, phát hiện trước người lơ lửng một con yêu thú, yêu thú mọc ra một chi sừng nhỏ, lỗ mũi trâu, ngựa môi, thân sói, Thanh Long nhìn lướt qua yêu thú, che miệng cười khẽ, ngươi là sừng nhỏ bãi. Ta nghe mẫu thân nói qua, sừng nhỏ bãi xấu nhất. Ta là bãi thần, có thần tộc huyết mạch. Sừng nhỏ bãi giận dữ, sắc mặt đỏ lên, lỗ mũi trâu bên trong phun ra từng đạo hỏa diễm. Thanh La bĩu môi, Cái gì bãi thần a? Không phải liền là một con yêu vật sao? Ngay cả phổ thông thần linh cũng không bằng. Nang Nian nhạt nói một câu, lại phất phất tay, "Đừng quấy rầy bạn công chúa nghỉ ngơi." Ha ha ha. Sương Nhọn bãi cười to lên, "Hôm nay ta liền đem ngươi ăn, luyện hóa huyết mạch của ngươi chi lực, ta liền có thể trở thành chân chính thần linh." Ngươi dám? Thanh La hét lớn, sắc mặt có một vẻ khẩn trương, nàng nghĩ, Sương Nhọn bãi mặc dù hỏng, lại là lục phẩm ngài mai thần linh, ta chỉ có nhị phẩm, trên lệch tam phẩm, khẳng định đánh không hắn, làm sao bây giờ a? Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, tâm lý càng phát ra lo lắng, kêu quát một tiếng. Ta cho ngươi biết, ta là thủy tộc tiên tiên thần linh chi nữ, ngươi nếu là dám khi dễ ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ ta uống ngươi máu, liền tìm một chỗ ẩn tu, ai có thể tìm tới ta. Xưng Nhọn Bái lúc nói chuyện, trong mắt lóe ra từng đạo lệ mang. Phụ thân ta sẽ tiên tiên thần thuật, có thể tính đến hành tung của ngươi. Ha ha ha. Xưng Nhọn Bái cười to, tiểu thần nữ, ngươi còn không biết đi, lượng kiếp đã mở ra, cho dù là tiên tiên thần linh, cũng vô pháp diễn tính số này. Lượng kiếp lại bắt đầu sao? Thanh La càng ngày càng cần trường, nàng nghe phụ thân nói qua lượng kiếp, mỗi một lần lượng kiếp giáng lâm, đều sẽ có đại lượng tiên tiên thần linh vất lạc. Sừng nhọn bái thừa dịp Thanh La thất thần chi dấu vết, phun ra một đạo hỏa diễm, Thanh La cảm nhận được cực nóng nhiệt độ, lớn hô ra tiếng, "Cứu mạng a." "Yêu vận, ngươi dám?" Hét lớn một tiếng truyền đến, ngay sau đó, một đạo kiếm quang lấp lánh, sừng nhọn bái hóa thành hai đoạn, từ trời rơi xuống, rơi xuống mặt đất về sau, phát ra trùng điệp tiếng vang. "Hô." Thanh La thở dài ra một hơi, thế giới bên ngoài rất xinh đẹp, cũng rất nguy hiểm đâu. Nàng không nghĩ tới, mình ngày đầu tiên ra liền đụng phải tà ác nhất sừng nhọn bái. Tiểu cô nương nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn trước mắt đạo nhân, cảm kích nói, "Đa tạ đại thần cứu giúp." "Ta không phải đại thần, chỉ là một đạo nhân." Đạo nhân. Thanh La nhiễu tới, nhãn tình sáng lên, ta nghe Mộ Thân nói qua, đạo nhân thuộc về nhân tộc, ta nghe nói, nhân tộc là nhất nhỏ yếu một chủng tộc, thật không nghĩ tới, còn có ngươi người lợi hại như vậy tộc, vậy mà có thể một kiếm chém giết rừng nhỏ bái. Ha ha. Đạo nhân vỗ râu, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cái này tiểu thần nữ, đến là đáng yêu. Các ngươi nhân tộc xem ra so yêu tộc đáng yêu. Thanh La nói, cái này tiểu thần nữ mới 12 tuổi, là thuần chân nhất tuổi tác. Đạo nhân lại hỏi, tiểu thần nữ, muốn đi chúng ta tộc thành chỉ chơi đùa sao? Nghĩ a, đương nhiên nghĩ. Thanh La vội vàng nói, nàng lần này ra Không phải liền là vì chơi sao? Nhất tộc. Lại la hét lớn một tiếng truyền đến, ngay sau đó, toàn thân Hỏa Hùng thanh niên rơi xuống thanh la bên người, nhìn chằm chằm thanh la nhìn qua, ngươi chính là Thủy tộc thanh la công chúa a. Cha mẹ của ngươi đều là thuần huyết Thanh Long. Phải. Tiểu Thanh La mang trên mặt một tia ngạo nghễ, nàng thân là Thủy tộc Thanh Long, trên thân có một loại cao trung khí tức. Thanh La trả lời một câu, nhìn trước mắt thanh niên tóc đỏ, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là Hỏa tộc. Đúng. Vị này Hỏa tộc thanh niên lên tiếng, còn nói, chúng ta bốn tộc là Tiên Tiên thần linh, sinh tại hỗn độn, trời sinh cao quý. Ngươi vậy mà tin tưởng một cái xảo trá nhân tộc? No. Thanh La trầm mặc một hồi, ta nghe phụ thân nói, tộc ta cùng hỏa tộc mấy năm liên tục hai chiến, chúng ta là đối địch, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi vậy mà lựa chọn tin tưởng một cái xảo trá nhân tộc." Thanh niên tóc đỏ nói. Thanh La lại liếc mắt nhìn đạo nhân, do dự một chút, ta không đi theo ngươi nhân tộc thành trì, ta có thể tự mình đi." Đạo nhân cũng không tức giận, mà là dùng hiền lãnh ngữ khí nói, "Tiểu thần nữ, ngươi hay là ấu nhân kỳ, nếu như không có ta dẫn đầu, ngươi chỉ cần đi vào nhân tộc lãnh vực, liền sẽ bị người đồ giết." No. Thanh La thật là có chút sợ hãi, nàng vừa rời đi thủy quẩn liền đụng hung thú, hiện tại lại đụng phải một cái hỏa tộc, một người tộc, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết tin tưởng ai. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo thủy kiếm, thủy kiếm rơi xuống Thanh La bên người, hóa thành một thanh niên nam tử, thanh niên nam tử sắc mặt ôn hòa, nhìn xem Thanh La, "Thanh La, ngươi thật đúng là tình người a, vậy mà chạy đến nhân rơi đến." "A, là Tiểu Cứu Cứu." Thanh La đại hỉ, từ nhỏ đến lớn, nàng thích nhất người chính là Tiểu Cứu Cứu. "Thần mưa." Hỏa tộc thanh niên lộ ra ngoài ý muốn. Trùng 559 gặp nhau. Làm sao Thần Mưa nhìn lướt qua Hỏa Tổ Tập Thần Linh, ngươi đường đường vô tâm lựa, lại muốn khi dễ một cái tiểu cô nương. Ha ha. Vô Tâm Lửa nhẹ nhàng cười một tiếng, ta làm sao lại khi dễ một cái tiểu cô nương? Ta chỉ là gặp vị tiểu cô nương này dáng dấp đáng yêu, muốn mang nàng đi nhân giới chơi đùa. Khỏi phải. Thần Mưa nhàn nhạt trả lời một câu, lại nhìn lướt qua đạo nhân, nhân tộc, nếu để cho ta lại nhìn tới ngươi, giết. Hừ. Đạo nhân giận hừ một tiếng, hai tay kết ấn, thi triển ra tiên thuật, trong chốc lát, hư không sinh điện, một đạo tử sắp thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Cửu Tiêu thần lôi. Thần Mưa dùng ánh mắt kinh miệt nhìn lướt qua tự sắc điện mang, chỉ thấy thần mưa trong mắt lóe lên một vệt thần quang, thần mưa khẽ quát một tiếng, huyền âm màn nước. Lập tức, thần mưa trước người xuất hiện một đạo màu xanh da trời màn nước, màn nước vậy mà ngăn trở Cửu Tiêu thần lôi, ngay sau đó, thần mưa lại bóp 600 đạo thần ấn, vậy mà đem Cửu Tiêu thần lôi dung nhập màn nước. Băng Sơn. Màn nước sau Cửu Tiêu thần lôi tương dung về sau, lại hóa thành một tòa băng sơn, băng sơn giải ra theo gió, nháy mắt hóa thành một cái phương viên tháng 10 năm 10 ngàn trượng đại sơn, hướng đạo người đè xuống. Không hổ là thần mưa. Đạo nhân hô một tiếng, thân hình lượn lên, hóa thành một tia điệt Điện mang lấp lánh, nói người đã biến mất. Lôi độ thuật. Thần Mưa nói một câu, nhưng không có truy, hắn có thể cảm giác được, cái tia đạo nhân tu vi không so hắn thấp, đạo nhân bỏ chạy, hẳn là không muốn cùng thủy tộc là địch. Đạo nhân rời xa về sau, ngẩng đầu nhìn trời, dưới một lượt kiếp, chúng ta tộc mới là thiên địa nhân vật chính, Địa thủy hỏa phong tứ đại thần tộc, cùng Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Linh đều sẽ rời khỏi Hồng Hoang cái này sân khấu, ta tạm thời tránh một chút. Thần Mưa thấy đạo nhân rời đi về sau, lại quét hỏa tộc thanh niên một chút, "Làm sao? Ngươi cũng muốn cùng ta đánh một trận? Sau này hay nói đi." Hỏa tộc thanh niên nói một câu, hóa thành một đám lửa bay về phía không trung, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần Mưa nói: "Tốt, Tiểu Thanh La, ngươi cũng nên theo ta về nhà." "No." Thanh La bĩu môi, trên mặt tràn ngập không vui, "Ta không muốn về nhà." "Ai?" Thần Mưa có chút thán, bất đắc dĩ nói, "Được, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi đi một chút." "A." Thanh La đã hỉ, hoan hô ra tiếng, "Tiểu Cứu Cứu, ta muốn đi nhân tộc thành trì nhìn xem." "Tiểu cô nương này, còn băn khoăn nhân tộc thành trì đâu? Nhân tộc thành trì có cái gì tốt nhìn? Vừa dơ vừa loạn, còn kém rất rất xa Tà Thủy Quỷ Nguyên tinh khiết." Thần Mưa lúc nói chuyện, lông mày mất tự nhiên nhăn một chút. Hiển nhiên, vị này thần mưa đi qua nhân tộc thành trì, lại không khả quan tộc thành trì. Không nha, không mà. Thanh La lôi kéo thần mưa cánh tay, "Diêu A Diêu, ta muốn đi xem, Tiểu Cứu Cứu, ngươi liền mang ta đi đi." Thần mưa nghe tới mềm mềm thanh âm, cả trái tim đều hòa tan, chỉ có thể gật đầu, nhìn xem tiểu cô nương khuôn mặt tươi cười, còn nói, "Ngươi phải đáp ứng ta một việc." "Sự tình gì?" Thanh La hỏi. "Huyễn hình." Thần mưa nói. "Tốt." Thanh La lập tức hưởng lời nói, nàng sớm liền học được huyễn hình thần thuật, lập tức hỏi, "Tiểu Cứu Cứu, chúng ta huyễn thành bộ dạng gì?" "Đương nhiên là nhân tộc bộ dạng." Thần Mưa đang khi nói chuyện, hóa thành một cái tu sĩ nhân tộc, còn nói: "Ngươi chiếu vào ta bộ dáng nguyên hình." Thanh La tâm niệm vừa động, tại nguyên dạng qua một vòng, cũng hóa thành một người bình thường tộc tiểu nữ hài, trên thân thần quang tú liễm, không còn chói mắt như vậy. Tiểu cô nương nguyên hình về sau, lại triệu ra một mặt thủy kính, quan sát một chút hình dạng của mình, có chút không vui, bộ dạng này không dễ nhìn đâu. Vừa rồi, Thanh La là, là thủy tộc thần linh, thân bên trên tán phát ra từng đạo thần quang, làn da như nước ngọc, có ánh trong suốt, hiện tại, Thanh La trên thân thần quang tú liễm, làn da không đang phát sáng, đích xác không có vừa rồi đẹp mắt. Thần Mưa nói: "Liên ngươi vừa rồi dáng vẻ" Đi chưa được mấy bước, lại sẽ có yêu thú vây tới. A. Thanh La kinh hãi, nhìn nó bộ dáng, rất sợ yêu thú. Đi. Trần Mưa giữ chặt Thanh La tay nhỏ, thân hình lướt lên, chỉ một lát sau, rơi xuống một cái nhân tộc thành trì bên ngoài, bọn hắn vị trí rời người tộc thành trì vẹn vẹn mấy trăm bên trong, lấy thần linh tốc độ đến nói, chỉ cần một lát, liền có thể đi vào nhân tộc thành trì. Hoa. Thanh La chợt nhìn đến nhân tộc thành trì, sợ hãi thán phục lên tiếng. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ ngồi tại thần sơn đỉnh núi, lấy thủy kính tiên thuật quan sát Thanh La. Tỷ tỷ, vậy mà thoáng cái xuất hiện hai vị tổ thần, một vị tổ tiên Dương Huyền Chân nói tới Tổ Thần, theo thứ tự là Thần Mưa cùng Vô Tâm Hỏa Thần, tổ tiên chính là người kia tộc đạo nhân. Phương này Hỗn Độn thế giới đã kinh lịch mấy lần lượt kiếp, xuất hiện mấy cái tổ tiên tổ thần cũng không kỳ quái. Lại nói Thanh La, Thanh La lôi kéo Thần Mưa hướng nhân tộc thành trì chạy tới, chỉ một lát sau, hai vị thần linh liền đi tới cửa thành, có Thần Mưa giúp Thanh La ẩn nấp thần linh khí tức, cho dù là nhân tộc tổ tiên xuất hiện tại Thanh La bên người, cũng phát hiện không được Thanh La nguyên linh bản chất. Tiểu Thanh La chân chính tới gần nhân tộc thành trì về sau, vô ý thức che cái mũi, nhẹ nói, thật tối quá a. Thần Mưa không nói gì, nhìn nó thần thái Hắn cũng không thích ở tại nhân tộc thành trì bên trong. Toàn này nhân tộc thành trì bên trong phàm nhân chiếm 70%, phàm người thân thể có rất nhiều tạp chất, tự nhiên là so ra kém thần linh thánh thể. Tiểu Thanh La không thích phàm nhân ngủ, vô ý thức đóng chặt ngũ giác, đi vào thành hồ, khi Thanh La nhìn thấy thành trì bên trong mới mẻ sự vật về sau, vừa rồi không nhanh nháy mắt biến mất, tiểu cô nương trên mặt trong bụng nở hoa, "Tiểu cứu cứu, đi, chúng ta nhanh qua xem một chút đi." Thanh La đang khi nói chuyện, chạy tới một cái tiểu thương phía bên cạnh, cầm lấy một cái đựng nhân, nhìn một chút, lại ngửi ngửi, rất thú vị, có chút thơm ngọt. "Ha ha." Tiểu thương mỉm cười. Tiểu Thương là một cái 17, 18 tuổi tiểu cô nương, tiểu cô nương sau lưng ngồi một cái lão đầu, tiểu cô nương nhìn thoáng qua Thanh La, nói: "Tiểu muội muội, ngươi muốn là ưa thích, ta liền tặng cho ngươi đi." "Tốt." Thanh La cầm lấy đường nhân, nói một tiếng cảm ơn, quay người rời đi, Thần Mưa ném ra một viên đồng tệ, đồng tệ rơi xuống tiểu Thương tiền trong hộ, tiểu cô nương lập tức nói: "Khỏi phải đưa tiền." "Thu đi, vốn ta không dính nhân quả." Thần Mưa lại nghĩ tự xưng bản thân, lại lâm thời đổi giọng. "Thật sự là một cái quá nhân." Tiểu cô nương nói một câu, phía sau nàng lão giả nói: "Kia là một cái tu vi cực cao tu sĩ." Tiểu cô nương nói: "Gia gia, vừa rồi tiểu cô nương kia thật đáng yêu a." Thanh La cầm lấy đường nhân, nhẹ nhàng liếm một chút, vui mừng nói, rất một đầu, so tộc ta Hoa Lộ còn nôn ngoợt. "Ừm." Một thiếu niên nhìn Thanh La một chút, tâm thần chấn động, vô ý thức mở ra thần nhãn, khi hắn mở ra thần nhãn về sau, con mắt bên trong xuất hiện một màn thần quang, ngay sau đó, trong thai truyền đến một tiếng quát lớn, "Ngươi dám!" "Ồ." Thiếu niên bị chấn động đến tâm thần hoảng hốt, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Thanh La cùng thần mưa đã rời đi, tâm hắn nghĩ, cổ hoàng thành thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong lòng kinh nghi, không đúng. Tiểu nữ Hải Tiệp không phải nhân tộc. Cái này ít người chính là Lớn Phong, hắn rời đi bộ tộc về sau, đi tới cổ hoang thành, vừa lúc gặp được Thanh La, vậy mà nhìn ra Thanh La chân thân. Chương 560, sinh tử lôi đài. Thanh La đi một đoạn đường, tùy ý nói, "Tiểu Tứ cứu, cứu, vừa rồi người kia tộc có chút kỳ quái đâu." "Phải." Trần Mưa lên tiếng, trầm mặc một lát, tự hỏi Lớn Phong thi triển thần thông, hắn thi triển thần thông phi thường kỳ lạ. Thanh La mới vào nhân tộc thành trì, thấy cái gì cũng tò mò, phàm là nàng coi trọng đồ vật, đều sẽ mua. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần tối, Trần Mưa nói, "Thanh La, chúng ta nên rời đi." Không mà. Thanh La lắc đầu, hiển nhiên, tiểu cô nương này còn không có chơi chán đâu, nàng chỉ vào một tòa cổng lỗ công trình kiến trúc, nói, "Tiểu cứu cứu, ngươi nhìn, bên kia thật náo nhiệt, chúng ta đi qua nhìn một chút, có được hay không?" Thanh La chỉ kiến trúc mấy chục nghìn trượng, hình nửa vòng tròn, có chút giống cổ la mã đấu thú trường, chính là nhân tộc sinh tử lôi đài. Lúc này, Thanh La cách sinh tử lôi đài còn có ít kilômét xa, lại có thể nghe tới sinh tử lôi đài bên kia truyền đến tiếng hô hoán, còn có thể cảm nhận được từng đợt của nhiệt. Kia là sinh tử lôi đài. Thần Mưa biết sinh tử lôi đài, hắn không muốn mang Thanh La đi nhìn. Thanh La lôi kéo Thần Mưa cánh tay, nhẹ nhàng đồng đường, "Tiểu Cứu Cứu, ngươi đối ta tốt nhất, ngươi liền mang ta đi xem một chút đi. Chỗ kia phi thường huyễn tinh." Thần Mưa nói, "Cái này không có gì." Thanh La cũng không thèm để ý, phụ thân nói qua, chờ ta trưởng thành, liền sẽ mang ta ra chiến trường, chiến trường cũng phi thường huyễn tinh. "Nô." Thần Mưa trầm mặc, nghĩ thầm, tộc ta con cháu cũng không phải nhu nhược hạng người, liền để nàng mợ mang kiến thức một chút đi lập tức. Thần Mưa gật đầu, "Được, ta mang ngươi tới nhìn xem." "A." Tiểu cô nương hoan hô ra tiếng, trên mặt mang nụ cười sáng lạ. Một lát sau, Thần Mưa mang theo Thanh La đi tới sinh tử lôi đại trận, Thần Mưa xuất ra một bình linh dịch, nói: "Chúng ta cần một cái ghế lô." Thanh La thấy Thần Mưa xuất ra 1.000 cân linh dịch, có chút giật mình, "Tiểu Cứu Cứu, làm sao muốn nhiều như vậy linh dịch?" "1.000 cân, đối với cái này thủy tộc tiểu công chúa đến nói, cũng là một món của cải khổng lồ, có thể mua được thiên giai bảo vật." Thần Mưa nói: "Ngươi không phải muốn nhìn sao? Ta đương nhiên muốn dẫn ngươi đi vị trí tốt nhất quan sát, cũng coi là cho ngươi được thêm kiến thức." Hắn nói đến đây bên trong, đem nói chuyện chuyển thành chuyện âm, "Tiểu Thanh La, một hồi, ngươi muốn nhìn nhân tộc kĩ sao chiến đấu?" mở mang kiến thức một chút nhân tộc thần thông cùng thuật pháp. Ừm ừm. Thanh La gật đầu, tâm lý tràn ngập tò mò. Thanh La theo thần mưa tiến vào sinh tử lôi đài về sau, bên tai truyền đến trận trận tiếng hô hoán, loại kia nhiệt huyết không khí sôi trào lây nhiễm Thanh La, Thanh La sắc mặt hơi mặt, để nàng không tự chủ được vãng sinh chết lôi đài nhìn thoáng qua. Từ Thanh La vị trí nhìn sang, có thể nhìn thấy mười mấy mặt màn nước, mỗi một mặt màn nước phía trên đều có một ít nhân tộc đang chiến đấu, có chút chiến đấu tràn diện phi thường huyết tinh. A. Thanh La lên tiếng kinh hô, nàng nhìn thấy một con dị thú đem một người tộc hai tay kéo đứt, tay cụt bên trong máu tươi tuôn ra. Thần Mưa nghe tới Thanh La tiếng hô, không nói gì, hắn nghĩ, Thanh La gia đời niên đại không tốt, chính gặp lượng kiếp giáng lâm, nàng sớm muộn muốn đối mặt đây hết thảy. Ngô, Thanh La che mắt, sau một lúc lâu, buông tay ra, đưa ánh mắt phóng tới màn nước phía trên, nàng tâm thẳng thắn luận đường, lúc này Thanh La đã khẩn trương lại yếu khí. Thần Mưa thấy Thanh La cảm xúc thoáng hỗn định, chậm rãi nói, "Thanh La, tại cái này bên trong, có 108 cái sinh tử lôi đài, mỗi ngày đều có đại lượng nhân tộc chết tử, còn có đại lượng yêu thú chết tử, cũng có số ít thần linh chết trên lôi đài." Hắn nói đến thần linh lúc, sắc mặt không thay đổi, vị nhân tộc bắt tới thần linh Đại đa số là phụ thông thần linh, nhân tộc rất ít bắt thứ đại thần tộc hầu duyệt. A, Thanh La lại là giật mình, có chút không hiểu, tiểu cứu cứu, bọn hắn. Nang lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác mình không phát ra được thanh âm nào, cùng lúc đó, Thanh La bên tai truyền đến thần mưa thanh âm, cái này bên trong là nhân tộc thành trì, không nên nói lung tung. Tại thời kỳ này, nhân tộc thực lực đã không kém gì tứ đại thần tộc, thần mưa cũng không dám làm loạn, nếu là bị người tộc đại năng giả vây quanh, lấy thần mưa thần thông, cũng rất khó rời đi. Thần mưa thấy Thanh La lộ ra tội nghiệp dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, ta bố trí một cái thần linh kết giới, ngươi lại nói tiếp. Đợi thần mưa bố trí tốt thần linh kết giới về sau, Thanh La rốt cục có thể nói chuyện, "Tiểu Cứu Cứu, ngươi quả đáng ghét, ta không thích ngươi." Ha ha ha, Thần Mưa cười to lên, cũng không thèm để ý, hắn hiểu rõ vô cùng tiểu cô nương này. Không phải sao, tiểu cô nương tính tình đến nhanh, đi cũng nhanh, nàng lần nữa dâng lên lòng hiếu kỳ, "Tiểu Cứu Cứu, nhân tộc làm sao tàn nhẫn như vậy a, vậy mà tự ghét lẫn nhau, còn ghét phụ thông thần linh." "Ngươi?" Thần Mưa giải thích một chút cái gì là người, lời đến quẻ miệng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Lúc này, ở xa bên trong ngọn thần sơn Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng người là phức tạp nhất một loại trí tuệ sinh linh, người có trí tuệ, có hái tâm, có lòng từ bi, có quang minh tâm, cũng có lòng hãm, có tà mạt ác, cái này thần mưa mặc dù có đại thần thông, lại không hiểu rõ người. Tiểu Long nữ không nói gì, nàng lẳng lặng tựa ở Dương Huyền chân bên người. Thần mưa mua là cao cấp bao sương, có được sinh tử lôi đài khách quý đặc quyền, hắn mang theo thanh la đi tới số 16 lôi đài, số 16 chung quanh lôi đài ngồi đầy người, có chút hô to, có người hô to, có người giận mắng, lòng người muôn màu, tại cái này bên trong đều có thể nhìn thấy. Thần mưa đem thanh la đưa đến một cái ghế lô bên trong, nói, "Ngồi đi." Hai người ngồi xuống về sau, bốn tên nữ tử đi tới, cho hai người bưng tới linh quả cùng bình tương ngọc dịch, Thanh La nghe được ngọc dịch mùi thơm về sau, vui vẻ cười ra tiếng, nó giòn nhẹ dễ nghe, oa, wow, thơm quá a. Thần Mưa truyền âm, nhân tộc phương diện khác chẳng ra sao cả, cái này mỹ thực đến là rất không tệ. Thần Mưa nói một câu, khoát khoát tay, được rồi, các ngươi có thể ra đi. Bốn tên nữ tử thi lễ một cái, mỉm cười nói, hai vị, nếu như có gì cần, có thể tùy thời gọi chúng ta tới. Ừm. Thần Mưa nhàn nhạt lên tiếng. Bốn tên nữ tử rời đi về sau, Thanh La ăn một chút ngọc dịch, lại ăn chút linh quả, đương nhiên Thanh La cũng không quên quan sát trên lôi đài chiến đấu. Lúc này, trên lôi đài có hai cái tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu, hai người kia tộc tu sĩ thực lực không tệ, đại khái tương đương với vạn tượng cảnh giới, hai tên tu sĩ thi triển pháp thân, lấy thuật pháp chiến đấu, tràn diện phi thường hoa lệ. "Tiểu Cứu Cứu," Thủy Linh tử nói qua, nhân tộc không biết thần thông, cũng sẽ không thần thuận, nguyên lai, like, nàng là Gata, ngươi nhìn, hai người kia tộc chẳng những hội thần thuận, còn biết thần thông đâu. Đây là nhân tộc tiên thuật, cùng tộc ta thần thuật có chút khác biệt." Thần Mưa nói. Trận đấu tiến hành đến gay cấn thời điểm, trong dạ truyền đến ngọt ngào giòn nhẹ thanh âm, hiện tại, có thể là tụ đã cược. Thanh La không hiểu, tiểu cứu cứu, đây là ý gì a? Thần Mưa giải thích, Thanh La, ngươi có thể lựa chọn một người, mua hắn thắng, nếu như hắn thắng về sau, ngươi liền sẽ có được linh dịch. Nha. Thanh La minh bạch, ta cùng thần thị ngươi chơi qua loại trò chơi này, chính là đánh bạc nha, ta biết. Nàng nói một câu, nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người tộc, cẩn thận tự hỏi, tiểu cứu cứu, cái này hai cá nhân thực lực tương đương à? Ngươi nói, ta mua ai thắng tương đối tốt đâu? Cái này liền muốn nhìn nhãn lực của ngươi. Chương 561, phá giới chỉ. Ùm. Thanh La trầm ngâm. Con mắt nhìn xem trên lôi đài hai người tộc, hai người kia tộc đã thi triển ra pháp tướng thần thông, pháp thể đều là 16 trượng, từ mặt ngoài nhìn, thực lực của hai người tương đương. Nó bên trong một cái dùng kiếm, lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông, nó bên trong một cái dùng truy, lĩnh ngộ thổ hệ thần thông. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chỉ thấy cái kia dùng truy nhân tộc cơ trên tay song truy, múa ra đầy trời bụi đất, cắt bay ra chạy, lại nhìn cái kia dùng kiếm nhân tộc, thi triển ra một bộ tuyệt diệu kiếm thuật, kiếm khí tung hoành, phá vỡ trung quanh các đá. Đường đường đường, rầm rầm rầm. Trên lôi đài phát ra trận trận bạo hưởng. Thần Mưa nói, thanh la nhanh lên a, tiếp qua một khắc, bọn hắn liền sẽ phân ra thắng bại. Ta mua cái kia dùng kiếm thắng." Thanh La nói một câu, xuất ra trên tân linh lĩnh, hẹn một vạn 2000 cân, toàn bộ đưa cho thị nữ bên người. "Ha ha." Thần Mưa cười nói, "Thanh La, nếu như ngươi thua, những này nguyên dịch liền không có." "No." Thanh La có chút đau lòng, sau đó, cầm nắm tay nhỏ, "Ta nhất định sẽ thắng." Thần Mưa ám đạo, "Cái này tiểu Thanh La, ánh mắt cũng thực không tồi." Chợt nhìn đi lên, cái kia dùng kiếm nhân tộc ở vào yếu thế, Thần Mưa lại có thể nhìn ra, vị kia dùng kiếm nhân tộc đối với kiếm pháp lĩnh ngộ phi thường cao minh, vậy mà đem hỏa Phong hai loại đạo ý dung nhập vào kiếm pháp bên trong, để kiếm pháp càng hung hiểm hơn. Dương Huyền Chân cũng tại quan sát chiến đấu, đồng thời, cùng bên người tiểu lang nữ nói chuyện, "Tỷ tỷ, ngươi cái này tiểu đệ tử ánh mắt không sai, cái kia dùng tiếm thiếu niên cũng không tệ, trên thân có một ít khí vận." "Ừm." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, "Tỷ tỷ, nhìn tới hắn, lại để cho ta nhớ tới Kỷ Ninh, cũng không biết Kỷ Ninh đi đâu rồi. Nếu như Kỷ Ninh vận mệnh quý tích không phát sinh cải biến, Kỷ Ninh sẽ đi vụ nham tinh, sau đó, đi một cái hỗn độn tinh thần thám hiểm, thu hoạch được kỳ ngộ." Lại nhìn số 16 trên lôi đài chiến đấu. Cái kia dùng truy nhân tộc hét lớn một tiếng, phi thân lên, múa đi bắt đầu bên trên song truy, song truy từ trên trời đập xuống, hiện ra hai cái màu vàng đất truy ảnh, truy ảnh phong tỏa không gian, hướng cái kia dùng kiếm nhân tộc bắt tới. Ừm. Dùng kiếm người lộ ra một kia vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ quát một tiếng, hỏa ảnh phân thân. Trong chốc lát, dùng kiếm người hiện ra tám cái phân thân, tám cái phân thân lấy đặc thủ bộ pháp di động, trên lôi đài lưu lại đại lượng vết ảnh, trong lúc nhất thời, dùng truy người không phân rõ cái nào không thật, cái nào là giả. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút ý tứ a. Tiểu Long nữ nói, đây chỉ là tiểu đạo Như thần thức cường đại, có thể phân biệt ra được chân thân, có thể một chiêu chế địch. Tỷ tỷ, đối với ngươi mà nói, đương nhiên dễ dàng, thế nhưng là, hai người kia vừa mới ngưng luyện ra thần thức, rất khó phân phân biệt thật giả. Không phải sao?" Dương Huyền Chân vừa mới nói xong, hai cái truy ảnh ảnh tới đất bên trên, đập nát 10 cái hối ảnh, trên lôi đài lưu lại một cái sâu đạt mấy thước hồ to. "Nên ta." Dung Kiếm Nhân đột hô một tiếng, kia dùng truy nhân tộc vô ý thức xoay người, trong mắt lóe ra một đạo kiếm quang, hắn nghĩ lui về sau, lại phát hiện mình không có đường lui, chỉ có thể đứng tại chỗ, hét lớn một tiếng, củng động toàn thân nguyên khí, lấy lực mạnh kháng Uống, chết đi. Mùi kiếm điểm chúng dùng truy nhân tộc, đâm chúng mi tâm của hắn, lập tức, ánh mắt của hắn chậm rãi ảm đạm xuống, thân thể về sau ngửa lại, trùng điệp ngã trên mặt đất. A. Thanh La Hoan Hô ra tiếng, ta thắng. Ngay sau đó, số 16 trên lôi đài xuất hiện một khối màn nước, một cái xinh đẹp nhân tộc nữ tử xuất hiện tại màn nước bên trên, nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Phong Hỏa Chân Nhân thắng. Tiếp xuống, từ Phong Hỏa Chân Nhân chiến lớn Phong Chân Nhân. Nhân tộc nữ tử sau khi nói xong, số 16 trên lôi đài màn nước biến mất, một lát sau, một người tộc thiếu niên từ số 16 bên cạnh lôi đài bên cạnh trong thông đạo đi tới từng bước một đi đến trên lôi đài. Là hắn. Thiếu niên kia vừa lên lôi đài, Thanh La liền nhận ra Lớn Phong, đương nhiên, Thanh La còn không biết Lớn Phong danh tự, nàng chẳng qua là cảm thấy yêu khí. Sinh tử lôi đài mặc dù tàn khốc, lại là tốt nhất tu luyện nơi chốn, tại sinh tử trên lôi đài chiến đấu, chẳng những có thể đạt được tốt nhất rèn luyện, mà lại, mỗi thắng một trận đều sẽ có được một bút kết sùi suất trang phí, đối với phổ thông tu sĩ đến nói, có khoảng này suất trang phí, liền có thể mua tu luyện tài nguyên. Cái nhân tộc tiểu tử này, Thần Mưa có thể nhận ra, Lớn Phong là tử phụ tu sĩ, so vừa rồi cái kia dùng kiếm nhân tộc, phong hỏa chân nhân thấp một cảnh giới. Thanh La cũng nhìn ra, tiểu cữu cữu, hắn so cái kia phong hỏa chân nhân cấp một phẩm giai a. Phương này hỗn độn thế giới cảnh giới cùng tam giới hơi có khác biệt, lấy phẩm giai đến phán định tu vi cảnh giới. Nhị phẩm chân nhân. Phong Hỏa chân nhân nhìn xem Lớn Phong, ngươi một cái nhị phẩm chân nhân cũng dám đến số 16 lôi đài, muốn tìm cái chết sao? Lớn Phong nói, ai sống ai chết, đánh qua mới biết được. Hai người trên lôi đài cùng một lát, chiến đấu bắt đầu. Thanh La nói, ta nhìn người này tập tốn mắt, ta mua hắn thắng. Ngươi vậy mà mua hắn? Thần Mưa có chút ngoài ý muốn, ngươi còn để lên tất cả linh lực? Phải? Thanh La lên tiếng. Đối trên Lôi đại hô to, cái kia gọi lớn phong người, ngươi nhất định phải thắng a, ta linh dịch đều ép cho ngươi. Lớn Phong đã thi triển thần thông, khóe mắt của hắn dư quang nhìn thấy Thanh La, có chút giận mình, lại là nàng. Nàng không phải nhân tộc. Lúc này, Dung không được Lớn Phong suy nghĩ nhiều, Phong Hỏa thật người đã thi triển thần thông, đồng thời, thi triển ra Phong Hỏa Kiêu ý, mấy trăm đạo kiếm quang hướng hắn chém tới. Lớn Phong không sợ chút nào, sắc mặt hắn bình tĩnh, khẽ quát một tiếng. Phá không chỉ. Hưu hưu hưu. Lập tức, trong hư không xuất hiện mấy trăm đạo kiếm chỉ, mỗi một đạo kiếm chỉ đều phát ra chói mắt thần quang, kiếm chỉ xuất kiếm quang chạm vào nhau phát ra giọng nhẹ tiếng vang. Thần Thông. Thần Mưa con mắt ngưng lại, thanh la, ngươi cái này ánh mắt, thật không thể nói a. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, nhân tộc thật sự là không thể tưởng tượng nổi, môn thần thông này là ai sáng tạo? Lấy thần Mưa ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra phá không chỉ đáng sợ. Dương Huyền Chân cười nói, tỷ tỷ, hắn còn không biết, cái này phá không chỉ thế, nhưng là tam giới đại thần thông, là loại nhân trí sáng tạo, ở trong chứa đánh lựa chân ý. Tốt thần thông. Có nhân tộc cường giả nhìn ra phá không chỉ thần diệu. Lớn Phong nghi thẩm, môn thần thông này tên thật gọi ra giới chỉ, một chỉ điểm ra có thể vỡ vụn thế giới tâm hắn bên trong minh bạch, mình thi triển ra thần thông, khẳng định sẽ khiến nhân tộc cường giả chú ý, nhưng là, hắn không có cái nào phải nhanh chóng trưởng thành, liền cần mạo hiểm. Phá núi chỉ, Lớn Phong lấy phá không chỉ đánh tan kiếm quang về sau, lại thi triển ra đại thần thông. Chỉ thấy Lớn Phong ngón trỏ điểm ra, lập tức, ngón trỏ hiện ra một cây ngón tay màu vàng óng, ngón tay màu vàng óng lớn lên theo rõ, nháy mắt uyên lớn đến dài trăm trượng, như kim cương, hướng về Phong Hỏa chân nhân ngực đâm quát hư. Viêm bạo kiếm. Phong Hỏa chân nhân phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức thi triển ra cường đại kiếm ý, kiếm ý ra, hình kiếm hiện một đạo kiếm mang hướng phá núi chỉ đâm qua thứ. Chương 562, gặp mặt. Một phương thi triển đại thần thông phá giới chỉ, một phương thi triển tuyệt thế kiếm thuật. Kiếm mang có thần quang va vào nhau, phát ra chấn thiên nổ vàng, quang mang tứ tán, kiếm mang vỡ vụt, phá giới chỉ quang mang càng phát ra chói mắt, hướng về Phong Hỏa đạo nhân điểm xuống đi. Cái này, Phong Hỏa đạo nhân lộ ra hoàng sợ thân sắc, hắn không nghĩ tới, mình cũng sẽ chết trên lôi đài. Thần thông vì sao so phổ thông tiên tu mạnh, cũng là bởi vì thần thông ẩn chứa một tia đạo chi pháp tắc, bởi vậy, có được đại thần thông giả có thể khiêu chiến vượt cấp. Môn thần thông này quả thực đáng sợ a. Thần Mưa nhẹ giọng nói một câu, lại khẽ khẽ thở dài, người này tộc không nên triển hiện thần thông của mình. Vì cái gì a? Thanh La không hiểu. Người không hiểu rõ nhân tộc. Thần Mưa nói, nhân tộc tâm phức tạp nhất, khó khăn nhất suy nghĩ. Nhân tộc tâm? Thanh La không rõ. Thần Mưa không đang mơ nói, hắn nghĩ, cùng Thanh La trưởng thành, mới sẽ minh bạch cái gì gọi là làm người, cái gì gọi là đạo tâm. Theo sinh tử lôi đại quy củ, cùng là một người, có thể tại cùng một cái trên lôi đại chiến đấu 10 trận, chiến đấu 10 trận về sau, liền muốn ngày mai mới có thể lên trận. Lớn Phong lấy một tay phá giới chỉ đại thần thông quét ngang đối thủ, chém giết 7 tên đối thủ. Trọng thương ba tên đối thủ, thắng liên tiếp 10 trận. Thanh La thấy Lớn Phong rời đi sinh tử phía sau lôi đài, đối bên Nguyệt Thần Mưa nói: "Tiểu Cứu Cứu, ta muốn gặp mặt hắn, ta cũng muốn học kia môn thần thông." Cái này cùng thần thông, hắn là sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. "Tiểu Cứu Cứu, ta chỉ cần cùng hắn trở thành bằng hữu, hắn sẽ dạy ta." Thần Mưa đối Lớn Phong cũng có chút hiếu kỳ, hắn suy tư một chút, gật gật đầu: "Được, ta cũng muốn gặp hắn một chút, nhân tộc vậy mà ra cái này bọn người mới." Lớn Phong rời đi sinh tử phía sau lôi đài, tốt mấy cường giả đi đến Lớn Phong bên người, nó bên trong một cái trung niên đạo nhân nói: "Lớn Phong chân nhân" Ta là Thiên đạo liên minh người chủ sự, muốn mời ngươi gia nhập Thiên đạo liên minh. Thiên đạo liên minh? Nhân tộc đệ nhất đại thế lực sao? Lớn Phong cũng biết một chút thiên hạ đại thế. Dương Huyền Chân nghe tới Thiên đạo liên minh ba chữ thời điểm, nghi thẩm, dùng cái tên này thế lực thật đúng là nhiều hắn nhớ được, Viêm Long giới vực bên trong cũng có một thế lực khổng lồ, gọi Thiên đạo liên minh. Ngay sau đó, lại một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân hướng Lớn Phong phát ra mời, "Lớn Phong chân nhân, gia nhập ta tiên môn đi." Thiên môn? Lớn Phong trong lòng giật mình, đây cũng là một phương thế lực lớn a. "Lớn Phong chân nhân, ta là Khải Nước đạo sư, nghĩ mời ngươi gia nhập ta Khải Nước" có thể trở thành lục phẩm thần vệ. Khải nước, Lớn Phong chấn động trong lòng, khải việc lớn quốc gia nhân tộc đại quốc, thống trị thiên hà phía Nam Đại Bình Nguyên. Lớn Phong thể hiện ra thực lực về sau, nhân tộc Tam Đại thế lực đều đến mời chào hắn, Lớn Phong suy nghĩ một hồi, hướng người chung quanh bắt tay, nói, "Đa tạ mọi người nâng đỡ, ta quyết định gia nhập Thiên Đạo Liên Minh." Ha ha ha. Thiên Đạo Liên Minh quản sự cười to lên, chính thức hướng Lớn Phong giới thiệu mình, "Ngươi có thể xưng hô Tà Khô Diệp Chân Nhân." Lớn Phong nghe vậy, lần nữa bắt tay, gặp qua Khô Diệp Chân Nhân. Hắn có thể cảm giác được, cái này Khô Diệp Chân Nhân tu vi cao hơn hắn 3 phẩm giai. Khải Nước đặc sứ xuất ra một khối lệnh, đưa cho Lớn Phong, ta Khải Nước cùng Thiên Đạo Liên Minh cũng có minh hữu quan hệ, gia nhập Thiên Đạo Liên Minh về sau, vẫn có thể trở thành ta Khải ta thân bệ. Tuyệt, Lớn Phong tiếp nhận lệnh. Một bên khác, Thanh La lại có chút buồn bực, những người này tộc quá dung giải, nói không về không. Lớn Phong cùng tu sĩ nhân tộc cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, Thanh La cũng không tiện cùng Lớn Phong gặp mặt, khi Thanh La chờ hơi không kiên nhẫn, Lớn Phong mới rời khỏi sinh tử lôi đài. Thanh La lôi kéo thần mưa theo sau, thấy Lớn Phong tiến vào một cái quán rượu, nàng cũng theo đó tiến vào quán rượu, Lớn Phong chỉ là đến quán rượu ăn một chút gì. Hắn chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống liền gặp được một cái linh tú tiểu nữ hải, trong lòng của hắn có chút giật mình, cái này dị tộc nữ hải lại còn không hề rời đi. Phải biết, nhân tộc đã cùng tứ đại thần tộc khai chiến, phi thường bài xích dị tộc thần linh, nếu để cho tu sĩ nhân tộc phát hiện Thanh La tung tích, sẽ có người đem Thanh La bắt lại. Thanh La cũng không thèm để ý, nàng tính cách hoạt bát ham chơi, lại thêm có thần mưa ở bên người buổi tiếp, nàng cũng không lo lắng an toàn của mình. Thanh La đi đến lớn phòng bên người, hướng hắn cơ cơ tay nhỏ, "Uy, nhân tộc tiểu tử." Ách, lớn phòng dừng lại, nhưng lại không biết xứng hợp như thế nào Thanh La, Thanh La giống như như quan thuộc, nàng sáng lạn, cười một tiếng, lộ ra tuyết trắng mà chỉnh tề răng, nhân tộc tiểu gia hỏa, ta mời ngươi đổ vật đi, ngươi muốn ăn cái gì, có thể tùy tiện điểm. Từng Lớn Phong đáp ứng, hắn đối cái này thần tộc tiểu cô nương cũng phi thường tò mò, lại một cái, hắn có thể cảm giác được, Thanh La khí tức trên thân phi thường tinh khiết, cùng hắn trong tưởng tượng thần tộc không giống. Tại Lớn Phong trong lẫn tưởng, thần tộc cao cao tại thượng, xem nhân tộc làm kiến hôi, tùy ý giết chóc. Thanh La mới tới nhân tộc thành trì, cũng là lần đầu tiên người tới tụ quán rượu, nói ra mời người ăn cái gì lời nói về sau, hô một tiếng Cái tiệm, các ngươi chủ nhân nơi này là ai? Ta muốn ăn cái gì? Một nữ tử đi đến Thanh La bên người, lễ phép nói, "Vị tiểu thư này, ngài là muốn đi bao sương hay là nghỉ dưới lầu đại sảnh?" Thanh La nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, thấy trong đại sảnh nhân số đông đảo, thanh âm một nào, nàng nói, "Ngươi dẫn ta đi, ngươi nói bao sương đi." "Được rồi." Nữ tử ứng lời nói về sau, dẫn Thanh La, thần mưa, lớn phong ba ba người lên lầu, trong lúc đó, lại nói một câu, "Chúng ta cái này bên trong cũng có ba cùng bao sương, theo thứ tự là thượng trung hạ ba các loại, mấy vị muốn đi đâu cấp bậc bao sương?" Thanh La nói, "Đương nhiên đi tốt nhất bao sương a." Một lát sau, nữ tử dẫn Thanh La, thần mưa, lớn phong ba người tới 14 tầng, lại trải qua mấy cái hành lang, đi tới một cái xa hoa trong giáp. Cái này bao sương bố trí giản lược mà hoa lệ, còn vài sáu tòa tiên trận. Thanh La tiến vào bao sương về sau, nghe được tươi mát khí tức, vui vẻ cười nói, hoàn cảnh nơi này không sai. Tại trên đường cái, cùng tại sinh tử lối đài, Thanh La đều có thể nghe được nhàn nhạt người vị, người chảy ra mồ hôi, sẽ rứt róc, bởi vậy, người khí tức trên thân còn kém rất rất xa thần tộc tinh khiết, Thanh La chợt nghe thấy tới người vị, phi thường không thể đứng. Thanh La đi tiến vào bao sương về sau, tùy ý ngồi xuống, về sau lại đối lớn Phong nói, ngươi cũng ngồi đi. Lập tức, lại đối bên người nữ phục vụ nói, đem các ngươi nơi này đồ tốt đều bưng lên. Được rồi." Nữ phục vụ lên tiếng, cung kính rời đi bao sương. Lớn Phong ngồi tại trong dạng, trước dùng ánh mắt tò mò nhìn thoáng qua Thanh La, lại có ánh mắt cảnh giác nhìn thoáng qua Thần Mưa, hắn nghĩ, người này xem ra cực kỳ trẻ tuổi, trên thân lại có một cổ minh nông kỳ tức. Thần Mưa ngồi lặng lặng, không nói gì, Thanh La đến không có nghi quá nhiều, nàng thuần túy là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút, "Đúng, ngươi hôm nay thi triển thần thông là từ đâu bên trong học được?" Ách. Lớn Phong trầm mặc, trong đầu hắn hiện lên một cái lao đầu châu bạc, nghi thẩm cũng không biết sư tôn ở đâu, khi nào mới có thể nhìn thấy sư tôn. Đối với cái kia thần bí dâu trắng lão giả, Luyến Phong phi thường tôn kính, có thể nói, không, có cái kia dâu trắng lão giả, liền không, có hiện tại hắn, hắn đã chết tại Hoang Dã. Chương 563, Thiên Hạ Hiện. Luyến Phong dừng một chút, mới nói, cô nương, chuyện này, ta không tiện nói. Ách. Thanh La còn muốn hỏi, thần mưa hợp thời truyền âm, nhân tộc đối thần thông, bí thuật, thần Phật quản lý phi thường nghiêm, không nên hỏi nhiều. Ngô. Thanh La rất muốn học phá giới chỉ, nàng túi đầu vuốt vuốt ngón tay, còn nói, vậy ta không hỏi, bất quá Ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Cái này có thể." Lớn Phong đồng ý. Hai người nói một hồi, phục vụ viên bưng từng đĩa mỹ thực đi tới, Thanh La vừa thấy được mỹ thực liền thèm ăn nhỏ dãi, nhấc tay khẽ vây, đem mình thích mỹ thực chiêu đến tay, trực tiếp để vào trong miệng. "Hảo hảo ăn, thơm quá a." Cái này, Thần Mưa có chút bất đắc dĩ lắc đầu, còn nói, "Thanh La, ngươi liền không thể dùng đũa sao? Vật kia dùng quá phiền phức." Thanh La nói, "Còn không bằng dùng tay." Nàng vừa nói chuyện, một bên ăn cái gì, vẫn không quên chào hỏi Lớn Phong, "Đúng, ngươi cũng ăn a." Có lẽ, Lớn Phong nhận Thanh La lây nhiễm, cũng không để ý hình tượng dùng tay bắt lại ăn. Hai cái này. Thần Mưa nói mấy chữ, trầm mặc, hắn không có đối thủ, liền ngồi lặng lặng, nhìn hai người ăn cái gì. Tước trừng qua 2 cái giờ, Thanh La mới dừng lại, che vừa xuống bụng tử, tiểu cứu cứu, ta tốt no bụng a, nhưng tốc độ ăn thật ăn quá ngon, sớm. Thanh La. Thần Mưa hô một tiếng. Thanh La phun ra đáng yêu đầu lưỡi, hướng Thần Mưa lịch ngậm cười một tiếng. Lớn Phong thị túi đầu ăn cái gì? Phản phất, hắn không có nghe được Thanh La nói lời. Sau đó, Lớn Phong mỗi ngày đều sẽ đi sinh tử lôi đài chiến đấu. Tại trong lúc này, Lớn Phong thực lực lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, hắn đã có thể tàn sẽ mình học thần thông. Lớn Phong đánh xong sinh tử phía sau lôi đài, Thanh La liền sẽ mời Lớn Phong ăn cái gì, sẽ còn tìm Lớn Phong luận bàn một chút, một tới hai đi, nhân tộc tiểu tử cùng thần tộc tiểu nữ hài liền thành hảo bằng hữu. Trong mấy mắt, trôi qua 1 năm thời gian, 1 năm này, Thanh La đi qua mười mấy người tộc thành trì, thưởng thức qua vô số mỹ thực. Đáng tiếc, Thanh La không thể nốc ở nhân gian, thủy quyển gửi thư, muốn Thanh La lập tức trở về thủy quyển. Thanh La cùng Lớn Phong từ biệt tại điểm, có chút không bỏ, "Lớn Phong, ta nên trở về đi." "Ừm." Luyến Phong có thể đoán được, Thanh La muốn về Thủy Quyền, hắn trong lòng cũng có chút không bỏ, trải qua 1 năm ở chung, hắn đã đem Thanh La xem như bằng hữu tốt nhất, hắn nghĩ, mặc kệ nàng là chủng tộc gì, nàng đều là bạn tốt của ta. Thanh La nước động giới về sau, Luyến Phong kế tiếp theo tu hành, hắn không biết, có rất nhiều tu sĩ coi trọng hắn thần thông. Ngày này, Thiên Đạo Liên Minh hô hiệp chân nhân tìm tới Luyến Phong, nói, Luyến Phong chân nhân, Tinh Hà đạo nhân muốn gặp ngươi. Tinh Hà đạo nhân chính là Thiên Đạo Liên Minh 10 đại đạo nhân chi một, tại Thiên Đạo Liên Minh bên trong, chỉ cần tấn cấp Thật Thần cảnh giới, liền có thể coi là đạo nhân, có được Di Sơn Đạo Hải đại thần thông. Mời Khô Diệp Chân Nhân dẫn đường. Lớn Phong nói, tại Khô Diệp Chân Nhân dẫn đầu dưới, Lớn Phong đi tới một cái 9 tầng tháp cao bên cạnh, chỉ cái 9 tầng tháp cao chính là Thiên Đạo Liên Minh tổng bộ, từ ở bề ngoài nhìn, 9 tầng tháp cao cao tới 1 triệu trượng, thẳng nhập vân tiêu, nguy nga vô sở. So. Lớn Phong lần đầu tiên tới Thiên Đạo Liên Minh tổng bộ, khi hắn đạp lên ngoài tháp cầu thang về sau, cảm nhận được một cú khủng lồ áp lực. Khô La Chân Nhân cười nói, cái này bên trong có 129.600 cái tiên trận, hợp nhất nguyên chi số, cho dù là chân thần, cũng vô pháp ở chỗ này phi hành, chỉ có thể từng bước một đi lên. Từng. Lớn Phong khẽ gật đầu. Hắn chẳng những cảm nhận được một cỗ khí thế khổng lồ, còn cảm nhận được một chút đặc thù đạo vận, có như vậy một cái mắt, Lớn Phong muốn lưu lại tu hành. Lớn Phong theo Khô Diệp Chân Nhân tiến vào nói tháp về sau, đi tới tầng thứ 3, nơi đây là một cái rộng lớn vô so đại điện, phóng tầm mắt nhìn tới, cho người ta một loại vô biên vô hạn cảm giác. Đại điện bên trong có mấy trăm cây cột đá, trên trụ đá khắc họa lấy từng đạo kỳ dị đường văn. Lớn Phong dùng ánh mắt tò mò nhìn xem trên trụ đá đường văn, vậy mà trầm mê đi vào, đúng lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm, "Lớn Phong." Lớn Phong hoàn hồn, thấy xung quanh xuất hiện bốn cái đạo nhân, cái này bốn cái đạo nhân xem ra 30 tư tuổi đều mặc đạo bào màu xanh da trời. Khi Lớn Phong nhìn thấy cái này bốn cái đạo nhân thời điểm, vậy mà từ bốn cái nói trên thân người thiên địa lão vận, nhìn thấy pháp tắc lưu chuyển, Lớn Phong lại dừng lại. Bốn vị đạo nhân có chút giật mình, thật cao thiên phú, thật cao nội tính. Qua một hồi lâu, Lớn Phong mới định chỉnh ngộ đạo, hắn nay nói, "Không, có ý tứ, để các vị tiền bối nhiều cùng. Không sao cả." Nó bên trong một đạo nhân nói. Lớn Phong hỏi, "Không biết các vị tiền bối tìm ta có chuyện gì?" Lời mới vừa nói đạo nhân, lại nói tiếp đi, ngươi cũng đã biết thiên hạ. "Biết." Lớn Phong trả lời. "Thiên hạ, đi ngang qua toàn bộ thế giới." Lơ lửng tại Cựu Thiên chi thượng, thiên hà bên trong có vô số bảo vật, mỗi hơn 10 ngàn năm, thiên hà chi thủy trút xuống, sẽ có rất nhiều bảo vật chảy vào phòng giới, giới lúc đem có vô số tu sĩ đi thiên hà hạ lưu tầm bảo. Lớn Phong nghi thẩm, chẳng lẽ thiên hà lại mở ra sao? Đạo nhân nói tiếp đi, Lớn Phong, thiên hà bên trong bảo vật tuy nhiều, nhưng cũng có một cái cực hạn, bởi vậy, ở cái trước lượng tiếp kết thúc về sau, tứ đại thần tộc cùng nhân tộc quyết định, tại thiên hà mở ra trong lúc đó, mỗi tộc chỉ có thể phái ra 100 ngàn tiên tài tu sĩ tiến vào thiên hà lĩnh vực tầm bảo. 100 ngàn tiên tài tu sĩ tiến vào thiên hà lĩnh vực về sau, sẽ tương hỗ giết chóc, có thể nói, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Lớn Phong tâm động, nếu như có thể đi vào tiên hà lĩnh vực, liền có thể phải đến đại lượng tu luyện tài nguyên, có tu luyện tài nguyên mới có thể tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Lớn Phong vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi, tiền bối, chân thần có thể vào sao? Như chân thần tiến vào tiên hà lĩnh vực, có thể quét ngang thật thần cảnh trở xuống tu sĩ. Không thể. Đạo nhân nói, đây là chúng ta tộc cùng tứ đại thần tộc quyết định, chỉ có thật thần cảnh trở xuống tu sĩ có thể đi vào tiên hà lĩnh vực. Hiện tại, ta cho ngươi một cái danh nghịch. Đa tạ. Đạo nhân cho chỗ tốt về sau. Còn nói, Lớn Phong, chúng ta tộc cho ngươi cung cấp tu luyện nơi chốn, lại cung cấp đại lượng tu luyện tài nguyên, còn để ngươi tiến vào thiên hà lĩnh vực, ngươi nói nên như thế nào hồi báo nhân tộc? Vệ Tiên Đối, nhân tộc như có sai khiến, nhất định toàn lực ứng phó. Tốt, tốt, tốt. Đạo nhân cực kỳ vui vẻ, nói, ngươi có thể nói một chút thần thông của ngươi nơi phát ra sao? Lại đến rồi. Lớn Phong bất đắc dĩ, hắn trầm ngâm một hồi, mới nói, tộc ta bị Thiên Vu tộc diệt tộc thời điểm, ta ngoài ý muốn đạt được một cái đại năng giả truyền thừa. Hắn là cái dạng gì? Lớn Phong nói, hắn là một lão giả, Tiên Phong đạo cốt, lấy thần thức truyền đạo có thể lấy thần thức truyền đạo người, chí ít là một vị chân thẩn. Tu sĩ nhân tộc nhìn thấy lớn phong thi triển thần thông về sau, đã đoán được lớn phong sau lưng có một cái đại năng giả, chính là bởi vì đây, những cái kiêu ngạo lẽ lớn phong sở học thần thông giả, đều không dám tùy tiện động lớn phong. Đạo nhân lại hỏi, ngươi cùng sư tôn của ngươi còn có liên hệ sao? Lớn phong nói, sư tôn nói, không đến thần thần cảnh giới, ta chỉ là hắn, ký danh đệ tử. Hắn chưa hề nói mình cùng Dương Huyền chân có liên lạc hay không? Ký danh đệ tử? Đạo nhân nhóng có chút giật mình, một cái ký danh đệ tử, liền truyền thụ phá giới chi kích cùng đại thần thông, người này là ai? Trong năm 564, thần bí thiên hà. Lãnh Phong rời đi nói thác về sau, tại thiên thành bên trong thuê một chỗ tu hành đạo phủ, chờ đợi thiên hà mở ra. Lại nói Thủy Quyền, Thanh La trở lại Thủy Quyền về sau, cả ngày rầu rĩ không vui, tổng nhao nhao đi nhân giới du ngoạn, không phải sao? Tiểu cô nương lại bắt đầu cáu kỉnh. "Đều đi ra ngoài cho ta, đều đi ra ngoài cho ta, đừng đến phiền ta." Một đám thị nữ nghe vậy, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên, tiểu cô nương này cáu kỉnh về cáu kỉnh, đến không có đánh đuổi thị nữ, đủ thấy nó tâm tính tệ lương. Đúng lúc này, một thanh niên đi tiến vào thần điện bên trong, cười nói, "Cái này hay vậy? Lại tại cáu kỉnh sao?" Ha, Thanh La vui mừng nói, "Là tiểu Cứu Cứu, ngươi rốt cuộc đến, mau dẫn ta đi ra ngoài chơi đi." "Tút, tút, tút." Thần Mưa liên tục cướng vài tiếng, Thần Bí cười một tiếng, "Thanh La, ngươi cũng biết Thiên Hà. Thiên Hà mở ra sao?" Thanh La càng lạ vui vẻ, nàng đã sớm nghe nói qua Thiên Hà, Thiên Hà bên trong có vô số bảo vật, thế nhưng là, Thiên Hà 10.000 năm mới mở ra một lần, Thanh La xuất sinh bất quá 10 mấy năm, vạn năm thời gian đối với nàng đến nói quá dài. "Ha ha." Thần Mưa cười nói, "Đúng, một năm sau, Thiên Hà lại xuất hiện." "Quá tốt." Thanh La vui vẻ vô số, so, "Ta muốn đi." Đương nhiên sẽ cho ngươi đi." Thần Mưu nói, "Không để ngươi đi, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi." Thiên Hà. Dương Huyền Chân nghe tới Thiên Hà sự tình về sau, tâm lý nhiều một phần nghi hoặc, đây là địa phương nào? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, phóng xuất ra tâm lực, lục soát Thiên Hà. Qua một hồi lâu, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, ta vậy mà không có tìm được Thiên Hà." "Ngươi ngốc đâu." Tiểu Long nữ nhẹ giọng mắng một câu, chỉ vào trên trời tinh hà, "Đó chính là Thiên Hà." "Ta biết ta." Dương Huyền Chân nói. Thiên Hà treo trên cao tại tinh vực không trùng, chỉ cần đứng tại hổng hoang thế giới bên trong, vô luận từ cái kia một cái góc độ đều có thể nhìn thấy Thiên Hà. Cho dù là giữa ban ngày cũng có thể nhìn thấy một đầu lửa trắng, nếu là đến ban đêm, có thể nhìn thấy một đầu chói lọi tinh hà treo trên cao tại trên trời. Tiểu đệ, cái này thiên hà thật đúng là có chút thần bí." Tiểu Long nữ nói. Từng. Dương Huyền Chân trầm ngâm một tiếng, đứng dậy, nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi trong hư không nhìn xem, có lẽ sẽ có một ít phát hiện." Tốt. Hai người đứng dậy về sau, thi triển độ thuật, nháy mắt 10 ngàn dặm, đã rời đi thần sơn, đợi hai người tới tầng cường phong về sau, Dương Huyền Chân nhấc vung tay lên, hư giữa không trung xuất hiện một vết nứt, Dương Huyền Chân lôi kéo Tiểu Long nữ tay, bước ra một bước tiến vào hư không khẽ hở, lần nữa thi triển thần thông, hai người đã xâm nhập Hỗn Độn Tinh Không. Phía tinh vực này chính là Hỗn Độn Giới vực, cái này bên trong có vô số tinh thần, còn có hai viên khổng lồ thiên thể, chính là Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, cái này hai ngôi sao thần đến cùng lớn bao nhiêu, ngay cả tổ tiên tổ thần cũng vô pháp biết được, lấy tổ tiên tổ thần thực lực, cũng không dám xâm nhập Thái Âm cùng mặt trời hai ngôi sao thần. Đương nhiên, Hồng Hoang thế giới cũng có truyền thuyết, Thái Dương Tinh trên có Kim Ô, Thái Âm Tinh trên có Ngư Thần. Dương Viễn Chân cùng tiểu long nữ đứng ở Hỗn Độn trong tinh hà, sa nghiêng nhìn Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, về sau, đưa ánh mắt phóng tới thiên hà bên trên. Đứng tại Hồng Hoang thế giới vẻ ngoài nhìn thiên hà, cảm giác có khác biệt rất lớn, tại Dương Huyền Chân trong mắt, thiên hà càng thêm hùng vĩ, càng thêm hùng vĩ. "Tỷ tỷ, đầu này thiên hà thật đúng là kỳ quái a." "Phải." Tiểu Long Nữ cũng nhìn xem thiên hà, đồng thời, thi triển thần thông dò xét thiên hà tình huống, nhưng mà, thần trí của nàng cùng thần nhãn đều không nhìn thấy thiên hà nội bộ tình huống, càng nhìn không thấu thiên hà bản chất. Dương Huyền Chân tại nguyên chỗ đứng một hồi, nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút." Hai người tay nắm, chậm rãi hướng thiên hà bay qua, lấy hai người thần thông, một độn 1 triệu bên trong, nhưng mà, tốc độ như thế cũng vô pháp tới gần thiên hà. Titi, thế giới này có gì đó quái lạ. Ngươi không là nói quá, ở trong Hỗn Độn có rất nhiều đặc thù Hỗn Độn tinh thần sao? Có lẽ, đây chính là một chỗ đặc thù Hỗn Độn tinh thần. Có khả năng." Dương Huyền Chân nói, "Đáng tiếc, chúng ta đều bị lường, không cách nào tiến vào tứ đại thần tộc tàng thư kho, không phải, chúng ta có thể nhìn thấy một chút chuyện bí ẩn." Hai người lúc nói chuyện, lại bay về phía trước mấy trăm triệu bên trong, phi hành đến tận đây, Dương Huyền Chân rốt cục cảm nhận được một cái cách ngăn, đúng. Chỉ là cảm thụ, chứ cảm thụ bên ngoài, vô luận là con mắt hay là tiên nhãn, hoặc là thần thông, chính là tâm lực đều không nhìn thấy cái kia vô hình cách ngăn. Ưng. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, nói: "Tỷ tỷ, chúng ta thử một chút." Tất hai người tâm linh tương thông, thi triển ra Trích Tinh Tay Đại Thần Thông, lập tức, một con khổng lồ bàn tay lớn màu vàng óng hướng về vô hình cách ngăn năm tới, trong hư không truyền ra từng đợt giòn vang. Lập tức, một cỗ mênh mông lực lượng hướng Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ vượt trên đến, cảm giác kia, thật giống như người bình thường đứng tại bờ biển, nhìn thấy hải khiếu, trong lòng nổi lên một loại cảm giác bất lực. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, câu thông sắc nhỏ, phá vỡ hư không, di hình hoàn vị, nháy mắt ngàn tỉ bên trong. Dợi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đứng đứng về sau, đã đến Hồng Hoang thế giới một cái khác giới vực, Dương Huyền Chân nói, thiên hạ thật đúng là thần bí a. Trải qua chuyện này, Dương Huyền Chân lần nữa cảm nhận được hỗn độn mệnh ngông, cảm nhận được mình nhỏ tiểu. Tỷ tỷ, không vào thế giới cảnh, chúng ta thật quá miểu tiểu. Khê Hỉ. Tiểu Long nữ sán lạn cười một tiếng, phải nói, không đến chúa tể cảnh giới, đều lộ ra bất lực. Chúa tể. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, tỷ tỷ, đừng nói chúa tể, hiện tại, chúng ta ngay cả thế giới cảnh đều không thể đột phá đâu. Tốt. Tiểu Long nữ nhẹ giọng an ủi, ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta mới tu luyện bao lâu? Dương Huyền chân tâm lý minh bạch, mình tại mãng hoang thế giới tu luyện thời gian phi thường ngắn, có thể đạt cho tới bây giờ cảnh giới, đã phi thường yêu nghiệt, là thiên tài trong thiên tài. Tỷ tỷ, chúng ta cũng vào không được, chỉ có thể cùng thiên hà mở ra. Trong mắt, đến thiên hà mở ra thời gian, đại lượng tu sĩ cùng số lớn thần linh đi tới thiên hà phía dưới, chờ đợi thiên hà mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên hà bên trong chạy xuống một đạo cửu màu màn trời, từ xa nhìn lại, cái này đạo cửu màu màn trời tựa như thiên hà nhánh sông. Thiên hà mở ra. Nhanh đi vào. Luyến Phong thấy thiên hà mở ra về sau, theo dòng người tiến vào thiên hà bên trong. Tại hắn tiến vào thiên hà một cái mắt, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. "Thanh La, là ngươi?" Thanh La cũng phát hiện Luyến Phong, không nghĩ tới, ngươi cũng tới cái này bên trong. Ngươi đều có thể đến, ta vì cái gì không thể tới? Luyến Phong cùng Thanh La nói mấy câu, bay vào bay xong, khi Luyến Phong cùng Thanh La bước vào cự thải màn trời về sau, cảm giác thời không đảo ngược, phảng phất xuyên qua xa xưa niên đại, trở về quá khứ. Dương Viễn Trần cùng tiểu long nữ đứng tại thiên hà bên ngoài, hai người vốn muốn tiến vào thiên hà bên trong, lại phát hiện thiên hà bên ngoài bố trí thập phương thần trận. "Tỷ tỷ, Cái này Thập Vương Thần trận hẳn là tu sĩ nhân tộc cùng tứ đại thần tộc, còn có một số hồng hoàng cổ thần bố trí mà thành. Ừm, nếu như chúng ta không có có thủ thường, hẳn là có thể vào, hiện tại đi vào sẽ kinh động phương thế giới này thần linh. Một phương hỗn độn thế giới thực lực yếu hơn nữa, cũng có được mấy vị chí cường giả, như Tam giới liền có Bồ đề, Như Lai, Tam Thanh cùng cùng chí cường giả. Lấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thực lực bây giờ, đến không sợ những này chí cường giả, chẳng qua là cảm thấy phiền phức, không nghĩ tăng thêm thương thế. Tỷ tỷ, chúng ta ngay tại cái này bên trong đợi chút đi. Chương 565, bảo vật Lớn phong tiến vào thiên hà về sau, cảm giác mình đi tới một thế giới khác, đây là một cái trói lọi nhiều màu thế giới, toàn bộ thế giới long lánh nhiều màu quan mang. Có tam thải, có bốn màu, có ngũ thải, có sáu màu. Người nhiều nhất, có cựu thải. Thải quang bên trong có một ít thần bí bảo vật, còn có một số linh hảo. Những người khác đâu? Lớn phong hướng chung quanh nhìn lướt qua, lại không nhìn thấy những người khác, hắn nhớ được, mình tiến vào thiên hà trước đó, bên người có rất nhiều tu sĩ nhân tộc, lúc này, chung quanh lại không có một ai. Được rồi. Lớn Phong vừa chuyển động ý nghĩ, đưa ánh mắt phóng tới chung quanh bảo vật cùng linh thảo trên thân, trước thu thập bảo vật cùng linh thảo đi. Thiên hà mở ra thời gian ước chừng là 10 năm, thời gian phi thường ngắn, thiên hà phạm vi cực kỳ rộng lớn, cho dù là chân thần tiến vào bên trong, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 năm đạp biến thiên hà tất cả khu vực, mà thật thần cảnh trở xuống tu sĩ chỉ có thể thăm dò thiên hà một góc. Thanh La tiến vào thiên hà về sau, hướng chung quanh nhìn lướt qua, tên kia đâu? Nàng nói người, tự nhiên là Lớn Phong, nàng không nhìn thấy Lớn Phong, cũng không có thấy Thủy Quệ Tần Linh. Thanh La tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, liền bị chung quanh bảo quang hấp dẫn, tốt nhiều bảo vật ạ. Tiểu Cứu cứu không, có gata, cái này bên trong thật sự có tốt nhiều bảo vật đâu. Thanh La vừa đi, một bên lấy lấy bảo vật, đương nhiên, đại đa số là dế giai bảo vật. Cảm giác kia, thật giống như một người bình thường trong sa mạc lấy cát vàng, mỗi đi mấy bước, liền có thể nhặt được một hạt cát vàng, số lượng tuy ít, nhặt lên lại rất có hứng vị, trong lòng cũng phi thường thỏa mãn, lại hình như túi đầu lấy tiền. Như nhặt được cao giai bảo vật, thật giống như người bình thường trong sa mạc nhặt được một cái sợi vàng ròng. Trong mấy mắt, quá khứ nửa năm. Trong lúc đó, Lớn Phong đụng phải một chút tu sĩ nhân tộc, cũng đụng phải tứ đại thần tộc thần linh, còn đụng phải một chút dị tộc thần linh đụng phải những người khác, miễn không được một trận chiến. Tại trong nửa năm này, Lớn Phong một bên tu thập bảo vật, một bên tu hành, thực lực của hắn lần nữa phóng đại, lại thêm Dương Huyền Chân truyền thụ cho hắn đại thần thông, hắn cũng không sợ tu sĩ khác cùng thần linh. A, Lớn Phong khẽ gi một tiếng, nhãn tình sáng lên, phía trước xuất hiện một đạo cự ổn màu thần mang, căn từ Lớn Phong nửa năm qua lấy được kinh nghiệm, cự thải thần mang hiện, tất có kinh thế bảo vật. Đi qua nhìn một chút. Lớn Phong vừa chuyển động ý nghĩ, thi triển thần thông độ thuật, hướng về cự thải thần mang lấp lánh địa phương trước tiến vào. Chỉ chốc lát, Lớn Phong liền đi tới cự thải thần mang lấp lánh địa phương. Hắn phát phát hiện mình không là cái thứ nhất đối tới, xung quanh đã có rất nhiều tu sĩ, hay là tứ đại thần tộc thần linh. Lớn Phong. Một đạo giọng nhẹ thanh âm truyền vào Lớn Phong lỗ tai, Lớn Phong nhìn lại, cười nói, "Là ngươi?" "Đương nhiên là ta." Tiểu cô nương này đến là không khách khí, vậy mà đạp đến Lớn Phong bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhân tộc tiểu bằng hữu, đi theo ta đi, bạn thần nữ bảo bằng ngươi." Một cái thủy tộc thần linh nhướng mày, "Thanh La, là, ngươi làm sao cùng nhân tộc cùng một chỗ?" "Ai cần ngươi lo." Thanh La nhàn nhạt trả lời một câu. Lại một cái thủy tộc thần linh nói, "Thanh La, ngươi cũng đã biết, tộc ta cùng nhân tộc đối địch." Ta đương nhiên biết ta." Thanh La nói một câu, lời nói sve chuyền, bất quá, cùng hắn không có quan hệ, hắn là bằng hữu của ta. "Ngươi vậy mà cùng nhân tộc kết giao bằng hữu, liền không sợ thủy thần trách phạt. Ngươi thật nhiều." Thanh La nhếch miệng, nhìn nó bộ dáng, đã không muốn cùng thủy tộc thần linh nói chuyện, nàng đứng tại lớn phòng bên người, "Lư Phong, những cái kia thủy tộc thần linh, một cái so một cái nạo khí, lại phi thường không thú vị, hay là ngươi chơi vui hơn?" "Ách." Lớn phòng im lặng, hắn song mắt nhìn về phía trước cựu thải thần mang, trong lòng suy đoán, xem ra, bảo vật tức sắp xuất thế. Thanh La nói, "Lư Phong, đây là cựu thải thần mang." Hắn là một kiện tiên thiên linh bảo, lấy thực lực của chúng ta, còn không cách nào thu lấy tiên thiên linh bảo, bất quá, tiên thiên linh bảo trọng chủ, nếu như chúng ta cùng tiên thiên linh bảo hữu duyên, liền có thể thu được tiên thiên linh bảo tán thành. Nàng nói đến đây bên trong, kéo lớn phong một chút, "Đi, chúng ta tới gần một điểm." "Đừng." Lớn Phong giữ chặt Thanh La tay, Thanh La cảm giác mình bị một đôi ấm áp mà hữu lực lớn tay nắm lấy, hơi đỏ mặt, chừng lớn phong một chút. Đúng lúc này, một vệt thần quang hướng Lớn Phong chém tới, Lớn Phong kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn tâm niệm vừa động, đã thi triển ra độn thuật thần thông, hướng bên cạnh độn vài trăm mét, sau đó, một chỉ điểm ra lại là phá giới chỉ. Chỉ thấy một cây dài trong trượng ngón tay màu vàng nóng hướng vừa mới ra tay với hắn thủy tộc thần linh đệ tới. Đừng giết hắn." Thanh La hô một tiếng. Lớn Phong không có nghe, người khác đều muốn giết hắn, hắn còn không thể hoàn thủ sao? Không phải sao? Lớn Phong vừa ra tay chính là sát chiêu, thi triển ra phá giới chỉ thứ 3, phá tinh chỉ, phá tinh chỉ điểm bên trong thủy tộc thần linh về sau, thủy tộc thần linh thân thể nổ tung, chia 5 xẻ 7. "Ngươi." Thanh La có chút tức giận, ta không nghĩ để ý đến ngươi. Một cái là Thanh La tộc nhân, một cái là Thanh La hảo bằng hữu, trong nội tâm nàng phi thường phiền muộn. Luyến Phong cũng không thèm để ý tính các loại bảo vật xuất thế. Tước trừng qua một canh giờ, thần mang càng ngày càng sáng, rống chói mắt ánh nắng, chúng quanh tu sĩ cùng thần linh đã không dám dùng con mắt nhìn thẳng, chỉ có thể dùng thần thức cùng thần nhãn quan sát. Bảo vật xuất thế, không biết là ai hô một tiếng, chỉ thấy thần mang bên trong xuất hiện một đóa hoa sen, hoa sen 12 cánh, màu vàng kim nhạn, cực kỳ lóa mắt. Thập nhị phẩm kim liên. Vậy mà là thập nhị phẩm kim liên, đây là tiên tiên linh bảo. Lúc này, Thanh La cũng phi thường kích động, vậy mà gặp được thập nhị phẩm kim liên, ta nhất định phải là được. Thập nhị phẩm kim liên. Luyến Phong cũng có chút ngoài ý muốn, loại bảo vật này, chân thần cũng sẽ kết đoạn. Thiên Hà bên trong mặc dù có tiên tiên linh bảo, lại rất ít xuất hiện, lần này, hẳn là lượng kiếp tiến đến, mới xuất hiện tiên tiên linh bảo. Người này nói một câu, hướng về thập nhị phẩm kim liên bay qua, khi hắn tới gần kim liên bảo quang về sau, bị bảo quang vừa chiếu, thân thể tang giá, thật giống như tuyết cầu bị ánh mặt trời tang giá. Ngô, chung quanh tu sĩ cùng thần linh dừng một chút, lại có mấy tên tu sĩ xông đi lên, muốn đoạt thập nhị phẩm kim liên, những tu sĩ này cùng thần linh hậu quả cũng cái thứ nhất xông đi lên tu sĩ đồng dạng, cũng bị bảo quang tang giá. Nguyên bản Lưỡng Phong cùng Thanh La cũng muốn xuống tới, khi bọn hắn nhìn thấy mấy cái tu sĩ cùng thần linh bị bảo quang tàn dã về sau, sinh sinh định trụ thân thể. Làm sao bây giờ? Thanh La cũng không có biện pháp tốt. Đúng lúc này, Thanh La trong đầu xuất hiện một thân ảnh, nàng mừng rỡ trong lòng, sư phó, là ngươi à? Tiểu Long nữ hóa thân xuất hiện tại Thanh La thức hải không gian về sau, nói, ngươi đi lại đoạn này thần thuật, sau đó, dùng thần thuật tu lấy bảo vật. Tiểu Long nữ nói xong, nhấp chỉ một điểm, một vệt thần quang tiến vào Thanh La trong linh hồn. Dư Huyền Chân cười nói, tỷ tỷ, ta còn muốn để thu hoạch lớn lấy đâu? Món bảo vật này càng thích hợp Thanh La. Ừm. Dương Huyền Chân cũng minh bạch, Lớn Phong có được đại khí vận, nhưng không sánh được Thanh La, Thanh La là nữ thần chí nữ, hậu trường cường mạnh, đạt được Tiên Tiên Linh Bảo, cũng có năng lực bảo trụ món bảo vật này. Mà Lớn Phong khác biệt, Lớn Phong nếu như đạt được Tiên Tiên Linh Bảo, sẽ bị nhân tộc đại năng giả cướp đi. Chương 566, thu lấy linh bảo. Thanh La đạt được thu lấy Tiên Tiên Linh Bảo thần ấn về sau, đứng tại chỗ, hai tay kết ấn, tay bên trên tán phát ra từng đạo thần quang, thần quang lưu chuyển, lại hóa thành từng đóa từng đóa hoa sen. Ngay sau đó, từng đóa từng đóa hoa sen hướng thập nhị phẩm kim liên bay qua, chỉ thấy thập nhị phẩm kim liên tản mắt ra một đạo đạo kim sắc thần quang đem kim sắt hoa sen bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Thanh La có chút buồn bực, đây không phải sư phó dạy ta thu lấy thần ấn sao? Làm sao không dùng? Tiểu Long nữ tại Thanh La thức hải bên trong lưu lại một đạo ân ký, lúc này, có thể mượn nhờ ân ký quan sát Thanh La tình huống xung quanh, tiểu long nữ thấy Thanh La không cách nào thu lấy tiên tiên đến bảo về sau, nói, "Tiểu đệ, Thanh La tu vi quá thấp. Thu lấy tiên tiên linh bảo có hai cái phương pháp, một cái là tiên tiên linh bảo chủ động nhận chủ, một cái chính là lấy tu vi cường đại luyện hóa tiên tiên linh bảo. Hiển nhiên, lúc này Thanh La không có thu lấy tiên tiên linh bảo điều kiện." "Tiểu đệ, nếu không" Ngươi để lớn phong thử một chút. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ lúc nói chuyện, đã có rất nhiều tu sĩ thử nghiệm thu lấy Tiên Tiên Linh Bảo, có một ít tu sĩ trực tiếp bị bảo quang đánh cho cho đùi, có chút tu sĩ bị đánh cho trọng thương, có chút tu sĩ bị bảo quang đánh lui. Dương Huyền Chân lấy tâm chuyển tâm, tại lớn phong thức hải không gian bên trong hiển hóa ra mình hình thể, lớn phong đột nhiên nhìn thấy Dương Huyền Chân, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất, cùng kính hành lễ. Bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, đem lớn phong nguyên thần hóa thân nâng đỡ, nói, ta tới nơi đây, là muốn truyền ngươi một đạo thần ấn, giúp ngươi thu lấy Tiên Tiên Linh Bảo, bất quá có thể hay không thu lấy, còn phải xem vận khí của ngươi." Dương Huyền Chân nói xong, một chỉ điểm ra, một vệt kim quang bay vào Lớn Phong trong nguyên thần, Lớn Phong dừng một chút, khi hắn hoàn hồn lúc, phát hiện Dương Huyền Chân đã rời đi, Lớn Phong suy nghĩ một hồi, đem Dương Huyền Chân truyền tụ cho thần ấn dung hội quán thông về sau, tâm thần trở về bản thể, hai tay kết ấn. Chỉ thấy Lớn Phong trên tay toát ra từng đạo thần quang, thần quang hóa thành từng cái chữ, hướng thập nhị phẩm kim liên bay qua, vậy mà dung nhập thập nhị phẩm kim liên, thập nhị phẩm kim liên thần quang càng ngày càng chói mắt. Chúng quanh tu sĩ nhìn thấy tu hoạch lớn lấy thập nhị phẩm kim liên, vừa sợ vừa giận. "Nhân tộc tiểu tử, ngươi dám Muốn chết. Nhân tộc tiểu tử, chịu chết đi. Chúng tu sĩ hô to thời điểm, Thanh La cũng phát hiện lớn phong dị trạng, còn chứng kiến mấy đạo thần quang, hơn 10 đạo kiếm mang hướng lớn phong chém tới. Thanh La kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, nàng tâm niệm vừa động, triệu ra một kiện thần khí, hai tay bóp một đạo ân quyết, thần khí tản mát ra hào quang chói mắt. "Đi!" Thanh La hét lớn một tiếng, thần khí lớn lên theo gió, hướng lớn phong che đợi quá khứ. Rầm rầm rầm. Đại lượng thần quang cùng kiếm mang chém tới thần khí vòng bảo hộ bên trên, phát ra chấn thiên nổ vàng, thần khí tản mát ra từng đạo thần quang, ngăn trở mười mấy đợt công kích về sau, thần lực hao hết, đột nhiên nổ tung. Vẫn có hai đạo kiếm quang hướng lớn phong chém tới, lớn phong sớm có phòng bị, hắn phân ra một cái tay, vớt một đạo thần ấn, chiêu ra phi kiếm của mình, phi kiếm hóa thành lưu quang, trong hư không xoáy dạo qua một vòng, hóa ra một trường kiếm võng, ngăn trở hai đạo kiếm mang. Lớn phong làm xong đây hết thệ về sau, hướng Thanh La nhìn thoáng qua, tâm lý phi thường cảm kích, nếu không có Thanh La hỗ trợ, cho dù hắn có thể đỡ tất cả công kích, cũng sẽ thụ trọng thương, đến lúc đó, sống hay chết, liền khó nói. Thủy tộc công chúa, ngươi vậy mà giúp một cái đệ tiện nhân tộc. Thủy tộc, ngươi vậy mà giúp người tộc. Thanh La có chút đau lòng, vừa rồi, nàng vị cứu lớn phong Vậy mà dùng một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần khí, mà lại là một lần tính phòng ngự thần khí, loại này thần khí là dùng đến bảo mệnh. Chước đừng quản thần tộc công chúa, giết cái nhân tộc tiểu tử này lại nói, trước hết giết nhân tộc tiểu tử. Lớn Phong cảm nhận được từng đạo sát khí, tâm lý có chút khẩn trương, chiếu loại tình huống này đi, chí ít cần một canh giờ mới có thể luyện hóa tiên tiên linh bảo. Lúc này, Lớn Phong có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác, chúng tu sĩ phát hiện hắn có thể thu lấy tiên tiên linh bảo về sau, cho dù hắn không còn thu lấy tiên tiên linh bảo, chúng tu sĩ cũng sẽ hợp lực giết hắn. Ngay tại vừa rồi, còn có mấy người tộc tu sĩ hướng Lớn Phong hạ thủ. Ai, Lãnh Phong khẽ khẽ thở dài, nghĩ thầm, lòng người quá phức tạp. Lãnh Phong thở dài một cái, lại hướng Thanh La nhìn thoáng qua, lấy tâm truyền âm, "Thanh La, ngươi nhanh lên rời đi." Lấy Thanh La thân phận, dáng bên ngoài đối phó nàng tu sĩ không nhiều. Thanh La lắc đầu, "Không, ta không sẽ rời đi." Nàng nói một câu, lại lấy ra một kiện thần khí, đây là một khối thủy lam sắc khăn gấm, khăn gấm tiếp nước quang lưu chuyển. Nước xanh mây la khăn, có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Nước xanh mây la khăn chính là thủy tộc một kiện chí bảo, có được siêu cường năng lực phòng ngự, Thanh La xuất ra nước xanh mây la khăn về sau, hai tay ấn mây trong đạo thần ấn, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, nước xanh mây la khăn tản mát ra từng đạo hào quang màu xanh nước biển, Thanh La thân hình lóe lên, rơi xuống lớn phong bên người, dùng nước xanh mây la khăn bảo vệ hai người. Lớn Phong, ngươi nhanh lên, thần lực của ta không đủ, nhiều nhất ủng hộ hai cánh giờ. Tốt. Lớn Phong thở dài một hơi, có hai cánh giờ, đầy đủ. Ngươi đến là nhanh lên a. Thanh La lại hô một tiếng, sắc mặt nàng ửng hồng, nhìn nó hình dạng, đã đem thần lực tối động đến từ hạ. Lưỡng Phong một bên thu lấy Tiên Thiên Linh Bảo, một bên nghĩ, thần tộc công chúa chính là không rỗng, vậy mà có nhiều như vậy bảo vật, hắn có thể nhìn ra, Thanh La phía trước lấy ra cũng là một kiện đỉnh cấp bảo vật, kia các loại bảo vật, có tiền cũng mua không được, lúc này, lại lấy ra một kiện mặt cấp bảo vật. Đáng chết. Có tu sĩ giận dữ, ngay cả thủy tộc công chúa cùng một chỗ rét. Thủy tộc tiểu long, đường trách chúng ta vô tình, muốn trách, liền trách ngươi xen vào việc của người khác. Thanh La công chúa, ngươi vậy mà giúp một cái nhân tộc tiểu tử. Cái này người nói chuyện là thủy tộc. Ai cần ngươi lo? Thanh La nhàn nhạt trả lời một câu. Toàn lực chống đỡ lấy nước xanh mây la khan. Chúng tu sĩ vì cấp bậc Tiên Tiên Linh Bảo, cũng sẽ không lưu tình, còn nữa, có thể đi vào Thiên Hà lĩnh vực tu sĩ đều là các tộc người nổi bật, đại bộ phận phân tu sĩ đều có cường ngạnh hậu trưởng, thậm chí, có chút tu sĩ hậu trưởng so Thanh La còn cường ngạnh hơn. Không phải sao, chúng tu sĩ công kích lần nữa, chỉ chốc lát, mấy chục đạo công kích oanh đến nước xanh mây la trên khan, nước xanh mây la khan phát ra từng đợt tiếng vang. "No." Thanh La kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lại hồng nhuận mấy phần, "Luyến Phong, ngươi còn bao lâu nữa à? Ta sắp không chống đỡ nổi nữa." Nàng nói một câu, lại lấy ra một viên thần đan ném vào trong miệng, trong chốc lát, từng đà ôn hỏa thần lực chạy khắp toàn thân, Thanh La cảm giác mình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Lớn Phong toàn lực thu lấy thập nhị phẩm kim liên, phân ra một sợi biết có thể, ít nhất phải một canh giờ. Một canh giờ? Thanh La cơ hồ muốn khóc. Lớn Phong cũng không có biện pháp gì tốt, đúng lúc này, Dương Huyền chân hóa thân lần nữa tiến vào Lớn Phong thức hải không gian, Lớn Phong, nương thần, ta lại truyền cho ngươi một môn thân ẩn. Sư tôn, Lớn Phong trên mặt tươi cười. Thanh La nhìn thấy Lớn Phong nụ cười trên mặt, có chút tức giận nói, uy, đều lúc này, ngươi còn cười ra tiếng. Chương 567, Quá Viêm Châu Lấy tâm truyền nói, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn một sát na, Lớn Phong liền học được Dương Huyền chân truyền thụ cho thân ấn, sau đó, đối Thanh La nói, "Thanh La, ngươi đem nước xanh mây La khăn giao cho ta." "Như vậy sao được?" Thanh La có chút không bỏ, đây chính là nàng thích nhất một kiện bảo vật, còn nữa, nước xanh mây La khăn không liền vẫn có thể phòng ngự, còn đủ có rất nhiều đặc thù công năng. Thanh La trả lời một câu lời nói về sau, nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, cắn răng, nói, "Tốt, ta liền giao cho ngươi quản, bất quá, ngươi không hiểu ân quý ta." Tiểu cô nương này tại thời khắc nấu chốt, lại có nhanh trí Quả quyết đem nước xanh mây la khăn giao cho Lớn Phong, Lớn Phong cảm nhận được một tia ấn ký về sau, thần niệm cùng ấn ký tương giao, hắn biết, đây là nước xanh mây la khăn phế linh. Nước xanh mây la khăn cảm nhận được Lớn Phong thần niệm về sau, có một tia phản ngự, Thanh La lập tức nói, "Tiểu Bích, chớ khẩn chứ a." Khí linh nghe tới Thanh La thanh âm về sau, để Lớn Phong thần niệm tiến vào nước xanh mây la khăn. Lớn Phong thấy nước xanh mây la khăn tiếp nhận mình về sau, tạm thời đình chỉ tu lấy tiên thiên linh bảo, hai tay kết xuất mặt khác một đạo thần ấn, thần ấn bay vào Bích không mây la khăn chi về sau, nước xanh mây la khăn tản mát ra chói mắt thần quang. Thanh La thấy thế, Kiếp sợ nói: "Ngươi vậy mà có thể khống chế nước xanh mây La Khan? Ngươi không phải đã sớm biết sao?" Lớn Phong hỏi lại, hắn thấy Thanh La hẳn phải biết hắn có thể khống chế nước xanh mây La Khan, lúc này mới đem nước xanh mây La Khan giao cho hắn. Lớn Phong không biết, Dưỡng Huyền Chân truyền thụ Lớn Phong chính là một môn khống bảo thần ấn, có này thần ấn, có thể khống chế thiên hạ bảo vật, đương nhiên, cái này cũng cần thực lực, còn cần bảo vật bên trong khí linh tán thành. Lớn Phong thực lực vừa mới đạt tiêu chuẩn, lại lấy được khí linh tán thành, là lấy, có thể khống chế nước xanh mây La Khan. Lớn Phong vừa mới tiếp quản nước xanh mây La Khan, lại có mấy mươi đạo công kích đánh vào nước xanh mây La Khan chư thân. Nước xanh mây la khăng lay động kịch liệt một chút, Lớn Phong cảm giác ngực chấn động, đây là thần khí bên trong truyền đến lực phản chấn. "No." Lớn Phong nổ một ngụm linh huyết, nói, "Công kích như vậy, ta chỉ có thể chống đỡ một hai lần a." Cái này, Thanh La lại là một trận đau lòng, cùng lúc đó, trên mặt lộ ra một tia từ bi chi ý, "Các vị, ta thật không muốn giết các ngươi à, các ngươi liền không thể đình chỉ công kích sao?" Dưới loại tình huống này, mọi người đều bị bảo quang mê hoặc hai mắt, còn có ai sẽ nghe Thanh La? Lớn Phong hô nói, "Thanh La, đừng nói nhảm, nếu có bảo vật, cũng nhanh chút lấy ra đi, chờ ta thu lấy tiên tiên linh bảo, có thể đem tiên tiên linh bảo cho ngươi." Ha, Thanh La Tâm Thần chấn động, nàng chỉ là đem lớn phong làm bằng hữu, lúc này mới nguyện ý trợ giúp lớn phong, nàng cũng rất muốn muốn thập nhị phẩm kim liên, lại không có ý tứ hỏi lớn phong muốn, cũng không nghĩ tới đến cướp đoạt lớn phong thập nhị phẩm kim liên, nàng cũng không nghĩ tới, lớn phong sẽ như thế hào phóng, vậy mà nguyện ý đem thập nhị phẩm kim liên đưa cho nàng. Thanh La dừng một chút, nhìn lớn phong ánh mắt cũng khác nhau, "Lớn phong, ngươi phần này tâm ý, ta đi lại, bất quá, ta không thể nhận loại bảo vật này." Nàng có thể cảm giác được, lớn phong là thật tâm ý đem linh bảo đưa cho nàng. Lớn phong một bên dụng tâm thần khống chế nước xanh mây la khăn, một bên thu lấy tiên tiên linh bảo đã không cách nào phân thân nói chuyện. Thanh La lại lấy ra hai kiện kỳ vật, hét lớn một tiếng, các ngươi nhìn trên tay của ta là cái gì? Quá Viêm Châu. Quá Viêm Châu, nghe nói là hỏa tộc thần linh thu thập thái dương tinh hỏa luyện chế mà thành, thượng cổ năm trước, có hỏa tộc xuất ra mấy trăm miếng Quá Viêm Châu, nổ chết vô số thần linh. Quá Viêm Châu cùng Dương Tuyết sử dụng Bạo Viêm Châu đồng dạng, đều là một lần tính bạo vật, lại có cường đại lực sát thương. Thanh La xuất ra Quá Viêm Châu về sau, chúng tu sĩ kính hãi, tất cả mọi người có thể nhận ra Quá Viêm Châu, cũng biết Quá Viêm Châu uy lực, có cái này hai viên Quá Viêm Châu, có thể nổ chết ở đây tất cả tu sĩ. Thanh La công chúa, tỉnh táo, tỉnh táo. Thanh La công chúa, nhanh đem Quá Viêm Châu thu lại. Thanh La dương dương quá Viêm Châu, các ngươi đều cho ta lui lại, nếu như còn có ai công kích nước xanh mây La Khan, ta liền ném ra một viên Quá Viêm Châu. Ngô, có tu sĩ lui lại mấy trăm bên trong. Đừng. Một người tu sĩ hô to, "Chúng tu sĩ nghe tới tiếng la về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo kiếm quang hướng nước xanh mây La Khan chém tới." Thanh La giận, đưa tay ném một cái, một viên Quá Viêm Châu bay ra nước xanh mây La Khan bảo phụ khu vực. "Không. Đừng a." Chúng tu sĩ kinh hãi, không ngừng lui về sau. Quá Viêm Châu bạo tác tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, Quá Viêm Châu nổ tung, phát ra chấn thiên nổ vàng, trong hư không xuất hiện từng đạo mảnh tiểu nhân khẽ hở. "Á! Không, ta không muốn chết a." Từng tiếng kêu thảm vang lên, từng khối huyết nục bay loạn, máu tươi rải đầy hư không, thập nhị phẩm kim liên trùng quanh biến thành địa ngục nhân gian. Chỉ chốc lát, lại có mấy ngàn tên tu sĩ chết thảm. "Ô." Thanh Lam mắt trợn tròn, nàng sững sờ một hồi, che miệng lại, cảm giác khí huyết của bọn, trong lòng nổi lên từng đợt buồn nôn cảm giác. "Cái này, lớn phong cũng cực kỳ chấn kinh, thật không nghĩ tới, Quá Viêm Châu uy vi lực như thế lớn." Quá Viêm Châu uy năng chẳng những không lộ, mà lại phạm vi nổ cực kỳ rộng lớn, chúng quanh tu sĩ căn bản tránh không khỏi. Thanh La ném ra một viên Quá Viêm Châu về sau, đứng tại nước xanh mây la khăn bên trong, trình trình xuất thần. "Thanh La công chúa, ngươi vậy mà giết nhiều người như vậy, các ngươi thủy tộc gánh chịu nỗi sao?" "Thanh La, ngươi vì một người tộc, ngay cả ta thủy tộc thần linh đều giết, ngươi không phải là ta thủy tộc thần linh. Thủy tộc công tộc, ta hỏa tộc cùng ngươi không đội trời chung. Thủy tộc công chúa, ta phong tộc nhất định sẽ hướng ngươi thủy tộc đòi một câu trả lời hợp lý." "Thanh La, ra chịu chết đi." Thanh La ngơ ngác đứng tại chỗ, Cầm trên tay ra còn lại Quá Viêm Châu, các ngươi không được qua đây, nếu như các ngươi dám tới, ta liền ném ra viên này Quá Viêm Châu. Chúng tu sĩ nhìn thấy thanh la trên tay Quá Viêm Châu về sau, cũng không dám dị động, sợ thanh la tay run một cái, đem Quá Viêm Châu vứt ra. Hô. Lớn Phong thở dài một hơi, toàn lực luyện hóa tiên tiên linh bảo. Lần này, không lười quấy dậy, Lớn Phong nhẹ nhõm rất nhiều, ước chừng qua một canh giờ, Lớn Phong luyện hóa tiên tiên linh bảo, chỉ thấy hắn nhấc tay khẽ vẫy, đem thập nhị phẩm kim liên thu tới tay bên trên, thập nhị phẩm kim liên hóa thành một tác lớn nhỏ hoa sen vàng, tại Lớn Phong trên tay chậm rãi chuyển động, tản mắt ra kim quang nhàn nhạt. nhạt thu hoạch lớn thập nhị phẩm kim liên về sau. Truyền âm, Thanh La, lấy thực lực của ngươi, còn không cách nào cưỡng ép thu lấy món bảo vật này, như vậy đi, ta tạm thời giúp ngươi đảm bảo món bảo vật này, đến lúc đó, ta sẽ đi thủy tộc, đem thập nhị phẩm kim liên đưa đến thủy tộc. Khỏi phải, khỏi phải. Thanh La lắc đầu liên tục, đây là ngươi bảo vật, ta sao có thể mượn. Lão thống nói, Thanh La, nếu như không có hỗ trợ của ngươi, đừng nói thu lấy tiên tiên linh bảo, có thể giữ được hay không bệnh, cũng có nói, cho nên, món bảo vật này thuộc về ngươi. Cái này? Thanh La cũng thích vô cùng thập nhị phẩm kim liên. Nang xoắn xuýt một chút, nói, "Chuyện này trước để qua một bên đi, chúng ta rời đi trước cái này bên trong." Lãnh Phong hướng chung quanh nhìn lướt qua, còn có hơn 10000 tên tu sĩ vây quanh, vậy vậy có thể thấy được, tiên thiên linh bạo sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Hơn 10000 tên tu sĩ vây quanh, lấy Lãnh Phong cùng Thanh La thực lực, căn bản là không có cách rời đi. Chương 568, thiên hạ bên trong bí mật. "Làm sao bây giờ?" Thanh La hỏi một câu, nhìn xem chung quanh tu sĩ. "Bây giờ, Thanh La trên tay còn có một viên Quá Viêm Châu, còn có nước xanh mây La khăn phòng ngự, nhưng mà, đây không phải kế lâu dài, trừ hai món bảo vật này Thanh La trên thân còn có mấy món bảo vật. Ha ha. Lớn Phong nhàn nhạt cười một tiếng, lần nữa cảm kích, "Thanh La, lần này thật cảm ơn ngươi." Hắn nói một câu cảm tạ về sau, lời nói xoay chuyển, "Hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút thập nhị phẩm kim liên uy năng. Tiên tiên linh bảo, có thể trấn bảo vệ khí vận, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, có chút tiên tiên linh bảo còn có được năng lực hạt tử." Tại bội thu lấy thập nhị phẩm kim liên về sau, liền đã biết được thập nhị phẩm kim liên công năng, khi Lớn Phong nhìn thấy thập nhị phẩm kim liên công năng về sau, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thập nhị phẩm kim liên, đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim liên bên trên, không gì có thể phá, nhân quả không dính vào người. Không gì có thể phá, đã nói rõ thập nhị phẩm kim liên đáng sợ năng lực, nhân quả không dính vào người chức năng này để thánh nhân cũng điên cuồng. Phải biết, sinh ở hỗn độn trong tinh thần, không vào thế giới cảnh, liền sẽ dính vào nhân quả, lượng kiếp tiến đến về sau, thiên địa sẽ căn cứ nhân quả đến hạ xuống thiên phạt, nhân quả kẻ nặng, sẽ chết tại lượng kiếp phía dưới. Có thập nhị phẩm kim liên về sau, nhân quả không dính vào người, cũng không thể nói sẽ không chết, chỉ ít, sinh tồn tỉ lệ đề cao thật lớn. Lớn phong triển khai thập nhị phẩm kim liên về sau, đối Thanh La nói, Thanh La, mau lên đây. Ừm. Thanh La nhảy lên kim lấy đài sen, lập tức cả người đều thanh minh rất nhiều, nàng cảm giác suy nghĩ của mình tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Lớn Phong cũng có cảm giác giống nhau, hắn ngồi vào kim lấy trên đài sen về sau, cảm giác một trận thanh lương tri ý lan khắp toàn thân, tư duy thanh minh rất nhiều, có rất nhiều không thể nào hiểu được, không cách nào ngộ ra đạo lý, trong nháy mắt này, hắn vậy mà minh bạch. Thập nhị phẩm kim liên thật là đồ tốt ta, không hổ là tiên tiên linh bảo. Lớn Phong nói một câu, dùng thần niệm khống chế thập nhị phẩm kim liên, hướng về đám người tiến lên, cùng lúc đó, thu hoạch lớn nước xanh mây la khan, trả lại cho Thanh La. Khi Thập Nhị Phẩm Kim Liên vọt tới trong đám người về sau, Bạo Quang, Kiếm Quang, Đao Quang, Thần Quang, Tiên Mang, vô số quang mang hướng về Thập Nhị Phẩm Kim Liên bay tới, rơi xuống Thập Nhị Phẩm Kim Liên trên thân, tất cả bạo quang đều bị Thập Nhị Phẩm Kim Liên tán phát kim lấy thần quang đánh tan, còn có một chút bạo quang bị Thập Nhị Phẩm Kim Liên hấp thu. Ha ha ha, Lãnh Phong cười to lên, hắn đã thử ra Thập Nhị Phẩm Kim Liên uy năng, lấy thực lực của hắn bây giờ, chân thần không đến, liền không cách nào cướp đi hắn Thập Nhị Phẩm Kim Liên. Nếu như là chân thần trưởng không Thập Nhị Phẩm Kim Liên, tổ tiên tổ tiên cũng vô pháp cướp đi. Nếu như thập nhị phẩm kim liên nắm giữ tại Dương Huyền Chân trên tay, chính là thế giới thần cũng đoạt không đi. Nương theo lấy trận trận tiếng cười, thập nhị phẩm kim liên xông ra đáng người, phàm là bị thập nhị phẩm kim liên đụng vào tu sĩ, không chết thì bị thương. Lớn Phong nói, cái này thập nhị phẩm kim liên lấy phòng ngự là chính, không có năng lực công kích, muốn nói công kích, chính là giống ta vừa rồi như thế, điều khiển lấy kim liên đi đụng người. Cái này đã rất lợi hại. Thanh La đang khi nói chuyện, trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, nhìn nó thần thái, có thể thấy được nàng tâm lý thích vô cùng thập nhị phẩm kim liên, tiểu cô nương nghĩ thầm, hắn thật sẽ đem loại bảo vật này đưa cho ta sao? Lớn Phong khống chế thập nhị phẩm kim liên, mạnh mẽ đâm tới, chỉ chốc lát, lớn Phong cùng Thanh La liền xông ra mấy chục ngàn bên trong, phía sau tu sĩ si đã đuổi không kịp tới. Tốt bảo vật a. Tên tu sĩ này nhìn xem thập nhị phẩm kim liên biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm. Ai? Một người tu sĩ thở dài, loại bảo vật này lại bị nhân tộc đoạt đi. Hừ. Một người tu sĩ hừ lạnh một tiếng, một cái tam phẩm tu sĩ nhân tộc cũng muốn có tiên tiên linh bảo. Đúng đấy, hắn tại thiên hà bên trong có tốt, nếu là ra ngoài, đâu có mệnh tại. Chúng tu sĩ nhìn xem lớn Phong điều khiển lấy thập nhị phẩm kim liên rời đi, có giao ước, có đấu kỵ, lại không thể làm gì. Lớn Phong cùng Thanh La ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim liên phía trên, không gì có thể phá, Tiên Tiên đứng ở bất bại, đây chính là Tiên Tiên linh bảo uy năng. Lớn Phong điều khiển lấy thập nhị phẩm kim liên, lại bay một khoảng cách về sau, tốc độ chậm lại, Thanh La có chút dầu dị không vui, Lớn Phong tâm lý minh bạch, Thanh La vì tự hắn, cùng thủy tộc La Địch, còn giết một chút thủy tộc tu sĩ. Đương nhiên, Thanh La cũng không muốn giết nhiều người như vậy, thế nhưng là, tại lúc ấy dưới tình huống đó, nếu như nàng không giết người, người khác liền muốn giết nàng. Lớn Phong trầm mặc một hồi lâu, mới nói, cái kia, Thanh La, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. "No." Thanh La vẫn không vui, ngươi nói Phụ thần cùng mẫu thần sẽ trách ta sao? Cái này, Lớn Phong cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn chưa thấy qua thủy thần, càng không biết thủy thần tính cách, hắn nghĩ nghĩ, nói, phụ mẫu đều sẽ sủng con của mình. Khì hì. Thanh La nhuyễn miệng cười, "Đúng, phụ thần cùng mẫu thần sủng ái nhất ta." Nàng dứt bỏ không sung sướng suy nghĩ, còn nói, "Đúng, chúng ta bây giờ đi đâu?" "Đương nhiên đi tìm bảo ạ." Lớn Phong nói, "Hiện tại, chúng ta đã có thập nhị phẩm kim liên che chở, có thể đi một chút tương đối địa phương nguy hiểm tầm bảo." Hừm ừm. Thanh La phi thường vui vẻ, trên mặt mang tiêu dung, "Vậy nhanh lên một chút đi thôi." Lớn Phong khẽ ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời, nói: "Thanh La, ngươi nói, chúng ta có thể đi vào chân chính thiên hà sao?" "Không thể." Thanh La lắc đầu, ta xem qua trong tộc cổ tịch, cổ tịch ghi chép, tộc ta đại năng giả cũng vô pháp tiến vào thiên hà. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ một mực đang chú ý lớn phong cùng Thanh La, Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ tại lớn phong cùng Thanh La thức hải bên trong lưu lại một đạo ân ký, có thể dùng thần thông quan sát đến lớn phong cùng Thanh La bên người tình huống. Dương Huyền Chân nghe tới Thanh La lời nói về sau, suy tư một chút, nói: "Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi cũng phát hiện sao?" "Ừm." Dương Huyền Chân gật đầu. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu, hy vọng suy đoán của ta là sai lầm, sẽ không phải chúa tể. Tiểu Long Nữ nói, toàn bộ Viêm Long giới vực chúa tể cũng không nhiều, là Vĩnh Hằng Đế quân sao? Dương Huyền Chân lại đoán được một cái khả năng. Tại thế giới thần phía trên, là sinh tử đạo quân, sinh tử đạo quân không cách nào vĩnh hằng, cần muốn lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, một bước một sinh tử. Sinh tử đạo quân hợp đạo về sau, xưng là Vĩnh Hằng Đế quân, Vĩnh Hằng Đế quân mới có thể chân chính trưởng tồn. Tại Vĩnh Hằng Đế quân bên trong, có một ít tức là nghịch thiên tồn tại, có thể lực gấp phổ thông đế quân, cái này cùng tồn tại, xưng là chúa tể. Dương Huyền Chân mượn nhờ lớn Phong Lục cảm quan sát Thiên Hà Nội bộ tình huống, cảm giác Thiên Hà không phải thiên nhiên tạo ra, mà là một vị đại thần thông giả sáng tạo tạo nên. Tiểu Long nữ nói: "Tiểu đệ, ta cảm thấy hẳn là một vị đạo quân. Nếu như có thể đi vào chân chính Thiên Hà, chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều tin tức." Ừm. Tiểu Long nữ trầm ngâm một chút, mới nói: "Nếu không, để Thanh La cùng lớn Phong đi vào. Bọn hắn có tiên thiên linh bảo che chở, lại từ chúng ta thi triển thần thông, hẳn là có thể đi vào Thiên Hà." Vô cùng nguy hiểm. Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, nhìn xem Tiểu Long nữ: "Tỷ tỷ, ngươi bỏ được để ngươi tỷ đệ đi mạo hiểm sao?" Tiểu Long Nữ không nói nhiều, mặt lạnh tim nóng, nàng đối thân nhân của mình phi thường quan tâm. Chương 569, Đạo quân chủ sở. Nghĩ muốn có thành cửu, liền không thể trốn ở nhà ấm bên trong. Dương Huyền chân minh bạch tiểu Long Nữ ý tứ, thế là nói, "Tỷ tỷ, đã ngươi đồng ý, chúng ta liền truyền thụ cho bọn hắn hai môn thần thông, để bọn hắn tiến vào chân chính thiên hạ." Lãnh Phong cùng Thanh La vừa mới chuẩn bị tâm bảo, hai người đồng thời dừng lại, bọn hắn thứ hải không gian xuất hiện một bóng người, hai người nhìn thấy thứ hải không gian bóng người về sau, lập tức hành lễ. Đương nhiên, Đại hạ cùng Thanh La tính cách khác biệt, giao lưu phương thức cũng khác biệt tướng. Lãnh Phong phi thường cung kính Hắn đứng lặng lặng, nghe Dương Huyền chân giảng giải thần thông đạo thuật. Thanh La phi thường hoa bác, nàng cho tiểu long nữ thi lễ một cái về sau, đi đến tiểu long nữ bên người, lôi kéo cánh tay của nàng, thân mật nói: "Sư phó, ta có thể nghĩ ngươi, ngươi ở đâu à, chúng ta lúc nào mới có thể gặp mặt?" Tiểu long nữ có chút lẫm mạnh, bất quá, khi nàng mặt đối đệ tử của mình lúc, biểu lộ hay là nhu hòa rất nhiều, chờ ngươi tấn cấp thật thần cảnh giới, liền có thể nhìn thấy ta. Thanh La còn muốn nói chuyện, nàng cảm giác sư phụ của mình có chút lạnh, bất quá, cái này sư phó rất quan tâm nàng. Còn chuyên nàng rất nhiều thần thông, nàng cũng thích vô cùng cái này sư phó, muốn cùng sư phó nhiều lợi một hồi lời nói. Nhưng mà, tiểu long nữ khoát khoát tay, "Được rồi, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, một hồi, ta truyền cho ngươi một môn thần thông, ngươi đi sông thiên hà." A, Thanh La lên tiếng kinh hô, "Sư phó, thiên hà vô cùng nguy hiểm, lại nói, ta cũng vào không được a. Ta sẽ truyền cho ngươi một môn thần thông, để ngươi tiến vào thiên hà." Ừm. Thanh La có chút chờ mong, thủy tộc cổ tịch ghi chép, thiên hà bên trong bảo vật so hiện tại thiên hà lĩnh vực càng nhiều, mà lại, thủy tộc đại tông người đều không có tiến vào chân chính thiên hà. Nàng lại có thể vào xem. Tiểu Long nữ nhấc chỉ một điểm, truyền Thanh La một môn thần thông về sau, còn nói: "Ngươi sau khi đi vào, hết thảy cẩn thận." "Biết." Một hồi về sau, Lớn Phong cùng Thanh La tương tự một chút, Thanh La đi đầu nói: "Ta muốn đi chân chính thiên hà." "Hách." Lớn Phong kinh nghi, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn cũng nhận được chỉ thị gì? Lập tức lại nghĩ, có lẽ là thủy thần để nàng đi thiên hà, Lớn Phong rất muốn biết nguyên nhân, lại sinh sinh ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình, nói: "Đã ngươi cũng muốn đi thiên hà, vậy chúng ta liền cùng đi chứ? Muốn tiến vào chân chính thiên hà, chỉ cần không ngừng đi lên bay." Nói đến Thiên Hà lĩnh vực chỉ là thiên hà một đầu chi nhánh, vô số bảo vật từ chân chính thiên hà chi bên trong chạy ra đến, chúng tu sĩ tiến vào thiên hà lĩnh vực về sau, có thể được rất nhiều bảo vật. Lớn Phong cùng Thanh La ngồi tại thập nhị phẩm kim liên bên trên, từ lớn phong khống chế thập nhị phẩm kim liên, để thập nhị phẩm kim liên chậm rãi đi lên bay, càng lên cao bay, áp lực càng lớn. Thiên hà bên trong vật chất phi thường kỳ quái, như khí không phải khí, như nước không phải nước, như xương mù không phải xương mù, như băng không phải băng, càng lên cao đi, áp lực càng ngày, dị nhân, càng ngày càng đông đúc, để ép lực cũng càng lúc càng lớn. Thập nhị phẩm kim liên đi lên bay mấy ngày sau, Thanh La có một loại ngạt thở cảm giác, để nàng thở không ra hơi. Thanh La ngồi tại trên đài sen, hỏi: "Lúc nào mới có thể đến chân chính thiên hạ a?" Thiên hạ thật đúng là đáng sợ, khó trách chân thần cũng vô pháp tiến vào thiên hạ. Lớn Phong nói một câu, nghĩ thầm: "Sư Tôn là cảnh giới gì? Nếu như không có Dương Huyền chân giáo lớn phong thần thông bí thuật, Lớn Phong cũng vô pháp đạt tới dạng này cao độ, để lớn phong kỳ quái là, Thanh La giống như cũng sẽ một loại bí thuật, để nàng có thể tại thiên hạ bên trong hô hấp. Cái gọi là hô hấp, dĩ nhiên không phải phàm nhân hô hấp, đây chỉ là một loại khí cơ, tu sĩ khỏi phải giống phàm nhân đồng dạng hô hấp, lại cần một loại khí cơ." Nếu như đem tu sĩ phóng tới một chỗ tuyệt địa, xóa bỏ tu vi khí cơ, tu sĩ cũng sẽ cùng phàm nhân đồng dạng ngạt thở mà chết. Thập nhị phẩm kim liên tán mắt ra một đạo đạo kim sắc thần quang, ngăn trở đông đúc thiên hà chi thủy, không để thiên hà chi thủy ăn mòn lớn phong cùng thanh la thân thể. Lúc này, lớn phong cùng thanh la chẳng những phải thừa nhận trên thân thể áp lực, còn phải thừa nhận tâm hồn áp lực. Càng lên cao bay, thiên hà chi không càng phát ra cổ quái, vậy mà tán mắt ra ba động kỳ dị, muốn đi ăn mòn tu sĩ thần thức, thậm chí chậm rãi ăn mòn tu sĩ thần thức. Tốt địa phương đáng sợ. Thanh la nói một câu nói, lại thở ra một cái thật dài, phóng thích thân thể cùng tâm hồn áp lực. Còn tốt." Lớn Phong cảm thán nói, "Còn tốt, chúng ta có Tiên Thiên Linh Bảo, không phải thật đúng là đi không đến cái này bên trong." "Lớn Phong, nếu như từ cái khác đường tiến vào thiên hà, dù cho có Tiên Thiên Linh Bảo, cũng vào không được." Trong nháy mắt, quá khứ 2 tháng. Lúc này, Lớn Phong cùng Thanh La đã phi thường mỏi mệt mỏi, sắc mặt hai người có chút tái nhợt phán hoảng, tóc da có chút khô bại, lẫn nhau có thể nghe tới đối phương hô hấp nặng nề âm thanh, lúc này, hai người tựa như một phàm nhân chạy số kilômét chạy, trùng điệp thở phi phò. Vẫn còn rất xa a. Thanh La cảm giác mình không kiên trì nổi. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đang thu thập tin tức, lâu lâu Hai người sẽ nói mấy câu. Tỷ tỷ, cái này nước, ta đã phân tích ra được, là Thanh Minh chi thủy. Thanh Minh chi thủy, có hai trọng thuộc về, một âm một dương, là hai thái cực, cũng là hỗn độn bên trong đặc thù vật chất. Để Dương Huyền Chân khiếp sợ là, thiên hà bên trong lại có hải lượng Thanh Minh chi thủy. Tiểu đệ, lấy hai người bọn họ thần thông, tiến vào không được thiên hà. Chúng ta trợ bọn hắn một chút sức lực đi." Dương Huyền Chân nói một câu, tâm niệm vừa động, một đạo thần thức tiến vào lớn phong thân hải, sau đó, lấy cường đại thần thức khống chế lớn phong thân thể, để lớn phong hai tay kết ấn. Lập tức, lớn phong thân bên trên tán phát ra chói mắt thần quang. Thanh La hướng lớn Phong nhìn thoáng qua, lại không biết, hiện đang khống chế thập nhị phẩm kim liên người là Dương Huyền Chân. Thập nhị phẩm kim liên đến Dương Huyền Chân trên tay về sau, uy năng mạnh đầu chỉ gấp đôi. Chỉ thấy 20 phẩm kim liên tản mát ra chói mắt thần quang, phá vỡ thanh minh chi khung, thẳng vào thiên hà. Thanh La cảm nhận được thập nhị phẩm kim liên dị động, lên tiếng kinh hô, "Uy, ngươi ăn thần đang ăn rồi. Làm sao trở nên mạnh như vậy?" Lúc này, lớn Phong thân thể từ Dương Huyền Chân khống chế, hắn có thể nghe tới Thanh La lời nói, lại nói không nên lời, hắn nghĩ, hiện tại cũng không phải ta tại khống chế thập nhị phẩm kim liên a. Lẫn Phong Linh Hồn đứng tại thứ hại không gian, nhìn bên cạnh Dương Huyền Chân, cảm nhận được Dương Huyền Chân trên thân uy áp, trong lòng cảm thán, sư tôn thực lực thật đúng là cường đại a. Ngẫm lại, Lẫn Phong đem hết toàn lực, phi hành 2 tháng, mới bay mấy chục ngàn bên trong, ngay tại vừa rồi, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, thập nhị phẩm kim liên liên hướng bên trên bay mấy triệu bên trong. Phá, phá, phá. Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, lấy thập nhị phẩm viền vàng phá vỡ thanh minh chi thủy, xông ra thanh minh thủy vực về sau, Dương Huyền Chân cảm giác nhãn tình sáng lên, hắn mượn nhờ lớn phong con mắt, nhìn thấy một tàn bao la hùng vĩ mà kỳ dị cảnh tượng. Đây chính là thiên hà sao? Đứng tại thiên hà phía trên, có thể nhìn thấy một đầu dài không biết mấy chục nghìn bên trong, giọng không biết mấy chục nghìn bên trong sông lớn, trên lại hà lấm ta lấm tấm. Quy tắc. Dương Huyền Chân cảm nhận được từng sợi quy tắc chí lực, hắn nghĩ, tỉ tỉ suy đoán là đúng, cái này bên trong là đạo quân sáng tạo. Lãnh Phong tại thần hồn tại thức hải không gian, hắn cũng nhìn thấy thiên hà bao la hùng vĩ cảnh tượng, sợ hai tháng phục nói, sư tôn, cái này liền là chân chính thiên hà sao? Thật la rộng rãi, thật la đồ sộ, thật đẹp. Tư tính huống trước mắt đến xem, sáng tạo nơi này đạo quân mạnh phi thường, chí ít là một cái ba bước đạo quân a. Cũng không biết cái này đạo quân sống hay chết. Nhớ tới ở đây, Dương Huyền Chân có chút lo lắng, nếu như cái này đạo quân còn ở lại chỗ này phương hỗn độn thế giới, ta nên làm cái gì? Chương 570, Thiên hạ tạm bảo, mượn vật hóa hình. Dương Huyền Chân thi triển ra một môn đại thần thông, mượn lớn phong một sợi tóc hóa hình, xuất hiện tại lớn phong bên người, lớn phong chợt nhìn đến Dương Huyền Chân, tâm lý rung động tri kึก. Ngươi là? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, không một tiếng, dùng thanh âm giả múa nói, tỷ nhi, không biết vi sư rồi. Sư tôn. Lớn phong có chút không dám tin tưởng, trước mắt sư tôn xem ra so hắn còn muốn non nớt, Dương Huyền Chân không nói gì, mà là chỉ tay một chỉ chính là phá giới chỉ. Phá giới chỉ từ Dương Huyền Chân thi triển đi ra, thật có phá giới chi lực, một chỉ điểm ra, thế giới vỡ vụt, thiên hà bên trong xuất hiện một đạo khe hở không gian, phản phất, thiên hà sắp sụp đổ. Phá giới chỉ. Lớn Phong nhìn thấy phá giới chỉ về sau, rốt cục tin tưởng, còn nữa, một cái đại thần thông giả cũng không cần thiết giả mạo sư tôn của hắn. Lớn Phong lập tức quỳ xuống, cho Dương Huyền Chân hành đại lễ, tỉ nhi bái kiến sư tôn. Dương Huyền Chân đưa tay phất một cái, "Được rồi, đứng lên đi." Lớn Phong cảm nhận được một cỗ mêng mông lực lượng, thân thể không tự chủ được đứng lên, nghi thẩm Sư tôn lực lượng thật đúng là đáng sợ a, lập tức, hắn lại hỏi, "Sư tôn, ngài làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong?" "Đây không phải ta bản tôn, chỉ là một cái hóa thân." Lúc này, Thanh La cũng phi thường kinh ngạc, "Ngươi là, ngươi là sư tôn của hắn, ngươi sao có thể đi tới cái này bên trong?" "Ha ha." Dương Huyền Chân cười nói, "Ngươi có thể đến, ta làm sao không thể tới." "No." Thanh La không biết nói cái gì cho phải. Dương Huyền Chân nhấc tay khẽ vẫy, đem thập nhị phẩm kim liên chiêu đến bên người, hai tay kết ấn, lấy thần lực luyện hóa thập nhị phẩm kim liên, một lát sau, thập nhị phẩm kim liên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó uy năng cường đại vô số lần. Dương Huyền Chân Tâm niệm vừa động, rơi xuống thập nhị phẩm kim liên trên đài sen, lại đưa tay vẫy một cái, để Lớn Phong cùng Thanh La rơi xuống trên đài sen, sau đó, Dương Huyền Chân thi triển thần thông, quan sát tình huống xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên hà vô biên vô hạn, lấy Dương Huyền Chân thần thông, cũng vô pháp xuyên thấu thiên hà không vực, nhìn thấy hồng hoàng thế giới, Dương Huyền Chân ám nói, cái này thiên hà thật đúng là thần bí, khẳng định là một vị đạo quân đạo trưởng. Sư Tôn, Lớn Phong hô một tiếng, hắn cũng có chút hoảng hốt, không có tiến vào thiên hà trước đó, hắn có dũng khí đến thiên hà, khi hắn đứng tại thiên hà phía trên về sau, Tâm lý có một loại cảm giác cô tịch, sống có gì vui, chết cũng hà hoan. Trong chốc ngắn này, Lớn Phong tâm lý vậy mà dâng lên một loại sống chết cách xa nhau cảm giác, Lớn Phong không động, cùng lúc đó, Thanh La cũng không động, nàng tâm lý có một loại cảm giác cô tịch. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có ta một người. Cảm giác. Dương Huyền Chân hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một cái cảm giác chữ bay vào Lớn Phong cùng Thanh La tức hại không gian, hai người bỗng nhiên mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn bốn phía một chút, sau đó, đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân. Lớn Phong khiếp sợ nói, sư tôn, ta vừa rồi làm sao rồi? Cái này bên trong tất cả đều là thanh minh chi thủy, thanh minh chi thủy chính là cực âm cực dương chi khí ngưng kết mà thành, có được cực âm cực dương chi lực, các ngươi bị thanh minh chi thủy cực âm cực dương chi lực ăn mòn về sau, kém chút mất đi thần hồn. Cái này, Lãnh Phong không biết nói cái gì cho phải. Hỗn độn sơ khai, âm dương nhị khí sinh, địa thủy hỏa phong hiện, vạn vật diễn hóa, thiên địa bắt đầu thành. Dương Viễn chân chậm rãi nói ra khai thiên tịch địa chân tướng. Bởi vậy có thể thấy được, âm dương nhị khí chính là ban sơ bản nguyên chi khí, so địa thủy hỏa phong chi lực cao một cái cấp độ, âm dương nhị khí cũng tiếp cận nhất bản nguyên. Thiên hạ bên trong tất cả đều là thanh minh chi thủy. Nói một cách khác, thiên hà bên trong tất cả đều là âm dương nhi khí. Dưỡng Huyền Chân khống chế thập nhị phẩm kim liên, để thập nhị phẩm kim liên chậm rãi tiến vào. Trên đường, chỉ cần gặp được bảo vật, Dưỡng Huyền Chân liền sẽ đưa tay bắt lại, cảm giác kia, thật giống như một người bình thường đứng tại trên thuyền nhỏ bắt cá, một trào một cái chuẩn. Chỉ trong lát, Dưỡng Huyền Chân liền thu thập hơn 10000 kiện bảo vật, chính hắn lưu lại số ít phần để mắt, lại thú vị bảo vật, những bảo vật này có thể lưu cho Dương Tuyết. Mặt khác, Dưỡng Huyền Chân còn muốn, thần điêu thế giới bằng hữu hẳn là có thể tiến vào mãnh hoang thế giới tu hành, các nàng cũng cần bảo vật, có thể cho các nàng lưu một chút bảo vật. Luyến Phong cùng Thanh La đứng tại Dương Huyền Chân bên người, tâm lý vui vẻ vô sở. So. Tốt nhiều bảo vật a. Cái này bên trong không nên gọi Thiên Hà, phải gọi Đa Bảo Sông. Ừm. Luyến Phong gật đầu, bất quá, cũng chỉ có sư tôn có thể tại cái này bên trong lấy lấy bảo vật. Đúng vậy a. Thanh La phụ họa, nếu như là hai chúng ta, sớm đã chết ở cái này bên trong. Dương Huyền Chân một bên bay, một bên dùng thần nhìn chung nhìn tình huống xung quanh, nhưng mà, Thiên Hà rộng lớn hơn cùng, Dương Huyền Chân cũng rất khó phân rõ phương vị, hắn chỉ có thể căn cứ thanh minh nước mật độ đến phân rõ phương vị. Đương nhiên, loại này phân rõ phương pháp độ khó phi thường cao. Tỷ lệ chuẩn xác cũng phi thường thấp. Trong nháy mắt, quá khứ nửa năm. Thời gian nửa năm quá khứ, Lớn Phong cùng Thanh La đã chết lặng, bọn hắn thu được Dương Huyền Chân đưa cho bọn hắn bảo vật lúc, cũng không tại mừng rỡ, đương nhiên, Dương Huyền Chân cũng không tại tùy tiện bắt lấy bảo vật, mà là chọn lựa cực phẩm bảo vật đến bắt lấy. Sư Tôn, Lớn Phong hô một tiếng, hỏi, cái này bên trong không có có phương hướng, không, có giới hạn, rốt cuộc muốn đi cái kia a. Không biết. Dương Huyền Chân nhàn nhạt trả lời một câu, hắn có một loại cảm giác, Đạo Quân thần điện liền tại phụ cận, thế nhưng là, hắn chính là tìm không thấy. Tổ thân đến thế giới cảnh lại từ thế giới cảnh trí đạo quân cảnh giới, trên lệch quá lớn. Tổ thần cùng thế giới cảnh liền có khác biệt về bản chất, cả hai sinh mệnh cấp độ đã khác biệt, tại thế giới cảnh trong mắt, thế giới cảnh trở xuống thần linh đều là sâu kiến, có thể tùy ý xóa bỏ. Dương Huyền Chân thực lực tuy mạnh, lại chung quy là một cái tổ thần, còn không có đột phá đến thế giới cảnh, từ cảnh giới đi lên nói, có rất nhiều không đủ. Nếu như bản thể ở đây, liền tốt. Nay niệm cả đời, Dương Huyền Chân bên người xuất hiện một thân ảnh, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sảng lạn, "Tỷ tỷ." Dương Huyền Chân hô một tiếng về sau, Thanh La cũng hô một tiếng, "Sư phó, làm sao ngươi tới rồi?" Lập tức Thanh La nhìn Dương Huyền Chân một chút, lại nhìn xem tiểu long nữ, các ngươi. Tiểu long nữ Du Hoa nói, chúng ta là đạo lữ. A, Lớn Phong kinh ngạc chi cực. Cái này? Thanh La cũng mở to hai mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ, nàng dừng một chút, tâm lý có chút minh bạch, khó trách, khó trách, sư phó, là các ngươi để ta cùng lớn phong đến nơi này. Ừm. Tiểu long nữ khẽ gật đầu. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, hai tâm ý người tương thông, trong chốc lát, hai người thần thức cùng thần lực lấy cấp số nhân lập ra, lần này, Dương Huyền Chân rốt cục nhìn thấy một tia chân tướng. Tỷ tỷ Thứ này, thật sự là tương quan một cái triệu không gian đều không giống a. Triệu không gian, có chút giống con mắt số độ, không mang kính mắt thời điểm, nhìn đồ vật phi thường mơ hồ, mang lên kính mắt về sau, sẽ cảm giác hai mắt tỏa sáng, nhìn trên bảng đèn chữ liền sẽ trở nên rõ ràng rất nhiều. Hiện tại, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ thần thức điệp ra về sau, nháy mắt liền thấy cao hơn triệu không gian, hai người rốt cục nhìn thấy một cái như ẩn như hiện thần điện. "Tỷ tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút." Dương Huyền Chân nói một câu, khống chế thập nhị phẩm kim liên, chậm rãi hướng thần điện bay qua. Chương 571, không thể làm gì Thập nhị phẩm Kim Liên tới gần thần điện về sau, Lớn Phong cùng Thanh Liên rốt cục nhìn thấy một cái nguy nga vô số so thần điện, lại có một tòa thần điện. Sợ là có trăm triệu cao vạn trượng a. So chống trời núi còn muốn cao. Chống trời núi chính là cái này, hồng hoang thế giới đệ nhất cao sơn, dọc theo chống trời núi trèo lên trên, có thể leo đến tiên giới, tại Dương Huyền chân trong mắt, chống trời núi cùng loại với Bất Chu Sơn. Trước mắt ngôi thần điện này so trong truyền thuyết Bất Chu Sơn còn cao lớn hơn to lớn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra kiến tạo thần điện người thực lực. Thanh La đứng xa xa nhìn thần điện, tâm lý phi thường tò mò, đây là cái nào chủng tộc kiến tạo thần điện? là một vị đạo quân kiến tạo. Dương Huyền Chân thuận miệng nói một câu, khống chế thập nhị phẩm kim liên chậm rãi tới gần thần điện, khi thập nhị phẩm kim liên đi tới thần điện cửa chính về sau, thật giống như một con kiến đứng tại quảng trường ở giữa, nhìn xem quảng trường ở giữa phó tượng. Lúc này, Dương Huyền Chân liền cảm giác mình thành một con kiến, đứng tại hoàng cung cửa chính, nhìn xem hoàng cung đại môn. Sư tôn, làm sao đi vào? Lãnh Phong hỏi một câu. Sư phó, bây giờ có thể đi vào sao? Thanh La cũng hỏi một câu. Hai người thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ bất động, đã đoán ra nơi đây có thần cấm, không phải sao? Hai người không hề động, chỉ là đứng lặng lặng. Titi, chúng ta đi thôi. Dương Huyền Chân có chút bất đắc dĩ, nơi này thần cấm cực kỳ nghiêm minh, đừng nói phá giải, chính là nhìn, hắn đều xem không hiểu. Tổ thần cùng thế giới thần chênh lệch quá lớn. Lấy Dương Huyền Chân phỏng đoán, kiến tạo ngôi thần điện này đạo quân hẳn là 4 bước đạo quân, Dương Huyền Chân cùng 4 bước đạo quân tương so, giống như cách biệt một trời, cho dù hắn sử dụng sách nhỏ xuyên qua công năng, cũng vô pháp tiến vào ngôi thần điện này. Ừm. Tiểu Long nữ lôi kéo Dương Huyền Chân tay, nhẹ nói, như có cơ hội, chúng ta lần sau lại đến. Thanh La có chút giận mình, sư phó, các ngươi cũng vào không được sao? Ừm. Tiểu long nữ khó được lộ ra vẻ tươi cười, nơi này chính là Đạo Quân Kiến Tạo Thần Điện a, chúng ta còn vào không được. Đạo Quân? Thanh La không hiểu. Dương Huyền Chân trả lời một câu, "Đạo Quân, kia là so sánh thế thần tồn tại càng cường đại hơn. Tại trong tam giới, có bản cổ khai thiên truyền thuyết, tại phương này hỗn độn thế giới, tất cả mọi người nói thế giới là sáng tạo thần sáng tạo mà thành, cái này có chút giống trên địa cầu phương Tây thần thoại." Lúc trở về tương đối dễ dàng, có thập nhị phẩm kim liên mở đường, chỉ chốc lát, Dương Huyền Chân, tiểu long nữ, Lên Phong, Thanh La bốn người liền trở lại Thiên Hạ vực giới. Lúc này Khoảng cách thiên hà vực giới quan bế còn có mấy năm thời gian, Dương Huyền Chân nói, các ngươi ngay tại mắt tu luyện một đoạn thời gian đi. Hắn nói một câu, đem thập nhị phẩm kim liên đưa cho Lớn Phong, Lớn Phong lập tức nói, sư tôn, ta nghĩ đem thập nhị phẩm kim liên đưa cho Thanh La. Được. Dương Huyền Chân gật gật đầu, lấy thập nhị phẩm kim liên bên trên kèm theo một đạo thần ấn, sau đó, đem thập nhị phẩm kim liên đưa cho Thanh La, Thanh La nói, ta không thể nhận. Lớn Phong cười nói, ngươi thu cắt đi, ta đã có rất nhiều bảo vật. Ngươi có tiên tiên linh bảo sao? Cái này vừa nói, Lớn Phong không lời nào để nói, tại thiên hà bên trong thời điểm Dương Huyền Chân bắt lấy rất nhiều bảo vật, trong đó có rất nhiều cực phẩm thần khí, thậm chí còn có Hậu Thiên Linh Bảo, nhưng không có gặp được Tiên Thiên Linh Bảo, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tiên Thiên Linh Bảo có bao nhiêu khó được. Đương nhiên, Dương Huyền Chân suy đoán, Tiên Thiên Linh Bảo hẳn là tại bên trong thần điện kia, làm sao? Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thực lực thấp một chút, còn không cách nào tiến vào thần điện. Lưỡng Phong bèn bèn bèn dừng một chút, còn nói, "Ta nói cho ngươi, liền sẽ cho ngươi." Dương Huyền Chân cũng nói, "Điệu rồi, Thanh La, ngươi liền thu cắt đi, món bảo vật này tại trên tay ngươi tương đối phù hợp." "Ồ." No. Thanh La trầm ngâm một hồi, nhặt lấy thập nhị phẩm kim liên. Trên mặt mang nụ cười sán lạn, "Cảm ơn ngươi a." Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tâm niệm vừa động, hóa thân tán đi, hai sợi tóc chậm rãi bay xuống, lớn phong cùng thanh la trấn kinh. "Thật không nghĩ tới, sư phó vẹn vẹn dùng một sợi tóc, liền có thực lực cường đại như vậy." Đúng thế, sư tôn thực lực thâm bất khả trắc. Lớn Phong nói đến đây bên trong, lại hỏi một câu, "Ngươi nói, sư tôn cùng các ngươi thủy quyền đại năng giả tướng so, ai mạnh ai yếu?" Cái này, Thanh La nghĩ đến Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ bằng vào một cái hóa thân tiến vào thiên hạ, nàng nói, "Sư phó mạnh hơn một chút, ta cũng cảm thấy sư tôn lợi hại hơn." Lớn Phong có chút hướng tới nói, ta nếu có thể đạt tới sư tôn cảnh giới, vậy là tốt rồi. Ngươi nằm mơ đi. Trong mấy năm, lại qua mấy năm, những năm này, Lớn Phong cùng Thanh La một bên tu hành, một bên tầm bảo, như gặp được tu sĩ khác, trực tiếp dùng tiên thiên linh bảo nghiên phép. Ngày này, thiên hà giới vực bên trong xuất hiện vô số đạo thần quang, phàm la bị thần quang soi sáng tu sĩ, nhao nhao rời đi thiên hà giới vực. Lớn Phong bị thần quang vừa chiếu, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, lần nữa rơi xuống thực địa lúc, hắn đã rời đi thiên hà giới vực. Lớn Phong sau khi đứng vững, thấy chung quanh xuất hiện từng đạo thần quang, mỗi một vệt thần quang lấp lánh đều sẽ xuất hiện một cái tu sĩ, chỉ chốc lát, thiên hà phía dưới liền đứng đầy tu sĩ. Lớn Phong, tu sĩ nhân tộc. Đại lượng ánh mắt nhìn về phía Lớn Phong, Lớn Phong nắm thật chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, một chút vừa mới ra tu sĩ hướng sư tôn của mình báo cáo, "Sư tôn, kia cái tu sĩ nhân tộc đạt được một kiện Tiên Tiên Linh Bảo." "Tiên Tiên Linh Bảo?" Một lát sau, chung quanh tu sĩ đều biết Lớn Phong trên thân có một kiện Tiên Tiên Linh Bảo, Thiên Đạo Liên Minh đạo nhân cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lớn Phong. Một đạo nhân rơi xuống Lớn Phong bên người, hỏi, "Trên người ngươi có Tiên Tiên Linh Bảo?" Lúc này Thanh La cũng phát hiện lớn phong tình huống, nàng lớn tiếng nói, Tiên Thiên Linh bảo tại trên người ta. Nàng nói một câu, đưa tay một dương, thập nhị phẩm kim liên lơ lửng trên tay của nàng, phát ra chói mắt kim quang. Ha ha ha, Thần Mưa cười to lên. Ngay sau đó, một đầu dài 110000 trượng thanh long rơi xuống Thanh La bên người, hóa thành một người trung niên nam tử, cười nói, "Tốt, tốt, tốt, Thanh La, không sai." Thanh La nhìn thấy người tới, mềm mại hô một tiếng, "Phụ thần, tiểu cứu cứu." Nàng hô xong sau, lại hỏi, "Mẫu thần làm sao không đến?" Lần này, chúng tu sĩ cùng chúng thần linh ánh mắt đều phóng tới Thanh La trên thân. Nhìn xem Thanh La trên tay Tiên Tiên Linh Bảo. Thanh La cảm nhận được ánh mắt của mọi người, có chút khẩn trương, phu thần, ta sợ sợ. Không sợ. Thủy thần thản nhiên nói, ta muốn nhìn, ai dám cấp ta thủy tộc bảo vật? Ai? Có thần linh tỏ giải, đây là phổ thông thần linh, hắn đã minh bạch, Tiên Tiên Linh Bảo đến thủy tộc trên tay, mình là không dành được. Vô Tâm Hỏa thần hướng thần mưa nhìn thoáng qua, hế ẩm nói, thần mưa, số ngươi cũng may. Ha ha. Thần mưa phi thường đắc ý. Nhận tộc đạo nhân rơi xuống lớn phòng bên người, có mấy cái đạo nhân bí mật truyền âm, hỏi thăm thiên hà bên trong sự tình, lớn phòng không giam dầu giếng, đương nhiên cũng vô pháp giấu giếm, lúc ấy, tất cả mọi người nhìn thấy hắn thu lấy tiên tiên linh bảo. Nhân tộc đạo nhân hỏi thăm một chút lớn phong tình huống về sau, có chút tức giận, ngươi sao có thể đem bảo vật cấp nước tộc? Lớn Phong, tộc ta cho ngươi vô số tu hành tài nguyên, lại vì ngươi cung cấp tu luyện nơi trốn, ngươi vậy mà không nghĩ hồi báo, đem tiên tiên linh bảo đưa cho ngoại tộc. Lớn Phong, theo nhân tộc quy củ, phải nốt ngươi 1000 năm cấm đoán. Vì cái gì? Lớn Phong giận, kia tiên tiên linh bảo là hắn đạt được, hắn có quyền quyết định tiên tiên linh bảo thuộc về. Chương 572, hiện ra thần thông. Hừ. Dương Huyền chân giận hừ một tiếng. Đối tiểu long nữ nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi qua nhìn một chút." Dù nói thế nào, Lớn Phong cũng là đệ tử của mình, Dưỡng Huyền Chân sẽ không nhìn xem đệ tử của mình bị người khi dễ. Hiện tại, là Lớn Phong tu luyện thời khắc mấu chốt, nếu như quan Lớn Phong 1000 năm cũng đoán, Lớn Phong nơi nào còn có tiền đồ có thể nói. Dưỡng Huyền Chân cùng tiểu long nữ tay nắm, bước ra một bước, thời không chuyển đổi, xuất hiện tại thiên hà giới vực phía dưới, nơi đây là một mảnh rộng lớn bình nguyên, bên trong vùng bình nguyên còn có một mảnh quảng trường, trên quảng trường tụ mãn tu sĩ. Dưỡng Huyền Chân cùng tiểu long nữ sau khi xuất hiện, có số ít phân tu sĩ đưa ánh mắt nhìn về phía hai người. Dương Huyền Chân đi đến tu sĩ nhân tộc tụ tập vị trí, Lớn Phong nhìn thấy hai người, lập tức hành lễ, bái kiến sư tôn. Đây là sư tôn của ngươi? Nhân tộc nói người thất kinh, những người này tộc nói người đã đoán được Lớn Phong sau lưng có một sư tôn, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Huyền Chân nhàn nhạt quét tu sĩ nhân tộc một chút, hắn là đệ tử của ta, các ngươi không có quyền quan hàm can đoán. Ngươi là ai? Sương Tiên gia. Một người tộc đạo nhân khẽ quát một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, nghi thẩm, người này đến cùng là tu vi gì? Dương Huyền Chân lười nhác đáp lời, hắn nhấc vung tay lên, một đạo mêng mông thần lực từ tay trên tuôn ra đi, thần lực hóa hình quả là một con bản tay lớn màu vàng óng. Trích tinh tay. Dương Huyền Chân thi triển Trích tinh tay thần thông, một chưởng vỗ xuống, lợi mới vừa nói đạo nhân bị Dương Huyền Chân một chưởng đánh bay. "Ngô, chúng tu sĩ chấn kinh. Ngươi là lục phẩm chân thần. Tại phương thế giới này, tu sĩ đẳng cấp hóa phân chỉ có hai loại, một loại là thần, một loại là chân thần, hai loại thần vị đều có cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Cảnh giớiương hồ khác biệt, thực lực lại cùng tam giới không sai biệt lắm, thần là chưa độ kiếp tu sĩ, chân thần chính là đã độ kiếp tu sĩ." Vị này đạo nhân nói Dương Huyền Chân là lục phẩm chân thần, nói cách khác, nó thực lực đại khái tương đương với thuần dương chân tiên, tam giới thật thần cảnh giới. Lại phía trên là tổ tiên tổ thần, cũng có tam phẩm. Lời mới vừa nói đạo nhân là một cái tứ phẩm chân thần, lại bị Dương Huyền Chân một chưởng đánh bay, không hề có lực phản thủ. Một bên khác, Thanh La có chút bất an phần, nàng cổ động trên thân nguyên khí, muốn đi qua cùng tiểu long nữ trò hỏi, nhưng mà, thần mưa cùng thủy thần đè ép Thanh La, không để nàng đi nhân tộc bên kia. Rơi vào đường cùng, Thanh La hô to, "Sư phụ, sư phụ, ta tại cái này bên trong." Từng. Tiểu long nữ hướng Thanh La nhẹ gật đầu. Lấy đó mình nghe tới, Thanh La đại hỉ, sán lạn cười một tiếng. Thần Mưa hỏi, nàng là sư phụ của ngươi, ngươi làm sao có thể bãi một người tộc vi sư? Thủy Thần ngữ khí chút tức giận. Thanh La nghiêm túc gật đầu, nàng là sư phụ của ta, nàng dạy ta qua đại thần thông, đúng, thập nhị phẩm kim liên cũng là sư phó đưa cho ta. Lúc ấy, là Dương Huyền Chân đem thập nhị phẩm kim liên đưa cho nàng, bất quá, tại Thanh La trong mắt, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ là đạo lữ, hai người đã không phân cách biệt. Từng. Thủy Thần có chút giận mình, nghĩ thầm, có thể đưa ra một kiện tiên tiên linh bảo, người kia rất không bình thường a lập tức cứ nói, nàng là nhân tộc, về sau không thể cùng nhân tộc lui tới. Không được. Thanh La quả quyết lắc đầu, Tiểu Long nữ là sư phụ của nàng, nàng sẽ không làm phản bội sư môn sự tình. Đi. Thủy thần nắm lấy Thanh La, chuẩn bị trở về thủy quyển, Thanh La hô to, sư phó, cứu ta, mau cứu ta a. Ách. Thần mưa im lặng. Thanh La dù sao cũng là thủy tộc công chúa, thủy thần là phụ thân của nàng, mình là nàng cậu ruột, làm sao lại tổn thương nàng? Nàng đến tốt, vậy mà hướng một người tộc cầu cứu. Ừm. Tiểu Long nữ lông mày nhíu lại, bờ môi khẽ mở, "Chúng hạ Cầm Long, đây cũng là một môn đại thần thông." Về sau, có tu sĩ căn cứ chúng học Cầm Long môn thần thông này sáng tạo ra một môn võ đạo công phu, tên là Cầm Long thủ, cũng cực kỳ cao minh, cực kỳ cường đại. Tư tiểu Long nữ thi triển ra chúng học Cầm Long môn đại thần thông này, cùng có quỹ thần khó lường chi huyền cơ, chỉ thấy một con bản tay màu vàng nóng hướng thanh la năm tới, thủy thần kinh hải, nắm tay vỗ, thi triển ra thủy tộc thần thông, vỗ phía dưới, vậy mà mang theo long hùng âm thanh. Rõ. Nhưng mà, chúng học Cầm Long không nhìn thời không quy tắc, một tay nắm lấy thanh la, thanh la cảm giác chúng quanh thời không chuyển đổi, vẹn vẹn một sát na, nàng liền xuất hiện tại tiểu Long nữ bên người, kinh ngạc nói: "Sư phó, Ngươi thật lợi hại a." Thủy thần thấy mình nữ nhi bị người bắt đi, nhìn hăm hăm tiểu long nữ, thả thanh la. "Ách." Thanh la dừng một chút, sàn nước thần làm một cái mặt quỷ, thẻ lưỡi, bày làm ra một bộ nghịch ngợm bộ dáng, "Phụ thần, ta không sao, chỉ là, ta không muốn trở về." Thanh la lúc nói chuyện, hai tay lôi kéo tiểu long nữ cánh tay, lộ ra phi thường thân mật, "Sư phó, ngươi giúp ta trò chuyện đi." Thanh la vận mệnh, từ nàng tự mình làm chủ. "Nói tốt, liền tốt." Thanh la mừng rỡ thân tiểu long nữ khuôn mặt một chút, tiểu long nữ khó được lộ ra vẻ tươi cười, Thanh la còn nói, "Sư phó, ngươi cười lên đặc biệt đẹp đẽ, muốn bao nhiêu cười cười." Ta không thể cười." Tiểu Long nữ nói. Tiểu Long nữ từ nhỏ sống ở trong cổ mộ, thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, tính cách của nàng vẫn không có biến, còn là một bộ lạnh lùng như băng dáng vẻ. Thần Mưa đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ, "Thanh La là ta thủy tộc thần linh, ngươi là nhân tộc, không nên nhúng tay tục ta sự tình. Thanh La là đệ tử của ta." Tiểu Long nữ nhàn nhạt nói một câu. "Cái này," Thanh La có chút xoắn xuýt, nàng nghĩ nghĩ, nói, "Phụ thần, tiểu cứu cứu, còn có sư phó, các ngươi đừng cãi nhau, cũng không nên đánh nhau, ta chính là nghĩ đi ra ngoài trời một chút." Thần Mưa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Chúng ta không biết đấng nhau, chỉ là luận bàn một chút." Lập tức, Thần Mưa đối Tiểu Long Nữ nói, "Tu sĩ nhân tộc, để ta mượn màng kiến thức một chút thần thông của ngươi a." "Đừng a." Thanh lang ngoài miệng nói, tâm lý lại có chút chờ mong, là tiểu cứu cứu lợi hại, hay là sư phó lợi hại a? Huyền Băng kiếm. Tiểu Long Nữ khẽ quát một tiếng, thi triển ra một môn kiếm thuật thần thông, chỉ thấy Tiểu Long Nữ trước người xuất hiện một thanh Huyền Băng kiếm, Huyền Băng kiếm nháy mắt rất lớn, huyền lớn đến 1 triệu trượng, hướng về Thần Mưa đâm qua thứ. "Rống!" Thần Mưa hét lớn một tiếng, thân hình mở ra, vậy mà huyền hóa ra thanh long bản thể một đầu dài 110 ngàn trượng thanh long trong hư không xoay quanh mấy vòng, phát ra long hùng âm thanh, lấy đuôi rồng đánh ra huyền băng kiếm. Hừ. Tiểu long nữ nhẹ hừ một tiếng, "Ta huyền băng kiếm, há có thể tùy tiện hóa giải." Không phải sao, huyền băng kiếm cùng đuôi rồng chạm vào nhau, đuôi rồng lẫn phiến vỡ vụn thành từng mảnh, ngay sau đó, đuôi rồng bị huyền băng kiếm đâm xuyên, huyền băng kiếm đâm xuyên đuôi rồng về sau, chậm rãi hòa vô. Tiểu long nữ xuất thủ một lần về sau, đứng yên bất động. Thanh la lại có chút khẩn trương, "Sư phó, ta tiểu cứu cứu không có sao chứ?" "Không có việc gì." Tiểu long nữ nói. "Vừa rồi, tiểu long nữ chỉ là tổn thương thân mưa đuôi rồng." nhưng không có thương tới bản nguyên, lấy thần mưa thực lực, chỉ cần một hồi, đuôi rồng liền có thể hoàn toàn khép lại. Hô, Thanh La thở dài một hơi. Thần mưa lần nữa hóa là thân người, sa nghiêng nhìn tiểu long nữ, trong lòng sợ hai thán phục, người này tộc thật mạnh a, đến có tư cách khi Thanh La sư phó. Cái này, tu sĩ khác cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tiểu long nữ, tu sĩ nhân tộc càng là rung động, có tu sĩ nhân tộc nghĩ, chúng ta tộc lúc nào ra cái này nhóm cường giả. Chương 573, rời đi. Thủy thần sắc mặt nghiêm túc, "Làm sao? Ngươi muốn bắt ta tiểu nữ?" Phu thần. Thanh La mềm mại hô một tiếng. Ta thật không nghĩ nước rộng giới, ngài liền để ta ở bên ngoài chơi một đoạn thời gian đi." Tiểu Long nữ không nói lời nào. Thủy Thần nhìn xem Tiểu Long nữ, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, Tiểu Long nữ một chiêu đâm bị thương tận mưa, đã thể hiện ra thực lực cường đại. Dương Huyền Chân nói, "Ngươi chính là Thủy Thần a? Mỗi người đều có mình tự do, ngươi cần gì phải can thiệp?" Nhất tộc. Thủy Thần mang theo tức giận nói, "Tộc ta tự tỉnh, khỏi phải ngươi người này tộc đến quản." "Làm sao?" Dương Huyền Chân thản nhiên nói, Thủy Thần nghĩ mở mang kiến thức một chút ta thần thông. "Đúng vậy." Thủy Thần đang khi nói chuyện, phát ra một tiếng long hống. Ngáy mắt hóa thành trăm dài vạn trượng thanh long, trong hư không bay lên, ngay sau đó, thủy thần há mồm phun một cái, phun ra từng mảnh từng mảnh băng vụ. Hàn băng lý ngực. Không sai. Dương Huyền Chân tán thưởng một tiếng, tâm niệm vừa động, thi triển ra vận mệnh đại đạo. Vận mệnh chi kiếm. Lần này, Dương Huyền Chân vừa ra tay chính là đại thần thông, hay là mình mạnh nhất vận mệnh đại đạo, chỉ thấy Dương Huyền Chân mi tâm bay ra một đạo hư vô kiếm ba. Hư vô kiếm ba tốc độ cực nhanh, tại trăm triệu phần có trong một giây liền đâm vào thủy thần mi tâm, tiến vào thủy thần thức hải không gian. Đây là cái gì công kích? Thủy thần kinh hãi. Hắn chưa từng thấy loại công kích này, loại công kích này cực kỳ quỷ dị, trực chỉ linh hồn bản chất. Thủy thần cũng không biết như thế nào phòng ngự một chiêu này, chỉ có thể dùng thần thức chống cứng. Chỉ trong lát, thủy thần thần thức liền biến mất hơn phân nửa, sau đó, thủy thần dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, nghi thẩm, vừa rồi, hắn chỉ cần hai kiếm, liền có thể chém giết ta. Dương Huyền Chân cũng cùng Tiểu Long nữ đồng dạng, chỉ xuất thủ một lần, liền không xuất hiện ở tay, lặng lặng đứng tại chỗ. Thanh La nhìn một chút Dương Huyền Chân, lại nhìn một chút phụ thân của mình, hỏi, sư phó, ai thắng, ai lợi hại hơn? Tiểu đệ thắng. Tiểu Long nữ nói một chiêu bại thủy thần. Chúng tu sĩ nhìn thấy Dương Huyền Chân một chiêu chiến thắng thủy thần về sau, đã bắt đầu nhìn thẳng vào Dương Huyền Chân, đương nhiên, mọi người cũng phi thường tò mò. Nhân tộc lúc nào có mạnh như vậy tu sĩ rồi? Hai người bọn họ là từ đâu bên trong xuất hiện? Nguyên bản, còn có nhân tộc đạo nhân muốn cùng Dương Huyền Chân luận bàn một chút, nhân tộc đạo nhân kiến thức đến Dương Huyền Chân thực lực về sau, lập tức liền tắt luận bàn chi tâm. Dương Huyền Chân nói, Lớn Phong, Thanh La, các ngươi cố gắng tu hành. Ùng. Lớn Phong cùng Thanh La nghiêm túc gật đầu. Lập tức, Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, từng đạo thần ấn bay vào Lớn Phong cùng Thanh La thân thể. Hai người khí tức chậm rãi hóa vô, khi Dương Huyền Chân kết xong cú cuối cùng một đạo thần ấn về sau, Lớn Phong cùng Thanh La khí tức trên thân chợt nên như có như không. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân nhấc vung tay lên, phá vỡ hư không, đem Lớn Phong cùng Thanh La ném tiến vào vết nứt không gian. "Ngươi dám?" Thủy Thần hét lớn một tiếng, long trảo hiện ra kim quang, long thân lượn lên, hướng hư không khe hở bay qua, nhưng mà, Thủy Thần hay là chậm một bước, Lớn Phong cùng Thanh La đã tiến vào nhập vết nứt không gian. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Liên để bọn hắn thí luyện một cái đi." Vừa rồi, Dương Huyền Chân đem đại hạ cùng Thanh La ném đến trong vùng biển. Hải vực La Hồng Hoàng Thần lĩnh cấm địa, thủy tộc cũng chỉ là ở lại Hồ Lục địa bên trong. Nói là Hồ Lục địa, lại không lộ vô so, đem mặt trời ném tiến vào Hồ Lục địa, thật giống như hướng Hồ Lục địa bên trong ném một khối tiểu thạch đầu, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng. Dương Huyền Chân đưa tùy thần cùng thần mưa rời đi về sau, lôi kéo tiểu Long nữ tay, hướng trung quanh nhìn lướt qua, "Các vị, ta cho đi, đi thong thả." Thủy tộc hô to, "Chạy đâu?" Thần mưa cũng hô to một tiếng. Dương Huyền Chân không để ý tùy thần cùng thần mưa, lôi kéo tiểu Long nữ tay, đi lên phía trước một bước, một bước mấy chục ngàn bên trong, vẹn vẹn mấy bước, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ liền rời đi thiên hà quảng trường. Tốc độ thật nhanh. Thủy Thần bất đắc dĩ. Lúc này, Thủy Thần đã tiểm không thấy Thanh La, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được Thanh La tại Hồng Hoang thế giới một nơi nào đó. Trong mấy mắt, 100 năm liền qua. Trải qua 100 năm tu hành, Thanh La cùng Lớn Phong đã đạt tới Thật Thần cảnh giới, cái này trăm năm thời gian, Lớn Phong cùng Thanh La cơ hồ du lịch hơn phân nửa Hồng Hoang thế giới. Có đôi khi, là Dương Huyền Chân tự mình đưa hai người tiến về Hồng Hoang thế giới các cái địa phương du lịch, có đôi khi, hai người mượn nhờ truyền tống thần trận du lịch tứ phương. Trong năm thời gian, Lớn Phong cùng Thanh La còn đi qua rất nhiều cổ di tích, đạt được một chút cổ thần khí. Tước chứng tại 70 năm trước, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thương thế chuyển biến tốt đẹp, tại Thanh La trợ giúp dưới, Dương Huyền Chân chui vào thủy quyển, tiến vào thủy tộc tàng kinh lâu, lần xem thủy tộc địa tích, đạt được một bộ không chọn vẹn tinh đồ. Dương Huyền Chân đạt được không chọn vẹn tinh đồ về sau, cùng Tiểu Long Nữ nói, "Tỷ tỷ, chúng ta đã rời đi lớn trở vực, cũng không tại trời thương vực." Hắn nói đến đây bên trong, lại cười nói, "Còn tốt, chúng ta còn tại Viêm Long giới vực." Lấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thực lực bây giờ, nếu như rời đi Viêm Long giới vực, sẽ rất khó trở lại Viêm Long giới vực. Ngươi còn muốn đi mang ngai nước sao?" Tiểu Long nữ hỏi. "Mang ngai nước 12 kiếm cũng có vô số bí điện, nếu như có thể tiến vào bên trong, quan sát 12 cung bí điện, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Hiện tại, chúng ta cách mang ngai nước quá xa." "Đúng vậy a." Dương Huyền Chân cảm thán nói, không rời đi tạm thời, thật không biết hỗn độn bao la đến mức nào. "Phải biết, cho dù là thế giới cảnh, cũng rất ít rời đi mình vị trí cơ vực, như sinh ra ở lớn chớ vực Thần Linh, cũng rất ít rời đi lớn chớ vực Luân chơ vực cực kỳ rộng lớn, đã đầy đủ thế giới thần sông sáo. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ nói một hồi, sa nghiêng nhìn hồng hoàng thế giới, nói: "Tỷ tỷ, là thời điểm rời đi." Dương Huyền Chân nói xong lưu lại một đạo thần niệm, nói: "Ta liền không gặp Lưỡng Phong, ta cũng không thấy Thanh La." Tiểu Long Nữ đang khi nói chuyện, cũng lưu lại một đạo thần niệm. Thanh La nghe tới Tiểu Long Nữ truyền âm về sau, hô to lên tiếng: "Sư phó, chờ đi a." Nhưng mà, vô luận Thanh La như thế nào hô to, cũng không có người đáp lại. Thanh La thi triển thần thông, tiến về Tiểu Long Nữ ở lại qua thần sơn, lại phát hiện thần sơn đã không, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đã rời đi. Thanh La. Lớn Phong rơi xuống Thanh La bên người, trên mặt có một tia không bỏ, Sư Tôn rời đi rồi. Ừm. Thanh La khẽ gật đầu, không tự chủ được lưu lại hai hàng nước mắt. Lớn Phong an ủi, "Thanh La, đừng quá khó chịu, chờ chúng ta tấn cấp cự phẩm chân thần, cũng rời đi phương thế giới này, đến lúc đó, liền có thể tìm tới Sư Tôn bọn hắn." Ừm. Thanh La lên tiếng, chậm rãi ngồi vào trên đài sen. Lúc này, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đã rời đi hồng hoang thế giới, lần nữa tiến vào hỗn độn, Dương Huyền Chân lại quay đầu nhìn thoáng qua, có chút đáng tiếc, tỷ tỷ, tòa kia đạo quân lưu lại thần điện, chúng ta một mực vào không được, quá đáng tiếc chờ chúng ta tấn cấp thế giới cảnh, có thể lại đến cái này bên trong. Thế giới cảnh? Dương Huyền Chân nói, có chút khó a. Ta còn nhớ rõ, tấn cấp thế giới cảnh thế nhưng là ngươi tiểu mục tiêu nha. Tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ rêu cả người. Ngươi nghĩ được chưa? Chúng ta đi đâu? Dương Huyền Chân xuất ra tinh đồ, chỉ vào một cái hỗn độn tinh thần, nói, tỷ tỷ, chúng ta liền đi thế giới này. Nửa tháng tinh. Tiểu Long nữ nói, cái này nửa tháng tinh là mảnh hỗn độn này cương vực chủ tinh, theo tinh đồ bên trên tin tức đến xem, nửa tháng tinh chí ít có 5 vị thế giới thần. Chương 574, nửa tháng tinh Nửa tháng tinh, chính là mảnh hỗn độn này vực giới trung tâm, cùng loại với một quốc gia thủ đô. Dương Viễn Chân cùng tiểu long nữ tại Thanh La ở lại hỗn độn thế giới ngốc trên trăm năm sau, thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, đương nhiên, muốn khỏi hẳn lừa nói, còn phải cần một khoảng thời gian, dù sao, hai người là bị thế giới thần gây thương tích. Dọc theo con đường này, Dương Viễn Chân cùng tiểu long nữ lại trải qua mười mấy bên trong hỗn độn tinh thần, bất quá, hai người không có dừng lại, mà là trực tiếp tiến về nửa tháng tinh. Tỷ tỷ, nửa tháng tinh là mảnh tinh vực này chủ tinh, hẳn là có tinh vực truyền thống trận a. Nếu như không có tinh vực truyền thống trận Từ một tinh vực đến mặt khác một tinh vực, cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, thậm chí hơn 10 ngàn năm thời gian. Hỗn độn Bao La cuối cùng, hỗn độn bên trong có vô số tinh thần. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ vị trí hỗn độn giới vực phi thường vắng vẻ, hai người cũng không vội mà đi đường, mà làm một bên đi đường một bên tu hành, không phải sao? Hai người hoa hơn 300 năm thời gian mới đi đến nửa tháng tinh. Khi Dương Huyền Chân nhìn thấy nửa tháng tinh về sau, tâm thần chấn động, từ xa nhìn lại, nửa tháng tinh khổng lồ vô số, so, lơ lửng ở trong hỗn độn, tản mát ra từng đạo chói mắt thải quang, như tinh tế cảm rất chi, có thể cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tiểu Long nữ sa nghiêng nhìn nửa tháng tinh, nhẹ nói: "Tiểu đệ, viên này tinh thần quy tắc phi thường hoàn chỉnh." Nhìn nó bộ dáng, viên này tinh thần hẳn là cái nào đó đại năng giả sáng tạo tạm nên. Sáng tạo? Tiểu Long nữ lộ ra vẻ tươi cười, muốn sáng tạo ra khủng lổ như vậy vũ trụ tinh thể, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới Chí Tôn đi. Chí Tôn hai chữ mới ra, Dương Huyền Chân trong mắt lóe ra một tia hướng về chi sắc. "Tỷ tỷ, Chí Tôn, đó là dạng gì cảnh giới a? Chúng ta đi trước nửa tháng tinh đi." Tiểu Long nữ đem đổi đề tài, nàng cùng Dương Huyền Chân đều hiểu, đừng nói Chí Tôn, chính là thế giới cảnh đều rất khó tấn cấp. Đứng nhìn Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ thực lực đã đến gần vô hạn thế giới cảnh, thế nhưng là, muốn tấn cấp thế giới cảnh, lại cần muốn thời gian dài đi tính lũy. Cùng so sánh, nửa tháng tinh so tam giới phải lớn gấp 10, ngẫm lại, tam giới từ 3000 đại thế giới, ngàn tỉ tiểu thế giới tạo thành, đối với tiên nhân đến nói, tam giới đã phi thường khổng lồ, ngay cả Tuế Nguyệt cũng vô pháp du lịch toàn bộ tam giới. Lại nhìn nửa tháng tinh, nửa tháng tinh so tam giới còn muốn lớn gấp 10, ngẫm lại, đây là một cái cỡ nào khổng lồ hỗn độn tiên thể a. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ rửa vào gần nửa tháng tinh về sau, có thể nhìn thấy một chút tu sĩ ra vào nửa tháng tinh, đương nhiên Có thể xuất nhập nửa tháng tinh tu sĩ đều là tổ tiên tổ thần, trong đó cũng có chút ít thực lực cực kỳ nghịch thiên chân thần. Nửa tháng tinh là đại năng giả sáng tạm mạn thành, cũng là một viên phi thường cổ lão hỗn độn tinh thần, nửa tháng tinh cùng tầm giới, cùng với các phổ thông tinh thần không giống, nửa tháng tinh chúng quanh có hỗn độn thần trận che chở lấy, vậy vậy, muốn tiến vào nửa tháng tinh cũng chỉ có thể thất thần trận tung đạo. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, rơi xuống một viên khủng lỗ tinh thể bên trên, loại này tinh thể là vẩn quanh tinh thể, khai thiên tịch địa về sau, sẽ có một ít giải rạc hỗn độn chi khí hóa thành tiểu thiên thể, những này tiểu thiên thể lơ lửng tại chủ thế giới chúng quanh. Theo quy luật nhất định của chuyện, trải qua tuế nguyệt lắng đọng về sau, có chút tiểu thiên trải nghiệm biến mất, có chút tiểu thiên thể sẽ từ từ biến lớn, có chút tiểu thiên thể sẽ hình thành độc lập thế giới quy tắc. Dương Viễn Trần cùng Tiểu Long nữ Trú tiểu thiên thể chính là một cái độc lập thế giới quy tắc, hai người đạp lên tiểu thế giới này về sau, cảm nhận được hoàn chỉnh quy tắc chi lực, toàn bộ thế giới bên trong linh khí cũng phi thường nồng đậm, có thể nói, dạng này tiểu thế giới liền tương đương với thế ngoại đạo viên. Lại tới hai cái thần linh. Tiểu thiên thể phía trên có rất nhiều thần linh thủ vệ, những thần linh này thủ vệ có hai cái chức năng, một cái là thủ hộ tiểu thiên thể, giữ gìn tiểu thiên thể trật tự một cái là tiếp đãi cái khác tinh thần hơn cái này đến tu sĩ. Có thể từ một cái tinh thần đến một cái khác tinh thần tu sĩ, đại đa số là tổ tiên tổ thần, còn có rất số ít chân thần, những này chân thần đều là tổ tiên tổ thần tùy tùng. Phải biết, hỗn độn rộng lớn cuối cùng lại tràn ngập nguy cơ, không đến tổ tiên tổ thần cảnh giới, du lịch hỗn độn là vô cùng nguy hiểm. Không nói khác, liền nói tam giới, tại trong tam giới cũng chỉ có nữ hoa một cái rời đi tam giới, ngoài ra, Bồ Đề, Như Lai, Tam Thanh, Phục Hy cùng nhóm cường giả đều không hề rời đi tam giới, cũng bởi vì hỗn độn bên trong quá nguy hiểm những này đại năng giả không dám tùy ý rời đi mình ở lại hỗn độn tinh thần. Ừm. Thần vệ nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tu vi về sau, thần thái cung kính một chút, hai vị, các ngươi là đến nửa tháng tinh mua vật liệu hay là đến du lịch? Cả hai kiêm hiếu. Dương Huyền Chân nói. Ha ha. Thần vệ cười nói, hai vị, nhìn ngươi bộ dáng, không phải chung quanh tinh thần tu sĩ a? Phải. Các ngươi có thể tu luyện đến tổ thần cảnh giới, có thể thấy được hai vị thiên phú phi phàm, hai vị có thể gia nhập nửa tháng tinh, trở thành nửa tháng tinh thần vệ. Ồ. Dương Huyền Chân thuận miệng hỏi một chút, trở thành thần vệ, có gì chỗ tốt ta? Đương nhiên là có chỗ tốt." Tên này thần vệ nói, "Nếu như hai vị gia nhập nửa tháng tinh, trở thành thần vệ, lấy hai vị cảnh giới, mỗi một cái hỗn độn kỳ có thể đạt được một bình hỗn độn linh dịch." "Mới một bình." Dương Huyền Chân thuận miệng nói. "Tên này thần vệ nghe vậy, cười nói, "Vị đạo hữu này, ngươi hẳn phải biết, hỗn độn linh dịch phi thường khó được, cần đại năng giả ở trong hỗn độn bố trí thần trận, mới có thể rút ra hỗn độn linh dịch, mà lại, rút ra tốc độ phi thường chậm, một cái hỗn độn kỳ, một phương thần trận chỉ có thể ngưng tụ một bình hỗn độn linh dịch." "Minh bạch." Dương Huyền Chân đương nhiên biết hỗn độn linh dịch đến cỡ nào khó được, tại tam giới thời điểm Hắn cũng vẹn vẹn đạt được mấy chú bình, bây giờ, vì chữa thương, đã dùng không sai biệt lắm. Lập tức, Dương Huyền Chân lại hỏi, nửa tháng tinh nhưng có tinh vực truyền tống trận? Đương nhiên là có. Thân vệ nói, chúng ta nửa tháng tinh có một cái cổ truyền tống trận. Hắn nói đến đây bên trong, hỏi, thế nào, ngươi nghi tiến về cái khác tinh thần? Đúng. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu. Đạp Hữu. Thân vệ hô một tiếng, nói, ta khuyên ngươi một câu, như không tất yếu, đừng đi cái khác tinh thần. Vì sao? Ta nghe nói, cái khác tinh thần truyền tống phí tổn là một bình hỗn độn linh dịch, tại chúng ta nửa tháng tinh, cần 10 bình hỗn độn linh dịch. Tồi quá." Dương Huyền Chân nói. "Xoẹt." Thần vệ đệ Dương Huyền Chân chớ lên tiếng, Dương Huyền Chân hiểu ý, cũng không nhiều lời, hắn nghĩ, quy củ của nơi này hẳn là thế giới thần định ra đến. "Tiểu Long nữ truyền âm, tiểu đệ, chúng ta chỉ có 4 bình hỗn độn linh dịch, tạm thời không cách nào rời đi a." "Không có việc gì." Dương Huyền Chân truyền âm, "Cái này nửa tháng tinh hoàn cảnh không sai, chúng ta có thể ở chỗ này đợi một thời gian ngắn." Thần vệ lại hỏi, "Hai vị muốn gia nhập thần vệ quân sao?" Hắn tra hỏi thời điểm, tâm lý có chút chờ mong, tiếp dẫn hai tên tổ thần gia nhập thần vệ quân, hắn cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Dương Huyền Chân hỏi: Thần vệ trói buộc lớn sao? Hai vị đều là tổ thần, dù cho gia nhập thần vệ quân cũng phi thường tự do, thế giới thần đối tổ thần hạn chế vô cùng ít đòi, chỉ cần tổ thần tại thời khắc mấu chốt tham gia đại chiến là đủ. Bởi vì cái gọi là nơi có người liền có chiến đấu, ở trong hỗn độn, câu nói này đồng dạng tính đúng, có trí tuệ sinh linh địa phương liền có chiến đấu. Nửa tháng tinh chỗ ngoại giới có liên hệ, bởi vậy cũng sẽ cùng ngoại giới thần linh tính toán. Chương 575, Xích Hỏa Thần. Dương Huyền chân suy tư một chút, quay đầu hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta muốn hay không gia nhập nửa tháng tinh?" Ta nghe ngươi." Tiểu Long nữ nói, Vậy chúng ta liền gia nhập đi." Dương Huyền Trần nói, hắn nói một câu, lại lấy tâm thần truyền âm, "Tỷ tỷ, chúng ta thiếu khuyết công pháp cao cấp, trước hết gia nhập nửa tháng tinh thần vệ quân, đến lúc đó, có thể xem nhìn một chút nửa tháng tinh tu luyện công pháp." "Ừm." Tiểu Long nữ lên tiếng. "Ha ha." Thần vệ phi thường vui vẻ, hắn đối trung quanh thần vệ nói một câu, "Ta mang hai cái này thần linh đi báo danh, các ngươi ở trô này chờ đợi." "Vâng, đội trưởng." "Chúng thần vệ tuân lệnh." Chúng thần vệ thấy đội trưởng mang theo Dương Huyền Trần, Tiểu Long nữ rời đi về sau, tùy ý nói chuyện phiếm. Đội trưởng lại chiêu hai cái tổ thần, một hồi, để đội trưởng mời khách. Đúng, muốn để đội trưởng mời khách. Tại thân đội trưởng bảo vệ dẫn đầu dưới, Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi tới một cái truyền tống trận bên cạnh, thân đội trưởng bảo vệ nói, thân vệ phủ tại Bảy Diệu Tinh, chỉ có thể ngồi truyền tống trận qua khứ. Dưỡng Huyền Chân minh bạch, nửa tháng tinh trung quanh có hỗn độn trận trận, cho dù là thế giới thần, cũng không thể tùy ý phi hành, nếu như từ một cái thiên thể đến một cái khác thiên thể, có hai cái phương pháp, một cái là đi cố định tung đạo, một cái là cưỡi truyền tống trận. Truyền tống trận lóng lánh từng đạo thần quang, một lát sau, Dưỡng Huyền Chân, Tiểu Long nữ cùng thân đội trưởng bảo vệ đi tới Bảy Diệu Tinh, Bảy Diệu Tinh, như kỳ danh, từ bảy viên tiểu thiên thể tạo thành. Cái này bảy viên tiểu thiên thể theo đặc thù quy luật vận chuyển, có thể đem chúng quanh hỗn độn chi lực chuyển hóa thành bảy rượu thần lực. Tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, có thể tu luyện ra rất nhiều lực lượng, như kiếm chi lực, đao chi lực, thái cực chi lực, vô cực chi lực, âm dương chi lực cùng cùng, chờ một chút. Mà bảy rượu thần thần lực cũng là một loại phi thường cao cấp lực lượng, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, bảy rượu thần lực tiến hóa, có thể trợ tu sĩ tấn cấp thế giới cảnh. Thần đội trưởng bảo vệ thấy Dương Huyền Chân không nói lời nào, tại quan sát chúng quanh bảy rượu thần lực, mỉm cười nói, nghe nói, bảy rượu thần đạt được một bộ cổ kinh, liền gọi bảy rượu chân kinh. Môn công phu này cũng là chúng ta nửa tháng tinh đỉnh cấp công pháp, tu luyện môn công pháp này, có thể tấn cấp đạo quân cảnh giới. Cái này Thần đội trưởng bảo vệ nói đến đạo quân lúc, phi thường hướng về, lập tức lại yếu ớt thở dài, ta tự biết thiên phú có hạn, nếu có thể nhập tổ thần cảnh giới, ta liền phàm mãn. Thần đội trưởng bảo vệ giọng nói, mang theo Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi tới một tòa thần điện bên cạnh, thần điện nguy nga cao lớn, thần điện trung quanh đứng từng cái thần vệ, những này thần vệ đều là thiên tiên tiên thần cảnh giới. Dương Huyền Chân truyền âm, tỷ tỷ, tại cái này bên trong, thiên tiên tiên thần cũng chỉ có thể thủ vệ. Thần đội trưởng bảo vệ mặc dù nghe không được Dương Huyền Chân truyền âm, lại có thể đại khái đoán ra Dương Huyền Chân ý nghĩ, hắn tùy ý nói, đạo hữu không biết, có thể tại thần điện khi thủ hộ thần vệ, cũng phi thường có được, cần đi qua tầng tầng tuyển chọn, trở thành thủ hộ thần vệ về sau, có thể đạt được tu luyện tài nguyên, nếu như vận khí tốt, có có thể được đại năng giả chỉ điểm. Thân đội trưởng bảo vệ Mang Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tiến vào thần điện về sau, có người cùng hắn chào hỏi, "Khánh Nam đội trưởng, ngươi đến, đến rồi." Đây là một vị tổ thần, như tinh tế cảm giác chi, có thể cảm nhận được hắn thần lực trên người ba động. Khánh Nam đội trưởng nhìn thấy người tới, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Sích Hỏa thần. Ầm. Sích Hỏa thần nhàn nhạt, nhạt lên tiếng lại nhìn Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ một chút, tán thưởng nói, không sai, ngươi lại mang đến hai vị tổ thần, vừa vặn, 10 năm sau, nửa tháng tinh tướng có một trận đại chiến, cần đại lượng thần linh. 10 năm sau, lại muốn khai chiến sao? Chiến tranh là kiếp số, lại là cơ duyên. Nếu như trong chiến tranh chết đi, chính là kiếp số, như trong chiến tranh tấn cấp, chính là cơ duyên. Đúng. Sách Hỏa Thần nói, ngươi trở về đi, ta chiêu một chút thần vệ, ta sẽ cho thêm ngươi một chút bản thượng. Vâng. Khánh Nam đội trưởng lên tiếng, lại đối Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ nói, vị này là Sách Hỏa Thần, chúng ta nửa tháng tinh thần tướng thực lực phi thường cường đại, Sích Họa Thần hội mang các ngươi đi kiểm tra thực lực. Từng, Dương Huyền Chân minh bạch, thực lực khác biệt, lấy được địa vị cũng khác biệt. Các ngươi đi theo ta. Sích Họa Thần cùng Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, khách khí mấy phần, cùng là tổ thần, về sau sẽ tùy vai chiến đấu. Dương Huyền Chân cùng Sích Họa Thần đi song song, nghi thẩm, cũng không biết Kỳ Linh cùng dự vì thế nào rồi. Kỳ Linh sẽ còn gia nhập Vũ Nham Quân sao? Dương Huyền Chân gia nhập nửa tháng tinh thần vệ quân, chỉ là muốn nhìn một chút nửa tháng tinh tu luyện điển tịch. Một lát sau, Dương Huyền Chân Trân... Tiểu Long Nữ theo Sách Họa Thần đi tới một chỗ rộng lớn quảng trường, trung quanh quảng trường đứng từng cái khối lõi, Sách Họa Thần nói, "Chúng ta nơi này khối lõi phân chín cấp, bậc thứ nhất đến cấp thứ 3 là khảo thí chân thần dụng, cấp thứ 4 đến cấp thứ 6 là khảo thí tổ thần dụng, cấp thứ 7 đến thứ 9 cấp là khảo thí nửa bước thế giới thần dụng." Dương Huyền Chân nghe vậy, nghĩ thầm, tại cái này bên trong, nửa bước thế giới thần cũng coi như một cái tu luyện đẳng cấp sao? Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại cảm thấy đương nhiên, cùng là nửa bước thế giới thần, chế lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Sách Họa Thần giới thiệu một chút khối lõi, lại hỏi Dương Huyền Chân, "Huyền Chân đạo hữu, Ngươi cần cái kia một cái cấp bậc khôi lỗi, cấp 9. Cấp 9. Sinh Hỏa Thần Chấn Kinh, cấp 9, chính là đẳng cấp cao nhất, có thể chiến thắng cấp 9 khôi lỗi người, nhưng cùng thế giới thần định luật, cũng có thể nói, có thể chiến thắng cấp 9 khôi lỗi người, thực lực đã đến gần vô hạn thế giới thần. Ừm. Dương Huyền chấn gật đầu, nghĩ thầm, cũng không biết nửa tháng tinh thế giới thần mạnh bao nhiêu. Tốt a. Sinh Hỏa Thần trả lời một câu, đối bên người chân thần nói, cho cấp 9 khôi lỗi thay đổi hỗn độn nguyên tinh. Tốt. Một lát sau, một tên chân thần cho cấp 9 khôi lỗi thay đổi 99 quả hỗn độn nguyên tinh, trong chốc lát cấp 9 khối lõi sống lại, khối lõi trong mắt lóe lên một đạo thần mang, nhìn xem Xích Hỏa Thần. Xích Hỏa Thần nói: "Ngươi đi đi, nếu như ngươi có thể chiến thắng cấp 9 khối lõi, địa vị của ngươi liền giống như ta, cùng lan nửa tháng tinh thần tướng, nhưng lĩnh 100.000 đại quân." Dương Huyền Chân triển hiện mình thực lực, cũng là nghĩ nhìn thấy Cao Minh tu luyện địa tích. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ lên nhau, sau đó, chậm rãi đi đến rộng giữa sân, quảng trường này là sân kiểm tra, cũng có trận pháp phòng hộ, Dương Huyền Chân tiến vào quảng trường về sau, cảm giác được cường đại trói buộc chí lực, Dương Huyền Chân nghĩ thầm, chính là ta toàn lực xuất thủ, cũng không phá nổi nơi này trận trận. Dương Huyền Chân tiến vào quảng trường về sau, thần trận quan bế, cấp 9 khôi lỗi cùng Dương Huyền Chân xa xa tương đối, ngươi ra tay đi. Tốt. Dương Huyền Chân chuẩn bị toàn lực xuất thủ, hắn tâm niệm vừa động, triệu ra Vận Mệnh Chi Kiếm, bây giờ, Vận Mệnh Chi Kiếm đã hấp thu hải lượng ngũ hành tinh khí, nó phẩm cấp đã rất gần hỗn độn đạn binh. Vận Mệnh Chi Kiếm. Dương Huyền Chân vừa ra tay chính là toàn lực công kích, Vận Mệnh Chi lực tản mát ra chói mắt bạch mang, hướng cấp 9 khôi lỗi đâm qua khứ, Vận Mệnh Chi Kiếm phi hành đồng thời, phát ra trận trận tiếng xé gió, trong hư không xuất hiện từng đạo mạnh tiểu nhân khế hở. Vậy mà phá vỡ không gian rồi. Xích Hỏa Thần có chút giận mình, xem ra Thức lực của hắn đã đạt tới nửa bước thế giới thần. Sinh Hỏa Thần tâm lý phi thường vui vẻ, có cái này nhón cường giả gia nhập, 10 năm về sau chiến tranh lại nhiều một chút phần thắng. Chương 576, trở thành thần tướng. Vận Mệnh. Cấp 9 Khôi Lỗi lộ ra một tia kinh ngạc, chân chính nói đến, cấp 9 Khôi Lỗi đã có trí khôn, nhưng mà, bởi vì là Khôi Lỗi chi thân, không cách nào tu hành, chỉ có thể vận dụng chủ nhân khắc họa tại trong trận pháp pháp tắc cùng thần thông. Vận Mệnh. Sinh Hỏa Thần cũng chấn kinh, hắn nhìn kỹ, phát hiện Dương Huyền Chân dùng thật sự là Vận Mệnh chi lực, Vận Mệnh huyền ảo khó lường, nghe nói, chỉ có đạo quân mới thăm ngộ ngộ được 1 2. Đương nhiên, nếu như tấn cấp vĩnh hằng cảnh giới, liền có thể tìm hiểu vận mệnh, nhân quả, tạo hóa cùng cùng thần thông bất khả tương nghị, lại như chúa tể, chúa tể có thể căn cứ nhân quả chi tuyến chém giết một cái tu sĩ cho có phần thân. Vận mệnh chi lực không nhìn thời gian, không nhìn không gian, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm về cấp 9 khối lõi. Phá, phá, phá. Ba đạo tiếng xé gió truyền vào trong thai của mọi người, cấp 9 khối lõi trên thân xuất hiện ba khe nứt, liền cái này ba khe nứt đem cấp 9 khôi lỗi năng lượng truyền thống đạo chặt đứt, cấp 9 khôi lỗi rựi vào hỗn độn nguyên tinh năng lượng vật chuyện, năng lượng thông đạo vừa đứt, cấp 9 khôi lỗi mất đi động năng, đứng yên bất động. Lấy hư hóa thực. Vận mệnh vốn là hư vô, mọi người biết vận mệnh tại tồn tại, nhưng không nhìn thấy, sờ không được. Dương Huyền Chân thi triển vận mệnh chi lực, vậy mà đạt tới lấy hư hóa thật cảnh giới, để vận mệnh chi lực có vật chất công kích, một kiếm hóa ba trảm, trực tiếp chặt đứt cấp 9 khôi lỗi năng lượng thông đạo. Ha ha. Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ thầm, cái này hơn 100 năm, ta cũng không có xuống hủ, tiến bộ rất lớn a. Không sai. Cái này hơn 100 năm thời gian, Dương Huyền Chân không những ở chữa thương, còn tại lĩnh hội vận mệnh đại đạo, hắn từ tu hành bắt đầu, vẫn lĩnh hội vận mệnh đại đạo, chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc, thu hoạch được chân chính đại tự tại, đại tiêu dao. Đạo hữu, Xích Họa thần hướng Dương Huyền Chân chấp tay, hắn đối Dương Huyền Chân thần thái đã hoàn toàn khác biệt, có thể trưởng khống vận mệnh chi lực người, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chí ít có thể tấn cấp đạo quân. Đạo quân a? Phong nhãn toàn bộ nửa tháng tinh vực, đều tìm không ra một cái đạo quân. Dương Huyền Chân rời khỏi trung ương quảng trường, rơi xuống tiểu long nữ bên người, hỏi, "Tỷ tỷ, hẳn là không nghĩ so tài a?" Ừm. Tiểu Long Nữ gật đầu, nàng tính cách nội liễm, nàng chỉ muốn cùng ở bên cạnh hắn, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Xinh Họa Thần ho nhẹ một tiếng, có chút do dự mà nói, "Đạo hữu, vẫn là để nàng kiểm tra một chút đi, chúng ta cũng tốt xác định các ngươi phẩm giai, cho các ngươi cấp cho tương ứng thần khí cùng tu luyện tài nguyên." "No." Tiểu Long Nữ gật gật đầu, bước ra một bước, đã tiến vào trung lương quảng trường, nói, "Ta cũng tuyển cấp 9 khối lỗi." Cái này, Xinh Họa Thần đã đoán được tiểu Long Nữ thực lực, khi hắn nghe tới tiểu Long Nữ lựa chọn về sau, vẫn có chút giật mình, vậy mà đến hai cái cường giả tối đỉnh, hai người kia là cái kia bên trong xuất hiện rất nhanh, cấp 9 khôi lội rơi xuống tiểu long nữ đối diện, tiểu long nữ cũng không nói chuyện, chỉ gặp nàng nhẹ nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, trong chốc lát, kết xuất 10 vạn đạo thần ấn. Huyền băng kiếm. Đây là tiểu long nữ thường dùng đại thần thông, năm đó, Đường Hân cũng học qua môn thần thông này, nói đến Đường Hân, giữa huyền chân trong đầu hiện lên một cái xuyên váy dài màu lam cô gái xinh đẹp. Lúc này, nàng đã là thật thần cảnh rời đi. Đường Hân thi triển huyền băng kiếm thời điểm, huyền băng kiếm vẹn vẹn mấy ngàn trượng, lúc này, từ tiểu long nữ thi triển huyền băng kiếm, huyền băng kiếm dài 6 triệu trượng, còn tốt, cái này thí luyện chẳng phi thường khủng lồ, là chuyên môn cho đại thần thông giả kiến tạo thí luyện chẳng Không phải sao, Huyền Băng kiếm vẹn vẹn phá vỡ không gian, nhưng không có phá vỡ trung ương quảng trường hỗn độn thần trận. Đương nhiên, lấy tiểu long nữ thực lực cũng vô pháp phá vỡ thế giới thần bố chí hỗn độn thần trận. Oanh! Một tiếng chấn thiên nổ vang, Huyền Băng kiếm đập tới cấp 9 khôi lỗi trên thân, cấp 9 khôi lỗi bị đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi, tiểu long nữ thi triển xong thần thông, cũng không nhìn cấp 9 khôi lỗi trạng thái, nàng thân hình lóe lên, trở lại Dương Huyền chân bên người, nói: "Ta khảo thí thông qua sao?" Ách. Sinh Họa thần thật lâu im lặng, qua một hồi lâu, mới nói: "Hai vị, các ngươi đều thông qua khảo thí, bất quá, các ngươi phẩm cấp quá cao." Cần gặp mặt thế giới thần chi về sau mới có thể cho các ngươi chức quyền. Được. Dương Huyền Trần gật đầu. Xích Họa Thần cực kỳ vui vẻ, trên mặt treo đầy tiêu dung, hai vị, chờ các ngươi thấy qua thế giới thần, các ngươi phẩm cấp liền giống như ta, cùng là thần tướng, chức quyền tại thế giới thần phía dưới. Ừm. Dương Huyền Trần lên tiếng, đối với chức quyền thứ này, hắn cũng không thèm để ý, hắn cũng sẽ không ở nửa tháng tinh ở lâu, chờ hắn xem hết nửa tháng tinh điện tịch về sau, liền sẽ rời đi. Xích Họa Thần đối Dương Huyền Trần, tiểu long nữ phi thường nhiệt tình, "Đi, hai vị đạo hữu đi theo ta, ta mang các ngươi ở chỗ" Sinh Hỏa Thần dẫn đầu dưới, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đi tới bảy rượu tinh huyền không đạo chúng quanh, nơi đây có vô số cái huyền không đạo, huyền không giới đạo phương núi cao san sát, dòng sông chảy rộng, linh thú bay múa, tốt một phái tiên gia cảnh tượng. Sinh Hỏa Thần chỉ vào vài tòa lớn nhất huyền không đạo, nói: "Hai vị đạo hữu mời xem, những cái kia huyền không đạo chính là thần tướng chỗ ở, huyền không đạo trùng quanh có thế giới thần bố trí thân trận, ở trên đạo tu hành, có thể rõ ràng cảm nhận được tiên địa pháp tắc, còn có thể cảm nhận được hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc chính là chí cao pháp tắc, nghĩ đột phá đến thế giới cảnh, liền cần lĩnh hội hỗn độn pháp tắc." Sinh Hỏa Thần giới thiệu một chút xuất ra hai khối phát ra thần mang vàng óng lệnh bài, đưa cho Dương Huyền Chân, đây là hai vị trận lệnh, có trận này lệnh, có thể tùy ý xuất nhập huyền không đạo. "Ta khỏi phải." Tiểu Long nữ nói. "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, đem hai khối trận khiến nhận lấy, nói, "Tỷ tỷ, đều ở lại đây đi." Tiểu Long nữ không nói. Xích Hỏa Thần biết hai người là đạo lữ, lại vẫn xuất ra hai khối trận lệnh, hắn thấy Dương Huyền Chân nhận lấy trận lệnh, lúc này mới giải thích một câu, "Hai vị, các ngươi phân biệt tại hai cái huyền không đạo tu hành, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn." "Minh bạch." Dương Huyền Chân nói. Lập tức, Dương Huyền Chân lôi kéo Tiểu Long nữ tay. Trong trong đó một cái huyền không đạo bay qua, chúng quanh tu sĩ nhìn thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ bay lên huyền không đạo, có nghi hoặc người, có nghi kết giao người, có người không phục, chúng tu sĩ tâm tư dị biệt. Dương Huyền Chân hướng chung quanh nhìn lướt qua, nói: "Tỷ tỷ, nơi này tu sĩ rất nhiều a. Gia nhập nửa tháng tinh thần vệ, cũng có rất nhiều chỗ tốt, có thể đạt được hỗn độn linh dịch, còn có thể học được công pháp và thần thông, nếu như vận khí tốt, có có thể được thế giới thần chỉ điểm." Ừm. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, hắn gia nhập thần vệ quân, cũng là vì công pháp và thần thông. Khi hai người bay đến huyền không đạo bên cạnh lúc, Dương Huyền Chân xuất ra trận lệnh, hướng trận khiến bên trong đánh vào một vệt thần quang, trận khiến phát ra hào quang chói mắt, quang mang từ trận khiến bên trong xung ra, thẳng vào Huyền Không Đảo, Huyền Không Đảo mở ra một đạo trận môn. "Đi." Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta đi vào." Hai người tiến vào Huyền Không Đảo về sau, từng đạo linh vận gột rửa lấy thể xác tinh thần, Dương Huyền Chân thoải mái cười một tiếng, "Tỷ tỷ, đây thật là một nơi tốt ta, lén lén đứng tại cái này bên trong, ta liền cảm giác thương thế khôi phục nhanh hơn rất nhiều." "Không sai." Tiểu Long Nữ cũng lộ ra một tia nụ cười ngạc nào, "Ta cũng rất thích cái này bên trong." "Tỷ tỷ, thế giới thần hẳn là bệ bội nhiều việc." Tạm thời không có thời gian thấy chúng ta, chúng ta trước tiên ở cái này bên trong tu luyện một đoạn thời gian, vững chắc một chút thương thế. Nghe ngươi, chương 577, đấu pháp đại. Có đôi khi, thần linh cũng sẽ thân bất do kỷ, không phải sao? Dương Huyền Chân vẹn vẹn tu luyện một đêm, trận môn truyền đến ba động, Dương Huyền Chân mở ra thần nhãn, thấy trận đứng ngoài cửa mười cái tu sĩ, tâm hắn nghĩ, nơi có người, liền có giang hồ a. Lập tức, Dương Huyền Chân đứng dậy, đối bên người tiểu long nữ nói, tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút a. Không nghĩ, tiểu long nữ không nhúc nhích. Dương Huyền Chân cũng không nhiều lời, hắn một bên đi ra ngoài, một bên nói Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một chút." Ừm. Dương Huyền Chân đi ra tu luyện tất về sau, một bước mấy ngàn bên trong, đi tới trận môn trước, xuất ra trận lệnh, mở ra trận môn. Huyền Không Đạo chung quanh tu sĩ thấy trận cửa mở ra, cười nói, rốt cục ra đến rồi. Xin ra mắt tiền bối. Đạo hữu, ta là đón gió thần tướng. Đạo hữu, bạn tọa cực ngục đạo nhân. Chỉ chốc lát, chung quanh tu sĩ liền báo lên danh hiệu của mình, có chút là thần vệ, có chút là thần tướng, những này thần vệ cùng thần tướng đều ở ở chung quanh Huyền Không Đạo, thấy có người mới ở tiền đến, muốn tới đây kết giao một chút, kết giao mục đích có hai cái, một cái là tham gia thời điểm chiến đấu có thể tương hỗ chiếu ứng một chút, trên chiến trường, nếu có một người bạn ra tay giúp một chút, có thể cứu mình một mạng, một cái khác mục đích đúng là vì lộ bản, cùng cùng cấp bậc tu. Sĩ Lộ bản có thể tăng cường thực lực, còn có thể trong chiến đấu cảm ngộ thiên đạo pháp tắc. Chúng tu sĩ giới thiệu một chút về mình về sau, đón rõ thần tướng nói, huynh đệ, ngươi có thể ở lại tiến vào thần tướng đạo, thực lực hẳn là tại thần cấp bậc tương a. Chúng ta đi đấu pháp trận luận bản một chút. Tốt. Dương Huyền chân cười nói, ta chính có ý này. Đấu pháp trận cũng là thế giới thần kiến tạo một chỗ tu luyện nơi trốn, bảy rượu tinh thần vệ cùng thần tướng có thể đi đấu pháp trận luận bản cũng có thể tại đấu pháp trận tu luyện đạo pháp cùng thần thông. Đấu pháp trận không xa, vẹn vẹn mấy triệu bên trong, đối với thần linh đến nói, mấy triệu bên trong liền tương đương với phạm nhân số kilômét, chỉ trong lát, Dương Huyền Chân cùng chúng tu sĩ đi tới đấu pháp trận. Bình thường, chúng tu sĩ cũng phi thường nhàn nhã, trừ tu hành bên ngoài, chính là sống phóng túng, lúc này, có mấy vạn tên tu sĩ tại đấu pháp trận, có chút tu sĩ tại đấu pháp trên này luận bàn, có chút tu sĩ tại đấu pháp trên trận tu luyện thần thông cùng đạo pháp. Đón gió thần tướng đi tới đấu pháp trận về sau, có rất nhiều thần vệ, thần tướng cùng hắn chào hỏi. Đón gió thần tướng, vị này là ai? Đón gió thần tướng lại có mới tới sao? Chúng tu sĩ thấy Dương Huyền Chân cùng đón gió thần tướng song song đi, đã đoán ra Dương Huyền Chân thực lực, trong lúc đó cũng có một chút thần vệ hướng Dương Huyền Chân lấy lòng. Đón gió thần tướng cùng chúng tu sĩ tùy ý cho chuyện hai câu, lại giới thiệu nói, vị huynh đệ kia thế nhưng là mới tiến tới thần tướng. "Chư vị, xưng hô ta Huyền Chân là đủ." Huyền Chân đạo hữu. Có rất nhiều tu sĩ nhiệt tình cùng Dương Huyền Chân chào hỏi. "Chúng tu sĩ nhận biết về sau, một tên thần tướng đứng ra, Huyền Chân đạo hữu, ta là không bợ thần tướng, chúng ta luận bàn một chút." Ách. Đón gió thần tướng đưa tay, khởi mở cười nói, "Ta cũng muốn cùng Huyền Chân đạo hữu luận bàn một chút." Trúng tu sĩ lúc nói chuyện, lại có một tên thần tướng đi tới đấu pháp trận, chúng tu sĩ nhìn thấy người tới, nhao nhao cùng hắn chào hỏi. "Sích Hỏa Thần." Gặp qua Sích Hỏa Thần tướng, Sích Hỏa Thần nhàn nhạt đáp lại một chút, đi đến Dương Huyền Chân bên người, cười nói, "Huyền Chân Đạo Hữu." "Sích Hỏa Thần, nguyên lai, like, Huyền Chân Đạo Hữu là Sích Hỏa Thần dẫn nhập muốn a." "Đúng vậy." Sích Hỏa Thần nói, "Ta cùng Huyền Chân Đạo Hữu đã là hảo huynh đệ, làm sao các ngươi muốn cùng Huyền Chân Đạo Hữu lập bạn?" "Đúng vậy." Đón gió thần tướng nói, tương hỗ luận bạn một chút, có thể tăng tiến vào tình cảm, còn có thể tăng cường thực lực, gì mà không vì. "Ha ha." Sích Họa Thần mỉm cười, nhìn xem Dương Huyền Chân, Huyền Chân huynh đệ, ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Tốt." Dương Huyền Chân nói, "Bất quá, muốn từng bước từng bước tới." "Đúng thế, đúng thế. Chúng ta sĩ xem ra phi thường nhĩ tình." Sích Họa Thần là Huyền Chân đạo hữu người dẫn đường, liền từ Sích Họa Thần tới trước đi. "Chúng ta sĩ thương định về sau." Dương Huyền Chân cùng Sích Họa Thần leo lên đấu pháp đài, đấu pháp đài là một cái hình tròn không gian, bên trong có thế giới thần bố trí không gian phức tạp, từ bên ngoài nhìn, đấu pháp đài cũng chính là một cái sinh mệnh tinh cầu lớn nhỏ, trong đó không gian lại có một cái hệ ngân hà lớn nhỏ, đầy đủ đại thần thông giả thi triển thần thông. Dương Huyền Chân tiến vào đấu pháp đài về sau, nghi trầm, thế giới thần vị mời chào tu sĩ, cũng hoa một chút tâm tư à, vì các tu sĩ kiến tạo nhiều như vậy tu luyện nơi chốn. Sích Họa Thần lơ lửng trong hư không, nói: "Huyền Chân huynh đệ, ngươi khảo nghiệm thời điểm đều không có hiện ra pháp thân, hiện tại, dù sao cũng nên hiện ra pháp thân đi. Chân thân tức pháp thân, pháp thân tức chân thân." Dương Huyền Chân trả lời một câu: "Tốt." Sích Họa Thần phun ra một chữ, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn không ra hi hận. Đấu pháp trung quanh đài tu sĩ có thể nghe tới Sích Họa Thần cùng Dương Huyền Chân đối thoại, mọi người tùy ý nói chuyện thiém. Cái này Huyền Chân thần linh, vậy mà khỏi phải phát thân? Có chút cường ngạo a? Là có chút cường, Sích Họa Thần Thế nhưng là thượng vị thần tướng, thực lực tương đương tại thế giới thần, hắn đối mặt Sích Họa Thần, vậy mà khỏi phải phát thân. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ huyền gia pháp thân về sau, thân thể sẽ lớn vô số lần, thực lực cũng sẽ theo nhiều tăng cường vô số lần, có được khai thiên tịch địa uy năng. Liên giống bây giờ, Dương Huyền Chân không có huyền gia pháp thân, nó thân cao chỉ có một em mở tám mấy, lại nhìn Sích Họa Thần, cao tới 2 triệu trượng, một thân đỏ bừng, bước lên từng đạo hỏa diễm, nó thân thể có chút rung động, chung quanh hư không liền tốc mưa vỡ vụn. Chung quanh tu sĩ thấy Sích Họa Thần huyền gia pháp thân về sau, đều có thể cảm nhận được Xích Hỏa Thần thả ra thần uy, một chút nhỏ yếu thần vệ vô ý thức lui lại. Xích Hỏa Thần thật rất mạnh. Lại nhìn Dương Huyền Trần, hắn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, trên thân trường bào không gió mà bay, từng đạo vận mệnh chi lực còn cuốn thân thể của hắn, ngăn trở Xích Hỏa Thần thả ra thần uy. Xích Hỏa Thần huyễn ra pháp thể, phóng thích thần uy về sau, nó quanh thân nhiệt độ đã cao tới 10 triệu độ, đứng tại Xích Hỏa Thần bên người, liền tốt so đứng tại hàng tinh bên cạnh. Nhưng mà, Dương Huyền Trần tu vi thông thần, đã cực kỳ tiếp cận thế giới cảnh, Xích Hỏa Thần thả ra thần uy không cách nào ảnh hưởng hắn. Dương Huyền Trần nói, ngươi xuất thủ trước đi. Xích Hỏa Thần hướng phía trước đi hai bước, hư không chấn động, nó trung quanh thân thể xuất hiện từng cái hỏa cầu, mỗi một cái hỏa cầu đều to như tinh thần, hướng về Dương Huyền Chân đập tới. Thật mạnh, có tu sĩ sợ hãi thán phục, Xích Hỏa Thần đối lựa chi tiên đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn. Xích Hỏa Thần chỉ kém một phần cơ duyên, liền có thể tấn cấp thế giới cảnh. Lần này đại chiến kết thúc về sau, Xích Hỏa Thần hẳn là có thể tấn cấp thế giới cảnh. Xích Hỏa Thần thi triển thần thông về sau, Dương Huyền Chân cũng thi triển ra đại thần thông. Chích tinh tay, Dương Huyền Chân đưa tay ở giữa, bàn tay trắng loán tản mát ra chói mắt kim quang, kim sáng lóng lánh ở giữa vươn ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay chỉnh kim sắc, to như tinh thận, hướng về trong hư không hỏa cầu năm tới. Dương Huyền Chân lấy trích tinh tay đến hái hỏa cầu, thích hợp nhất, một trảo một cái chuẩn. Đụng, đụng, đụng. Từng cái hỏa cầu bị trích tinh tay bện vụn, phát ra chấn thiên nổ vàng, mơ hồ trong đó, đấu pháp đại đều tại rất nhỏ rung động. Thật mạnh a, ngay cả đấu pháp đại đều rung động. Phải biết, đấu pháp đại là thế giới thần kiến tạo, thế giới thần đô rất khó phá hư đấu pháp đại, lúc này, Dương Huyền Chân cùng xích hỏa thần chiến đấu, vậy mà để đấu pháp đại rung động động. Chương 578, minh ngộ đại đạo. Trích tinh tay Dư Huyền Chân thi triển chiêu thức tinh tay đại thần thông thời điểm, lông mày nhíu lại, mơ hồ trong đó, hắn cảm nhận được một kia kỳ dị đạo vận ba động. Vận mệnh, nhân quả, duyên phận, số mệnh, tạo hóa. Trong nháy mắt này, Dư Huyền Chân cảm nhận được thuộc về mình đạo, hắn tâm thần chấn động, không đúng, không đúng, không đúng. Trước kia ta, toàn sai. Khi một người tu vi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ phát hiện trước kia nghĩ sự tình, cùng làm sự tình tất cả đều là sai. Tư duy, lại phân làm cấp thấp tư duy, trung cấp tư duy, cao cấp tư duy, căn bản tư duy 4 cấp độ. Tư duy tu hành, cũng cùng tu đạo đồng dạng, Bắt đầu là tu chân, sau đó tu tiên, cuối cùng tu thần, đạt tới viên mãn chi cảnh về sau thì nhập đạo. Có thể tìm hiểu bản nguyên lực lượng người, liền đã chứng nhập tư duy căn bản trạng thái, thời điểm đó thời điểm, gọi căn bản tư duy trạng thái, liền xưng là Thượng Đế thị giác, lấy Thượng Đế thị giác đi quan sát thế giới vận luật, tâm linh sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Loại cảm giác này, có chút cùng loại với leo núi, tại chân núi lúc, nhìn thấy chính là nguy nga đại sơn, sơn phong cao vút trong mây, khi leo đến dần núi về sau, sẽ thấy đặc chân phong cảnh, lại có thể nhìn thấy đỉnh núi mây mù, lại hướng lên bỏ, khi một người đăng đỉnh về sau, có một loại sẽ làm lên đỉnh cao nhất Vừa xem chúng sơn tiểu nhân cảm đắc, đăng đỉnh về sau, tất cả nguyện vọng đều thỏa mãn, có thỏa mãn, lại có một chút mất mát cảm giác. Đỉnh núi phong quang cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, cũng chỉ có chân chính đăng đỉnh người mới sẽ sinh ra dạng này cảm giác. Lại như, một cái người nghèo là không thể nào hiểu được phú hào loại kia vung tiền như rác, xem tiền tài như cặn bã cảm thụ, chỉ có chính mình thực sự trở thành kẻ có tiền, mới sẽ minh bạch. Có người sẽ nói, làm hoàng đế cũng không gì hơn cái này, còn không bằng qua bình thường thời gian, nhưng mà, không, có làm qua hoàng đế người, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được hoàng đế loại kia chỗ cao không thắng hàn cảm thụ. Chỉ có chính thức có được qua mới sẽ minh bạch. Tu hành cũng là như thế, chỉ có từng bước một đi lên tu, trải nghiệm từng cái cảnh giới mới sẽ minh bạch cái gì là chân tu đi. Ngộ đạo. Chúng thần phải sợ hãi. Dưỡng Viễn Chân cùng Xích Hỏa Thần thời điểm chiến đấu, vậy mà tiến vào một loại kỳ diệu ngộ đạo chi cảnh, loại này ngộ đạo chi cảnh cùng phổ thông ngộ đạo khác biệt, càng thêm thân hình diệu. Dưỡng Viễn Chân minh ngộ mình đại đạo về sau, vừa mừng rỡ, lại là cảm giác, nguyên lai, like, ta trước kia làm toàn sai, đạo của ta là vận mệnh đại đạo, mà không phải kiếm đạo, càng không phải là đao đạo. Vận mệnh, nhưng vì đao, nhưng vì kiếm, nhưng vì đường. Nhưng vì bướ, nhưng vì thiên hạ vận vận. Trong giây mắt này, Dưỡng Huyền chân luyện chế vận mệnh chi kiếm thêm ra vô số biến hóa, thế gian thần binh, chư thiên thần khí, đạo binh pháp bảo, vô trớ không thay đổi, vô trớ không tan. Quỷ Ninh nói, là kiếm đạo, hết thảy pháp tắc, hết thảy đạo vận, đều có thể dung nhập kiếm đạo, vận mệnh, nhân quả, duyên phân, tạo hóa, thậm chí hỗn độn pháp tắc, đều có thể dung nhập kiếm đạo. Khi Quỷ Ninh đem tất cả nói dung nhập kiếm đạo về sau, mới khiến cho trung cực kiếm đạo lần nữa tấn cấp, đạt tới nhất đạo sinh vạn đạo cảnh giới chi tôn. Đạo của ta là vận mệnh đại đạo, ta không nên tu kiếm, cũng không nên tu đao, mà là chuyên tu vận mệnh. Vận mệnh đại đạo, bao hàm tiên đoán, số mệnh, nhân quả, duyên vận, tạo hóa, khí vận sáu loại liền nào, đây là cơ sở, ở đây cơ sở bên trên, lại có thể dung nhập kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo, còn có thể dung nhập địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên, cũng có thể dung nhập quang minh, âm dương, lôi điện cùng cùng lực lượng phát tác. Trong giây mắt này, Dương Huyền Chân có một loại minh ngộ, hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được đạo thuộc về mình, tu vi của hắn lần nữa tăng lên, cách thế giới cảnh giới có cách nhau một đường, kể từ đó, chỉ cần một cơ hội, Dương Huyền Chân liền có thể tấn cấp thế giới cảnh. Quá tốt. Nếu như nói, Kỳ Linh một thanh kiếm, nói như vậy, Dưỡng Huyền Chân chính là vận mệnh hóa thân, hắn là vận mệnh, vận mệnh lại là hắn. Theo đối vận mệnh đại đạo cảm ngộ làm sâu sắc, Dưỡng Huyền Chân đối vận mệnh đại đạo lực khống chế cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến hoàn toàn trưởng khống vận mệnh đại đạo. Điểm này, cùng cái khác đạo đồng dạng. Tu kiếm người, từ luyện kiếm bắt đầu, chưa học được dùng kiếm, sau đó, bắt đầu học tập kiếm kỹ, lại cảm ngộ kiếm pháp, nộ ra kiếm đạo. Kỳ nên chính là từng bước một đi tới, cuối cùng, nộ ra trung cực kiếm đạo. Trung cực chi đạo bên trong, khẳng định có vận mệnh đại đạo. Dưỡng Huyền Chân vừa chuyển động ý nghĩ, lại cảm thấy không đúng, phải nói, vận mệnh đại đạo bao hàm trung cực chi đạo Tu hành đến tận đây, mọi loại thần thông, nhưng tùy tâm mà phát. Dương Huyền Chân ngộ đạo thời điểm, Xích Hỏa Thần tạm thời không có xuất thủ, bất quá, Dương Huyền Chân ngộ đạo thời gian phi thường ngắn, vẻn vẹn bẹn một sát na, Dương Huyền Chân lại nhấc tay vụ một cái, lần nữa thi triển trích tinh tay lại thần thông. Trích tinh tay, tay hái nhân quả. Lập tức, một con khổng lồ bàn tay màu vàng nóng hướng Xích Hỏa Thần năm tới, cái này bàn tay lớn màu vàng nóng cũng vừa rồi không, giống, vừa rồi, kia bàn tay lớn màu vàng nóng chỉ là một môn đại thần thông, hiện tại, cái này bàn tay lớn màu vàng nóng giống như vận mệnh hóa thân, một tay năm tới, trực tiếp bắt lấy nhân quả. Tại Dương Huyền Chân trong mắt, Sinh hỏa thân trên thân còn cuốn từng đầu nhân quả chi tuyến, chích tinh tay hướng sinh hỏa thần vụ xuống đi về sau, một phát bắt được một đầu tuyến nhân quả, mơ hồ trong đó, có thể nghe tới dây thường đứt gãy âm thanh. Thanh. Thanh âm kia phi thường hùng vang, tu sĩ khác lại nghe không được loại thanh âm này, loại thanh âm này tại trong linh hồn vang lên, chính là lớn tiếng hy âm thanh. Có nhà khoa học nói, trong vũ trụ có cực kỳ hùng vĩ tiếng vang, như sao thần tiếng nổ, hành tinh tiêu đốt lúc tiếng nổ vang, cùng các loại, đều là cực kỳ hùng vĩ thanh âm, loại thanh âm này, phàm nhân nghe không được, là vì đại âm hy thanh. Tại Văn Minh khoa học ký thuật thế giới bên trong, vượt qua nhất định tần số âm, lại xưng là sóng siêu âm cùng hạ âm sóng, người phàm không thể nghe tới sóng siêu âm cùng hạ âm sóng, bất quá, sóng siêu âm cùng hạ âm lần đối người có ảnh hưởng rất lớn. Dương Huyền Chân lấy trích tinh tay hái đoạn vừa muốn nhân quả chi tuyến về sau, bộc phát ra một tiếng vang dọn, Sích Họa Thần nghe tới cái này âm thanh dọn vang về sau, thân thể chấn động. Từ nơi sâu xa, Sích Họa Thần cảm giác mình cùng cái nào đó sự vật nhân quả bị trật đứt. Thần thông. Sích Họa Thần chuẩn bị thi triển thần thông lúc, lại phát hiện mình không biết thi triển gì loại thần thông, Sích Họa Thần tâm thần chấn động, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Làm sao lại vì dạng Làm sao lại tông dạng? Thử nghĩ, một cái thần linh không cách nào thi triển thần thông về sau, sẽ là tình huống như thế nào? Dương Huyền Chân đứng yên bất động, nói: "Ngươi thua." Không. Xích Hỏa Thần lớn hô ra tiếng, hắn không thể nào tiếp thu được. Thần thông chỉ là ngoại vật, tâm cảnh mới là cát bản, chỉ có ý chí vẫn gọn, hết thảy đều có thể sửa trở về, như ý chí đánh mất, đây mới thực sự là đáng sợ, khi đó, mới thật sự là mất đi hết thảy. Dương Huyền Chân lời nói như thần trung mộ cổ, lại để cho Xích Hỏa Thần tâm thần chấn động. Thần thông chỉ là ngoại vật. Xích Hỏa Thần tu hành ngàn tỉ năm, thiên phú cực cao, nộ tính điên thiên, vẹn vẹn một sát na, Hắn liền minh bạch, lập tức, cởi mở cười một tiếng, đa tạ Huyền Chân đạo hữu chỉ điểm. Lần này, Sách Họa Thần là chân chính cảm tạ Dương Huyền Chân, hắn minh ngộ về sau, trong lòng rộng mở trong sáng, tâm hắn bên trong có loại cảm giác, chỉ cần một cơ hội, ta liền có thể tấn cấp thế giới cảnh. Không cần cảm ơn ta." Dương Huyền Chân nói, "Chính ngươi có thể ngộ, kia là chính ngươi đạt được, ngươi nếu là không cách nào minh ngộ, lâm vào ma cảnh bên trong, đó cũng là lựa chọn của ngươi." "Không." Sách Họa Thần khẽ lắc đầu, "Nếu không có Huyền Chân đạo hữu chỉ điểm, ta không cách nào minh ngộ đại đạo." "Ha ha." Dương Huyền Chân mỉm cười, "Không tại nhiều nói." Nhìn chung quanh tu sĩ một chút, nói: Ai đến? Chương 579, lại gặp thế giới thần. Ta đến." Đoán gió thần tướng nói một tiếng, bay đến không trung. "Tốt." Dương Huyền Chân ứng lời nói, hắn vẫn đứng tại đấu pháp trên đài, đoán gió thần tướng thấy Dương Huyền Chân đáp ứng về sau, thân hình lượn lên, tiến vào đấu pháp đài, hướng Dương Huyền Chân chắp tay, "Huyền Chân đạo hữu, thật không nghĩ tới, ngươi lĩnh hội vận mệnh đại đạo, mà lại đã để vận mệnh đại đạo hóa hư thành thực, ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi, lần này lên đài, chỉ là nghĩ mở mang kiến thức một chút vận mệnh đại đạo." "Ừm." Dương Huyền Chân khẽ gật đầu, nói: "Vận mệnh đại đạo, biến nào khó lường." So bất luận một loại nào đại đạo đều huyền diệu hơn, ngươi xuất thủ trước đi. Tốt. Đón gió thần tướng đang khi nói chuyện, đã huyền hóa ra pháp thân, nó pháp thân cao tới 1 triệu trượng, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt thanh quang. Đấu pháp trung quanh đại tu sĩ nhìn thấy Đón gió thần tướng pháp thân về sau, tùy ý, ý nói chuyện. Đón gió thần tướng đã canh chừng bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới chi cao. Đón gió thần tướng còn tu luyện tâm lực pháp môn, tâm lực pháp môn quỷ dị nhất, là cường đại nhất, cũng không biết huyền chân đạo hữu ứng đối ra sao. Vận mệnh đại đạo chính là chí cao chi đạo, nghe nói, chỉ có đạo quân mới thâm ngộ ngộ vận mệnh đại đạo. Đúng vậy à, muốn tấn cấp đạo quân cảnh giới liền cân lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình, sau đó lại từng bước một hoàn thiện mình đại đạo, coi là mình đại đạo hợp một về sau, chính là vĩnh hằng cảnh giới. Dương Huyền Chân thần thức cực kỳ nhạy cảm, hắn nghe tới chúng tu sĩ tiếng nói chuyện về sau, nghĩ thầm, những tu sĩ này kiến thức so tam giới thần linh mạnh rất nhiều a. Tam giới thần linh chỉ biết thế giới cảnh, nhưng lại không biết quân, tại tam giới thần linh trong mắt, thế giới cảnh đã là định phong cảnh giới. Phóng nhãn tam giới chúng thần, cũng chỉ có nữ hoa đạt tới thế giới cảnh. Đón gió thần tướng Huyền Gia pháp thân về sau, rút ra một thanh trường kiếm, kiếm dài 1.8 triệu trượng, toàn thân thanh sáng long lánh, phóng xuất ra khí áp người úa. Vạn Vũ phong nhận. Đoán gió thần tướng vừa ra tay chính là mình lĩnh ngộ chí cao kiếm đạo, chỉ thấy đoán gió thần tướng đưa tay vung ra hơn 10000 đạo kiếm mang, kiếm mang lấy 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Chỉ trong chốc lát, đấu pháp trên đài liền huyễn hóa ra trăm triệu đạo kiếm mang, trăm triệu đạo kiếm mang phong tỏa dương huyền chân chúng quanh trời không, chỉ cần dương huyền chân thoáng di động, liền sẽ bị kiếm mang gây thương tích. Những này kiếm mang tán mắt ra chói mắt kim quang, lấy nhãn quan trì, thật giống như nhìn thấy vô số màu trắng vũ mao trong hư không bay múa, cực kỳ chói lọi, nhưng mà, cái này chói lọi hình tượng bên trong lại giấu giếm sát cơ. Dương Huyền Chân đứng yên bất động, hai tay kết ấn, hắn phát sau mà đến trước. Vận mệnh đại đạo, không nhìn thời gian, không nhìn không gian, bởi vậy có thể phát sau mà đến trước. Ma meo, ma meo, ma meo. Dương Huyền Chân bở môi khẽ nhúc nhích, đọc lên một đoạn thần bí khó lường tinh văn, chính là bản nhược tinh kim cương, kim tinh kim cương, cô có vô thượng trí tuệ, có thể cắt hết thải pháp. Vừa rồi, Dương Huyền Chân tìm hiểu ra thuộc về mình đại đạo, cũng muốn thí nghiệm một chút mình lĩnh ngộ đại đạo, không phải sao? Hắn vừa ra tay chính là Phật môn đại thần thông. Chân chính nói đến, Dương Huyền Chân là lấy Phật nhập đạo. Năm đó Hắn tu luyện thứ một môn công phu chính là Thiếu Lâm Trường Quyền, Thiếu Lâm Trường Quyền chính là Phật môn nhập môn quy pháp, về sau, lại tại Lăng Nghiêm Kinh trì ở bên trong lấy được Cửu Dương thần công, lần nữa cùng Phật kết duyên. Về sau, Dương Huyền Chân tiến vào mãng hoàng thế giới, lại lấy được bên trong xem Nhật Nguyệt Quang Minh Phật Quan tường pháp, bởi vậy, Dương Huyền Chân đối Phật môn thần thông lý giải phi thường sâu. Lúc này, Dương Huyền Chân thi triển Phật môn đại thần thông, cũng là nghĩ đem Phật môn thần thông dung nhập vận mệnh đại đạo. Dương Huyền Chân hai tay kết ấn, bờ môi khinh động, từ Dương Huyền Chân miệng bên trong phun ra từng cái chữ, chữ tỏa ra ánh sáng chói lọi, chữ sau khi ra, không có quy lớn. Vậy mà cùng đón gió thần tướng kiếm quang đồng dạng, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 40 ngàn 8, 8 hóa 64, chỉ chốc lát, đấu pháp trên đài xuất hiện vô cùng vô tận văn chữ. Toàn bộ đấu pháp đài bên trên tán phát ra thần thánh khí tức, tạo hóa chi lực. Đón gió thần tướng chân kinh, đặt tới thiên tiên cảnh giới về sau, liền có được tạo hóa chi lực. Đương nhiên, đây chỉ là mượn dùng tạo hóa chi lực, thiên tiên có thể mượn dùng thiên đạo pháp tắc, sáng tạo ra một cái tiểu không gian. Đặt tới tổ tiên cảnh giới về sau, tạo hóa chi lực càng thêm cường đại, có thể sáng tạo ra một phương thế giới. Dương Huyền Chân thi triển đi ra tạo hóa chi lực lại có chút khác biệt, hắn hạch là vận mệnh đại đạo, có thể nói như vậy, hạch tâm tương đương với thế giới võ hiệp nội lực. Lúc này Dương Huyền Chân chính là dùng đạo gia nội lực đến thi triển Phật môn công phu. Tạo hóa chi lực là vận mệnh đại đạo một loại huyền ảo, Dương Huyền Chân đem tạo hóa chi lực dung nhập chữ bên trong, những cái kia chữ vậy mà nhiều một tia sinh cơ, nhiều một tia tạo hóa chi lực, phản phất chữ sống lại. Cong, cong, cong. Từng cái chữ cùng kiếm mang động vào một cảnh, phát ra giòn nhẹ tiếng vang, thanh âm này tựa như gỗ chuông âm thanh. Mỗi một cái chữ cùng kiếm mang va vào nhau, kiếm mang liền giảm bất một đạo. Chỉ một lát sau, Trong hư không kiếm mang liền biến mất. Gió Lốc kiếm đạo. Khi trong hư không kiếm mang biến mất về sau, Dương Huyền Chân nghe tới một tiếng quát nhẹ, vừa mắt là một cái gió lốc, xoáy gió càng lúc càng lớn, chợt nhìn đi lên, vậy mà giống vòi rồng. Vòi rồng tản mát ra khủng lồ uy năng, đồng thời, ở trong chứa khủng lồ lực hấp dẫn, Dương Huyền Chân có thể cảm giác được, cái này vòi rồng vậy mà đem chúng quanh lực lượng pháp tắc đều hấp thu, mà lại, mỗi hấp thu một nói lực lượng pháp tắc, vòi rồng uy năng liền sẽ mạnh lên một phân. Cái này cùng kiếm đạo, cái này cùng kiêu ý. Dương Huyền Chân cảm giác hai mắt tỏa sáng, nếu nói kiếm đạo, lấy Kỳ Ninh kiếm đạo là nhất. Khi Dương Huyền Chân nhìn thấy đón gió thần tướng kiếm đạo về sau, nghi thẩm, hắn vậy mà canh trường chi pháp tắc tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Xem ra, mỗi một cái thần tướng đều không thể coi thường a. Đây chính là đón gió thần tướng tuyệt chiêu a. Xích Hỏa thần đang khi nói chuyện, nhìn xem Dương Huyền Chân, chính là ta đối mặt một chiêu này, cũng muốn đem hết toàn lực, Huyền Chân đạo hữu ứng đối ra sao? Ta nói, phải có ánh sáng. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng phun ra một câu, trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, phản phất, thật giống như khai thiên địch địa. Ta nói, phải có điện. Trong chốc lát, hư không sinh điện, vô số lôi đỉnh chi lực từ trên trời giáng xuống. Gió mượn lôi thế, lôi mượn gió thổi, phong lôi đan sen, vậy mà để Vội Rồng uy năng càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Đấu Pháp Đại Quang Minh chi lực phát huy tác dụng, vậy mà ngăn cách đón gió thần tướng cùng Vội Rồng liên hệ. Cái này là nhân quả chi lực, hắn trực tiếp chặt đứt nhân quả. Sinh Hỏa thần nói, hắn cùng Dương Huyền Chân chiến đấu qua, biết rõ nhân quả chi lực đáng sợ. Ta thua. Đón gió thần tướng hô to một tiếng. Ta nói, trời khôi phục yên tĩnh. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng nói một câu, Đấu Pháp trên đài Vội Rồng đột nhiên biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Cái này, Đón gió thần tướng đã không biết nói cái gì cho phải, luôn xuất phát tùy. Một đạo hùng vĩ thanh âm từ trong hư không truyền đến, chúng tu sĩ nghe tới thanh âm này về sau, nhao nhao lộ ra cùng kính thần thái. Bái kiến Tàn Nguyệt Thế giới Thần. Bái kiến Tàn Nguyệt Thế giới Thần. Dương Huyền Chân nghe tới chúng tu sĩ thanh âm về sau, hướng trong hư không nhìn qua, nhìn thấy cả người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, nam tử trung niên con mắt phi thường sáng, như chăm chú nhìn, sẽ cảm giác mình lầm vào thâm thủy trong vũ trụ. Đây là thế giới thần. Dương Huyền Chân rời đi tam giới về sau, đây là lần thứ 2 gặp được thế giới thần, lần thứ nhất, Dương Huyền Chân bị thế giới thần truy sát, lúc này mới lưu lạc đến nửa tháng tinh. Chương 580, Chiến thế giới thần. Tàn nguyệt thế giới thần tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã rơi xuống đấu pháp đại đài bên ngoài, Tàn nguyệt thế giới thần hướng trung quanh thần linh nhìn lướt qua, sau đó, đưa ánh mắt phóng tới Dương Huyền Chân trên thân. "Ngươi gọi Huyền Chân, lĩnh hội vận mệnh đại đạo." Dương Huyền Chân nghe vậy, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Tàn nguyệt thế giới thần. Lúc này Tàn nguyệt thế giới thần không có phóng thích vi áp, bất quá, khi Dương Huyền Chân xem gần Tàn nguyệt thế giới thần lúc, tâm lý rung động chi cực, đây chính là thế giới thần sao? Chợt nhìn đi lên, Tàn nguyệt thế giới thần chính là đạo hóa thần, đã Tàn nguyệt thế giới thần không có phóng thích vi áp, cũng có thể cảm nhận được từng sợi đạo vận ba động. "Không tệ, không tệ." Tàn nguyệt thế giới thần tán thưởng hai câu, lộ ra vẻ tươi cười, lại cao giọng nói: "Từ giờ trở đi, Huyền Chân thượng thần chính là ta ngài rằm quân thần tướng, được hưởng thần tướng hết thảy đãi ngộ." Ách, Dương Huyền Chân có chút dừng mình, dừng một chút, nghĩ thầm, hắn còn không có thăm dò thực lực của ta, liền để ta trở thành thần tướng rồi, lập tức, Dương Huyền Chân lần nữa thi lễ một cái, đây cũng là đối cường giả tôn trọng, lúc này mới cảm kích nói: "Đa tạ Tàn nguyệt thế giới thần." Tàn nguyệt thế giới thần nói: "Không cần khách khí, lấy thực lực của ngươi, có thể đạt được phần này tôn vinh." Hắn nói đến đây bên trong, lời nói xoay chuyển, vừa rồi, ta nhìn đã nhìn qua ngươi thi triển vận mệnh đại đạo, Ta còn muốn tự mình mở mang kiến thức một chút." Tuất Dương Huyền Chân đáp ứng. Tàn Nguyệt Thế Giới Thần tâm niệm vừa động, trên thân hiện lên một đạo thần mang, lập tức, Tàn Nguyệt Thế Giới Thần bên người nhiều một cái phân thân, hắn nói, "Ta liền dùng phân thân cùng ngươi chiến đấu đi." Ừm. Dương Huyền Chân gật đầu, tâm lý lại nghĩ, Tàn Nguyệt Thế Giới Thần, ngươi có chút khinh thường đi, lập tức, lại nghĩ, cùng là thế giới thần, cũng phân tam lục cửu các loại, có lẽ, cái này Tàn Nguyệt Thế Giới Thần là đỉnh phong thế giới thần. Như, Lưu Lạc đến tam giới bắc đường thế giới thần chính là đỉnh phong thế giới thần, hắn bị ba cái thế giới cảnh cường giả truy sát, còn chạy trốn tới tầng giới Cuối cùng, bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Lúc này, cũng là Dương Huyền Chân lần thứ 2 đối mặt thế giới thần, năm đó, hắn bị thế giới thần truy sát, kém chút bỏ mình, cũng là vào lúc đó, để Dương Huyền Chân minh bạch thế giới thần đáng sợ, hiện tại, Dương Huyền Chân lần nữa đối mặt thế giới thần, tâm lý có một loại cảm giác, coi như không địch lại thế giới thần, cũng có thể chống đỡ. Tàn nguyệt thế giới thần phấn thân nổi lên, đã tiến vào đấu pháp đại, cùng Dương Huyền Chân xa xa tương đối, ngươi xuất thủ trước đi, để ta xem một chút vận mệnh đại đạo. Tốt. Dương Huyền Chân cũng không khách khí, triệu ra vận mệnh chi kiếm, một kiếm đâm ra, một kiếm này đã không phải là lúc đầu vận mệnh chi kiếm, cũng không phải trí tuệ chi kiếm, khi Dương Huyền Chân lĩnh ngộ ra đạo thuộc về mình về sau, có thể tàn vạn vật tại vận mệnh bên trong. Hoặc là nói, vận mệnh bao hàm hết thảy, vạn sự vạn vật, vạn tiên vật hận, đều có vận mệnh, thần cũng luôn hỏi, dù ai cũng không cách nào thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Dương Huyền Chân tìm hiểu ra vận mệnh đại đạo về sau, có thể trưởng khống một chút vận mệnh, để vận mệnh chi lực hóa hư thành thực. Thái cực kiếm. Dương Huyền Chân lấy bình thường nhất thái cực kiếm công kích tàn nguyệt thế giới thần, một kiếm này, chính là thái cực kiếm bên trong lãm tức vĩ, kiếm ra về sau, hóa ra từng đạo kiếm quang, kiếm quang kiểm chế cùng một chỗ giống một cái vòng tròn hình nguyệt quang, viên truy hình kiếm mang đem trùng quanh khí thế, cùng thiên địa pháp tắc ngưng tập hợp một chỗ. Nhìn như phổ thông kiếm pháp, lại ẩn chứa vận mệnh đại đạo, trong đó, ẩn chứa nhân quả, duyên phân hai nói vận mệnh huyền nào. Dương Huyền Chân tìm hiểu ra đạo thuộc về mình về sau, có thể đem thế giới ở giữa văn vật, hết thảy pháp, hết thảy nói dung nhập vận mệnh đại đạo, để phổ thông thái cực kiếm có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Từng, Tàn nguyệt thế giới thần nhãn con ngươi ngưng lại, hắn có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, hắn nhìn đến vận mệnh đại đạo, cũng nhìn thấy nhân quả cùng duyên phân, đây chính là nhân quả cùng duyên phân sao? Ở trong vũ trụ, chúng thần nếu biết Tu vi đạt tới hết thệ cảnh giới về sau, có thể xuyên thấu qua bản tôn nhân quả bởi vì rế chỗ có phân thân. Chính là bởi vì đây, dù cho ngươi có phân thân, cũng không thể quá phép lối, miễn cho đụng phải một cái siêu cấp cường giả, đem mình diệt. Tàn nguyệt. Tàn nguyệt thế giới thần thi triển ra mình lĩnh ngộ đại thần thông. Tàn nguyệt thế giới thần ngộ ra thần thông của mình về sau, liền lấy Tàn nguyệt làm tên, hắn thần thông cũng cùng nguyệt có liên quan. Tàn nguyệt mới ra, Tàn nguyệt thế giới thần phía trước xuất hiện một vòng luân nguyệt, trong khiết yên tĩnh như nước, hiện ra ánh sáng lưu hỏa, chật nhìn đi lên, không, có chút náo lực sắc thương. Bất quá, Dương Huyền Chân có thể cảm nhận được Tàn nguyệt đang sợ. Hắn nghĩ, cái này một chiêu thần thông ẩn chứa hai loại thiên đạo pháp tắc, một cái là thái âm pháp tắc, một cái là thủy chi pháp tắc, thật không nghĩ tới, tàn nguyệt thế giới thần hồn có thể đem hai loại pháp tắc khác nhau dung hợp đến trình độ này. Lập tức, Dương Huyền Chân lại nghĩ, hắn là thế giới thần, đối đạo pháp lĩnh ngộ có thể đạt tới cấp độ này, đến cũng không kỳ quái. Dương Huyền Chân tư duy tốc độ cực nhanh, so thiểm điện còn có nhanh vô số lần, nó suy nghĩ loe lên, lại thi triển ra một môn kiếm thuật. Thái cực. Vẫn thủ. Đây là võ công, cũng là thần thông, lại là thần ấn. Một môn đơn giản công phu đến Dương Huyền Chân trên tay về sau, chính là đại thần thông là đại thủ đẫn, là thân ấn, có được vô thượng uy năng. Chỉ thấy Dương Huyền Chân hai tay tùy ý kéo đẩy, như tại xoa nắng trên trời Bạch Vân, Bạch Vân có tướng vô thực, chính hợp đạo âm dương. Lập tức, Dương Huyền Chân trước người xuất hiện một cái trắng đen xen kẽ thái thái cực đồ, thái cực đồ ở giữa tiểu ngư chậm rãi du động, mỗi một lần du động đều sẽ phóng xuất ra từng đạo thần lực. Thái cực đồ sau khi xuất hiện, Dương Huyền Chân đem thái cực đồ đẩy về phía trước, cùng Tam Nguyệt va vào nhau, phát ra chấn thiên nổ vàng, thần lực tuôn ra. Rầm rầm rầm. Vận mệnh chi kiếm. Dương Huyền Chân tay không có ngừng, lại thi triển ra vận mệnh chi kiếm. Trảm số mệnh, đoạn nhân quả. Duyện Vân Tuận. Cái này một đạo đại thần thông thi triển ra đi, Tàn Nguyệt Thế Giới Thần rốt cục động dụng, hắn đã nhìn ra, phân thân của mình ngăn không được một chiêu này, hắn không nghĩ phân thân của mình bị người đánh tan, thế là, Tàn Nguyệt Thế Giới Thần hét lớn một tiếng. Bạo! Thật không nghĩ tới, Tàn Nguyệt Thế Giới Thần vậy mà lại tự bạo phân thân. Trung quanh tu sĩ thấy Tàn Nguyệt Thế Giới Thần tự bạo phân thân về sau, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà tự bạo rồi. Thật mạnh. Thực lực của hắn thật quá mạnh, đã đến gần vô hạn thế giới cảnh. Dương Viễn Chân thấy Tàn Nguyệt Thế Giới Thần tự bạo phân thân, cũng có một chút ngoài ý muốn, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, Dương Huyền Chân lập tức thi triển đại thần thông. Vô vận Mệnh vận mệnh a, nghe theo ta chịu hoàn đi, để hết thảy đều quay trở lại bình thường. Rầm rầm rầm. Vô số thần lực phun trào, lại bị một cỗ càng thêm lực lượng cường đại chói buộc chặt, vận mệnh chi lực vẹn vẹn chói buộc một lát, thần thông lần nữa phun trào. Bất quá, tại này nháy mắt thời điểm, Dương Huyền Chân đã rời đi bạo tạc trung tâm, rời khỏi đấu pháp đại. Tam nguyệt thế giới thần thấy Dương Huyền Chân rời đi đấu pháp đại, khởi mở cười một tiếng, lợi hại, thật sự là lợi hại a, vận mệnh, nhân quả, duyên phận, tạo hóa đều là chí cao đại đạo cũng chỉ có thiên phu cực cao tu sĩ mới có thể ngộ ra. Dương Huyền Chân hướng Tàn Nguyệt Thế Giới thần chấp tay, nói: "Đa tạ Tàn Nguyệt Thế Giới thần hạ thủ lưu tình." Ừm. Tàn Nguyệt Thế Giới thần nhàn nhạt lên tiếng, xuất ra một khối lệnh, đưa cho Dương Huyền Chân, "Đây là thần tứ lệnh, có này lệnh, ngươi có thể tùy ý tiến vào nửa tháng tinh tảng tinh hắc, quan sát tu luyện công pháp và thần thông, cũng có thể đi bảo khố chọn lựa một bộ bảo vật." Chương 581, Tảng tinh hắc. Tàn Nguyệt Thế Giới thần rời đi về sau, Dương Huyền Chân lại cùng tu sĩ khác luận bàn một chút, mỗi một lần luận bàn Dương Huyền Chân thực lực liền sẽ tăng cường hết thảy, hắn đem muôn vạn đại đạo dung nhập vận mệnh bên trong, để vận mệnh đại đạo càng ngày càng hoàn thiện. Tàng Kinh Các tại nửa tháng tinh, Dương Huyền Chân cùng bảy Diệu Tinh tu sĩ luận bàn 2 tháng, lại cùng tiểu long nữ cùng một chỗ linh hội vận mệnh đại đạo, hoàn thiện vận mệnh đại đạo, lúc này mới tiến về Tàng Kinh Các. Nửa tháng tinh bao la khôn cùng, tản mắt ra mênh mông hồng hoàng khí tức, cây cối cao 10 ngàn trượng, cỏ cao vài trăm mét, dòng sông rộng chừng mấy triệu trượng, kéo dài không biết mấy chục ngàn bên trong, ngẩng đầu ở giữa, có thể nhìn thấy từng con yêu thú tử trong hư không bay qua. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ bước ra truyền thống trận sau đài, liếc nhìn một tòa thành trì Đây cũng là nửa tháng tinh lớn nhất thành trì. Tỷ tỷ, chúng ta đi trước Tàng Kinh Các đi. Tàng Kinh Các tại Tử Nguyệt thành phía đông nam, chúng ta đi quá thứ. Tàng Kinh Các tại Tử Nguyệt thành bên ngoài, cách Tử Nguyệt thành 9 triệu dặm, xa xa nhìn cao, Tàng Kinh Các cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ, ngẫu nhiên có tu sĩ ra vào Tàng Kinh Các. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tới gần Tàng Kinh Các về sau, thấy Tàng Kinh ngoài tháp ngồi một lão giả, lão giả thấy Dương Huyền Chân cùng bên trên Long Nữ tới, con mắt khép mở một chút, lại lần nữa nhắm mắt, nằm bất động. Lão giả mở mắt mấy mắt, Dương Huyền Chân nhìn thấy một đạo thần mang, để Dương Huyền Chân dần mình, thế giới thần, hắn không nghĩ tới Ông coi Tảng Kim Táp chính là một cái thế giới thần. A. Lão giả khẽ gi một tiếng, mở mắt lần nữa, nhìn Dương Huyền Chân một chút, tốt nhảy bén cảm ứng a, ngươi chính là mới tới thần tượng a. Thấy qua thế giới thần. Dương Huyền Chân thi lễ một cái. Đi vào đi. Lão giả nói, ngươi có thể chọn lựa một môn công pháp, hai môn thần thông. Vâng. Dương Huyền Chân ứng lời nói, đối mặt một cái thế giới thần, hay là khiêm tốn một điểm tương đối tốt. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ tiến vào Tảng Kim Táp về sau, lão giả lại lẩm bẩm một câu, lại có cái này cùng tiên phú, có thể tìm hiểu ra vận mệnh đại đạo. Tầng kinh tháp cao 90, 90.000 999 tầng, đây là một cái cực hạn số lượng, không bản mà hợp đại đạo ý cảnh. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ bước vào tầng kinh tháp tầng thứ nhất lúc, nhìn đến đại lượng tư tịch, Ngọc Giản, Thần Giản, Trúc Phiến, Đặc Thù Kim Phiến, đây đều là gánh chịu công pháp tu hành vật phẩm. Dương Huyền Chân thả thả ra thần thức, quét một chút, phát hiện thần trí của mình quét không đến chúng quanh công pháp, sắc mặt của hắn có chút khó coi, tỷ tỷ, nơi này chẳng lẽ muốn chính chúng ta từng kia là xem. Đúng lúc này, ngoài tháp truyền đến một thanh âm. Càng lên cao đi, công pháp và thần thông liền càng cao minh hơn, cũng càng thêm cường đại, có thể lên bao nhiêu tầng? liền nhìn bản lĩnh của ngươi, mà khác, chọn lựa công pháp cũng cần cơ duyên, có thể chọn đến cái dạng gì công pháp, liền nhìn vận khí của các ngươi. Từng Dương Huyền Chân khẽ nhíu mày, không thể dùng thần thức chọn lựa công pháp sẽ khá là phiền toái, hắn chỉ có thể đi đến một cái giá sách bên trên, xuất ra một quyển thẻ tre, tùy ý nhìn lướt qua, nói, "Tỷ tỷ, đây là một tiên tiên tiên cảnh giới phổ thông công pháp." Từng Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, xem ra, nơi này công pháp phi thường đầy đủ. Dương Huyền Chân buông xuống thẻ tre, lại lấy ra một cái ngọc giản, dùng thần thức quét một chút, đây cũng là một tiên cấp thấp công pháp. Tại tầng kinh trong tháp có một đạo vô hình thần cấm, muốn quan khán công pháp liền cần dùng tay đi lấy. Dương Huyền Chân ngay cả tiếp theo nhìn 10 cái công pháp ngọc giản, có nói, "Tỷ tỷ, tầng này đều là phổ thông công pháp và thần thông, chúng ta lên lầu đi." Tốt, hai nhóm vòng qua giá sách, đi tới đầu bậc thang, như lão giả nói, nghĩ lên lâu liền cần bản lĩnh của mình, trong thang lầu có một đạo thần cấm. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tay nắm, đạp lên cái thứ nhất của thang, lập tức, một cú cường đại uy áp hướng hai người vượt trên đến, để hai người thân thể dừng lại. Tốt huyền diệu thần cấm. Đương nhiên, tầng này thần cấm khó không đến Dương Huyền Chân, hắn chỉ là dừng một chút đã ngộ ra tầng này thần cấm, sau đó, lôi kéo tiểu long nữ đi tới tầng thứ 2. Đơn giản, tầng thứ 2 cũng là phổ thông công pháp, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ không có dừng lại, trực tiếp bên trên tầng thứ 3. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Vẹn vẹn một canh giờ, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liền đạp lên 10 ngàn tầng, cái này tàng kinh tháp có hơn 9 vạn tầng, hai người đã đi 10 điểm 1. Dương Huyền Chân không có tấn cấp đi lên, mà là tại tầng này dừng lại một chút, hắn đi đến một cái phát sáng ngọc giản bên cạnh, đưa tay đi lấy ngọc giản, cảm giác tay đụng phải một cái kết giới, hắn tâm niệm vừa động, phóng xuất ra thần lực, phá vỡ kết giới, xuất ra ngọc giản. Dùng thần niệm quét qua. Tỷ tỷ, cái này là Thật Thần cảnh thần thông, gọi Vượng Ngải Đao. Ừm. Tiểu Long nữ nhàn nhạt lên tiếng, cầm lấy một cái kim sắc bạch kim kim tiễn, dùng thần niệm nhìn lướt qua, đây là một muôn con mắt loại thần thông, sương bạc mắt. Có chút ý tứ. Dương Huyền Chân dùng thần thức nhìn lướt qua, sương bạc mắt, nhưng băng phong một phương tiểu thế giới. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ tại 10000 tầng nốc một khắp đồng hồ, không có chọn lựa công pháp và thần thông, mà là kế tiếp theo đi lên. 20000 tầng, 30000 tầng. Một tháng sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi tới 90000 tầng, tốc độ này cũng chỉ có đại thần thông giả có thể làm được. Hai người đến 90 ngàn tầng về sau, đã cảm giác được phí sức, Dương Huyền Chân nói, 80 ngàn tầng trở lên, chính là thế giới cảnh tu luyện công pháp và thần thông, thật không nghĩ tới, cái này bên trong lại có nhiều như vậy thế giới cảnh công pháp và thần thông. Tiểu Long Nữ nói, nửa tháng tinh hẳn là có 7, 8 vị thế giới thần, trừ ở lại nửa tháng tinh thế giới thần, còn có một số thế giới thần rời đi, nhìn như vậy đến, nửa tháng tinh có nhiều như vậy công pháp và thần thông, cũng liền không kỳ quái. Đáng tiếc, Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, còn nói, tỷ tỷ, chúng ta chỉ có thể chọn lựa một môn công pháp, hai môn thần thông. Nếu như muốn học cái khác thần thông, liền muốn dụng công hơn đến đổi. Dương Huyền Chân tu luyện vận mệnh đại đạo, gia thiên đạo pháp, vô lượng thần thông, đều có thể dung nhập vận mệnh đại đạo, cho nên, Dương Huyền Chân hận không thể đem nơi này công pháp đều nhìn một lần. Nay niệm cả đời, sách nhỏ nhẹ nhàng chấn động một cái, Dương Huyền Chân lộ ra vẻ tươi cười, vậy mà đem ngươi quên rồi. Trước kia, chỉ cần là Dương Huyền Chân nhìn qua công pháp, sách nhỏ đều có thể ghi chép lại. Tại cái này bên trong, có đặc thù thần cấm bảo hộ công pháp và thần thông, sách nhỏ một mực không có phản ứng, hiện tại, lại có phản ứng. Cái này là nguyên nhân gì? Dương Huyền Chân phát ra một cái ý niệm Sách nhỏ đáp lại, thế giới cảnh trở xuống tu luyện công pháp và thần thông, ghi chép vô ích. Ách, Dương Huyền Chân minh bạch, vật nhỏ này, vậy mà bắt đầu ken ăn, vậy mà không ghi chép cấp thấp công pháp và thần thông. Lập tức, Dương Huyền Chân lại hỏi, ngươi có thể đem ta xem qua công pháp đều nhớ kỹ sao? Có thể. Sách nhỏ phát ra một đạo ý thức. Quá tốt. Dương Huyền Chân cực kỳ vui vẻ, vui vẻ qua đi, lại than một tiếng, tại thứ 80.000 tầng thời điểm, ngươi vì cái gì không nói a? Những cái kia đều là rác rưởi công pháp. Dương Huyền Chân im lặng, lấy tâm niệm câu thông sách nhỏ, "Lão Huy Nha, những công năng kia trực chỉ thế giới cảnh, chỉ cần một môn sở trường, liền có thể tấn cấp thế giới cảnh a." Sách nhỏ trầm mặc. Dương Huyền Chân đi đến một cái lơ lửng thần giản bên cạnh, phá tan cấm chế, cầm lấy thần giản, có thể ghi chép môn công pháp này sao? Chương 582, tầng bà cố. Sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, vẹn vẹn một sát na, sách nhỏ bên trên lại thêm ra một tờ, phía trên ghi lại một môn công pháp, "Thiên Cơ Đao." Đây là một môn lấy đao nhập đạo chí cao pháp môn, hết thảy 9 tầng, 9 tầng xây xong, có thể thành đến cao giai thế giới thần. Không sai. Dương Huyền Chân cực kỳ vui vẻ, môn công pháp này trước 6 tầng, hắn một chút liền có thể xem hiểu, đằng sau 3 tầng, lại như ngắm hoa trong màn sương, cái hiểu cái không. Uy. Dương Huyền Chân lại truyền ra một đạo ý niệm, trước kia, ngươi thấy công pháp liền ghi chép, hiện tại làm sao trở nên như thế chọn loạn rồi? Công pháp chỉ là pháp môn mà thôi, công pháp như thuyền, ngươi đi thuyền độ sông về sau, chẳng lẽ còn muốn đem thuyền cong lên người? Từng. Dương Huyền Chân tâm thần chấn động, câu nói này, hắn tử tu hành chi sơ liền nghe nói qua, lúc này nghe tới, lại là một mặt khác khế đạo cảm thụ. Mơ hồ trong đó Dương Huyền Chân cảm giác mình cách thế giới cảnh lại gần một bước, nhưng mà, kia một bước cuối cùng lại có chút sa xôi. Tấn cấp thế giới cảnh là sinh mệnh cấp độ tăng lên, là cá hóa rồng quá trình, cũng là kén hóa điệp quá trình, một khi tấn cấp, chính là một loại khác sinh mệnh trạng thái, cho nên, tấn cấp thế giới cảnh phi thường khó. Dương Huyền Chân biết sách nhỏ có thể ghi chép công pháp tu hành về sau, không có vội vã đi lên, hắn cùng Tiểu Long nữ cùng một chỗ chọn lựa tu luyện công pháp và thần thông, sau đó, để sách nhỏ ghi chép lại. Trong mấy tháng, lại qua thời gian nửa năm, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ đi tới 900008.000 tầng, đến tận đây, Dương Huyền Chân đã minh bạch Không vào thế giới cảnh, không cách nào trèo lên trên. Tỷ tỷ, phía trên công pháp và thần thông hẳn là thế giới cảnh mới có thể tu luyện công pháp và thần thông. Ừm. Tiểu Long nữ khẽ gật đầu, nàng rất nghĩ đi lên xem một chút, đồng dạng, Dương Huyền Chân cũng rất muốn đi lên xem một chút, đáng tiếc, tổ thần cùng thế giới cảnh chênh lệch quá lớn, hai người không vào thế giới cảnh, liền không cách nào lên một tầng nữa. Đi thôi. Dương Huyền Chân ghi chép xong cuối cùng một môn thần thông, lôi kéo Tiểu Long nữ tay, rời đi tảng kim tháp. Hai người rời đi tảng kim tháp về sau, lần nữa nhìn thấy trông coi tảng kim tháp lão giả, ánh mắt của lão giả nửa mờ, hỏi: "Truyền công pháp gì?" Về tiến bộ. Dương Huyền Chân chắp tay, khách khí nói, "Ta tuyển chân vũ kiếm pháp, nhân quả pháp nhãn, đại dự môn thuật." "Không tệ, không tệ, đều là đỉnh cấp công pháp và đỉnh cấp thần thông." Lão giả nhàn nhạt nói một câu, nhưng không có hỏi Tiểu Long Nữ, hắn có thể nhìn thấy tàng kinh tháp tình huống, trong mắt hắn, Dương Huyền Chân tuyển một môn công pháp, hai môn thần thông, đồng dạng, Tiểu Long Nữ cũng tuyển một môn công pháp, hai môn thần thông. Sách nhỏ đẳng cấp quá cao, ngay cả thế giới cảnh lão giả cũng vô pháp phát giác. Đạt đạt tiến bộ. Dương Huyền Chân đáp lễ lại, cùng Tiểu Long Nữ rời đi tàng kinh tháp, hai người bay vào không trung về sau, chân đạp cửu thải mây, Dương Huyền Chân nói, Tỷ tỷ, bình thường thần khí đối với chúng ta vô dụng, bất quá, đạo binh đối với chúng ta vẫn còn có chút tác dụng. Phạm là gia nhập nửa tháng tinh thần vệ người, đều có thể đạt được một bộ thần binh, cấp bậc càng cao ngợi, lấy được thần binh cũng càng tốt. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đều là thần cấp bậc tướng, mà lại, còn được đến thế giới thần tán thành, hai người có thể thu hoạch được một đạo sơ giai đạo binh áo giáp, một kiện sơ cấp đạo binh. Tàng Bảo Khố cách Tàng Kinh Tháp không xa, hẹn 1 triệu bên trong, chỉ chút lát, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ liền đi tới Tàng Bảo Khố, lần này, đến không có gặp được thế giới cảnh cường giả, trông coi Tàng Bảo Khố chính là 10 tên thần tướng nhìn đạo vận vận ba động, thực lực đều tương đương với thế giới cảnh, như 10 người liên thủ, có thể chém giết phổ thông thế giới cảnh. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ có lệnh bài mang theo, có thể tiến vào bạo khố chọn lựa bảo vật. Khi hai người tiến vào bạo khố về sau, Dương Huyền Chân có chút giật mình, tỉ tỉ, thật không nghĩ tới, cái này bên trong tất cả đều là tiên tiên linh bảo. Không sai, tầng bạo khố tầng thứ nhất tất cả đều là tiên tiên linh bảo, chợt nhìn đến cảnh tượng bực này, Dương Huyền Chân phi thường giật mình. Tiểu Long Nữ đến là trấn định một chút, tiểu đệ, nửa tháng tinh là một viên trụ tinh, lại là mấy vị thế giới thần chiến thủ, có một ít tiên tiên linh bảo, cũng chẳng có gì lạ. Cái này đây là, Dưỡng Huyền Chân nghĩ, lấy thực lực của ta, nếu như nghiêm túc đi thu thập tiên tiên linh bảo, thu thập 1 200 quyển cũng không phải vấn đề lớn. Hỗn độn thế giới có nó tọa hạ, từ khai thiên đến phá diệt, là một cái hỗn độn kỳ, mỗi một cái hỗn độn kỳ đều sẽ ẩn dục ra đại lượng tiên tiên linh bảo. Dưỡng Huyền Chân từ tự luyện chế vận mệnh chi kiếm đã rất gần đạt binh, là lấy, Dưỡng Huyền Chân trướng mắt những này phổ thông tiên tiên linh bảo. Dưỡng Huyền Chân nhìn thoáng qua chung quanh tiên tiên linh bảo, cười nói, "Tỷ tỷ, nếu như tuyết nhỏ tại cái này bên trong, khẳng định sẽ phi thường vui vẻ." "Đúng vậy a." Tiểu Long nữ nói. Tiểu nha đầu kia, liền thích thu thập một chút kỳ kỳ quái quái bảo vật. Ha ha, Dương Huyền Chân mỉm cười, hắn lại trong tam giới lưu lại một cái phân thân, những năm này, trừ bế quan tu hành, chính là bồi Dương Tuyết du lịch tam giới. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân còn mang Dương Tuyết đi qua Khang Khít Hỗn Độn, Khang Khít Hỗn Độn cùng tam giới không sai biệt lắm, muốn nói khác nhau, cũng chỉ là hai thế giới pháp tắc có chút khác biệt. Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, cái này tang bảo khố chỉ có 9 tầng, chúng ta xem trước một chút đi." Theo quy củ, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ đều có thể chọn lựa hai quyển thần binh, một bộ phòng ngự áo giáp, một kiện công kích thần khí. Tầng thứ 2 vẫn là tiên tiên linh bảo, bất quá, tầng này tiên tiên linh bảo so tầng thứ nhất càng tốt hơn, còn có một số tiên tiên linh bảo có đặc thù công năng. Tầng thứ 3, hay là tiên tiên linh bảo. Tầng thứ 4, cũng là tiên tiên linh bảo. Thẳng đến tầng thứ 5, Dương Huyền Chân mới nhìn đến Đạo binh, hắn cảm thán nói: "Tỷ tỷ, xem ra Đạo binh thật phi thường hi hữu a." Ở trong vũ trụ, thiên nhiên hoãn dục Đạo binh phi thường thua tớt, đại đa số Đạo binh đều là luyện khí sư luyện chế mà thành, cho nên, Đạo binh thua tớt cũng hợp tình hợp lý. Tầng này Đạo binh, Dương Huyền Chân chứng mắt, hai người lại kế tiếp theo đi lên. Khi Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ đạp lên tầng thứ 6 cầu thang lúc, một cỗ mênh mông uy áp hướng hai người vượt trên đến, vi thế như vậy chẳng những tác dụng tại thân thể, còn tác dụng tại linh hồn. Thế giới cảnh. Dương Huyền Chân chợt vật phun ra ba chữ, cái này cùng ý áp, đã là thế giới thần thả ra uy áp, nếu không phải hai người thực lực cường đại, vẻn vẹn bước ra một bước, liền sẽ bị dung ra dấu phu co. Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị thi triển thần thông, sách nhỏ tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, Dương Huyền Chân cảm giác cả người bùng lòng. Ngươi? Dương Huyền Chân đã không biết nói cái gì cho phải, cái này sách nhỏ càng ngày càng cổ quái, hắn bỏ tàng kinh tháp thời điểm, Sách nhỏ một mực không giúp đỡ, thẳng đến Dương Huyền Chân cũng câu thông sách nhỏ lúc, sách nhỏ mới đáp ứng ghi chép công pháp, trừ ghi chép công pháp, sách nhỏ không có giúp cái khác bất địu. Tại cái này bên trong, sách nhỏ vậy mà chủ động hỗ trợ, giúp hắn triệt tiêu tàng bảo khối u áp. Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị hỏi sách nhỏ, sách nhỏ vậy mà truyền ra một đạo tin tức, ta cũng hy vọng ngươi đạt được một kiện tốt bảo vật, không muốn chết quá nhanh. Ách. Dương Huyền Chân im lặng, qua một hồi lâu, mới nói, ngươi có thể giúp ta bên trên tầng thứ 9 sao? Không thể. Sách nhỏ truyền ra một đạo tin tức, ta chỉ có thể giúp ngươi tiến vào tầng thứ 8, tầng thứ 8 bảo vật cũng không thể lắm cũng đủ ngươi dụng. "Ta." Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 8." Chương 583, xuất chiến. Có sách nhỏ phụ trợ về sau, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ thuận lợi đi tới tầng thứ 8, vừa nhập tầng thứ 8, hai người liền cảm nhận được một cú cường đại uy áp. Lần này uy áp khác biệt, đây là đạo binh phát ra tới uy áp, tại tầng này, tất cả đều là cao giai đạo binh. Lúc bắt đầu, Dương Huyền Chân phi thường chấn kinh, vậy mà có nhiều như vậy là binh. "17 kiện." Tiểu Long Nữ nói, "Cái này cũng rất nhiều." Dương Huyền Chân đang khi nói chuyện, lại nghĩ tới Bắc Đừng thế giới thần tử quân quỷ, còn nói, "Tỷ tỷ Những này thần binh cũng không sánh nổi kỵ binh chơi này từ quân binh. Kiện binh khí kia, hẳn là đạo quân dùng thần binh. Lúc này, ngồi tại tàng kinh ngoại tháp lão giả phát ra một tiếng kinh nghi, bọn hắn vậy mà leo đến tầng thứ 8 rồi. Tầng thứ 8 có 17 tầng thượng phẩm đạo binh, tầng thứ 9 chỉ có 3 kiện đỉnh cấp đạo binh. Lão giả khẽ khẽ thở dài, đã bọn hắn hữu duyên leo đi lên, kia cũng là cơ duyên của bọn hắn. Dương Viễn Chân cùng tiểu long nữ gia nhập nửa tháng quân thần vậy lúc, cũng lập qua bản bệnh tệ ngôn, đương nhiên, loại này bản bệnh tệ ngôn phi thường rộng rãi, không thể công phản nửa tháng tinh sẽ không đem nửa tháng tinh công pháp và thần thông ngoại truyện, nửa tháng tinh gặp được nguy cơ lúc, cần muốn xuất thủ tương trợ. Tang bảo khố tầng thứ 8, Dương Huyền Chân nhìn lướt qua chúng quanh Đạp Bình, nói, "Tỷ tỷ, ngươi trước tuyển đi, giống như không có thích hợp ta dùng thần binh." Ừm. Tiểu Long nữ trầm ngâm, hướng phía trước đi 2 bước, đưa tay đi lấy chuôi này tuyết trắng trường kiếm, khi tay của nàng đụng phải tuyết trắng trường kiếm lúc, cả người dừng lại, nàng tiến vào một cái đặc thủ thời không. Cái này bên trong là, Tiểu Long nữ vị trí là một mảnh băng thiên tuyết địa, đây là một mảnh vô biên vô hạn cánh đông tuyết, nàng đứng tại trên mặt tuyết, hô một tiếng, cái này bên trong là khí linh tinh thần không gian a. Kì kì, kì kì. Trong hư không phát ra giòn nhẹ tiếng cười, sau đó, một người mặc tuyết trắng váy dài nữ tử xuất hiện tại tiểu long nữ bên người, thật đúng là đừng nói, hai người trang phục tương tự, ngay cả khí chất cũng có chút tương tự. Người là khí linh sao? Phải. Nữ tử trả lời một câu, lại vây quanh tiểu long nữ vây một vòng, thật không nghĩ tới, còn có thể gặp được chân linh như thế thuần khiết nữ tu. Thanh kiếm này tên gọi là gì? Băng Ly kiếm. Băng Ly kiếm. Từng, khí linh tâm niệm vừa động, thân hình lóe lên, vậy mà hóa thành một đầu dài trăm mười ngàn trượng màu trắng ly long, tiểu long nữ nhìn thấy màu trắng ly long hổ. Nhãn tình sáng lên, ngươi là Hỗn Độn Thần thú? Ừm. Khí Linh gật gật đầu, nguyên bản, ta là Hỗn Độn Thần thú, thực lực tương đương tại thế giới cảnh, lại gặp được kiếp số, thân thể bị hủy, lại bị một đạo nhân phong ấn, luyện vào thành kiếm này bên trong. Hách, tiểu long nữ sinh ra lòng thương hại, ta biết mất đi tự do cảm thụ. Kỳ hỉ. Ly Long lại hóa thành nữ tử áo trắng, rơi xuống tiểu long nữ bên người, lộ ra thiếu dung, ta có thể cảm giác được, ngươi là một cái cực kỳ tốt người, về sau, ta liền theo ngươi. Tốt. Tiểu long nữ nói, tương lai, nếu như ta tìm tới khôi phục thân thể linh dược, hoặc là linh đan Ta sẽ giúp ngươi khôi phục thân thể, cho ngươi tự do. Ta thế nhưng là hỗn độn thần thú, muốn khôi phục thân thể, cần đỉnh cấp linh dược, kia cùng linh dược, cực kỳ chất quý, chính là thế giới thần, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể thu được. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Bạch Ly tâm niệm vừa động, mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, bạch quang tiến vào tiểu long nữ mi tâm, cùng lúc đó, tiểu long nữ nghe tới một thanh âm, ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, bất quá, ngươi còn muốn luyện hóa một chút thanh kiếm này, mới có thể đạt tới thần cùng kiếm tương hợp cảnh giới. Ngay sau đó, tiểu long nữ cảm giác tâm thần chấn động, hắn đã rời khỏi khí linh tinh thần không gian, sau đó Tiểu Long nữ nhìn thấy một trường quen thuộc mặt, mỉm cười, "Ta không sao, hiện tại ta đã được đến một kiện thần binh." Tiểu Long nữ đang khi nói chuyện, chỉ vào bên cạnh băng ly kiếm, băng ly kiếm lấp lánh ra hào quang chói mắt, rơi xuống tiểu Long nữ trên tay, tiểu Long nữ nói, "Đây là băng ly kiếm." Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua băng ly kiếm, sán lạn cười một tiếng, "Tỷ tỷ, tại 17 kiện đạo binh bên trong, trôi này băng ly kiếm cũng coi là bên trên cùng." "Phải." Tiểu Long nữ cầm băng ly kiếm, trong lòng cũng phi thường vui vẻ, thực lực của nàng phi thường cường đại, khỏi phải đạo binh, cũng có thể đối đầu phổ thông thế giới thần, có đạo binh về sau, thực lực sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Lập tức, Tiểu Long nữ hỏi, cái này bên trong còn có 16 kiếm đạn binh, ngươi cũng tuyển một kiện đi. Dương Huyền Chân đi đến một thanh cung bên cạnh, đưa tay đi bắt, ta liền tuyển trôi này cùng đi, tỷ tỷ, ở trong hỗn độn, công bạo vật vẫn tương đối thiếu đâu. Ừm. Tiểu Long nữ nói, lấy cung tiễn lúc đối địch, cần kéo cung, mới có thể bắn xuất tiễn, cung tiễn uy lực mặc dù mạnh, lại cần một cái kéo cung quá trình, cho nên, cung chỉ thích hợp công kích từ xa, không thích hợp khoảng cách gần công kích. Đây cũng là công bạo vật thiếu nguyên nhân. Dương Huyền Chân cũng không thèm để ý, hắn đã có vận mệnh chi kiếm. Vận mệnh chi kiếm có thể thăng cấp, hiện tại hắn thiếu một cái đỉnh cấp công kích từ xa bảo vật. Hai người chọn lựa xong công kích thần binh về sau, Dương Huyền Chân nói, "Tỷ tỷ, cái này bên trong không cũng có phòng ngự thần binh, chúng ta chỉ có thể đi tới mặt mấy tầng chọn." Về sau, hai người lại chọn hai kiện trung giai phòng ngự áo giáp, cái này mới rời khỏi tàn bà cô. Hai người rời đi tàng bảo khố về sau, Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta đi Từ Nguyệt thành đi dạo một vòng." Đối đây, Tiểu Long Nữ không có có dị nghị, đương nhiên, nàng cũng muốn nhìn một chút từ người thành. Từ Nguyệt thành là nửa tháng tinh lớn nhất thành trì, phương viên trăm triệu biển trồng. Từ xa nhìn lại, tựa như một con khổng lồ hỗn độn thần thú chiếm cứ ở trên mặt đất, tản mát ra uy áp. Hai người tại Tử Nguyệt Thành đi dạo hơn nửa tháng, cơ hồ đi khắp toàn bộ Tử Nguyệt Thành, cái này mới rời khỏi Tử Nguyệt Thành, rời đi nửa tháng tinh trụ tinh, trở lại Bảy Diệu tinh Bế Quan. Trong nháy mắt, quá khứ 11 năm. Ngày này, Bảy Diệu tinh truyền ra từng đợt tiếng kèn, Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ kết thúc Bế Quan, rời đi Huyền Không Đạo. Chiến tranh bắt đầu. Xích Hỏa Thần thấy Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ rời đi Huyền Không Đạo, truyền ra một đạo thần niệm, cùng Dương Huyền Chân, Tiểu Long Nữ chào hỏi. Ngay sau đó, lại có một ít thần tướng cho Dương Huyền Chân chuyên âm. Dương Huyền Chân một một lần phục. Theo thời gian trôi qua, bảy rượu tinh trên không tập kết thần linh thật đến càng nhiều, phu thiên cái địa, Dương Huyền Chân thu sơ giản lược đoán trường một chút, ám đạo, lại có chục tỉ tu sĩ. Đương nhiên, những tu sĩ này lại lấy thiên tiên, thiên thần, chân tiên, chân thần chiếm đa số, tổ tiên tổ thần chỉ chiếm số ít, mỗi một cái tổ tiên tổ thần đều lĩnh 1 triệu đại quân. Đợi quân đội tập kết hoàn tất, bốn cố cường đại uy áp xuất hiện, ngay sau đó, bốn cái thế giới thần xuất hiện tại bảy rượu tinh trên không, nhìn xuống phía dưới đại quân. Bốn cái thế giới thần Dương Huyền Chân cho tiểu long nữ truyền âm, nếu như hắn bị bốn cái thế giới thần vây công, cho dù hắn có sách nhỏ phụ trợ, cũng vô pháp chạy trốn. Tàn Nguyệt Thế Giới Thần dùng tay ép một chút, ra hiệu mọi người im lặng, lập tức, tất cả thần linh đều đình chỉ nói chuyện, ngay lập tức truyền âm cũng đình chỉ. Tàn Nguyệt Thế Giới Thần nói lời nói trước đó, lại hướng Dương Huyền Chân nhìn qua, trong lòng của hắn kinh ngạc, 10 năm không gặp, thực lực của hắn lại tăng mạnh. Lập tức, Tàn Nguyệt Thế Giới Thần nói, lần này, chúng ta muốn tiến công Thánh Quang Tinh, Thánh Quang Tinh có hai thế giới thần. Chương 584, Thâu Thiên Sinh Tử An. Tàn Nguyệt Thế Giới Thần đứng trong hư không nói mấy câu, vung tay lên, nói, "Bên trên chiến thuyền." Dương Huyền Chân sớm liền thấy trong hư không chiến thuyền, chiến thuyền khổng lồ vô số, so, to như tinh thần, mỗi một chiếc chiến thuyền đều có thể chứa 1 triệu tu sĩ. Rất nhanh, chúng tu sĩ tiến vào chiến thuyền, Dương Huyền Chân leo lên chiến trong thuyền, đứng trên boong thuyền, nhìn lướt qua trùng kênh chiến thuyền, trong lòng cảm thán, khí thế kia, thật đúng là rộng rãi a. Ở trong hỗn độn, chiến tranh không thể tránh né, có đôi khi, một trận tranh đấu cũng không có đúng sai chi phần, chỗ không tranh nổi là tài nguyên cùng số mệnh. Đương nhiên, nửa tháng tinh cùng Thánh Quang Tinh Nguyên bạn là quan hệ thu địch. Hai ngôi sao thần thượng xuyên khai chiến, mỗi lần khai chiến đều sẽ tử thương vô số. Chiến thuyền tiến vào Hỗn Độn hư không về sau, phá không mà đi, ở trong Hỗn Độn phá vỡ một đầu thật dài Hỗn Độn khí lưu. Chiến thuyền ở trong Hỗn Độn tiến lên hơn nửa tháng, rốt cục đi tới Thánh Quang Tinh, Thánh Quang Tinh như kỳ danh, cả viên tinh thần tắm rửa tại một mảnh thánh quang bên trong. Dương Huyền Chân đứng trên bong thuyền, mi tâm xuất hiện một cái mắt dọc, chính là Phật nhãn, Phật nhãn vừa mở, có thể thấy được thế giới vạn vật, Dương Huyền Chân nhìn thấy Thánh Quang Tinh trùng quanh Hỗn Độn trận trận. Nửa tháng này, Dương Huyền Chân cùng cái khác thần tướng trao đổi qua, cũng cùng thế giới thần nói chuyện qua, đã hiểu rõ chiến tranh nguyên do. Thánh Quang Tinh cùng nửa mình Tinh là từ địch, mỗi cách một đoạn thời gian, cả hai đều sẽ phát sinh một lần đại chiến. Lần này, nửa tháng Tinh thám tự phát hiện Thánh Quang Tinh thu hoạch được đại cơ duyên, đạt được 2 viên Thâu Thiên Sinh Tử Đan, còn được đến 10 cái Đạo Quả. Thâu Thiên Sinh Tử Đan, Dương Huyền Chân nghe nói qua, loại đan dược này có thể để thế giới cảnh tấn cấp đạo quân cảnh giới, kia 10 cái Đạo Quả, xưng là thế giới quả, có thể để tổ thần tấn cấp thế giới cảnh. Thường nghĩ, nếu như Thánh Quang Tinh xuất hiện hai tên đạo quân, nửa tháng Tinh sẽ như thế nào? Bởi vậy, nửa tháng Tinh thế giới thần quyết định, đối Thánh Quang Tinh một lần phát động chiến tranh. Cước đoạt Thâu Thiên Sinh Tử Đan, dù cho không đoạt tới được Thâu Thiên Sinh Tử Đan, cũng muốn đem Thâu Thiên Sinh Tử Đan hủy, tuyệt đối không thể để Thánh Quang Tinh xuất hiện đạo quân. Đại lượng chiến thuyền lơ lửng tại Thánh Quang Tinh trung quanh, Thánh Quang Tinh bên trong có một cái to lớn thần điện, lúc này, có hai vị thế giới thần ngồi ngay ngắn thần điện vương tọa bên trên, vương tọa trung quanh đứng lấy mấy vạn tử linh, trong đó, có mấy trăm tổ tiên tổ thần, những người còn lại đều là chân tiên chân thần, đây là Thánh Quang Tinh trùng kiến chiến lực. Vương tọa bên trên, Khải Minh thế giới thần lông mày cau lại, bí mật truyền âm, "Bình Minh đạo huynh, bọn hắn không cho chúng ta thời gian à, nếu như cho chúng ta trăm năm thời gian" Chúng ta liền có thể luyện hóa Thâu Thiên Sinh Tử Đan. Lúc vậy, mệnh vậy. Vĩnh Minh thế giới thần nhẹ nhàng thở dài, lấy tâm truyền âm, nếu là không được lại, chúng ta liền mang theo Thâu Thiên Sinh Tử Đan rời đi. Tốt. Dưỡng Huyền Chân nghi thẩm, Tam giới hỗn độn không có thần trận phòng hộ, nếu có ngoại địch xâm lấn, trong khoảnh khắc liền có thể đánh vào tâm giới, phá hư ba ngàn đại thế giới. Toàn lực công kích Thánh Quang tinh thần trận, mở ra chiến thuyền phá thân pháo. Thế giới thần thần niệm bao trùm toàn bộ chiến trường, một ý niệm, thế giới thần mệnh lệnh liền truyền đạt đến tất cả thần tướng trong hai. Dưỡng Huyền Chân thu được thế giới thần mệnh lệnh về sau, nghi thẩm, nghe thế giới khắc thần nói, Cái này phá thần phá uy năng cực mạnh, có thể phá vỡ hỗn độn trận trận, ta đến muốn nhìn kỹ một chút. Chiến thuyền khởi động phá thần pháo về sau, mỗi một chiếc chiến thuyền phía trước đều tản mát ra chói mắt kim quang, trên chiến thuyền thần linh cộ động toàn thân thần lực, đem thần lực rót vào đại trận bên trong, lại trải qua qua đại chiến truyền đổi, hóa thành thần lực tinh thuần, lại từ phá thần trận áp xúc thần lực, cuối cùng, phóng xuất ra cực kỳ cô đọng áp xúc thần lực. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, mấy trăm quả kim sắc quang cầu từ trên chiến thuyền phun ra đi, oanh đến Thánh Quang Tinh Hỗn Độn trên trận, Hỗn Độn thần trận phát ra chi chi tiếng vang. Thánh Quang Tinh thần trận rất kiên cố a. Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng. Lần nữa hạ lệnh, tiếp tục công kích thần trận. Rầm rầm rầm. Lại là mấy trăm quả kim sắt quang cầu oanh đến trên thần trận, thần trận rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn. Rít. Tàn nguyệt thế giới thần hét lớn một tiếng, âm thanh mẹ gà trổng, phá vỡ hỗn độn khí lưu, hướng tiến vào thành quang tinh, giết sạch chỗ có thần linh. Lập tức, mấy trăm chiếc chiến thuyền hướng tiến vào thành quang tinh, thành quang tinh thần linh đã kết trận phòng ngự, trong lúc nhất thời, hai phe thần linh giết cùng một chỗ, tiên quang bột phía, thần quang bay loạn. Vẹn vẹn một lần trùng sát, liền có mấy trăm vạn thần linh chết tử. Ngô Tiểu Long nữ thân sắc cảm động, lộ ra một chút thương hại chi tâm, Dưỡng Huyền chân hướng tiểu Long nữ nhìn thoáng qua, lấy tâm truyền âm, "Tỷ tỷ, đây là chuyện tranh. Ta hiểu." Khải Minh thế giới thần ngồi ngay ngắn vương tọa bên trên, nắm chặt song quyền, hộ giới đại trận phá. Nửa tháng tinh lạp phương thế giới này chủ tinh, chiếm cứ địa lợi, tài nguyên phong phú, thế giới thần cũng so với chúng ta Thánh Quang tinh hiệu, hộ giới đại trận bị phá, cũng hợp tình hợp lý. Bình Minh thế giới thần phi thường bất đắc dĩ. "Bình Minh đạo huynh, chúng ta đi thôi." Khải Minh thế giới thần đang khi nói chuyện, đã đứng dậy, đối bên người giỏng chính đệ tử nói, "Nửa tháng tinh thế lớn, Chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh đi, chỉ cần chúng ta còn sống, liền có thể trùng kiến Thánh Quang Tinh. Chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu ngươi không đi, đợi Thánh Quang Tinh bị thần trận vây khốn, chúng ta liền đi không được. Hư giữa không trung, Tam Nguyệt Thế Giới Thần cùng mặt khác 7 vị thế giới thần đứng chung một chỗ, cái này 8 vị thế giới thần là nửa tháng tinh hạch tâm lực lượng, 8 vị thế giới thần thế suất, chính là vì cướp đoạt Thâu Thiên Sinh Tử Đan, chém giết Thánh Quang Tinh thế giới thần. Lúc này, tám vị thế giới thần không có kinh động, Thánh Quang Tinh hai thế giới thần không yếu, như muốn chém giết Thánh Quang Tinh thế giới thần, cấp đoạt Câu Thiên Sinh Tử Đan, nửa tháng tinh cũng sẽ có tổn hại, Thánh Quang Tinh thế giới thần liệu chết phản kích phía dưới, cũng có thể kéo lên một hai cái đệm lưng. Từ Nguyệt thế giới thần nhìn chằm chằm Thánh Quang mắt, hắn đã mở ra thần nhãn, thả thả ra thần thức, giám sát chiến trường tình huống. Đột nhiên, Từ Nguyệt thế giới thần phát hiện một tia dị động, khóe miệng có chút bên trên giường, bọn hắn lại muốn trốn. Tuyệt đối hay không để bọn hắn đào tẩu, nếu để cho bọn hắn đào tẩu, lại ăn vào Câu Thiên Sinh Tử Đan, chính là chúng ta tận thế. Đúng, không thể để cho bọn hắn đi ám vị thế giới thần lấy tâm truyền âm, giao lưu thời gian phi thường ngắn, lập tức, từ nguyệt thế giới thần hét lớn, kết thập phương thần trận, kết khóa không thần trận, phong tỏa hư không. Từ nguyệt thế giới thần hạ lệnh về sau, lại cùng thế giới khác thần liên thủ bố trí khóa không đại trận, trước phong tỏa thánh quang tinh trùng quanh hỗn độn hư không, không để thánh quang tinh thế giới thần đạo tẩu. Đang chết, bình minh thế giới thần giận mắng một tiếng, có chút đau lòng xuất ra hai tấm độn phù, cái này hai tấm độn phù tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, đồng thời, độ trên bề mặt từng đầu điện xà du động, đây là lôi quang độn phù, có thể phá vỡ phong tỏa không gian. Đương nhiên, cái này lôi quang độn phù cũng phi thường chân quý là bình minh thế giới thần hoa lớn đại giới, mới từ những tinh vực khác đập trở về. Thế giới thần. Dương Huyền Chân cũng phát hiện Thánh Quang Tinh thế giới thần, bất quá, hắn không có tiến lên, Dương Huyền Chân được chứng kiến thế giới thần thực lực, biết mình cùng thế giới thần chiến lệnh. Lần này, có thể nhìn kỹ một chút thế giới thần ở giữa chiến đấu. Bình minh thế giới thần đem một chương lôi quang độn phù đưa cho Khải Minh thế giới thần, sau đó, hai vị thế giới thần đồng thời kích phát lôi quang độn phù. Lôi quang độn phù. Từ nguyệt thế giới thần nhìn thấy hai đạo lôi quang, hai tay đối ấn, muốn ngăn cản bình minh thế giới thần cùng Khải Quang thế giới thần đạo đấu. Chương 585, Thánh Quang lôi quang độn phù lượi lên, hóa thành hai đạo thanh sắc điện xà, phá vỡ hỗn độn hư không, chui vào hỗn độn khe hở. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện tám con bản tay lớn màu vàng óng, tám chỉ bản tay lớn vồ một cái phía dưới, hỗn độn khe hở lần nữa hộ lớn, trong đó một cái đại thủ bắt lấy hai đạo điện xà. Hừ. Điện xà bên trong truyền ra một thanh âm, ngay sau đó, điện xà bộc phát ra chói mắt thần quang, hóa vì một cái kim sắc cự nhân, kim sắc cự nhân sau khi xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, chỉ gặp hắn tay cầm trường đao, đối lưa không một chạm. Lập tức, trong hư không xuất hiện một đạo dài 9 triệu trượng nam mang, cuốn lên từng đạo hỗn độn khí lưu. Trở về thánh quang tinh phương hướng trên trời. Bình minh thế giới thần. Tàn nguyệt thế giới thần nói một câu, Thần Nhãn nhìn thẳng Bình minh thế giới thần, cùng lúc đó, Tàn nguyệt thế giới thần hai tay kết ấn, đỉnh đầu xuất hiện một vòng luân nguyệt, chăng quyết tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn hư không. Thế giới thần lúc chiến đấu tỏa ra khí thế cực kỳ hùng vĩ, phổ thông thần linh không cách nào tới gần, một khi tới gần, liền sẽ bị dư ba đánh chết hoặc chấn thương. Dương Huyền Chân đứng ở chiến trên thuyền, mở ra Thần Nhãn, đứng xa xa nhìn chư vị thế giới thần chiến đấu, tâm lý thăng ra minh ngộ. Không thể tấn cấp. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, Tạm thời không thể tấn cấp thế giới cảnh, nhưng nghĩ đạt tới cảnh giới càng cao hơn, liền cần càng nhiều tích lũy, hắn nhớ được, kỳ linh vị đạt tới cảnh giới càng cao hơn, một mực tại tích lũy, cuối cùng, nổ ra trùng cực kiếm đạo. Vận mệnh đại đạo cũng là trùng cực chi đạo, nếu như tích lũy không đủ, ta chỉ có thể dừng bước tại đạo quân cảnh giới. Lúc này, Dương Huyền Chân lại nghĩ tới mang mai quốc gia vũ trụ, mang mai quốc gia vũ trụ có 12 cung, 12 cung có được hải lượng tu hành bí điển, những này tu hành bí điển đều là mang mai quốc chủ thu thập. Trừ mang mai quốc gia vũ trụ, Viêm Long giới vực còn có mặt khác 6 thế lực lớn, lấy Dương Huyền Chân tình huống, hắn tương đối thích hợp gia nhập nói minh lại nói, Thiên Thương cung cũng thuộc về Nói Minh thế lực. Nếu có cơ hội, đi Nói Minh nhìn xem lại tấn cấp thế giới cảnh. Dương Huyền Chân suy nghĩ thời điểm, chiến tranh đã tiến vào gay cấn, Bình Minh thế giới thần cũng Khải Minh thế giới thần đã sử xuất toàn lực, mỗi một lần xuất thủ đều có được vỡ vụn một phương thế giới lực lượng. Thế giới thần ở giữa chiến đấu thật nhanh, điện quang am phi bon ở giữa, Bình Minh thế giới thần tiếp nhận một đạo trọng kích, bị đẩy lui 10 triệu bên trong, sắc mặt tường hồng, nhìn nó trạng thái, hẳn là thụ thương không nhẹ. Ai? Bình Minh thế giới thần thở dài một tiếng, Khải Minh đạo huynh, ta đã thụ thương đem mất mạng ở đây, ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, giúp ngươi rời đi." Ai? Khải Minh thế giới thần khẽ khẽ thở dài, không có nhiều lời, thế giới thần chẳng những thực lực cường đại, trí tuệ càng là uyên thâm như biển sao, một ý niệm liền có thể đánh giá ra tình thế. Từ Nguyệt thế giới thần thấy thế, lấy tâm truyền âm, lui lại, cẩn thận phòng ngự. Kỳ thật, khỏi phải Từ Nguyệt thế giới thần nhiều lời, nửa tháng tinh luyện một phương thế giới thần đã trận địa sẵn sàng. Đi cho đi." Bình Minh thế giới thần hét lớn một tiếng, thi triển cũng đại thần thông, chỉ gặp hắn thần thể vô hạn hữu lớn, chỉ một lát sau, Bình minh thế giới thần thần thể liền huyến lớn đến 60 triệu trượng, từ xa nhìn lại, đã có thể so thái dương tinh. Bình minh thế giới thần tản mắt ra chói mắt bạch quang, thần thánh vô so, quang mang đem hỗn độn hư không chiếu lên một mảnh sáng trưng. Thánh quang phổ chiếu. Đây là một môn đại thần thông, cũng là thánh quang tinh đật chân gốc dễ, lúc này, bình minh thế giới thần thi triển thánh quang đại thần thông, lại không bản mà hợp thiên đạo. Bình minh thế giới thần sở dĩ gọi bình minh, cũng là bởi vì hắn lĩnh hội bình minh ý cảnh, bình minh tiến đến là hy vọng chi quang, hy vọng chi quang nhưng đệ xu tan hãm, cho toàn bộ thế giới mang đến quang minh. Lui, lui, lui. Tử Nguyệt thế giới thần hét lớn một tiếng, một bên thi triển đại thần thông, một bên lui lại. Ha ha ha. Bình Minh thế giới thần phát ra từng đợt cười thảm, hôm nay ta liền là chết, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Chỉ thấy Bình Minh thế giới thần hai tay đối ấn, thân thể tán phát quang mang càng ngày càng sáng, hỗn độn hư không đã bị bạch quang chiếu thành trong suốt sắc. Thật mạnh thần thông. Dương Huyền Chân sợ hãi thán phục, hắn nghĩ, nếu như ta đứng tại Tử Nguyệt thế giới thần vị trí, đã bị thánh quang hóa tan. Bình Minh thế giới thần kết ấn tốc độ thần nhanh, vẹn vẹn ngàn trọn một sát na, Bình Minh thế giới thần liền kết xuất 10 vạn đạo thần ấn, hắn đem trên thân bạch quang cô đọng đến tay hóa thành một đạo quang trụ, cô sáng hình thành về sau, đường tính 1 triệu trượng, cô động tới cực điểm, hướng về nửa tháng tinh thế giới thần anh quá khứ. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thế giới thần phản ứng cực nhanh, nó thần niệm có thể kịp phản ứng, cũng có thể nhìn thấy một đạo cô động tới cực điểm cô sáng hướng mình nhanh tới, thế nhưng là, thế giới thần thân thể phản ứng không kịp. Quá tốt, nửa tháng tinh tám vị thế giới thần đã sớm chuẩn bị, đã kết xuất thần trận, bố trí ra phòng ngự kết giới. Phanh! Kết giới vỡ vụn, Tàn nguyệt thế giới thần đứng núi chịu xảo, hắn thần thể bị vây ra một cái vòng tròn hình trụ tại lỗ thủng, Tàn nguyệt thế giới thần lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống. Chết rồi. Dưỡng Huyền Chân có chút giận mình, một cái thế giới thần cự như vậy chết rồi. Mới 5 năm trước, Dưỡng Huyền Chân còn cùng Tàn Nguyệt Thế Giới Thần luận bàn qua, Tàn Nguyệt Thế Giới Thần cũng phi thường xem trọng hắn, đối với hắn bình cũng nhìn tới, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nhưng mà, Bạch Quang không có tiêu tán, lại kế tiếp theo xông về phía trước, ngoành đến Xay Nguyệt Thế Giới Thần chiến hần, Xay Nguyệt Thế Giới Thần ngữ xuất hiện một cái khổng lồ lỗ thủng, sau đó, sinh cơ tiêu tán, lại chết một cái thế giới thần. Đạo Bạch Quang kia vẫn không có tiêu tán, thẳng vào hỗn độn hư không, ở trong hỗn độn ghé qua mấy trăm triệu bên trong, mới chậm rãi tiêu tán. Bạch Quang Tinh tiêu tán về sau, Vĩnh Minh Thế Giới Thần Lập ở trong hỗn độn, đã mất đi sức sống. Đáng ghét. Từ Nguyệt Thế Giới Thần giận dữ, nhìn xem Khải Minh Thế Giới Thần biến mất phương hướng, hét lớn một tiếng, "Truy! Đào tẩu rồi!" Dư Huyền Chân nhìn xem Khải Minh Thế Giới Thần đó cậu, lại bất lực ngăn cản, đương nhiên, ngay cả thế giới thần cũng đỡ không nổi, hắn một cái tổ thần lại như thế nào có thể ngăn cản một cái thế giới thần. Lúc này, Thánh Quang Tinh chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc, vô số thần linh chiến tử, Thánh Quang Tinh một mảnh thảm đạo. Ai? Tiểu Long nữ thở dài, dâng lên lòng từ bi, trận chiến này kết thúc về sau, Thánh Quang Tinh cũng chỉ có phổ thông thần linh. Chúng ta cũng nên rời đi." Dương Viễn Chân hướng khái minh thế giới thần đạo tẩu phương hướng nhìn thoáng qua, hắn đối thâu thiên sinh tử đạn khát vọng cũng không lớn, lại khát vọng kia 10 cái thế giới quả. Thế giới quả chẳng những có thể để tổ tiên tổ thần tăng cấp, còn có một ít đặc thù công hiệu, mỗi một viên thế giới quả đều ẩn chứa khác biệt đạo vận, như lĩnh hội trong đó đạo vận quy tắc, có thể tăng thực lực lên. Dương Viễn Chân cùng tiểu long nữ trở lại nửa tháng tinh về sau, dùng lần này chiến lợi phẩm đổi lấy 1.0000 bình hỗn độn linh dịch, về sau, hai người đạp lên truyền tống trận, tiến về những tinh vực khác. Dợi Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ từ truyền tống trận bên trong sau khi ra ngoài, nhìn thấy một viên khủng lỗ tinh thần, viên này tinh thần không thua gì nửa tháng tinh. Dương Huyền Chân nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi Thần Hải Tinh nhìn xem, nhìn có thể hay không nghe ngóng đến lớn chớ vực tin tức." Tam rồi tại lớn chớ vực, Kỷ Ninh cũng tại lớn chớ vực, lớn chớ vực còn có rất nhiều cơ duyên, Dương Huyền Chân muốn mau sớm trở lại lớn chớ vực. Chương 586, Tinh Thần Đạo. Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ vừa mới chuẩn bị bước vào Thần Hải Tinh, Thần Hải Tinh hỗn độn không vực xuất hiện một cái khủng lỗ lỗ thủng, kia lỗ thủng tựa như một cái lỗ đen, tản ra đạo vận ba đạo. Khi Dương Huyền Chân nhìn thấy kia cái cái lỗ thủng lúc, thật giống như nhìn thấy đạo hóa thân, có thể nói như vậy, hắn chính là đạo, nói chính là hắn. Đây là chí cường giả. Trong hư không truyền ra một thanh âm, chui vào thế giới cảnh, liền có thể tìm hiểu vận mệnh, thú vị, thú vị a. Thanh âm này phi thường công linh, thẳng vào sâu trong tâm linh, Dương Huyền Chân nghe tới thanh âm này, lại có ngẩn ngùi thất thần, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ khủng lồ hấp lực, mình liền bị hút vào một cái kỳ dị thời không. Dương Huyền Chân bị hấp thu kỳ dị thời không về sau, lần thứ nhất dâng lên cảm giác bất lực, cảm giác mình là như vậy miểu nhỏ, vô lực như vậy. Cái này nhóm cường giả Nếu có giết ta, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu a. Đây cũng là một vị chúa tể. Dương Huyền Chân nghĩ đến cái này bên trong, lại nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ là mang ngay chúa tể. Hắn còn nhớ rõ, mang ngay chúa tể thích khắp nơi bắt người, mà lại, chỗ với tay người đều là thiên tài, sau đó, để những thiên tài này gia nhập mang ngay 10 hai cùng, thủ hộ mang ngay nước hoàng tộc. Là mang ngay chúa tể xuất thủ sao? Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ xuất hiện tại một cái núi cao nguy nga bên trên, đỉnh núi một mảnh trống trải, đứng đại lượng người tu hành, nhất làm cho Dương Huyền Chân kinh ngạc địa phương là, những người tu hành này đều là thế giới cảnh. Kỳ Ninh. Dương Huyền Chân nhìn thấy một cái quen thuộc người, sau đó lại quét Kỳ Ninh một chút, nghi ngờ nói: "Dư Vi đâu?" Kỳ Ninh nghe tới thanh âm quen thuộc, nhìn Dương Huyền Chân một chút, mừng rỡ nói: "Dương đại ca." Lập tức, nhẹ nhàng thở dài, Dư Vi phân thân bị người hủy. Chỉ là phân thân bị hủy, không có việc gì, không có việc gì. Dương Huyền Chân an ủi một câu. Kỳ Ninh cũng muốn mở, chờ ta làm tới tốt bảo vật, lại để cho sư tỷ tấn cấp thế giới cảnh. Chỉ chốc lát, trên đỉnh núi liền tụ tập ba vạn thế giới thần, chỉ có Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ là một cái ngoại lệ, hai người chỉ là tổ thần cảnh giới. Ngẩng lại, tại ba vạn thế giới thần ở giữa, vậy mà đứng hai cái tổ thần, thật giống như trong đêm tối dạ minh châu, đặc biệt chói sáng. Kỷ Ninh cũng hơi nghi hoặc một chút, "Dương Đại Ca, lấy thiên phú của ngươi, không nên a?" Dương Huyền Chân biết Kỷ Ninh ý tứ, lấy thiên phú của hắn, đã sớm nên đạt tới thế giới cảnh. Dương Huyền Chân nhìn xem Kỷ Ninh, tâm lý có chút kỳ quái, "Ngươi vậy mà đạt tới thế giới cảnh rồi?" Theo thời gian để tính, Dương Huyền Chân cùng Kỷ Ninh vẹn vẹn tách ra mấy trăm năm, Kỷ Ninh có thể tại mấy trăm năm bên trong tấn cấp thế giới cảnh, này thiên phú đích xác phi thường lợi tiên. Đương nhiên, Kỷ Ninh rời đi tam giới lúc liền đã đạt tới nửa bước thế giới cảnh. Tiến vào hỗn độn về sau, có thể tiếp xúc đến hỗn độn bên trong công pháp và thần thông, còn có thể tiếp thu lấy rất nhiều mới lý niệm, tâm nhìn mở ra, tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong tấn cấp thế giới cảnh, đến cũng không kỳ quái. Ha ha ha, lại có hai cái tổ thần. Mọi người trò chuyện một hồi, hai đạo lưu quang từ trên trời rơi xuống, rơi xuống trên đỉnh núi, quét mọi người một chút, tâm thần của mọi người rối lên, đều an tĩnh lại. Đây là hai cái đạo quân, mà lại là thực lực cực mạnh đạo quân. Nó bên trong một cái đạo quân nói, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, có thể bị truyền lớn chúa tể chọn trúng. Cái này vừa nói Dương Huyền Chân hoàn toàn minh bạch, ta thật bị mang ngai chúa tệ trọng chúng, cũng đúng. Chỉ có mang ngai chúa tệ mới có thể khen tinh vực bắt người. Lúc ấy, Dương Huyền Chân còn tại Thần Hải Tinh, từng chiếc theo phòng đoán của hắn, mình cách lớn chớ vực hẳn là phi thường tuyển, dù cho cấy truyền trống trận, cũng cần tiêu tốn trăm năm. Mang ngai chúa tệ xuất thủ, có thể tại toàn bộ Viêm Long giới vực bắt người, đem Viêm Long giới vực thiên tài bắt đến mang ngai nước. Về sau, mọi người lặng lặng nghe nói quân nói chuyện, không ai dám chen vào nói, đợi đạo quân giảng xong sau, tất cả mọi người trầm mặc. Đương nhiên, mọi người mặt ngoài trầm mặc, âm thầm bên trong thì dùng thần niệm giao lưu. Kỳ Ninh truyền âm. Dương lại ca, ta quyết định đi Tinh Thần Đạo. Vừa rồi, đạo quân nói, có 5 đầu đường, có 5 loại lựa chọn, 5 loại lựa chọn theo thứ tự là: 1, tìm đạo quân hỗ trợ; 2, thành làm nô lệ; 3, đi đào quáng; 4, đi trùng tổ mạo hiểm; 5, tiến vào Tinh Thần Đạo. Có thể bị chúa tể bắt người tới chỗ này, đều là thế giới thần, thế giới thần chẳng những thực lực cường đại, lại trí tuệ uyên thâm như biển. Rất nhanh, mọi người liền làm ra lựa chọn, hơn 20.000 thế giới thần lựa chọn gia nhập Tinh Thần Đạo, những người còn lại lựa chọn cái khác đường, còn có cực thiểu số thế giới thần lựa chọn thành làm nô lệ. Hai tên đạo quân thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ lựa chọn tiến vào Tinh Thần Đạo, cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy đương nhiên, hai người truyền âm. Lần này, thật đúng là ngoại lệ a, chúa tể vậy mà bắt hai cái tổ thần tiến đến. Có thế giới thần thấy Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ lựa chọn tiến vào Tinh Thần Đạo, cười nói, hai cái nho nhỏ tổ thần cũng dám tiến vào Tinh Thần Đạo, rúc khía không sai. Dương Huyền Chân không nói, chính hắn sự tình tự mình biết, nếu như hắn muốn ý, tùy thời có thể tiến vào thế giới cảnh, hắn không có vội vã tiến vào thế giới cảnh, chính là muốn đi mang mai nước, hoặc là đi đạo cùng quan sát diễn tịch, lại tấn cấp thế giới cảnh. Chúng người lựa chọn tốt về sau lựa chọn tiến vào tinh thần đạo thế giới thần bị đạo quân tu nhập tiểu thế giới, mang theo một dạng thế giới trước thần hướng tinh thần đạo. Dương Huyền Chân biết một chút tinh thần đạo tình huống, nhưng không có nhiều lời, ngay lập tức truyền âm đều không có làm, hắn không biết chúa tể năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ chính mình đạo lời nói bị chúa tể nghe tới. Khi Dương Huyền Chân cùng thế giới khác thần đi tới tinh thần đạo lúc, nhìn thấy đại lượng huyền không đạo lơ lửng tại một cái vực sâu bên trong, những này huyền không đạo lại phân làm 6 cấp độ. Cái này bên trong chính là tinh thần đạo, mỗi một cái tinh thần đạo bên trên đều có một cái thế giới thần. Đạo quân chỉ vào trong thâm huyền tinh thần đạo, giới thiệu một chút tinh thần đạo tình huống. Đương đạo quân giới thiệu xong về sau, đại đa số thế giới thần đô trở nên lựa nóng, vừa rồi, đạo quân đã nói, tinh thần đạo bên trong có 99 loại truyền tống, mà lại, đều là mang ngay nước đỉnh cấp truyền thừa, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, liền có thể thu hoạch được đại lượng đỉnh cấp truyền tống. Đạo quân sau khi nói xong, lại nhìn Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long Nữ một chút, hai cái tiểu gia hỏa, hy vọng các ngươi có thể sống lâu mấy ngày. Cùng lúc đó, cũng có một chút thế giới thần đối Dương Huyền Chân cười hai tiếng, tiểu gia hỏa, ta cũng hy vọng ngươi có thể sống lâu mấy ngày. khỏi phải các ngươi lo lắng. Sau đó, mọi người bị phân phối đến tinh thần đạo bên trên. Dương Huyền Chân chiếm cứ lấy một cái tinh thần đạo. Dương Huyền Chân leo lên tinh thần đạo về sau, cho mình kiến tạo một tòa thần điện, về sau tiến vào thần điện bên trong, nghi thẩm, có thể bị chúa tể bắt tới thế giới thần, đều là tiên phu cực cao thế giới thần, vừa nhập thế giới cảnh, liền có thể khiêu chiến cường cao giai thế giới thần, xem ra, ta cũng muốn nhanh chóng tấn cấp thế giới cảnh. Lập tức, Dương Huyền Chân phóng khai tâm thần, lấy sách nhỏ làm cầu nối, cùng tiểu long nữ giao thông, "Tỷ tỷ, chúng ta mới vừa lên tinh thần đạo, theo quy củ, thế giới khác thần không thể hướng chúng ta khiêu chiến, chúng ta liền tại trong lúc này tấn cấp thế giới cảnh đi." Ừm. Dưỡng Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ giao lưu một chút, tâm thần chìm vào tứ hải không gian, lật ra sách nhỏ, quan sát sách nhỏ bên trong ghi lại công pháp và thần thông. Chương 587, tấn cấp thế giới cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dưỡng Huyền Chân cảm giác tâm linh của mình càng ngày càng trỗi dậy, cách thế giới cảnh cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên, Dưỡng Huyền Chân trong lòng nổi lên một tia cảm giác hiểu ra. Đây là vận mệnh đại đạo. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình đột phá một loại nào đó hạn chế, thu hoạch được chân chính đại tự tại, luân tự do. Cùng lúc đó, Dưỡng Huyền Chân tứ hải không gian xuất hiện một hạt giống, hạt giống nở ra, mọc ra chồi non, ngay sau đó Chồi non lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, mọc ra từng đầu cánh lá. Chỉ trong chốc lát, hạt giống liền trưởng thành một cây đại thụ, đây chính là nói cây. Tấn cấp thế giới cảnh về sau, Thất Hải Không Gian sẽ sinh ra một viên nói cây, theo tu vi tăng lên, nói cây cũng sẽ càng lúc càng lớn, đạt tới thế giới cảnh viên mãn về sau, nói cây có thể đạt tới 36000 trượng. Tiên đoán, duyên phận, nhân quả, số mệnh, tạo hóa, khí vận, đây là 6 loại vận mệnh huyền ảo, đều hóa thành từng đầu nhánh cây, trên nhánh cây khắc họa lấy từng đạo huyền ảo đường vân. Trừ vận mệnh đại đạo 6 loại cơ sở huyền ảo bên ngoài, còn có kiếm đạo, đao đạo, vô hành chi đạo, đa âm dương Thái cực chi đạo, cùng cùng, chờ một chút. Phạm La Dương Huyền Chân lĩnh hội đại đạo, đều hóa thành cánh lá, cả khoảng nói cây chính là đại đạo hóa thân. Nói cây càng dài càng lớn, đường đạo cây dài đến 36000 trượng thời điểm, Dương Huyền Chân nghi thẩm, ứng sẽ không phải lại dài đi, đối tại thế giới thần đến nói, 36000 trượng chính là một cái cực hạn. Nhưng mà, khi Dương Huyền Chân nói cây dài đến 36000 trượng thời điểm, sách nhỏ lại ra kiếm truyện, sách nhỏ tản mát ra chói mắt kim quang, kim quang như mưa, rơi xuống nói trên cây, nói cây tản mát ra từng đạo thải quang, chói lọi chói mắt, nói cây hấp thu sách nhỏ phát ra kim quang về sau, vậy mà lần nữa trở thành 40000 trượng, 50000 trượng, 60000 trượng. Đương đạo cây dài đến 108.0000 trượng thời điểm, rốt cục đỉnh chỉ xứng trưởng, Thức Hải Không Gian nói cây cành lá rậm rạp, tản mát ra từng đạo thải quang, thứ một chiếc lá đều là một đạo đạo vận, thứ một cái nhánh cây đều là từng đạo thì. Dương Huyền Chân tấn cấp thế giới cảnh về sau, chỉ chú ý nói cây trưởng thành, nhưng lại không biết tình huống ngoại giới. Nói cây trưởng thành thời điểm, xé nhỏ lại một lần hiện ra nó mạnh mẽ năng lực, từ hỗn độn hư không bên trong hấp thu khủng lộ hỗn độn năng lượng, cải tạo Dương Huyền Chân thân thể. Khi tinh thần đạo thế giới thần nhìn thấy khủng lỗ hỗn độn năng lượng từ trong hư không gọi xuống lúc đến, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cái quái vật. Chúa tể ánh mắt quả nhiên khác nhau. Khó trách hai tiểu gia hỏa này có thể bị chúa tể nhìn chúng, không nghi tới, bọn hắn tùy thời đều có thể tấn cấp thế giới cảnh. Nhìn khí thế kia, ta vẫn là đừng chọn chiến kia hai cái tiểu gia hỏa. Tinh thần đạo thế giới thần thấy Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ tấn cấp thế giới cảnh về sau, đại đa số thế giới thần đô tử bỏ khiêu chiến bọn hắn ý nghĩ, đương nhiên, cũng có một chút thế giới thần đối Dương Huyền Chân cùng tiểu long nữ sinh ra hứng thú. Vừa tấn cấp thế giới cảnh, liền có như thế khí thế khổng lồ, thật nghĩ mở mang kiến thức một chút bọn hắn thực lực. Đáng tiếc, bọn hắn còn tại tầm dưới chót, ta tại tầng thứ 5, không thể hưởng bọn hắn khiêu chiến. Lấy bọn hắn thực lực, không bao lâu, liền có thể lên tới tầng thứ 5, ta cũng không đợi, có thể chậm rãi chờ. Tinh thần đạo tầng thứ 6, cũng chính là toàn bộ tinh thần đạo yêu nghiệt, tinh thần đạo người mạnh nhất, hắn đứng tại mình thần điện bên trong, nhìn xem từng tỏa tinh thần đạo, nhẹ nói, "Hy vọng ngươi có thể sớm một chút đi tới tầng thứ 5, ta chờ ngươi." Tại một cái đặc thù thời gian không, một lão giả vứt râu cười to, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Lão giả này chính là mang nhai chủ thể, toàn bộ mang nhai nước tồn tại cường đại nhất, hắn đứng bên người mấy tên chí cường giả, đều là vĩnh hằng cảnh giới. Trong đó một vị vĩnh hằng cường giả nói, "Chủ thể, hai người kia tộc tu sĩ thật là quái vật a. Nếu như bọn hắn không vấn lạc, nhất định có thể tấn cấp vĩnh hằng cảnh. Vĩnh hằng cảnh nào có dễ dàng như vậy?" Chủ thể cảm thán nói, "Càng lang nghịch thiên tiểu gia hỏa, giá tâm càng lớn, tấn cấp độ khó cũng càng lớn." Ách. Mấy tên vĩnh hằng cường giả tràn đầy đồng cảm, "Càng lang nghịch thiên tu sĩ, lĩnh hội nói lên khó, đương nhiên, lĩnh hội nói càng khó, thực lực cũng càng mạnh." Tương đối mà nói Tuần cấp độ khó cũng sẽ tăng lên gấp bội. Dưỡng Huyền Chân vững chắc một chút cảnh giới của mình, lấy tâm niệm cùng tiểu long nữ nói chuyện, "Tỷ tỷ, ngươi nói cây lớn bao nhiêu?" "108.000 trượng." "Quả là thế." Dưỡng Huyền Chân dần mình, điểm này, cùng hắn đoán đồng dạng, hắn nói, "Tỷ tỷ, kia sách nhỏ thật đúng là thần bí a, lại có có thể phá phương thế giới này cực hạn." Dưỡng Huyền Chân cùng tiểu long nữ nói một hồi, lại cảm thán nói, "Tỷ tỷ, có người khiêu chiến ngươi sao?" "Không có, ta cũng không có." Dưỡng Huyền Chân nói một câu, có chút buồn bực nói, "Tỷ tỷ, chúng ta tính sai à, sớm biết" Trước không muốn tấn cấp, đợi có người hướng chúng ta khiêu chiến, lại tấn cấp. Chỉ sợ không được. Dương Huyền chân minh bạch, chính mình đạo khả năng cũng không được, một khi có thế giới thần hướng mình khiêu chiến, liền tiết yếu tiếp nhận, cho nên, bọn hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp thế giới cảnh. Phải biết, có thể bị Chúa Tể nhìn chúng, cũng bắt đến tinh thần đạo thế giới thần, đều là thiên phú cực cao thế giới thần, thực lực cũng so phổ thông thế giới thần cường đại hơn nhiều, nếu như Dương Huyền chân cùng tiểu long nữ hay là tổ thần cảnh giới, rất có thể bị giết chết. Dương Huyền chân nói, tỷ tỷ, đã không có người hướng chúng ta khiêu chiến, chúng ta liền chủ động khiêu chiến đi. Vận mệnh đại đạo bao hàm hết Thể đạo pháp, Kiếm đạo, Đao đạo, Vũ hành chi đạo, Quang minh chi đạo, Hắc ám chi đạo, Lôi điện chi đạo, Đả âm dương, Sinh mệnh chi đạo, tận đều có thể dung nhập vận mệnh đại đạo, hoàn thiện vận mệnh đại đạo. Bởi vậy, Dương Huyền Chân nghĩ đem 99 loại truyền thừa đều đưa đến tay, cũng gọi phải toàn học được, chí ít muốn để sách nhỏ ghi chép lại, cùng sách nhỏ ghi chép lại về sau, lại tự tư lĩnh hội. Kỳ Ninh đứng tại Tinh Thần Đạo bên trên, hướng Dương Huyền Chân chỗ Tinh Thần Đạo nhìn qua, cười nói: "Ta liền biết, Dương đại ca không có việc gì. Mới vừa tới đến Tinh Thần Đạo lúc, Kỳ Ninh còn dự định giúp một chút Dương Huyền Chân." Hắn nghĩ Nếu như Dương Đại ca trong thời gian ngắn không cách nào tấn cấp thế giới cảnh, ta liền giúp hắn làm một bộ truyền thừa bảo vật, để hắn rời đi đương nhiên, Kỳ Ninh cũng sẽ không quên tiểu long nữ. Kỳ Ninh phi thường tự tin, lấy thực lực của hắn, làm hai bộ truyền thừa bảo vật cũng không khó. Khi Dương Huyền Chân tấn cấp thế giới cảnh về sau, Kỳ Ninh nghĩ thầm, xem ra ta muốn càng thêm cố gắng, không phải lại sẽ bị Dương Đại ca kéo xuống. Dương Huyền Chân cầm kim sắc thẻ tre, quan sát tinh thần đạo tin tức, tâm lý suy nghĩ, tinh thần đạo bên trên công pháp mạnh nhất chính là tâm lực pháp môn. Ở trong hỗn độn, tâm lực pháp môn là công nhận mạnh nhất pháp môn, cũng là khó khăn nhất tu luyện pháp môn. Dương Huyền Chân mục tiêu thứ nhất chính là thu thập tâm lực pháp môn truyền thừa. Tâm lực truyền thừa xếp hạng thứ nhất, thời không truyền thừa xếp hạng thứ hai, bất quá, cái này hai môn truyền thừa đều tại đỉnh cấp trong tay cường giả, muốn đạt được cái này hai môn truyền thừa không dễ dàng. Từ từ sẽ đến đi." Dương Huyền Chân nhẹ giọng nói một câu. Thế giới thần mặc dù không cách nào vĩnh hằng, lại có được cực kỳ dài lâu tuổi thọ, Dương Huyền Chân có thể chậm rãi hoàn thiện vận mệnh đại đạo, chân chính chúa tể vận mệnh của mình. Chương 588, Chiến thế giới cảnh. Rốt cục tấn cấp thế giới cảnh. Dương Huyền Chân cứng rắn muốn bắt phần, năm đó định ra đến tiểu mục tiêu rốt cục thực hiện. Khi Dương Huyền Chân tấn cấp thế giới cảnh về sau, tâm lý có một loại minh ngộ. Tấn cấp thế giới cảnh là điểm cuối cùng, lại là điểm xuất phát. Tấn cấp thế giới cảnh về sau, tương đương với không có đường, cần tự mình mở ra một con đường, sáng tạo ra đạo thuộc về mình, sau đó lại từng bước một hoàn thiện chính mình đạo, trong lúc đó, chỉ cần đi nhầm một bước, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vận mệnh. Tu hành đến tận đây, Dương Huyền Chân bắt đầu chân chính suy nghĩ vận mệnh, cũng chỉ có đạt tới thế giới cảnh, mới có thể nhìn thấy vận mệnh quy tắc. Tại Vô tận đại hỗn độn bên trong, có vô số giống viêm long giới vực đồng dạng thời không, những nơi thời không tựa như từng khối đáng ngậm bùng bệnh tại hỗn độn trong biển rộng. Khi Dương Huyền Chân dùng tâm đi bắt giữ vận mệnh thời điểm, hắn tâm càng lúc càng lớn, càng ngày càng phiêu miểu, đây là tán thần. Tán thần, cùng tán công tương tự. Thật giống như đem một bao muối xá nhập trong biển rộng, ngáy mắt liền biến thành vô hình. Đương nhiên, nếu như muối lượng vượt qua nước biển tổng lượng, nước biển liền sẽ ngưng kết, bị muối ngưng kết. Dương Huyền Chân tấn cấp thế giới cảnh về sau, vô luận là lực lượng hay là tâm lực, đều nâng lên tăng lên rất lớn, hắn đem tâm thần tản vào mênh mông hỗn độn bên trong, nghi thăm dò vận mệnh cuối cùng áo nghĩa, lại không nghĩ rằng, mình tiến vào tán thần ni cảnh. Đúng lúc này, Sách nhỏ lần nữa phát huy ra cường đại năng lực, sách nhỏ tản mát ra từng đạo kiếm sắc, ra chỉ tại Dương Huyền Chân Thần niệm bên trên, cho Dương Huyền Chân Thần niệm độ bên trên một tầng kim quang. Tầng kia kim quang tựa như một cặp mắt kiếng, lại hình như kính viễn vọng, để Dương Huyền Chân có thể nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm rõ ràng, mơ hồ ở giữa, hắn vậy mà nhìn thấy hỗn độn bản nguyên. Tại hỗn độn bản nguyên bên trong, có kiếm đạo, đao đạo, ngũ hành chi đạo, lôi điện chi đạo, quang minh chi đạo, tâm lực đại đạo. Còn có Dương Huyền Chân một mực tại lĩnh hội vận mệnh đại đạo. Dương Huyền Chân cảm giác tâm thần chấn động, tinh thần của hắn bị thứ gì kéo một chút, tinh thần của hắn trở về bản thể, trên đầu toát ra giọt giọt mồ hôi. Nguy hiểm thật, kém chút chết. Vận mệnh, thật đúng là huyền ảo khó lường a. Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, cũng không dám lại thả phóng tâm thần đi lĩnh hội hỗn độn bên trong vận mệnh. Dương Huyền Chân biết đến tin tức tương đối nhiều, hắn biết, cho dù là Chí Tôn, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc, mà lại, hắn còn biết, đã có mấy vị Chí Tôn bỏ mình. Đương nhiên, những cái kia Chí Tôn không phải bị người giết chết, mà là muốn dung hợp đại hỗn độn bản nguyên, mà bị đại hỗn độn bản nguyên thôn phệ. Chí Tôn còn không thể tự chủ Tu sĩ khác lại nên làm như thế nào? Nói làm gốc, phát ví dụ. Dương Huyền Chân biết mình tạm thời không cách nào ngộ ra vận mệnh đại đạo, lại bắt đầu lĩnh hội thần thông đại pháp, Phật môn thường nói, thần thông chỉ là ngoại vận, nói mới là căn bản, nhưng mà, không, có có thần thông, làm sao lấy ở trong hỗn độn đắc chân? Như gặp được tường địch, không có có thần thông hộ thân, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chưa thành thế giới cảnh trước đó, Dương Huyền Chân thường dùng đại thần thông có chích tinh tay, từ điện tâm nhãn, lôi quang đột thuật, kiếm pháp có hai bộ, một bộ vận mệnh chi kiếm, một bộ trí tuệ chi kiếm. Tấn cấp thế giới cảnh về sau, vô luận là thần thông hay là kiếm pháp, đều có chút lực yếu, không cách nào ứng đối cường địch. Không phải sao, Dương Huyền Chân lại muốn sáng tạo mới thần thông đạo pháp, trừ sáng tạo bên ngoài, hắn còn có thể học tập mặt khác sáng tạo thần thông đạo pháp. Đại thần thông giả sáng tạo thần thông đạo pháp, cao có thất có, cao minh thần thông đạo pháp, đều nắm giữ tại thế lực lớn trong tay. Ầm. Dương Huyền Chân khẽ gi một tiếng, lộ ra vẻ tươi cười, lại còn có người khiêu chiến ta. Trong thời gian ngắn, Dương Huyền Chân cũng vô pháp sáng tạo ra cao minh hơn thần thông, hắn tâm niệm vừa động, tiếp nhận khiêu chiến, ta muốn nhìn, là ai tới khiêu chiến ta. Phải biết, Dương Huyền Chân tấn cấp thế giới cảnh thời điểm, thay thế cực kỳ to lớn người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Dương Huyền Chân thực lực phi thường cường đại. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người khiêu chiến Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân tiếp nhận khiêu chiến về sau, trong hư không xuất hiện một cái thông đạo, hắn bước ra một bước, tiến vào một thời không khác, đây là một mảnh rộng lớn Thảo Nguyên, chợt nhìn đi lên, Thảo Nguyên vô biên vô hạn. Đây cũng là chúa tể thần thông, chúa tể sáng tạo chiến đấu thế giới. Người chính là mới tới. Cũng là vô số năm qua, một cái duy nhất bị chúa tể bắt tới tổ thần. Ta đã là thế giới cảnh. Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, nhìn trước mắt thần linh, thần linh cao 16000 trượng, nhìn nó thần lực ba động, hẳn là bản thể. Dưỡng Huyền Chân nghi thẩm, đây là sinh mệnh hạt tử. Ở trong vũ trụ có rất nhiều sinh mệnh hạt tử, nói đến sinh mệnh hạt tử, từ bàn long thế giới tới hồng mông cũng thuộc về sinh mệnh hạt tử, hắn là thiên địa gần dục, trời sinh liền có thể sáng tạo vũ trụ. Đặc thụ thân thể hình thể đều tương đối khô lo, giống trước mắt cái này sinh mệnh hạt tử, cao một vạn 6000 trượng, xem như tương đối tiểu nhân một loại sinh mệnh. Đương nhiên, nhân tộc càng thêm yếu nhỏ, chưa thành tiên chưa đó, đại đa số người tộc chỉ có hơn 2 thước cao. Hiện tại, Dưỡng Huyền Chân không có huyễn hóa pháp thân, cũng chỉ có một em mở tầng mấy, chậc nhìn tiểu đi, phi thường nhỏ nhỏ, như sâu kiến, bất quá Trước mắt sinh mệnh đặc thù sẽ không coi thường Dương Huyền Trần, hắn ở trong lòng cảm thán, nhân tộc thật đúng là được trời ưu ái, vậy mà có thể lấy sâu kiến chi thân chứng đạo. Cái này sinh mệnh đặc thù vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn xuống Dương Huyền Trần, phát ra hồng trung thanh âm, ghi nhớ tên của ta, ta gọi Thanh Hỏa, chính là hỗn độn bên trong một đóa sen xanh đạo hỏa hỗn dục mà thành. Thanh Liên đạo hỏa. Dương Huyền Trần cảm giác mình có chút vô tri, Thanh Liên, hắn đến là nghe nói qua, có rất nhiều hỗn độn thế giới sẽ hỗn dục ra Thanh Liên, Thanh Liên Tam thập lục phẩm, chính là định cấp tiên tiên linh bảo, tương đương với nói chi thần binh, đứng ở Thanh Liên phía trên, vạn pháp không phá. Dương Huyền Chân mặc dù chưa nghe nói qua Thanh Liên Đạo Hỏa, lại biết cái này sinh mệnh đặc thù là một cái hỏa hệ hỗn độn sinh mệnh, hẳn là am hiểu hỏa hệ đại đạo. Thiếp chiêu đi. Thanh hỏa hô một tiếng, quanh thân xuất hiện mấy trăm đầu hỏa long, mỗi một đầu hỏa long đều là một đầu hoàn chỉnh nói, có được đạo vận ra trì hỏa long, tựa như một cái sinh mạng còn sống, có được độc lập trí tuệ. Ừm. Dương Huyền Chân có chút dần mình, vậy mà cây dược hệ đại đạo tu luyện đến trình độ này. Hắn vừa truyền động ý nghĩ, lại phát hiện một chút kỳ dị địa phương, không. Đây không phải tu luyện đại đạo, đây là một loại thiên phú thần thông. Chích tinh tay Dương Huyền Chân lần nữa thi triển Trích Tinh Tay Thần Thông, không có cách, hắn còn không có tự sáng tạo đạo pháp thần thông, hắn lấy được đạo pháp thần thông cũng tương đối thấp cấp, đối phó phổ thông thế giới thần vẫn được, đối phó thanh hỏa loại này hỗn độn dục tiên tiên thần linh, liền có một ít không đủ. Mấy trăm con bàn tay lớn màu vàng nóng hướng Hỏa Long năm tới, tại Dương Huyền Chân trong dự đoán, dù cho bắt không được Hỏa Long, cũng có thể trở lại một chút. Thế nhưng là, bàn tay lớn màu vàng nóng vừa mới đụng phải Hỏa Long, liền bị Hỏa Long thả ra cực nóng hỏa diễm hóa thành hư vô. Rất yếu thần thông. Ách. Dương Huyền Chân có chút im lặng, hắn tại nửa tháng tinh cũng nhận được một chút thần thông còn không có cẩn thận nghiên cứu. Vận mệnh chi kiếm rơi vào đường cùng, Dương Huyền Chân thi triển ra mình sở trường nhất đại thần thông, Vận mệnh chi kiếm, chỉ thấy Dương Huyền Chân mi tâm hóa ra mấy trăm chuôi hư vô chi kiếm. Hư vô chi kiếm sau khi xuất hiện, từ hư hóa thực, thướng hỏa long đâm qua thứ. Chương 589, Hỏa Diễm chi đạo. Vận mệnh chi kiếm cùng Hỏa Long va vào nhau, Hỏa Long từng khúc vỡ ra. Thanh hỏa phóng xuất ra thần lực, lấy thần lực kết nối Hỏa Long, vì Hỏa Long cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, Hỏa Long lại lần nữa khôi phục, lại tán mắt ra càng thêm lực lượng tương đại. "Giống, giống, giống." Hỏa Long phát ra từng tiếng long hống chân hồng hoàng cự long, Hỏa Long trong hư không du động, tạo thành một cái cường đại hỗn độn trận thế. Dương Huyền Chân nhìn thấy Hỏa Long tạo thành trận thế về sau, nhãn tình sáng lên, lại còn có thể dạng này. Hỏa Long tạo thành một cái tiểu thiên thần trận, loại này thần trận vốn là cho tổ tiên tổ thần dùng, để 1.0000 cái tổ tiên tổ thần tạo thành tiểu thiên thần trận, có thể ngăn cản một thế giới bên dưới thần công kích, trợ giúp thế giới thần tranh đoạt thời gian. Từ mặt ngoài nhìn, Dương Huyền Chân ở vào hạ phòng, bất quá, Dương Huyền Chân cũng không lo lắng, hắn nói cây cùng thần tình so phổ thông thế giới thần mạnh rất rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, Hội độn tiên nhân nói cây là 36 ngàn trượng, thế giới thần thần tinh là 36 ngàn khỏa, mà Dương Huyền Chân nói cây có 108.0000 trượng, thần tinh có 108.0000 khỏa, có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp thần lực. Có được 108.0000 khỏa thần tinh Dương Huyền Chân, nó thần thể cũng so phổ thông thần linh cường đại hơn nhiều lần, hắn mặc dù là nhân tộc, nó thần thể lại có thể so sánh mệnh cả thủ. Dương Huyền Chân cùng Thanh Hỏa thời điểm chiến đấu, một bên thi triển thần thông đã pháp, một bên lĩnh hội thuộc tại thần thông của mình đã pháp. Vận mệnh đại đạo, rốt cục trung cực chi đạo, càng là lĩnh hội, càng là có thể cảm nhận được trong đó huyền nào. Vạn sự vạn sự đều thuận mệnh vận trói buộc. Một phương giới vực cũng có nó vận mệnh. Như Viêm Long giới vực, liền có một cái âm dương sinh tử vòng, âm dương sinh tử vòng mỗi thời mỗi khắc đều tại thôn vẽ Viêm Long giới vực năng lượng, thẳng đến Viêm Long giới vực năng lượng bị hoàn toàn hấp thu, sau đó, toàn bộ Viêm Long giới vực sẽ đi từ từ hướng hủy diệt, đây chính là Viêm Long giới vực vận mệnh. Chính là bởi vì đây, Chí Tôn cũng sẽ không ra tay phá hư âm dương sinh tử vòng, tại Chí Tôn trong mắt, vạn sự vạn vật đều có nó vận mệnh quy tắc. Vận mệnh đại đạo, bao hàm hết thảy. Kiếm đến. Dương Huyền chân khẽ quát một tiếng, hư không nâng kiếm, lập tức Trong hư không xuất hiện một thanh cựu thải chi kiếm, thanh kiếm này phát ra tại cựu thải thần quang, kiếm dài 9 triệu trượng, giống một lá thuyền, chậm rãi hướng thanh hỏa lướt qua đi. Tốt thần thông. Thanh hỏa tán tưởng một tiếng, hắn có thể nhìn thấy thanh kiếm này bản chất, có thể bị chúa tể chọn chúng tổ thần, quả nhiên không phải bình thường tổ thần, ngươi vậy mà lĩnh ngộ nhân quả chi đạo. Không sai, vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là phổ thông kiếm, mà là ẩn chứa nhân quả đại đạo một kiếm. Một kiếm chạm nhân quả. Cựu thải thần kiếm chém chúng tiểu thiên thần trận, tiểu thiên kiếm trận nhân quả liên hệ nháy mắt bị chém nứt, tiểu thiên thần trận bị phá đi về sau, hỏa long nộ tung. Lập tức, thần lực tôn gia đạo vận bốn phía. Dương Huyền Chân lập vào hư không bên trong, tâm niệm vừa động, thì chuyển thần thông Pháp Thiên Tướng Điệp. Dương Huyền Chân rút cùng Huyễn Gia Pháp Thân, nó thần thể to như tinh thần, cao 9 triệu trượng, có chút ý tứ. Thanh Hỏa nói một câu, cũng Huyễn Gia Pháp Thân, pháp thân cao 9 triệu trượng, cùng Dương Huyền Chân xa xa tương đối, xem ra ngươi có tư cách để ta sử dụng thần binh. Thanh Hỏa đang khi nói chuyện, gọi ra một thanh đại đao, đao dài 12 triệu trượng, cản mắt ra u linh mị mang, âm u quỷ trảm. Thanh Hỏa hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, hướng về phía trước một trạm chém ra một đạo u linh đao mang, đao mang bên trong vậy mà mang theo âm u chí lực, lại dấu giếm địa ngục chi hỏa. Ở trong vũ độ, ngũ hành chi đạo làm cơ sở đại đạo, lại có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận thế giới, bởi vậy, bất kỳ cái gì một loại ngũ hành đều có được không thể tưởng tượng nổi tạo hóa chi lực. Hỏa diễm chi đạo, có phần hỏa, tam muội chân hỏa, chín dấu chân hỏa, thiên hỏa, thần hỏa, đạo hỏa, thái âm thần lửa, thái dương chân hận, âm u chi hỏa, địa ngục chi hỏa, thanh liên đạo hỏa. Lúc này thanh hỏa chính là hỏa diễm hóa thân, hỏa thần, mọi loại thần hỏa, hạ bút thành văn. Chém ra một đao hận chứa âm u chi hỏa cùng địa ngục chi hỏa, hai loại cực đoan thuộc tính hỏa diễm hướng Dương Huyền Chân chém tới, đao mang còn không có tới gần, Dương Huyền Chân liền cảm nhận được một luồng linh mà cực nóng khí tức. Hai loại cực đoan thuộc tính hỏa diễm vậy mà dẫn động Dương Huyền Chân thể nội tà hỏa, để thân thể của hắn có một loại không hiểu dao động. Trí tuệ chi kiếm. Dương Huyền Chân thi triển đại thần thông, chỉ thấy hắn trong mắt lóe ra hai vệt hào quang màu vàng kim, đây là trí tuệ chi quang, cũng là bất hộ thần quang, hắn lấy đại trí tuệ chạm cắt hết thảy. Trí tuệ chi kiếm một chạm, Dương Huyền Chân thân thể khôi phục yên tĩnh, kia cơn dao động cảm giác cũng biến mất theo. Trí tuệ chi kiếm uy năng không chỉ như thế, Khi trí tuệ chi kiếm chặt đứt trong lòng ma niệm về sau, Dương Huyền chân tâm thần khôi phục thanh minh, nó tâm lực càng tinh kết hơn, trí tuệ càng thêm thấu triệt, trí tuệ chi kiếm uy năng cũng theo đó phóng đại. Trí tuệ chi kiếm. Một kiếm này, so vừa rồi một kiếm kia càng thêm cường đại, hướng thanh hỏa chém tới. Ban nhược trí tuệ. Một kiếm chém ra, không nhìn thời gian, không nhìn không gian, không nhìn vận mệnh, không nhìn nhân quả, không nhìn duyên phận. Trảm, trảm, trảm. Từng cái trảm chữ tại thanh hỏa trong đầu vang lên, thanh hỏa cảm giác vận mệnh của mình bị chém đứt, trí tuệ cũng bị chằm diệt, một sát na này, hắn cảm giác mình không có tương lai cũng mất đi trí tuệ, cả người đều mờ ở, sinh cơ chậm rãi biến mất. Khi Thanh Hỏa cho là mình muốn thời điểm chết, hắn cảm giác kia cỗ mênh mông lực lượng biến mất, hắn thấy Dương Huyền Chân đứng tại mình đối diện, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn xem hắn. "Đã tạ." Thanh Hỏa đã minh bạch, Dương Huyền Chân hạ thủ lưu tình. Dương Huyền Chân thản nhiên nói, "Đem truyền thừa của ngươi bảo vật đều lấy ra đi." "Tốt." Thanh Hỏa cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, trước người lơ lửng mấy trăm phiến hỏa diễm mạnh mẽ, đây là dùng đặc thù hỏa diễm ngưng luyện thành thành mạnh vũ, phía trên gánh chịu lấy một bộ đỉnh cấp hỏa diễm truyền thừa. Dương Huyền Chân chiêu tay khẽ vẫy, đem hỏa diễm mạnh vỡ chiêu đến bên người, còn nói: "Ngươi nhưng có Hỗn Độn Linh Dịch." Ách, Thanh Hỏa khẽ miệng giật một cái, tâm lý rất là không bỏ, lại phi thường bất đắc dĩ, hắn xuất ra 10000 bình Hỗn Độn Linh Dịch, dùng tay đẩy một cái, đem Hỗn Độn Linh Dịch đẩy lên Dương Huyền Chân bên người, "Ta cứ như vậy nhiều." Dương Huyền Chân tu Hỗn Độn Linh Dịch, lại hỏi: "Còn có những bảo vật khác sao?" Thanh Hỏa sắc mặt giận dữ, "Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân kia giếng cổ không gọn sóng sắc mặt lúc, lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xuất ra mấy kiện bảo vật, "Ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, nếu như muốn càng nhiều bảo vật" Ta sẽ liều chết một trận chiến. Liều chết đánh một trận. Dương Huyền Chân suy cười một tiếng, ngươi có tư cách này sao? Thanh Hỏa cực độ phiền muộn, nắm thật chặt nắm đấm, đường khinh người quá đáng. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỉ là muốn một chút bạo vật mà thôi. Thanh Hỏa phóng khai tâm thần, giận nói, ngươi có thể lục soát ta tiểu thế giới, trừ trên tay của ta trôi này đạo, nó bạo vật của hắn, ngươi muốn lấy cái gì, liền lấy cái gì. Dương Huyền Chân dùng tâm niệm quét một chút thanh Hỏa tiểu thế giới, thản nhiên nói, thật nèo. Hách. Thanh Hỏa buồn bực suy nghĩ khóc, tại tinh thần đảo bên trên thực lực của hắn chỉ có thể tính trung cấp, có thể sống đến bây giờ, đã phi thường không dễ dàng. Nguyên bản, Thanh Hỏa nghĩ Tử Dương Huyền Chân trên thân đạc một chút bảo vận, hắn nghĩ, gia hỏa này mạnh hơn, cũng bất quá là vừa vận tấn cấp thế giới cảnh, ta là sinh mệnh hạt thủ, trời sinh am hiểu khống hỏa, chí ít cũng có thể cùng hắn đánh cái ngang tay a. Chương 590, Lĩnh hội hỏa diễm chi đạo. Tinh Thần Đạo là một vị chúa tể bồi dưỡng cường giả địa phương, cái này bên trong có 99 loại đỉnh cấp truyền thừa, còn có đến từ tứ phương giới vực tiên tại tu sĩ. Dương Huyền Chân may mắn đi tới Tinh Thần Đạo, đương nhiên muốn lợi dụng hoàn cảnh nơi này tu hành, tăng lên mình thực lực. Dương Huyền Chân cùng Thanh Hỏa một trận chiến, đạt được một môn hỏa hệ truyền thừa. Đương nhiên, môn này hỏa hệ truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, từ mảnh vụn bên trên tôi diễn, môn này truyền thừa có 360 phiến hỏa diễm mảnh vỡ, hiện tại Dương Huyền Chân chỉ lấy được 110 phiến hỏa diễm mảnh vỡ. Truyền thừa mặc dù có chút không hoàn chỉnh, nhưng cũng là đỉnh cấp truyền thừa, Dương Huyền Chân đạt được hỏa hệ truyền thừa về sau, thân niệm xuyên vào hỏa diễm bên trong mảnh vỡ. Lập tức, Dương Huyền Chân biết phần này hỏa hệ truyền thừa danh tự, Bát Phương Thần Hỏa. Bát Phương Thần Hỏa, vậy mà là một loại luyện thể chi pháp, nó tu hành lộ tuyến là tụ vũ trụ Bát Phương Thần Hỏa, từng bước một cường hóa thân thể của mình để thân thể của mình hướng cấp bậc cao hơn sinh mệnh tấn cấp. Thân thể mới là cát bản. Trên kinh Phật nói, thân thể là ngoại vật, là thân xác tối hạ, nhưng lại phi thường đề ý thân thể, không có, có thân thể, liền không cách nào chứng đạo. Bởi vậy, Phật môn lại tu luyện ba thân, ba thân tức hóa thân, báo thân, pháp thân, ba thân thành tựu, mới có thể chứng được Bồ đề nói, thành Phật làm tổ. Phạm người tu hành đều biết thân thể tầm quan trọng, thân thể lại là đạo thể, đạo thể viên mãn mới có thể tấn cấp cảnh giới càng cao hơn. Dương Huyền Chân một bên đọc Bát Phương Thần Hỏa chảy qua, một bên suy nghĩ vấn đề, Bát Phương Thần Hỏa chảy qua lấy luyện thể làm chủ lại có bắt môn cường đại hỏa hệ thần thông, bắt môn đại thần thông, bao hàm toàn diện, có đột thuật, có công kích chi pháp, có phòng ngự chi pháp, còn có thần niệm công kích chi pháp. Dương Huyền Chân càng là quan sát, càng là chấn kinh, đây là bốn bước đạo quân sáng tạo pháp môn, thật đúng là cường đại a. Có thể tu luyện đến bốn bước đạo quân người, đều là đại thần thông, giả, có được đại trí tuệ, bọn hắn dùng suốt đời tinh lực sáng tạo tạo nên pháp môn, đều cực kỳ cường đại. Bát phương thần hỏa trải qua, từ phàm tục chi hỏa bắt đầu giới thiệu, một mực giảng đến tiến hỏa, thần hỏa, hỗn độ đạo hỏa. Pháp nhân không thể rời đi hỏa diễm. Tiên nhân cũng không thể rời đi hỏa diễm, thần linh cũng không thể rời đi hỏa diễm. Phàm nhân học xong vận dụng hỏa diễm, mới phát triển ra trò giỏi loại văn minh, tiên nhân học xong vận dụng hỏa diễm, mới có thể luyện đan, luyện dược, thần linh học xong vận dụng hỏa diễm, có thể sáng tạo văn vựng. Dương Huyền Chân cẩn thận lĩnh hội bắt phương thần hỏa cháy qua, trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình hóa thành một cái bình thường phàm nhân, ngồi tại bờ sông nhỏ đánh lửa, tại Dương Huyền Chân cố gắng dưới, trên gỗ xuất hiện một điểm điểm hỏa tinh, cực nóng nhiệt độ tăng thêm điểm điểm hỏa tinh, đem đầu gỗ bên cạnh có khô nhóm lửa. A. Dương Huyền Chân có một loại xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Một đám lửa mang cho hắn ấm áp cũng xua tan sự sợ hãi trong lòng hắn, để hắn nhìn thấy Quan Minh. Điểm điểm hỏa tinh, đem một đoàn cỏ khô nhóm lửa về sau, Dương Huyền chân lại tại cỏ khô chúng quanh để lên tuổi khô, về sau, lại tăng thêm một chút cỏ khô, nhẹ nhàng thổi một cái, hỏa diễm càng ngày càng vượng. Hô, hô, hô. Dương Huyền chân vui vẻ reo hò ra lên, vây quanh đống lửa chuyển hai vòng, sau đó, lại lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng con ngồi, phóng tới trên đống lửa nướng. Con ngồi tại hỏa diễm thiêu đốt dưới phát ra xì xì xì tiếng vang, điểm điểm mỡ đông từ khối thịt bên trên rớt xuống trong đống lửa, dâng lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, phát ra giòn nhẹ bạo hương, đồng thời Nương theo lấy trận trận mùi thịt, ung ung. Dương Huyền Chân bụng gọi một tiếng, hắn vô ý thức liếm môi một cái, thơm quá a. Ngươi Nguyên Thủy nếm qua nướng qua đồ ăn về sau, liền lại không còn ăn thịt sống, thịt nướng cùng thịt tươi là hai mùi vị khác nhau, nương chín thịt cũng lại càng dễ tiêu hóa, lại càng dễ hấp thu, còn có thể giảm bất vi khuẩn lây nhiễm. Ngoài ra, ăn đồ chín cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Ngươi Nguyên Thủy không có phát hiện hỏa chi trước, đều là ăn thịt sống, ăn quả dại, tuổi thọ phi thường ngắn, khi Ngươi Nguyên Thủy phát hiện lửa, biết sử dụng hỏa chi về sau, liền bắt đầu ăn đồ chín, nó tuổi thọ cũng đề cao thật lớn. Lựa. Văn Minh Hỏa chủng. Trí tuệ chi hỏa, Hủy diệt chi hỏa, Quang minh chi hỏa, Sinh mệnh chi hỏa. Dương Huyền chân lặng lặng lĩnh hội bát phương thần hỏa chảy qua, càng là lĩnh hội, càng là mê mẩn, cả người đều chìm vào trong đó, cảm ngộ hỏa diễm thần bí. Lửa là khởi nguyên, cũng là kết thúc. Lửa là sinh, cũng là chết. Dương Huyền chân tiếp tục tham ngộ, hắn nhìn thấy phàm nhân vận dụng hỏa diễm làm ra đủ loại mỹ thực, nướng, sắc, nổ, nấu, trưng các loại loại dạng nấu nướng thủ pháp, đều là xảo diệu vận dụng lửa. Lam Vi một cái đầu biết, nấu tốt nhất chính là nắm giữ hòa hợp. Lửa có một mặt tốt, cũng có khùng mặt tốt. Khi Dương Huyền Chân tiếp tục tham ngộ thời điểm, hắn nhìn thấy một cái biển lửa, đại hỏa bốc cháy lên về sau, thiêu hủy liên miên liên miên phao úp, thiêu hủy từng mạng lớn rừng cây. No. Dương Huyền Chân tâm linh nhận rung động thật lớn, hỏa diễm mang cho mọi người sinh cơ, cũng mang cho mọi người hủy diệt. Tại trong tích tắc, Dương Huyền Chân cảm giác mình đối lửa lý giải càng sâu. Nguyên lai, like, đây chính là lửa. Dương Huyền Chân từ phàm nhân góc độ đi giải thích lửa, hiểu rõ lửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân lại tiếp tục tham ngộ bát phương thần hỏa trải qua đoạn thứ hai, đoạn thứ hai, giản chính là tu sĩ chi hỏa. Khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, Tu sĩ có thể ngưng tụ ra chân hỏa. Chân hỏa làm dẫn, có thể dẫn động hỏa hệ pháp tắc, thi triển hỏa hệ thần thông. Lúc này, Dương Huyền Chân thành một người tiên tiên cường giả, hắn vừa mới ngưng tụ tiên tiên chân hỏa, tâm lý vui vẻ vô sờ, so. trên tay hắn nâng một đoàn màu vàng kim nhạt chân hỏa, chân hỏa phi thường tinh khiết, lại phi thường ng압. Lựa làm dẫn, Dương Huyền Chân lấy chân hỏa cái này dẫn, dẫn động trung bình lực lượng pháp tắc, trong chốc lát, trước người xuất hiện một cái đại hỏa cầu. Đi." Dương Huyền Chân khẽ quát một tiếng, dùng tay đẩy một cái, hỏa cầu hướng về phía trước bay đi, nện trên mặt đất, trên mặt đất bùn đất nổ tung, bụi đất bay giăng. Đây cũng là đối lựa vận dụng. Dương Huyền chân thử nghiệm cúng hỏa, lại phát hiện mình đối với hỏa diễm vận dụng càng thêm thần diệu, vẹn vẹn một cái hỏa cầu, lại ẩn chứa đại đạo đạo vận. Lửa, trừ giết địch bên ngoài, còn có thể luyện đan, luyện đan là đối với hỏa diễm một loại khác vận dụng, cũng là một loại cực kỳ tinh tế vận dụng. Luyện đan sư cần chính xác đem khống mình chân hỏa, không thể nhiều một phân, cũng không có thể thiếu một phân. Dương Huyền chân trước người xuất hiện một cái cổ pháp đan lô, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện đan, từng cây từng cây dược thảo ném tiến vào trong lò đan, sau đó, lại bị tam muội chân hỏa luyện hóa, hóa thành tinh khiết dược dịch. Văn Võ chi hỏa biến hóa tùy tâm. Dương Huyền Chân lĩnh hội chân hỏa về sau, lại bắt đầu lĩnh hội thiên hỏa, thiên hỏa thật sự lửa càng cao hơn một cấp, cũng càng vì thần diệu, thiên hỏa có thể đốt cháy vật vật. Không vào thuần dương cảnh giới, đều sợ thiên hỏa, nói cách khác, thiên hỏa có thể đem một tên tiên tiên hóa thành tro bụi. Thiên hỏa diệu dụng vô tận, Dương Huyền Chân trước người lơ lửng một đoàn thiên hỏa, hắn đem tâm lực xuyên vào thiên hỏa bên trong, theo bắt phương thần hỏa trải qua bên trong phương pháp phân tích thiên hỏa. Thiên hỏa chậm rãi bị Dương Huyền Chân phân giải, để Dương Huyền Chân nhìn thấy thiên hỏa bản chất. Theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, Dương Huyền Chân rốt cuộc biết cái gì là thiên hỏa. Về sau, Dương Huyền Chân lại bắt đầu lĩnh hội thần hỏa, thần hỏa chính là thần linh chi hỏa, chẳng những có lực lượng hủy diệt, còn có được sáng tạo sinh chi lực. Chương 591, tài chiến. Thần linh chi hỏa trọng điểm ở chỗ sáng tạo mà không phải hủy diệt, chỉ có chân chính tìm hiểu ra sáng tạo chi lực mới có thể hiểu rõ thần hỏa. Dương Huyền Chân đã nhập thế giới cảnh, nó cảnh giới phi thường cao, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền tìm hiểu ra thần hỏa sáng tạo chi lực, lĩnh hội đến tận đây, hắn có thể dùng thần linh chi hỏa sáng tạo vận vận. Lúc này, Dương Huyền Chân trước người có sơn xuyên đại địa, có hồ nước biển cả, có cỏ cây trùng cá, đây đều là chân chính sinh mệnh. Dương Huyền Chân nhìn xem xung quanh sinh mệnh, nhìn xem hoa cỏ cây cối, trùng cá chim thú, trong lòng cảm thán, ta có thể sáng tạo ra sinh mệnh, lại sáng tạo không ra có trí khôn sinh mệnh. Trí tuệ, đây là phi thường khó được độ vật. Nếu như một cái sinh mệnh có được trí tuệ, hắn liền có được tự giác chi lực, có thể đạp lên con đường tu hành. Bát Phương Thần Hỏa trải qua đã nói, hỏa diễm có được trí tuệ, mới là sơ bộ nhập môn. Tu lĩnh hội đến tận đây, Dương Huyền Chân nghĩ đến thanh hỏa cùng mình lúc chiến đấu sáng tạo tạo nên hỏa long, trong lòng bình tĩnh, nguyên lai, like, những cái kia hỏa long đều có được trí tuệ của mình, có thể tự hành chiến đấu. Dương Huyền Chân lòng bàn tay giơ lên, trên tay xuất hiện một đoàn màu xanh tân hỏa, thanh hỏa nhẹ nhàng nhảy lên, Dương Huyền Chân tâm niệm vừa động, thần hỏa bắt đầu biến ảo, huyễn hóa thành một đầu tiểu hỏa long. Không đúng. Hỏa long mới xuất hiện, Dương Huyền Chân liền biết mình lĩnh hội phương hướng sai. Cần đạo hỏa. Dương Huyền Chân lại phóng xuất ra chính mình đạo lửa, hắn tấn cấp thế giới cảnh về sau, đạo lửa cũng lần nữa tấn cấp, đạo hóa thành hỗn độn thánh hỏa, càng có thần diệu. Đạo hỏa vừa hiện, Dương Huyền Chân nhìn xem đạo hỏa, cảm giác tâm linh của mình đều bị đạo hỏa tẩy lễ, trở nên càng thêm thanh tịnh trong suốt. Ngay sau đó, Dương Huyền Chân lấy đạo hỏa huyễn hóa ra một đầu hỏa long. Hỏa Long con mắt quay tròn chuyển, tràn ngập linh tính, Dương Huyền Chân nhìn xem trên tay tiểu Hỏa Long, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Xong rồi, đầu này từ Đạo Hỏa Uyên hóa Hỏa Long đã đơn giản trí tuệ. Về sau, Dương Huyền Chân lại đem kinh nghiệm chiến đấu của mình đạo nhập Hỏa Long thân thể, Hỏa Long con mắt càng sáng hơn, đầu này Hỏa Long đã không cần Dương Huyền Chân khống chế, chỉ cần cho nó dưới một đạo mệnh lệnh, Hỏa Long liền có thể tự hành chiến đấu. Đây chỉ là sơ cấp trí tuệ chi hỏa. Theo Bát Phương Thần Hỏa trải qua ghi chép, muốn tu luyện ra Bát Phương Thần Long, liền cần mua đại lượng chân quý vật liệu. Tu thần một môn thần thông, thật rất phí tiền a. Dương Huyền Chân cảm thán một câu. Đình chỉ lĩnh hội Bát Phương Thần Hỏa trải qua, hắn biết, lĩnh hội đến tận đây, đã đầy đủ mình sử dụng, hắn nói là vận mệnh đại đạo, hắn không cần chuyển tu Hỏa Diễm Chi Đạo, chỉ cần đem Hỏa Diễm Chi Đạo dung nhập Vận Mệnh Đại Đạo là đủ. Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, phóng xuất ra vận mệnh chi lực, ngay sau đó, lại phóng xuất ra đạo hỏa. Bên trái là vận mệnh chi lực, bên phải là đạo hỏa. Ở trong nháy mắt này, Dương Huyền chân cảm nhận được Hỏa Diễm vận mệnh, trong lòng của hắn sợ hai tháng phục, nguyên lai, Hỏa Diễm cũng có vận mệnh a. Hỏa Diễm từ xuất hiện đến chậm rãi dập tắt, có nó vận mệnh quy tắc. Dương Viễn Chân xem xét cẩn thận Hỏa Diễm Vận Mệnh Quy Tắc, hắn phát hiện đạo hỏa hùng có bất hủ thuộc tính, đạo hỏa sẽ không giập tắt. Bất quá, đây cũng là tương đối mà nói, tại dưới tình huống bình thường, đạo hỏa vĩnh hằng bất diệt. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, như hỗn độn đại phá diệt, sinh cơ diệt tuyệt lúc, đạo hỏa cũng sẽ giập tắt. Vận Mệnh, Dương Viễn Chân đem một tia đạo hỏa dung nhập Vận Mệnh bên trong, lần này, đạo hỏa sinh ra vô tận biến hóa, phản phất, lại nhiều một tia nói không rõ không nói rõ độ vận. Hai loại nói tương dung rồi. Dương Viễn Chân đại hỉ, chỉ có cái khác nói dung nhập Vận Mệnh đại đạo mới thật sự là thuộc về hắn đại đạo. Vận Mệnh chi hỏa Đương đạo lửa cùng vận mệnh chi lực tương dung về sau, xuất hiện một loại mới hỏa diễm, tên là vận mệnh chi hỏa. Vận mệnh chi hỏa hùng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Đáng tiếc, Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, cái này Bát Phương Thần Hỏa trải qua có chút không hoàn toàn, phàm nhân thiên, chân hỏa thiên, thiên hỏa thiên giới triệu phi thưởng toàn diện, đối thần hỏa, đạo hỏa giới triệu lại vô cùng đòi, rất nhiều nơi đều là một câu thay thế. Dương Huyền Chân lĩnh hội Bát Phương Thần Hỏa trải qua về sau, muốn làm đến nguyên bộ Bát Phương Thần Hỏa trải qua. Cái này Bát Phương Thần Hỏa trải qua trực trị vĩnh hằng cảnh giới, nếu như có thể thu thập đủ trọn bộ truyền thừa, đối ta sẽ có chỗ cư tốt. Dương Huyền chân tâm niệm vượt động, xuất ra một khối kim sắc thần giản, thần giản tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, khối này thần giản là một loại cực kỳ cao minh tin tức vật dẫn, bên trong ghi chép hải lượng tin tức. Có thể nói như vậy, thần giản tin tức tồn lượng so trên địa cầu siêu cấp quang não còn mạnh hơn. Trừ thanh hỏa bên ngoài, cái khác hỏa diễn mảnh vỡ tại tầng thứ 2, tầng thứ 4 mấy vị thế giới cảnh trên tay. Dương Huyền chân biết bắt phương thần hỏa trải qua chỗ về sau, cũng không nóng nảy, hắn sẽ từng tầng từng tầng đánh lên đi, thẳng đến tầng thứ 5, mà khác, hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút bệ tại thực lực. Tầng thứ 6 chỉ có một người, hắn là một cái sinh mệnh hạt tụ, tên là Beta cũng là toàn bộ tinh thần đạo bên trên lịch thiên nhất tu sĩ. Nghe nói, bề tà thực lực đã tương đương với đạo quân, thậm chí có thể chém giết phổ thông đạo quân. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể cùng phổ thông đạo quân một trận chiến, muốn chém giết phổ thông đạo quân, hẳn là còn khó khăn. Nó nguyên nhân chủ yếu là Dương Huyền Chân thiếu khuyết cường đại thủ đoạn công kích, lại có người khiêu chiến ta rồi. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp nhận khiêu chiến, nghĩ thầm, đừng để ta thất bại a, hy vọng trên người người bảo vật đủ nhiều, có thể bị chúa tệ bắt tới tinh thần đạo, đều là tứ phương giới vực bên trong thiên tài tu sĩ. Những tu sĩ này đều có thuộc tại ký ngộ của mình, bởi vậy, mỗi một cái tu sĩ trên thân đều có đại lượng bảo vật, nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, có thể tại tinh thần đạo tu hoạch được đại lượng bảo vật. Dương Huyền Chân tiếp nhận khiêu chiến về sau, tiến vào một cánh đồng tuyết. Chúa tể sáng tạo chiến đấu không gian phi thường bao la, lại, mỗi một cái chiến đấu không gian tràng cảnh đều không giống. Người chính là mười tới. Đứng tại Dương Huyền Chân đối diện là một cái mọc ra sừng rồng người, đây là hỗn độn long tộc, thiên phú cực cao, dù cho huyễn thành hình người, nó thân thể cũng cực kỳ khổng lồ, cao tới 60 ngàn trượng. Dương Huyền Chân có chút im lặng, nghĩ thầm, nhân tộc thật quá tiểu, hắn hơi suy nghĩ, thi triển thần thông, huyền hóa pháp thân. Lập tức, Dương Huyền Chân pháp thân cao tới 9 triệu trượng, đỉnh thiên lập địa, như như cự linh thần, tản mát ra từng đạo thần uy. "Rống!" Hỗn Độn Long hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đầu dài 80 triệu trượng cự long. "Em gái ngươi!" Dương Huyền Chân mắng một tiếng, so với Hỗn Độn Long bản thể, hắn pháp thân lại trở nên cực kỳ yếu tiểu. "Rống!" Hỗn Độn Long lần nữa rống to, thân hình mở ra, trong hư không du đậu, thân hình như điện chớp, nháy mắt vọt tới Dương Huyền Chân bên người, thi triển ra thần long bãi vĩ. Lực lượng này, Dương Huyền Chân sợ hãi Thánh phục, lấy hắn thần thể cường độ, cũng không dám đón đỡ hỗn độn lòng công kích, chỉ có thể thi triển tân pháp, nghiêng người tránh đi. Thinh Tinh Chi Hỏa. Dương Huyền Chân hiện học hiện học, sử dụng Bát Phương Thần Hỏa trải qua bên trong thần thông, trong chốc lát, hư giữa không trùng xuất hiện điểm điểm hỏa tinh. Thinh Tinh Chi Hỏa, có thể liệu nguyên. Đây là Bát Phương Thần Hỏa trải qua khở quyết, Dương Huyền Chân thi triển Tinh Tinh Chi Hỏa, cũng phù hợp Tinh Tinh Chi Hỏa, có thể liệu nguyên ý cảnh. Chương 592, thu hoạch được truyền thừa. Trong hư không xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh lửa, nhìn qua, tựa như ban đêm tinh không. Hỗn độn long nhận tinh hỏa ảnh hưởng, tốc độ đại giảm. Vực. Dương Huyền Chân Thi triển ra tinh tinh chi hỏa sau cảm nhận được một loại kỳ dị vừa cảnh, lúc này, Hỗn Độn Long liền lâm vào hỏa chi vừa cảnh. Rống. Hỗn Độn Long rống to, phóng xuất ra khổng lồ long uy, cùng lúc đó, long uy hình thành một cái khổng lồ vừa cảnh, cùng Dương Huyền Chân hỏa chi vực cảnh chống đỡ. Rống. Hỗn Độn Long lại phát ra một tiếng long hống, long thân chấn động, lấy tốc độ như tia chớp du tựu. Vậy mà là tiên tiên thần trận. Hỗn Độn Long lấy tự thân là trận nhãn, lấy hư không vị trận, kết xuất tiên tiên thần trận, tiên tiên thần trận cùng long uy chất chồng thêm, sinh ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tốt một cái long môn đại trận. Dương Huyền Chân tán thưởng một câu, lần nữa thi triển Đại Thần Thông, Vận Mệnh Chi Hỏa. Vận Mệnh Chi Hỏa cũng là Dương Huyền Chân vừa mới tìm hiểu ra đến một môn thần thuật, thần thuật so thần thông yếu hơn một đường, tu luyện thần thông cần rất nhiều chân quý hỗn độn tồn tại, mà thần thuật thì lấy thân lực làm dẫn, dẫn động hỗn độn phát tác thì thi triển ra thần thuật. Vận mệnh vốn là hư vô tồn tại, vô luận phàm thánh đều thuộc mệnh vận trói buộc. Thánh nhân nói, thần thông không địch lại số mệnh, cũng là này lý, tức thần thông không địch lại vận mệnh, tiếp số giáng lâm, thánh nhân cũng chỉ có thể tạm lánh. Dương Huyền Chân lĩnh hội vận mệnh đại đạo, lại đem hỏa diễm một đạo dung nhập vận mệnh đại đạo để vận mệnh một đạo càng thêm hoàn thiện. Vận mệnh, từ cổ chí kim, từ phàm đến thánh, đều đối vận mệnh làm giải thích cặn kẽ, lại cảm thán vận mệnh vô thượng, vận mệnh chơi người. Vận mệnh, vô ảnh vô hình, lại chân thực tồn tại. Vận mệnh chi hỏa ra, hóa vô hình vì hữu hình, trong hư không xuất hiện một đạo hình rồng hỏa diễm, hỏa diễm trình màu xanh nhạt, không, có một tia nhiệt độ. Một đạo chói lọi thanh quang lóe lên, hướng về hỗn độn long trảm quá thứ, đúng. Chính là chạm tới, thanh quang là vận mệnh chi hỏa, có thể chặt đứt số mệnh, chặt đứt một cái người vận mệnh, chặt đứt nhân quả, chặt đứt duyên phận. Cái này, hỗn độn long kinh hải, đây là thần thông gì? một trạm phía dưới, hắn cảm giác hết thảy cùng hóa thành hư vô. Hừ. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, Hỗn Độn Long bị thanh quang chạm thành hai đoạn, thanh quang cũng biến mất theo. Dương Huyền Chân không xuất hiện ở tay, hắn cùng tinh thần đạo tu sĩ giao chiến, không phải vì giết địch, mà là vì truyền thừa cùng bảo vật. Hỗn Độn Long thân thể bị chém đứt, chỉ là chém tới một đoạn đạo hạnh, cũng không lớn ngại, lấy nó tu vi cảnh giới, chỉ cần tĩnh tu một tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hỗn Độn Long tiếp hảo Long thân về sau, một đôi như hằng vụt bay con mắt nhìn xem Dương Huyền Chân, hỏi, đó là cái gì thần thông? Vận mệnh. Dương Huyền Chân phun ra hai chữ, có nói tút đem truyền thừa bảo vật giao ra đi. Hỗn độn Long không nói nhảm, xuất ra truyền thừa bảo vật, ta liền đạt được những vật này. Hỗn độn linh dịch. Dương Huyền Chân nhàn nhạt nói một câu. Bây giờ, tại Tinh Thần Đảo bên trên, Hỗn độn linh dịch tác dụng cũng không lớn, đợi hắn rời đi Tinh Thần Đảo, Hỗn độn linh dịch tác dụng liền lớn, tại Mang Ngai nước bên trong, chỉ cần ngươi có Hỗn độn linh dịch, liền có thể đạt được ngươi muốn bảo vật. Liền ngay cả Kỷ Ninh mong muốn nhất Tuyết giám đồ quyển, Mang Ngai quốc đô khả năng giúp đỡ nó thu thập, đương nhiên, cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng. Dương Huyền Chân biết được Ma Ngai 12 cũng có rất nhiều bảo vật, Nói Minh cũng có rất nhiều bảo vật, chỉ cần có đầy đủ Hỗn Độn linh dịch, liền mua mua mình cần thiết bảo vật. Đương nhiên, một chút cực kỳ bảo vật chân quý không cách nào dùng Hỗn Độn linh dịch mua, chỉ có thể dùng bảo vật chân quý đi đổi. Hỗn Độn Long xuất ra 100.000 vương Hỗn Độn linh dịch, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ những thứ này. Nha, tính tình rất lớn a. Dương Huyền chân tâm niệm vừa động, lại thi triển ra đại thần thông, trí tuệ chi kiếm. Trong chốc lát, một đạo hư vô kiếm ba chém tới Hỗn Độn Long đỉnh đầu. Đem Hỗn Độn Long sừng rồng chặt đứt, Dương Huyền Chân chiêu tay khẽ vây, đem sừng rồng chiêu đến tay, quan sát một chút sừng rồng, cười nói, "Không tệ, không tệ, cái này Hỗn Độn Long sừng rồng có thể bán một chút Hỗn Độn linh dịch." "Ngươi, ngươi, ngươi." Hỗn Độn Long nói ba chữ, lại cũng không nói đến một câu đầy đủ, ánh mắt hắn bên trong tràn ngập hoảng sợ, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài, "Ta nhận thua." Dương Huyền Chân thu truyền thừa bảo vật cùng Hỗn Độn thần dịch về sau, rời đi chiến đấu không gian. "Ha ha." Dương Huyền Chân phải mái cười một tiếng, lại lấy được một môn mới truyền thừa. Môn này truyền thừa vẫn không hoàn chỉnh. Tinh Thần Đạo có quy định, chỉ cần thu hoạch được một môn hoàn chỉnh truyền thừa, liền có thể rời đi tinh thần đạo, chính là bởi vì đây, nghi góp đủ một bộ hoàn chỉnh truyền thừa phi thường khó. Tỷ tỷ, Dương Huyền Chân lấy tâm niệm câu thông tiểu long nữ, tiểu long nữ không có trả lời, Dương Huyền Chân âm nói, tỷ tỷ đang chiến đấu sao? Dương Huyền Chân cũng không lo lắng, tiểu long nữ thực lực không kém gì hắn, nó kim đan không gian nói cây cũng là 108.0000 trượng, lại thêm tiểu long nữ tâm niệm tinh khiết, lại tu luyện tâm lực pháp môn, cho dù là tâm lực người tu hành cũng rất khó làm sao nàng. Ông tính truyền tới tiểu long nữ chiến đấu không gian, cùng tiểu long nữ đối chiến chính là một cái sinh mệnh hạt tử. Nó bản chất là một cái cây, là sinh mệnh chi thụ hóa sinh mà thành, trời sinh liền nắm giữ một hành thiên đạo, bằng vào một hành thiên đạo tấn cấp thế giới thần. Bang Phong, tiểu long nữ vẻn vẹn, vẹn phun ra hai chữ, như hành thái ngón tay nhẹ nhàng chấn động một cái, tại ngàn chọn một trong chốc lát, kết xuất 10 vạn đạo thần ấn. Từng đạo đạo bạch xương mù hướng sinh mệnh chi thụ bao phủ tới, Bang Phong sinh mệnh chi thụ. Ta cứ như vậy thua. Sinh mệnh chi thụ hóa thành một cái thiếu nữ xinh đẹp, nàng không cách nào tưởng tượng, mình vậy mà thua không hiểu đấu. Ngươi đối với đạo linh nộ quá thấp. Tiểu long nữ thanh âm có chút lạnh, lại phi thường nhu hòa, ta muốn chuyển thừa bảo vật, còn cần một chút hỗn độn linh dịch. Nó bảo vật của hắn, ta cũng không cần. Cho ngươi." Thiếu nữ xuất ra một bộ truyền thừa bảo vật, lại lấy ra một chút hỗn độn linh dịch. Tiểu Long nữ thu truyền thừa bảo vật cùng hỗn độn linh dịch, lóe lên biến mất, đợi tiểu Long nữ trở lại tinh thần đảo về sau, cảm ứng được Dương Huyền chân tâm niệm, lấy tâm truyền tâm, ta được đến một bộ bộ pháp truyền thừa, ngươi muốn nhìn sao?" "Tỷ tỷ, những truyền thừa khác đều có cấm chế, ngươi không thể truyền thừa cho ta đi. Ngươi đem sách nhỏ cứ rồi." "Ha ha." Dương Huyền chân cười, hắn cùng tiểu Long nữ tâm linh tương thông, hai người cũng có thể sử dụng sách nhỏ, sách nhỏ đọc đến truyền thừa bảo vật bên trên tin tức về sau, Dương Huyền Chân sợ hai tháng phục nói, tốt một bộ bộ pháp truyền thừa, đây là lấy thời không làm căn cơ bộ pháp truyền thừa. Bộ pháp một đạo cũng chia rất nhiều loại, trong đó lại lấy lôi điện, thời không, quang ba loại nói tốc độ nhanh nhất nhanh. Tiểu Long nữ đạt được bộ pháp truyền thừa cùng thời không một đạo có quan hệ, lấy thời không một đạo thi triển đột vận, chẳng những tốc độ nhanh mà lại phi thường quỷ dị. Diệu, thật sự là diệu a. Dương Huyền Chân tùy ý nhìn thoáng qua, lấy tâm linh hội, nhưng không có thi triển đi ra. Tinh thần đạo là chúa tể sáng tạo địa phương, khẳng định có chí cường giả giám sát, hắn không dám thi triển không có đạt được truyền thừa, nếu để cho chúa tể biết, sẽ có một chút phiền bái. Dương Huyền Chân xem hết bộ pháp truyền thừa, lại đối Tiểu Long nữ nói: "Tỷ tỷ, ta đã được đến hai bộ truyền thừa, ngươi cũng nhìn một cái đi." "Là cái gì truyền thừa?" Chương 593, Tinh Thần Đạo tu luyện, một môn hỏa hệ truyền thừa, một môn kiếm đạo truyền thừa. "Ta xem một chút." Tinh Thần Đạo là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Tại Tinh Thần Đạo bên trên, cường giả có thể trôi qua phi thường dễ chịu, phi thường hài lòng, kẻ yếu thì trôi qua phi thường thống khổ, cực kỳ dày vò. Tương đối mà nói, Dương Huyền Chân, Tiểu Long nữ, Kỷ Ninh ba người đều là cường giả, bọn hắn ba nhóm trôi qua phi thường dễ chịu, ba người thực lực cũng đang không ngừng tăng lên đấy. Trong lúc đó, ba người còn thu hoạch được rất nhiều truyền thừa cùng đại lượng hỗn độn linh dịch. Đáng chết, cái này một nhóm thế giới thần vậy mà có nhiều như vậy biến thái. Có thế giới thần giận mắng, vị này thế giới thần bảo vật vừa mới bị Dương Huyền Chân cướp đi. Trải qua qua một đoạn thời gian chiến đấu, đã có tu sĩ truyền tài năm trẻ, có mười mấy tên mới tới thế giới thần đã nhập tầng thứ 4, còn có trên trăm tên thế giới thần tiến vào tầng thứ 3. Toàn bộ tinh thần đảo có tháng ba năm 10 mấy hòn đảo, những hòn đảo này chậm rãi chuyển động, thật giống như tinh hà tại xoay tròn. Toàn nào đó tinh thần đảo bên trên, Dương Huyền Chân khoanh chân ngồi trên đồng cỏ. Một bên quan sát truyền thừa thần thông, một bên suy nghĩ mình nói: Muốn tấn cấp đạo quân cảnh giới, liền cần lĩnh ngộ ra chính mình đạo, mà lại, còn muốn là chính sao nói? Cái này vô cùng vô cùng khó, trăm vạn thế giới thần, cũng chỉ có một hai cái có thể ngộ ra đạo thuộc về mình tấn cấp đạo quân cảnh giới, những người còn lại, đều dừng bước tại thế giới cảnh. Tấn cấp đạo quân cảnh giới về sau, một bước một sinh tử, cho đến bốn bước đạo quân, lấy thân hợp đạo, phương phải vĩnh hằng. Vận mệnh. Dương Huyền Chân nói là vận mệnh chi đạo, hắn đi qua rất nhiều hỗn độn thế giới, nhìn qua vô số phàm người vận mệnh, phàm người vận mệnh, nhìn như có thể từ chính mình chưởng khống, nhưng lại thân bất do kỷ. Có rất nhiều phàm nhân cảm thán, tạo hóa trêu ngươi, đây là vận mệnh. Dưỡng Huyền Chân cũng nhìn qua vô số tu sĩ vận mệnh, có thiên tiên thiên, thiên thần, tổ tiên tổ thần, thậm chí hỗn độn tiên nhân cùng thế giới thần, đều có nó vận mệnh quy tắc. Có như vậy một mấy mắt, Dưỡng Huyền Chân nghi thẩm, bắt đựng thế giới thần vận mệnh cũng chú định sao? Hắn chú định bọn mình. Dưỡng Huyền Chân lại nghĩ tới kỳ linh vận mệnh, kỳ linh vận mệnh là chú định sao? Vận mệnh chính là khó khăn nhất lĩnh hội, cũng là huyền ảo nhất đại đạo, có đôi khi, vẹn vẹn hững cải biến một cái ý niệm trong đầu, hoặc là, cải biến một cái hơi tiểu nhân động tác, vận mệnh liền sẽ phát sinh cải biến. Tính cách quyết định vận mệnh Cái này là địa cầu bên trên triết học gia nói ra quan điểm, lại có chỗ thích hợp, cái dạng gì tính cách, liền sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, một cái quyết định chính là vận mệnh bước ngoặt. Như, đứng tại ngã tư đường, có ít người sẽ phía bên trái đi, có ít người phía bên phải đi, có ít người đi về phía trước, có ít người lui về sau, những lựa chọn này đều là lựa chọn của mình. Đường, thật tự tự mình lựa chọn sao? Hay là nói, từ nơi xa xa, từ có sắp xếp. Hoàng Hốt ở giữa, Dương Huyền Chân cảm giác mình xuyên qua thời không, lại trở lại thời học sinh, hắn ngồi tại lớp 8 trong phòng học, lão sư đứng trên bục giảng, các bạn học, đến lựa chọn thời điểm, các ngươi hiện tại có thể điền nguyện vọng, lớp viết cái gì dạng nguyện vọng, đem quyết định tương lai của các ngươi. Dương Huyền Chân cầm tới một phần nguyện vọng đồng hồ, hắn không chút do dự viết xuống nguyện vọng một, chính là nội thành thứ nhất trung học, hắn muốn đọc tốt nhất cao trung, sau đó, kiểm tra đại học danh tiếng. Nhưng mà, không như mong muốn, Dương Huyền Chân chỉ là kiểm tra tiến vào một chỗ phổ thông trung học. Sự tình cách mấy chục năm năm, tâm thần lần nữa trở lại quá khứ, Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như ta lựa chọn lần nữa một lần, vận mệnh có thể hay không khác biệt? Không. Dương Huyền Chân lắc đầu, hắn đã minh bạch, vô luận để hắn tuyển bao nhiêu lần, Hắn cũng sẽ không cải biến. Lúc trước, Dương Huyền Chân lần nữa gặp được Đông Phương Nguyệt lúc, hắn đã từng hỏi nàng, nếu có một mối tên hướng ta bạn tới, ta không có phát hiện, mà ngươi có thể làm ta ngăn lại mối tên này, ngươi sẽ làm sao? Ngươi lần a. Đông Phương Nguyệt mắng một tiếng, dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Dương Huyền Chân, ta sẽ. Ta cũng biết. Dương Huyền Chân nói. Đồ nốc, đây là vận mệnh lựa chọn, biết rõ sẽ chết, hay là sẽ đi làm. Dương Huyền Chân lại nghĩ tới Kỷ Ninh vận mệnh, Kỷ Ninh vì cứu thê tử của mình, cùng phụ mẫu, có thể bỏ qua tính mạng của mình. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ vì tu hành có thể chém giết vợ con của mình, cùng cha mẹ của mình, còn mỹ kỵ danh vị đoạn tình chứng đạo. Dương Huyền Chân làm không được, nếu như tiểu long nữ chết rồi, hắn tâm cũng sẽ chết, đây là đạo tâm của hắn, cũng là hắn nói, hắn đi là hữu tình chi đạo, là xã thân chi đạo. Lại nhìn tiểu long nữ, tâm niệm của nàng cực kỳ tinh vi, tại nàng tâm lý, Dương Huyền Chân chính là thế giới của nàng, là toàn bộ của nàng, chỉ cần có hắn, đạo tâm của nàng chính là viên mãn. Nước chí nhu, chí thiện, đạo của ta chính là thủy hành chi đạo. Tiểu long nữ đi thẳng thủy hành chi đạo, đối thủy hành một đạo lĩnh ngộ cũng sâu nhất, nàng có thể mượn thủy hành chi đạo tấn cấp đạo quân cảnh giới. Trong đáy mắt, quá khứ 600 năm. Cái này 600 năm bên trong, Dưỡng Huyền Chân thường xuyên tìm thế giới thần chiến đấu, đồng thời, lĩnh hội mình đoạt được truyền thừa thần thông, sáng tạo ra đạo thuộc về mình, cũng hoàn thiện mình đại đạo. Theo thời gian trôi qua, Dưỡng Huyền Chân cách đạo quân cảnh giới cũng càng ngày càng gần. "Tỷ tỷ, ta muốn cùng tầng thứ 5 thế giới thần tái chiến một lần." Tầng thứ 5 chỉ có 12 tòa tinh thần đạo, nói cách khác, có 12 vị cấp độ yêu nghiệt thế giới thần, những thế giới này thần, mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại. Cái này 600 năm thời gian, Dưỡng Huyền Chân một mực tại suy nghĩ cái gì là vận mệnh. Trong lúc đó, Dưỡng Viễn Chân cũng sáng tạo ra rất nhiều cùng vận mệnh có liên quan thần thuật, còn sáng tạo ra mấy môn cùng vận mệnh có liên quan đại thần thông. Dưỡng Viễn Chân chuẩn bị khiêu chiến thời điểm, đột nhiên thu được một cái khiêu chiến thần cẩu, hắn nhìn thoáng qua, cười nói, lại là cái này thủy hành người. Nghĩ đến thủy hành người, Dưỡng Viễn Chân cũng có một chút đau đầu, hắn biết thủy hành người là tiên tiên đoạn dục thần linh, là một cái thủy hệ thần linh, nó lực phong ngự phi thường kinh người, lại bởi vì mới sinh, nó tâm tính như hải nhi, thấy cái gì cũng tò mò. Dưỡng Viễn Chân lần thứ nhất cùng thủy hành người thời điểm chiến đấu, tâm lý phi thường phiền muộn, vô luận hắn thi triển thần thông gì, đều không thể công phá thủy hành người phòng ngự. Cái này thủy hành người hôn nguyên một thể, không có một chút cái hở, phảng phất không văng mệnh vận chói buộc, ngay cả vận mệnh đại đạo cũng không làm gì hắn được. Bất quá, Dương Huyền Chân biết, mình không phá nổi thủy hành người phòng ngự, là bởi vì chính mình thực lực không đủ. Đây là lần thứ 9 cùng thủy hành người chiến đấu đi. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói, từ Dương Huyền Chân lần thứ nhất cùng thủy hành người chiến đấu về sau, thủy hành người liền ỷ lại vào hắn, lúc ấy, Dương Huyền Chân chiến bại, thủy hành người nghĩ muốn chuyển thượng, Dương Huyền Chân còn không có ngộ ra, đương nhiên không nguyện ý cho hắn, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền bắt đầu kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa thế nhưng là Dương Huyền Chân cương hãm Hắn đi qua rất nhiều hỗn độn thế giới, nhìn qua vô số phàm người vận mệnh, mỗi một phàm nhân đều có thể viết thành một bộ đặc sắc có tiểu thuyết. Không phải sao? Dương Huyền Chân vẹn vẹn dùng dăm ba câu, liền gây nên thủy hành người hiếu kỳ. Dương Huyền Chân nói, nếu như ngươi không muốn truyền thừa của ta bảo vật, ta liền kể cho ngươi xong cốt sự này. Tốt. Như hiếu kỳ cục tương thủy hành người vậy mà đáp ứng, kể từ đó, Dương Huyền Chân cũng bảo trụ truyền thừa của mình bảo vật, nhưng mà cái này thủy hành người lại lì lại vào hắn, thường xuyên tìm hắn chiến đấu. Chương 594, kỷ nên kiếm. Dương Huyền Chân đáp ứng khiêu chiến về sau, tiến vào chiến đấu không ngừng gian. Thủy Hành Nguyệt đã đang chiến đấu không gian chờ đợi, hắn khuôn mặt thành tú, thân thể cao dương huyền chân cao, chật nhìn đi lên, tựa như một cái vừa lên cấp 3 tiêu điên. Chẳng biết tại sao, Thủy Hành Nguyệt nhìn Dương Huyền Chân ăn mặc về sau, vậy mà bắt đầu học tập hắn ăn mặc. "Dương huynh?" Thủy Hành Nguyệt nhiệt tình cùng Dương Huyền Chân chào hỏi. "Ha ha." Dương Huyền Chân sán lạn cười một tiếng, "Tiểu Thủy, ngươi lại lấy được những cái nào truyền thừa?" "Ngô." No. Thủy Hành Nguyệt vô ý thức lui về sau một bước, "Những cái kia truyền thừa, ta cũng rất thích." Hắn biết Dương Huyền Chân cũng muốn truyền thừa của hắn, "Ta chỉ là nhìn xem." Dương Huyền Chân nói, "Chúng ta trước đánh một trận." Những năm này, Dương Huyền Chân thực lực tăng lên rất nhiều, hắn cũng muốn thử xem mình thực lực. Tu hành đến cuối cùng, Liều không còn là thần thông, mà là đối nói lý giải, Dương Huyền Chân nhớ được, Kỳ Ninh tìm hiểu ra trùng cực kiếm đạo về sau, vẹn vẹn rượi vào bản thân đối nói lý giải, liền có thể chém giết phổ thông chúa tể, mà không cần tiêu hao một tia thần lực. Lúc ấy, Kỳ Ninh nói ra bản thân không cần tiêu tốn thần lực liền có thể chém giết phổ thông chúa tể lúc, các chúa tể phi thường chấn kinh, lại không thể làm gì. Dương Huyền Chân tu hành đến tận đây, đã bắt đầu lĩnh hội chân chính đại đạo, hắn đối vận mệnh lý giải cũng càng ngày càng sâu, mọi loại đại đạo, tùy tâm mà phát. Duyên phân Dương Huyền Chân nói một chữ, lập tức, thủy hành người có một loại duyên tới duyên đi cảm giác, hắn cảm giác mình tựa như trong nước hồ bình, theo sóng phiêu động, không thể tự động. Thủy hành người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Dương Huyền Chân, đây là thần thông gì? Vậy mà đáng sợ như thế? Vận mệnh. Dương Huyền Chân phun ra hai chữ, tại vận mệnh trước mặt, cho dù là chúa tể, cũng không thể tránh được, chỉ có thể thụ mệnh vận vai bố. Vận mệnh. Thủy hành người nhẹ nhàng phun ra hai chữ, dùng mê hoặc ánh mắt, mắt nhìn Dương Huyền Chân, hắn đang suy nghĩ, lại không thể nào hiểu được. Dương Huyền Chân nói, ngươi vừa mới ổn dục ra, kinh lịch sự tình quá ít, còn không thể nào hiểu được vận mệnh. Ta có được sáng tạo chi lực, có được đại thần thông, chẳng những có thể cải biến vận mệnh của mình, còn có thể thay đổi tất cả phàm người vận mệnh." Thủy Hành giả thuyết. Thủy Hành người nói ra lời như vậy, cũng là bởi vì hắn nghe qua Dương Huyền chân dạng cổ sự. Tại cổ sự bên trong, mỗi một cái nhân vật chính đều có mình cố định vận mệnh, không cách nào cải biến. Những năm này, Thủy Hành người thường xuyên suy nghĩ, hắn nghĩ, nếu như những cái kia nhân vật chính có được thực lực cường đại, liền có thể thay đổi vận mệnh của mình. Dương Huyền chân nói, thần thông không địch lại số ngày, có được thực lực cường đại về sau, tạm thời có thể thay đổi vận mệnh, lại thoát khỏi không được nhân quả luân hồi tâm linh cũng không chiếm được giải thoát. Thần thông thật không địch lại số ngày sao? Thủy Hành người còn không thể nào hiểu được, hắn vừa ra đời liền bị chúa tể bắt tới, kinh lịch sự tình quá ít. Tâm. Dương Huyền chân phun ra một chữ, còn nói: "Tốt, đem truyền thừa của ngươi mượn cho ta xem một chút đi." "Ngươi thắng." Thủy Hành giả thuyết, từ nay về sau, ta cũng không còn cách nào chiến thắng ngươi, ta nguyện ý cho ngươi. "Đừng nói như vậy chứ, muốn đối với mình có lòng tin." "Ta đương nhiên đối với mình có tin tức, bất quá, lại giống lời của ngươi nói, phải có tự biết biết rõ, nếu không tự biết thì không thể hiển nhiên, cũng liền không cách nào minh đạo." Ừm. Dương Huyền Chân không tại nhiều nói, cũng không có cấp nước hành giả kể chuyện xưa, thủy hành người tại tinh thần đạo ngốc 600 năm, hắn đã chậm rãi trưởng thành, mà lại, bắt đầu lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Dương Huyền Chân rời đi chiến đấu không gian về sau, lại phát ra một cái thỉnh cầu, hướng Kỷ Ninh khiêu chiến, "Là Dương đại ca." Kỷ Ninh thu được khiêu chiến về sau, lập tức tiếp thu. Một lát sau, Dương Huyền Chân lần nữa đi tới chiến đấu không gian, đây là một mảnh vô biên cánh đồng tuyết, tại cái này cánh đồng tuyết bên trên, đều là chân chính tuyết, trong hư không phiêu đãng từng mảnh bông tuyết, toàn bộ chiến đấu không gian nhiệt độ là âm 1.000 độ cũng chỉ có Dương Huyền Chân cùng Kỳ Ninh cái này cùng đại thần thông giả mới có thể tại thấp như vậy ấm hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Kỳ Ninh nhìn thấy Dương Huyền Chân về sau, lòng có cảm giác, Dương đại ca, ngươi muốn rời khỏi sao? Phải. Dương Huyền Chân gật đầu. Kỳ Ninh đạt được Tử Quan Quỷ, lại lấy được Vô Danh kiếm thuật, lại không cách nào truyền thụ cho Dương Huyền Chân, đây là thụ bản mệnh tệ luôn nước lục, bất quá, Dương Huyền Chân đã không muốn xem Vô Danh kiếm thuật, hắn đã ngộ ra đạo thuộc về mình, hắn chỉ cần dọc theo mình đạo đi xuống, liền có thể đi vào vĩnh hằng cảnh giới. Kỳ Ninh có Kỳ Ninh nói, Dương Huyền Chân cũng có đạo thuộc về hắn. Kỷ Ninh nói, ta sẽ còn lại náo lại một đoạn thời gian, chúng ta đánh một trận đi. Đặt tới Kỷ Ninh cùng Dương Huyền chân cảnh giới cỡ này về sau, không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ cần chiến một trận, liền có thể hiểu rõ đối phương nói. Tất, ấn chứng với nhau một chút. Kỷ Ninh nói một câu, đưa tay rút kiếm, ngay sau đó, thi triển pháp thiên tướng địa thần thông, lại thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông, cái này hai môn thần thông phi thường phổ cập, phổ thông tu sĩ có thể dùng, đại thần thông giả cũng có thể dùng. Lúc này, từ Kỷ Ninh thi triển ra pháp thiên tướng địa cùng ba đầu sáu tay thần thông, tương đương với 6 cái Kỷ Ninh cùng Dương Huyền chân chiến đấu. Kỳ thật không chỉ tăng cường gấp 6 lần. Dương Đại ca, xem kiếm. Kỳ Ninh đang khi nói chuyện, thi triển ra mình mới nhất lĩnh ngộ kiếm thuật, kia mưa thành tuyết. Chỉ thấy Kỳ Ninh cơ vĩnh hằng thần binh, 6 chôi vĩnh hằng thần binh ra lúc ra khỏi vỏ, hóa ra từng đạo tinh tế ngân nước, nhìn qua, tựa như mùa xuân mưa, sương mù xám sương mù, nối thành một màn. Một chiêu này rất lợi hại a. Dương Huyền Chân tán hượng, ngươi vậy mà đem thủy hành một đạo lĩnh ngộ được cảnh giới cỡ này. Ha ha. Kỳ Ninh cười nói, ta cái này bên trong cơ phù, không tính là gì a. Để ta xem một chút Dương Đại ca bản sự. Dương Huyền Chân khẽ miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thật giống như hai cái lão bằng hữu tại nói chuyện phiếm. "Ta nói, hết thảy thành không. Đây là đại dự ngôn thuật, cũng là vận mệnh cách, luôn xuất phát tùy." Dương Huyền Chân vừa ra tay chính là đại thần thông, một câu phá giải kỵ ninh kiếm đạo. Trong chốc lát, hết thảy thành không, kỵ ninh kiếm ý biến mất, kỵ ninh cảm giác mình lầm vào một mảnh hư không không nhận, hai mắt ngụi hơi thân ý lục cảm cũng biến mất theo. Loại kia tuyệt đối không, để kỵ ninh trong lòng nổi lên một chút sợ hãi cảm giác. Nhưng mà, kỵ ninh là cảnh giới cỡ nào, ý chí của hắn lại là gì chờ kiên định, vẹn vẹn suy nghĩ lóe lên, kỵ ninh ngay cả tiếp theo vung ra sau kiếm Phá phá, chiêu này kiếm thuật cũng là kỵ linh mới nhất lĩnh hội kiếm đạo. Cực điểm kiếm thuật, cực điểm kiếm thuật, thanh kiếm chi lực cô đọng đến một điểm, sau đó bẩn bạo, tựa như vũ trụ nổ lớn, lại giống khai thiên địa địa. Ta nói, phải có ánh sáng. Dương Huyền Chân không có động tác, hắn cứ như vậy đứng lặng lặng, nhẹ nhàng nói một câu nói. Trong chốc lát, trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, như ánh dạng đông giáng lâm, mang làm cho người ta vô hạn hy vọng, đây là hy vọng chi quang, cũng là vận mệnh chi quang. Dương Huyền Chân chẳng những lĩnh hội quang minh chi đạo, còn đem quang minh chi đạo dung nhập vận mệnh đại đạo, cũng lấy đại dự ngôn thuật hình thức thi triển đi ra. Cái này tay thần thông mới ra, Dương Huyền chân mượn dùng Kỷ Ninh kiếm chi lực khai thiên, lại hóa giải Kỷ Ninh kiếm lực. "Diệu, thật sự là diệu a." Kỷ Ninh cảm thán, "Dương đại ca, từ khi biết ngươi bắt đầu, mỗi lần nhìn thấy ngươi thi triển vận mệnh đại đạo, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vận mệnh vô hình, vốn không có thể bắt sợ, bất quá, trí tuệ sinh linh có thể chưởng khống vận mệnh của mình. Chúng ta thật có thể chưởng khống vận mệnh của mình sao?" Chương 595, cường giả chi chiến. Lúc này, một cái đặc thù thời không bên trong, một đám nói bảy nhóm ngồi cùng một chỗ, những này nói bảy đều đến từ mang nhai 10 hài cùng, bọn hắn thường xuyên đến tinh thần đạo. Đương nhiên, bọn hắn đến Tinh Thần Đạo mục đích đều là chọn lựa đệ tử. Kỳ Ninh kiếm đạo đã tiếp cận viên mãn, hắn chỉ cần theo đường đi của mình xuống dưới, không bao lâu liền có thể tấn cấp đạo quân cảnh giới. Huyền chân thực lực cũng mạnh phi thường. Hắn nói quá quỷ dị, cũng không biết hắn có thể đi bao xa. Vô tận cương vực cường giả đều biết, càng là cường đại đạo, càng là khó mà đi đến được hạn, hợp đạo độ khó cũng lớn nhất. Trong lịch sử, có vô số thiên tài yêu nghiệt lựa chọn cường đại nhất, cũng là khó khăn nhất nói, lại cuối cùng không cách nào hợp đạo, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Các ngươi nói, huyền chân sẽ tiến vào cái kia một cung. Hẳn là tâm lực cung đi, hắn lĩnh hội chính là vận mệnh đại đạo vẫn luyện lại lấy tâm làm chủ, tâm lực tăng mạnh, đối vận mệnh đem khống liền cần mạnh. Kiếm thuật của hắn cũng phi thường cao minh, không thua tại Kỷ Đinh. Hắn đối quang minh một đạo lĩnh ngộ cũng phi thường sâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Huyền Chân một luôn luôn tầng thứ 5 tu sĩ phiêu chiến, mỗi một lần phiêu chiến, thực lực của hắn đều tăng cường một phần, mỗi một lần phiêu chiến, hắn đối đại đạo lý giải cũng càng sâu một tầng. Tại mới tới tu sĩ bên trong, cái này gọi Huyền Chân mạnh nhất. Bệ ta đứng tại tầng thứ 6 một cái tinh thần đạo bên trên, nhìn xem toàn bộ tinh thần đạo vực sâu, nhìn mấy chục cái tinh thần đạo chậm rãi xoay tròn. Tinh thần Đảo Tầng thứ 5 tu sĩ có chút buồn bực, bọn hắn trước bị Dương Huyền Chân càn quét một lần, lại bị Bệ Tạ khiêu chiến một lần, nghiêm trọng đả kích lòng tự tin của bọn hắn. Chúng ta cùng thiên tài chân chính so ra, trên lệch cứ như vậy lớn sao? Đến rồi. Dương Huyền Chân đứng tại bên hồ nhỏ, hắn thích đứng tại bên hồ nhỏ, nước chí thiện mà chí nhu, quan sát bình tĩnh nước hồ, có thể bình tâm, có thể thấy địch tâm linh. Khi Bệ Tạ khiêu chiến xong kỷ Ninh về sau, lại hướng Dương Huyền Chân khởi xướng khiêu chiến, Dương Huyền Chân trực tiếp ứng chiến, tiến vào chiến đấu không gian. Lần này chiến đấu không gian là một vùng núi, đại lượng sơn phong liền cùng một chỗ. Dương Huyền Chân cùng Bệ Tạ treo lơ lửng giữa trời, Dương Huyền Chân nói, "Ta đã chờ đợi ngày này thật lâu, ta cũng rất chờ mong đánh với ngươi một trận." Bệ Tạ nói, "Tại toàn bộ tinh thần đạo, trừ ta ra, thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất." "Không." Dương Huyền Chân khẽ lắc đầu, "Thực lực mạnh nhất là Linh Lung." "Linh Lung, tức Tiểu Long nữ, nàng cảm giác Linh Lung hai chữ không bản mã hợp thiên đạo, tại mãng hoang thế giới bên trong lấy Linh Lung thành đạo hào, lại càng dễ cảm ngộ đại đạo, là lấy, một mực lấy Linh Lung thành đạo hào." "Nàng." Bệ Tạ nghe nói qua Tiểu Long nữ, nàng rất ít xuất chiến. "Không sai, Tiểu Long nữ không thích chiến đấu, mỗi lần tiếp vào khiêu chiến, Tiểu Long nữ đều sẽ hướng Dương Huyền Trần cùng Kỷ Ninh phát ra khiêu chiến, trong đó, luôn có một người sẽ tiếp nhận khiêu chiến của nàng, kể từ đó, tiểu long nữ liền có thể tránh thoát chiến đấu. Tiểu Long nữ nói là chí thiện chí nhu thủy hành chi đạo, nàng không cần chiến đấu, chỉ cần tính tu, nó cảnh giới liền sẽ chậm rãi tăng trưởng. Bất quá, cũng không thể coi thường tiểu long nữ sức chiến đấu, bởi vì cảnh giới của nàng quá cao, có thể cảnh giới lại người. Bệ ta nhìn xem Dương Huyền Trần, nếu có cơ hội, ta muốn cùng nàng chiến đấu một lần. Nàng không thích chiến đấu. Đáng tiếc. Bệ ta minh bạch, có một số việc, mạnh cầu không được, ta thật rất muốn mở mang kiến thức một chút nàng nói sẽ có cơ hội. Hai người như lão bằng hữu đồng dạng, trò chuyện một hồi trời, Dương Huyền Chân nói, ngươi ra tay đi. Tất, Bệ Tạ trả lời một câu, thi triển tâm lực pháp môn, lấy tâm thần can thiệp Dương Huyền Chân thần niệm. Vô dụng. Dương Huyền Chân lắc đầu. Mọi loại vết ảnh đều là hư ảo. Dương Huyền Chân lập vào hư không bên trong, không nhận một chút ảnh hưởng. Của ngươi tâm lực tu vi chỉ là tầng thứ tư, không có khả năng, cũng không nên a. Tâm lực cảnh giới tu hành, vừa vào cửa, hai băng tâm, ba chúa thể, bốn phàm trần, năm uy chân, lục thế giới. Những năm này, Dương Huyền Chân cũng tại lĩnh hội tâm lực pháp môn, bất quá Hắn chỉ là tiến vào tầng cảnh giới thứ 4, Phạm Trần chỉ cảnh, so với kỵ lĩnh đến, còn kém một cảnh giới. Dương Huyền chân nói, tâm lực của ta cảnh giới mặc dù thấp, bất quá, ý chí của ta cường đại. Ý chí? Bệ tạ có chút độc dung, đúng. Đối với cường giả đến nói, ý chí phi thường trọng yếu, nhưng mà, ý chí so tâm lực càng thêm hư vô mờ ảo, không cách nào tu luyện. Ở trong hỗn độn, nếu như muốn tăng lên ý chí, liền cần dùng phi thường cổ lão phương pháp đến ma luyện. Như, để cho mình tu khổ hạnh, lấy khổ hạnh đến ma luyện ý chí, lại như, luyện thể để cho mình ở vào cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên trong, một bên luyện thể, một bên ma luyện ý chí. Dương Huyền Chân cười nói, làm sao? Còn không muốn dùng chân thân sao? Ha ha. Bệ Tạ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân thân đi, cũng coi như là đối ngươi tôn trọng. Tuyt. Dương Huyền Chân biết, Bệ Tạ là sinh mệnh hạt tổ, thực lực phi thường tương đại, hắn tu hành tuế nguyện so thủy hành người dài dằng dặc, cũng sửa qua khổ hạnh, thực lực so thủy hành người mạnh gấp trăm lần lận. Bệ Tạ suy nghĩ khẽ động, hóa ra chân thân. Ngô. Dương Huyền Chân có chút giật mình, nhìn trước mắt cư nhân, quang chi cư nhân. Lúc này Bệ Tọa cao 9 triệu trượng, toàn thân bị thuần ánh sáng trắng mang bao vây lấy, thần thánh vô sở. So. Dương Huyền Chân không nghĩ tới, cái này bệ tọa là quang minh thần thể. Bệ Tọa phát ra âm thanh, "Nguyên bản, ta chính là trong hỗn độn một chủng qua mang, dưới cơ duyên xảo hợp khai linh trí, đặt lên con đường tu hành pháp thiên tướng địa." Dương Huyền Chân cũng thi triển ra đại thần thông, huyển ra pháp thể, nó pháp thể cao 8 triệu trượng, nguy nga vô sở. So. Hứng. Bệ Tọa khẽ quát một tiếng, bước về phía trước một bước, một bước này, thời không phản phất bị áp xúc, số khoảng cách trăm triệu dặm, một bước tự đến. Bệ Tọa tới gần Dương Huyền Chân về sau, đấm ra một quyền, Nó năm đống tản mát ra chói mắt bạch quang. Dư Huyễn Trần thấy thế, đưa tay ở giữa nên ra một quyền. Rầm rầm rầm. Hư không bạo hưởng, hải lượng thần lực nổ tung, vô lượng nguyên khí phun trào. Bính bính bính. Thành ngàn hơn vạn sơn phong bị bạo tạc thần lực vỡ vụn, núi đá bay loạn. Ồ. Bệ Tạc Kinh ngật nói, ta nghe nói, người am hiểu nhất thần thức công kích, thật không nghĩ tới, ngươi cận chiến cũng cường đại như thế. Vận mệnh hóa hình mà thôi. Vận mệnh vốn hư vô, nhưng mà, trưởng không vận mệnh về sau, có thể để vận mệnh hóa hình, hóa hư thành thực. Lúc này Dương Huyền Chân toàn thân đều bị vận mệnh chi lực bao vây lấy, trên thân có được không cùng luân xo so lực lượng, mỗi một quyền mỗi một cước đều mang theo khai thiên tịch địa cự lực. Lại đến, Bệ Tạ rất lâu không có gặp được cùng cấp độ đối thủ, hắn cũng muốn thử xem mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phải sao? Bệ Tạ hô một tiếng, lại đi trước bước ra một bước, vọt tới Dương Huyền Chân bên người, đấm ra một quyền. Tới tốt lắm. Dương Huyền Chân đưa tay đánh ra một quyền. Oanh, hai quyền, ba quyền, bốn quyền. Hai người quyền pháp càng lúc càng nhanh, hóa thành từng mảnh từng mảnh quyền ảnh. Thật mạnh. Có đạo quân phát ra tiếng than thở. Dương Huyền Chân cùng Bệ Tạ đều là tinh thần đạo người mạnh nhất, hai người chiến đấu, dẫn tới rất nhiều đạo quân con chiến, liền ngay cả mang ngay chúa tể đều tại quan sát hai người chiến đấu. Chương 596, cùng cường giả luân đạo. Hai người lấy quyền cốt tương bác, mỗi một quyền mỗi một cước đều mang theo lực lượng mạnh mẽ. Dương Huyền Chân tu luyện chính là vận mệnh đại đạo, mỗi một quyền mỗi một cước còn mang theo cường đại vận mệnh chi lực, vận mệnh chi lực lại dung hợp Dương Huyền Chân linh nội đại đạo pháp tắc. Tiên đoán, số mệnh, duyên phân, nhân quả, tạo hóa, khí vận, trừ cái này sáu loại căn bản vận mệnh người nào bên ngoài, Dương Huyền Chân còn đem ngũ hành, âm dương, quang minh, lôi phong, đao, kiếm, thương, búa, truy cùng cùng lực lượng dung nhập vận mệnh đại đạo. Dương Huyền Chân Quyền pháp nhìn như đơn giản, mỗi một quyền đều là đi thẳng về thẳng, lại ẩn có vô lượng huyền ảo, vô cùng đại lực. Bệ Tạ năm đấm cũng rất bất phàm, hắn lấy tâm lực làm dẫn, lấy quang minh làm chủ, nó quyền pháp quang minh mà lại mêng ngùng, lại có cực mạnh tâm thần lực xuyên thấu. Hai người năm đấm chạm vào nhau lúc, đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó đại đạo ý cảnh. Dương Huyền Chân Quyền lấy bác làm chủ, Bệ Tạ quyền lấy quang làm chủ. Bính bính bính. Đây là năm đấm đụng nhau thanh âm, mêng ngùng mà uy nghiêm, hỗn độn chấn động, lại giống khai thiên tích địa rầm rầm rầm. Đây là hỗn độn nguyên khí cùng thần lực khoé động thanh âm. Hai người đối oanh 1 triệu quyển, Dương Huyền chân hướng lui về phía sau ra 6 triệu bên trong, Bệ Tạ hướng lui về phía sau ra 8 triệu bên trong, hai người xa xa tương đối. Ha ha ha. Bệ Tạ cười to lên, thật sự là thống khoái a, rất lâu không có như thế trận đấu. Dưới tình huống bình thường, đại thần thông giả chiến đấu đều lấy đạo pháp thần thông làm chủ, Bệ Tạ tâm lực tu vi phi thường cao, đã đạt tới thế giới cảnh, có thể thi triển thế giới hình chiếu, nhất niệm động, có thể ảnh hưởng phổ thông thế giới thần tâm linh, hắn đã rất ít khi dùng quyền cước chiến đấu. Như nước hay dạ, Thủy hành người là sinh mệnh hạt tụ, nó thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, phổ thông thế giới cây thần vốn phá không phòng ngự của hắn, liền ngay cả Kỷ Ninh cũng không phá nổi Thủy hành người phòng ngự, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua, nhưng mà, Vệ Tọa chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để Thủy hành người mê man đi. Bây giờ, Vệ Tọa đụng phải Dương Huyền Chân cái này cái đồ biến thái, cái này bật hực ra hỏa, vậy mà để hắn hóa ra bản thể, cùng Dương Huyền Chân quyền cước tương bắc, khi thật là sảng khoái vô so. Dương Huyền Chân cũng tán thưởng nói, thật không nghĩ tới, người đối Quang Minh Pháp Tắc lĩnh ngộ đã đạt tới cảnh giới cỡ này. Quang Minh một đạo, tốc độ kia cực nhanh, gần với thời không một đạo cùng lôi điện một đạo. Không sai, Dương Huyền Chân minh bạch. Trên địa cầu, các nhà khoa học đều nói, tốc độ ánh sáng nhất nhanh nhất, nếu có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, liền có khả năng siêu việt thời không, thậm chí có thể xuyên qua đến quá khứ cùng tương lai. Đương nhiên, trên địa cầu nhà khoa học chỉ là suy đoán. Dương Huyền Chân biết được, dù cho siêu việt tốc độ ánh sáng, cũng không có khả năng xuyên qua đến quá khứ cùng tương lai, chỉ có lĩnh hội thời không một đạo, mới có thể xuyên qua đến quá khứ cùng tương lai, mà lại, cái này cũng có một cái cực lớn hạn chế. Lấy Dương Huyền Chân thực lực bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cải biến hỗn độn thế giới thời gian. Tại hỗn độn thế giới bên trong xuyên qua quá khứ cùng tương lai, mà lại còn có rất nhiều hạn chế. Hai người tạm thời không có đối thủ, mà là tại luận đạo. Huyền Chân đạo huynh, vận mệnh của ngươi đại đạo thật đúng là quỷ dị, ta cảm giác, so tâm lực một đạo càng cường đại hơn, hợp đạo độ khó cũng càng cao. Dương Huyền Chân nghe tới cái này bên trong, minh bạch bệ tại ý tứ. Đồng dạng, chúa thể cũng tại cùng cái khác đạo quân nói chuyên tiếng, cái này bệ tại ánh mắt không sai, vận mệnh đại đạo, đích thật là so tâm lực càng mạnh, cũng càng khó hợp đạo. Lấy mang nhai chúa thể tầm mắt, hắn đã biết được, vận mệnh đại đạo, chỉ có đạt tới vĩnh hằng cảnh giới về sau, mới có thể lĩnh hội mới có thời gian đi lĩnh hội. Nếu có thể đạt tới cảnh giới Chí Tôn, liền có thể làm đến mọi loại nhân quả không dính vào người, lại không cách nào chân chính siêu thoát vận mệnh. Nếu như hắn khăng khăng đi đường này, rất khó chứng hợp đạo. Chúa thể cũng biểu thị tán đồng, hợp đạo thật là khó khăn vô cùng, bất quá, đường là tự chọn, liền muốn tự mình đi xuống dưới. Dương Huyền chân nói, "Bệ hạ, ta, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, ta đã lựa chọn con đường này, muốn đi xuống dưới." Cái này vừa nói, bệ hạ dừng một chút, có một nháy mắt mê mang, chẳng lẽ lựa chọn của ta sai lầm rồi sao? Hắn tu luyện hai loại đại đạo, một cái là quang minh chi đạo, một cái là tâm lực chỉ đạo, mà lại hai loại nói thiên phú đều phi thường cao. Vẹn vẹn trong tích tắc mê mang, bệ tạ trong mắt lóe ra một đạo trí tuệ chi quang, ta lựa chọn quang minh một đạo. Quang minh một đạo tu luyện đến cực hạn, công vi thượng cường đại. Dương Huyền Chân nói, nghe khẩu khí của ngươi, giống như không quá xem trọng quang minh một đạo. Ta nói, phải có ánh sáng. Dương Huyền Chân không có trả lời, mà là nhẹ nhàng nói một câu nói, sau đó, trong hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, đây là vận mệnh chi quang, lại là hy vọng chi quang, cũng là ánh dẫn động, loại này ánh sáng, đánh vỡ hắc ám, mang cho mọi người vô hạn quang minh, nhìn thấy loại này ánh sáng, thật giống như nhìn thấy một đầu quang minh đại đạo. Loại này ánh sáng, không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích, trở lên giải thích cũng phi thường miễn cưỡng. Khi Bệ Tọa nhìn thấy trong hư không quang lúc, hắn có một loại cảm giác hiểu ra, đây mới thực sự là ánh sáng, đây mới thực sự là quang a. Dương Huyền Chân nói, loại này ánh sáng, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, ta cũng không có ngộ ra, lúc ấy, ta trong lòng nghĩ, bản cổ khai thiên lúc, dùng khai thiên phủ bộ ra đến thứ một vệt ánh sáng chính là cái dạng này a. Ma Ngai Chúa Tể nhìn thấy Dương Huyền Chân hóa ra đến ánh sáng, có chút giật mình. Đây là khai thiên thần quang, là hỗn độn sơ khai lúc luồng thứ nhất ánh sáng, thiên phú của hắn. Ma ngai chúa tệ vậy mà tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được. Đa Tạ. Bệ Tạ thận trọng thi lễ một cái, còn nói, nhìn thấy ngươi cái này chủ sáng, ta cảm thấy chúng ta không cần chiến đấu, ta và ngươi chênh lệch quá rõ ràng. Dương Huyền chân nói, đánh với ngươi một trận, cũng cho ta thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ. Ta nhận thua. Bệ Tạ nói một câu, trước người hiện ra hai bộ truyền thừa, là tinh thần đạo bên trên hai bộ đỉnh cấp truyền thừa, một bộ là tâm lực truyền thừa, một bộ là thời không truyền thừa. Tâm lực cùng thời không đều tại trên tay ngươi. Hiện tại, với ngươi Bệ Tạ nói đến đây bên trong, lại xách một câu, "Ta đã đáp ứng tiên tính tử, muốn đem tâm lực chuyển thừa cho hắn, ngươi sau khi xem, liền lấy cho hắn đi." "Được." Dương Huyền Chân đáp ứng, hắn nghĩ, Kỷ Ninh cũng tu luyện tâm lực pháp môn, còn muốn cho Kỷ Ninh nhìn xem. Bệ Tạ rời đi chiến đấu không gian về sau, lại trực tiếp rời đi Tinh Thần Đảo, hắn làm việc phi thường quả quyết, Dương Huyền Chân biết, hắn rời đi Tinh Thần Đảo về sau sẽ gia nhập Quang Minh Cung. Sau trận chiến này, sẽ có rất nhiều người rời đi Tinh Thần Đảo a. Dương Huyền Chân cầm hai bộ đỉnh cấp truyền thừa, tâm lý suy nghĩ, ta gia nhập cái kia một cung tương đối tốt đâu. Hắn đã biết, tiểu long nữ sẽ gia nhập Tiện Thủy cùng, tiểu long nữ tu luyện thủy hành một đạo, đối thủy hành một đạo cảm ngộ cực sâu, nàng một môn xâm nhập, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đạt tới cảnh giới chí tôn về sau, nhất đạo sinh văn đạo, bởi vậy, vô luận tu luyện loại nào nói, chỉ muốn đạt tới cực hạn, đều có thể tấn cấp cảnh giới chí tôn. Đột phá chí tôn, liền cần cơ duyên, nghi đột phá chí tôn, liền muốn đánh vỡ thời không triều không gian giới hạn. Dương Huyền Chân suy nghĩ một hồi, trở lại mình ở lại tinh thần đạo, lấy trước lên tâm lực truyền thừa, hắn phải cẩn thận tìm hiểu một chút tâm lực truyền thừa. Chương 597, lĩnh hội thời không pháp tắc. Tâm lực tu hành Hết thảy 6 cái cảnh giới, vừa vào cửa, hai bằng tâm, ba chúa thể, phàm la bụi, năm quy chân, lục thế giới, tất cả tâm lực người tu hành đều là giống nhau con đường, từng bước một đi lên tu. Tấn cấp thế giới cảnh về sau, sẽ có được thế giới hình chiếu, thế giới này là lòng của mình thế giới, tâm lượng lớn bao nhiêu, tâm thế giới liền lớn bấy nhiêu. Hóa ra tâm thế giới về sau, liền cần chậm rãi sáng tạo thế giới của mình, cũng để tâm thế giới từ hư hóa thực, hóa vì thế giới chân thật. Chống rống sáng tạo một cái thế giới, cái này mới là đại thần thông giả chân chính. Chân chính nói đến Vô luận là tiên tiên thiên thần, lại hoặc là tổ tiên tổ thần, hay là thế giới thần, đều cần phải mượn hỗn độn bản nguyên đến sáng tạo thế giới. Mà tâm lực người tu hành khác biệt, hắn là chống rống sáng tạo một cái thế giới, kỳ năng lượng bắt nguồn từ tâm. Tâm. Người hữu tâm, lòng người biến ảo khó lường. Tiên hữu tâm, tiên tâm vô dụng. Thần hữu tâm, thần tâm minh ngông. Đạo hữu tâm, đạo tâm vĩnh hằng. Dương Huyền Chân xem hết tâm lực truyền thừa về sau, đối tâm thể ngộ càng sâu, hắn nghĩ, lòng ta là đạo tâm, đạo tâm vĩnh hằng. Lòng người biến ảo khó lường, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, mỗi một cái sát na Lòng người đều sẽ chuyển qua vô số suy nghĩ, những ý niệm này ngay cả mình đều không thể phát giác. Đạo tâm vĩnh hằng, kể thành đạo, thần du thái hư, nó tâm vĩnh hằng bất động, bất động, tức bất hủ, bất hủ thì bất diệt, bất diệt thì trường tồn. Kỳ thật, phàm người tu hành chính là đem phàm tâm chuyển thành đạo tâm, kể từ đó, người liền có thể thực hiện chân chính trường sinh. Nhưng mà, nghĩ đem phàm tâm chuyển thành đạo tâm, quá khó, quá khó. Phàm nhân ngồi bất động, trong lòng cũng sẽ xoay chuyển vô số suy nghĩ, mà lại, tại nhiều khi, đại đa số người đều là nghĩ mới ra là mới ra, hoặc là, tâm theo vật chuyển, lại hoặc là Tâm theo cảnh giới, một viên phàm tâm, vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn, theo cảnh mà chuyện, vĩnh viễn không cách nào ngừng. Chính là bởi vì đây, phàm nhân một mực tại lưu chuyển, như là nước chảy, chảy xuôi không thôi. Phàm nhân lưu chuyển, vận động vô danh, là lấy phàm nhân mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của mình, khi sinh mệnh bản nguyên tiêu hao hầu như không còn thời điểm, chính là bỏ mình thời điểm. Tâm lực hao hết, không vong mà chết. Nếu có thể đem phàm tâm chuyển thành đạo tâm, đạo tâm vĩnh hằng bất động, tâm niệm không dại nổi, ý nghi thẳng bệnh không sinh, bản nguyên bất động, phương có thể trường sinh. Thử hỏi, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Rất nhiều người đều sẽ nói, muốn ta không suy nghĩ chuyện, bất động suy nghĩ, cái này quá khó rồi. Như, đem ngươi nhốt tại một cái đen trong phòng, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không nhìn thấy, rất nhanh, người này liền sẽ điên mất. Người quen cuộc sinh hoạt tại huyên náo bên trong, nếu như nghe không được thanh âm, ngược lại sẽ sợ hãi. Bởi vậy, lòng người vĩnh viễn không an tính được, nếu là cưỡng ép để nó yên tĩnh, ngược lại sẽ mất đi sinh mệnh. Ai? Dương Huyền Chân nhẹ nhàng thở dài, không là người phàm không thể tu hành, mà là phàm nhân ý chí không kiên a. Dương Viễn Chân xem hết tâm lực truyền thừa, ngược lại nhìn lên không truyền thừa, thời không truyền thừa cũng là đỉnh cấp truyền thừa, thời không một đạo, huyền ảo khó lường. Cái gì là thời không? Tứ Phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ, đây là thời không. Dùng hiện đại khoa học kỹ thuật để giải thích, thời không từ vô tận chiều không gian cấu thành, như không gian 1 chiều, không gian 2 chiều, không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, cho đến 10 không gian 2 chiều. Lấy người bình thường cảm giác đến xem thế giới, có thể cảm thấy được không gian 4 chiều, nói cách khác, một cái bình thường cái, chỉ có thể cảm thấy được 4 cái chiều không gian. Một chiều chiều dài, 2 chiều độ rộng, Đây là không gian 2 triệu, loại này không gian cùng loại với hành bản trò chơi, trong trò chơi nhân vật chỉ có thể hướng về phía trước hướng về sau, hướng lên di động xung, dưới. Thường nghĩ, nếu như một người ở vào không gian 2 triệu là dạng gì cảm thụ? Cho ngươi một cái thập tự giá, ngươi chỉ có thể leo lên leo xuống, phía bên trái phía bên phải, đây chính là giới hạn. Đương nhiên, chúng ta vị trí không gian không phải không gian 2 triệu, có người nói, trên địa cầu không gian là không gian 4 triệu. Không nói trước không gian 4 triệu, lại nói không gian 3 triệu, không gian 3 triệu chính là tại giải cùng rộng, cơ sở bên trên, tăng thêm một cái lập thể cao độ, loại này không gian có chút cùng loại với ba dế cỡ lớn vũ trụ thế giới, trong trò chơi nhân vật có thể hướng tám cái phương hướng di động, thậm chí có thể bay đi. Không gian 4 triệu thì là nguyên không gian 3 triệu cơ sở càng thêm bên trên thời gian triệu không gian, có thời gian triệu không gian, toàn bộ thế giới liền trở nên sinh động. Chính là bởi vì có thời gian triệu không gian, vạn sự vạn vật mới có vận mệnh. Theo lĩnh hội làm sâu sắc, Dưỡng Huyền Chân đối thời không một đạo lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Lúc này, Dưỡng Huyền Chân một bên lĩnh hội thời không chi đạo, một bên sáng tạo không gian cái không gian xuất hiện, lại bị Dương Huyền Chân hủy diệt, cảm giác kia, thật giống như sáng thế thần sáng tạo một thế giới, lại hủy diệt một cái thế giới. Trong lúc đó, Dương Huyền Chân mới sáng tạo một cái không gian, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ liền làm sâu sắc một tầng. Không gian, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Theo lĩnh ngộ làm sâu sắc, Dương Huyền Chân rốt cục phát hiện một chút cấp độ càng sâu vấn đề. Vô luận ta sáng tạo cái dạng gì không gian, lúc đó ở giữa chiều không gian đều cùng hỗn độn thời gian đồng dạng. Từ cảm giác đi lên nói, thần linh sáng tạo không gian có thể là đứng im, cũng có thể là vận động, nhưng là, nó bản chất đều là vận động. Như Thần linh sáng tạo không gian trữ vật, trong đó không gian là Đừng Im, đem thực phẩm chín để vào không gian trữ vật, có thể 10000 năm bất hủ, tức 10000 năm về sau lấy thêm ra đến, vẫn giống vừa làm ra mỹ thực, mới mẻ ngon miệng. Bất quá, khi tu vi của ngươi đạt tới nhất định cấp độ, cảnh giới đạt tới tầng thứ nhất định về sau, liền sẽ rõ ràng, nhìn như Đừng Im, kỳ thực tại vận động. 10000 năm bất hủ, không đại biểu, 1000000 năm bất hủ. Như sinh hoạt tại hỗn độn thế giới tiên nhân, tại những tiên nhân kia trong mắt, mình thành tiên, nhưng đồng thọ cùng trời đất, có thể vĩnh sinh. Thế nhưng là, khi ngươi đạt tới tổ tiên tổ thần cảnh giới về sau, liền sẽ rõ ràng Thiên địa cũng sẽ mục nát, hỗn độn cũng sẽ phá diệt, khi thiên địa mục nát, hỗn độn phá diệt lúc, thánh nhân cũng sẽ vật lạc. Ở trong hỗn độn, thế giới thần cũng không phải vĩnh hằng bất hủ, đạo quân cũng sẽ chết, chỉ có tấn cấp vĩnh hằng cảnh giới mới có thể chân chính bất hủ. Nhưng mà, vĩnh hằng đạo quân liền có thể thật bất hủ sao? Không gian, là từng bước từng bước triệu không gian, tu vi càng cao, vị trí triệu không gian liền càng cao, nó sinh mệnh bản chất cũng sẽ càng cao. Thời gian, Dương Huyền chân lĩnh hội song không gian, lại bắt đầu lĩnh hội thời gian, thời gian cùng không gian là một thể, bất quá, thời gian lại so không gian càng thêm huyền ảo. Hoặc là Có thể nói như vậy, thời gian so không gian cao một cái chiều không gian, nếu như nói, không gian ở vào 3 chiều thế giới, thời gian là thuộc về 4 chiều thế giới. Dương Huyền Chân lĩnh hội thời gian một đạo thời gian, đem thời gian pháp tắc gia nhập mình sáng tạo không gian, lần này, hắn sáng tạo không gian nhiều một tia hoàn tính. Phản phất, toàn bộ không gian đều sổng tới. Gia nhập thời gian về sau, toàn bộ không gian đều nhiều vô số biến hóa, ngay cả ta cũng vô pháp nắm chắc. Tu hành đến tận đây, Dương Huyền Chân nghi thẩm, có lẽ, chúa thể cũng chỉ là lĩnh hội không gian một đạo, đối thời gian một đạo lý giải chỉ là da ma mạt thôi. Dương Huyền Chân biết cảnh giới của mình không đủ cũng không còn lĩnh hội thời gian pháp tắc, mà là chậm rãi đứng lên, nên rời đi. Trương năm 598, tiến vào tâm lực cùng. Dương Huyền Chân rời đi tinh thần đạo trước đó, lại cùng Kỷ Ninh gặp mặt một lần. Hai người lại lần gặp vỡ, Kỷ Ninh tầng khái, Dương Đại ca, thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh. Ngươi cũng không yếu a. Kỷ Ninh mỉm cười, trên mặt tràn ngập tự tin, ngay sau đó, lại hỏi, "Đứng, Dương Đại ca, cái tiêu bệ tạm mạnh bao nhiêu?" Hắn không phải khiêu chiến ngươi quá sao? Cái này vừa nói, Kỷ Ninh có chút buồn bực, hắn cùng ta thời điểm chiến đấu, ngay cả chân thân đều không dùng. Ách. Dương Huyền Chân im lặng. Bởi vậy có thể thấy được, Kỷ Ninh cùng Dương Huyền Chân chênh lệch rất lớn, đương nhiên, cái này cũng không thể trách Kỷ Ninh, Kỷ Ninh mặc dù có đại khí vận, lại có như yêu nghiệt thiên phú, nhưng không sánh được Dương Huyền Chân cái này bật hack người. Sách nhỏ có năng lực khó tin, sách nhỏ có thể phụ trợ tu hành, còn có thể ưu hóa công pháp, bởi vậy, Dương Huyền Chân đạt được mang nhai nước truyền thừa về sau, thực lực lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, nháy mắt liền vượt qua Kỷ Ninh, cũng siêu việt bệ ta. Kỷ Ninh hỏi, "Dương đại ca, ngươi xem qua hắn chân thân sao?" "Ngươi cứ nói đi." Dương Huyền Chân hỏi ngược một câu, sau đó, chủ động nhận thua, đem tâm lực truyền thừa cùng thời không truyền thừa lưu cho Kỷ Ninh. Kỳ Ninh nhìn xem lơ lửng trước người hai môn truyền thừa, nghi thẩm, ta mặc dù không phải chủ tu tâm lực cùng thời không, lại có thể tham khảo một chút. Kỳ Ninh nhận lấy tâm lực truyền thừa cùng thời không truyền thừa về sau, nghi thẩm, Dương Đại Ca đều rời đi, ta cũng nên rời đi. Dương Huyền Chân rời đi tinh thần đảo thời điểm, lại có mấy vị đạo quân đi tới tinh thần đảo, trong đó một vị đạo quân nói, ta đến từ tâm lực cùng, ngươi có thể gọi ta Vô Tâm đạo quân. Gặp qua Vô Tâm đạo quân, Dương Huyền Chân thi lễ một cái, còn nói, ta đã chuẩn bị rời đi. Ta đã biết được. Vô Tâm đạo quân nói, lần này tới, ta chính là tới đón ngươi. Đạt tại Dương Huyền Chân theo Vô Tâm Đạo Quân rời đi tinh thần đạo về sau, một mực đi lên bay, bay ra vô tận vực sâu về sau, nhìn thấy một tòa khổng lồ sân mạch, Vô Tâm Đạo Quân nói, truyền tống trận ngay tại Thiên Thương Sơn phía trên, từ cái này bên trong cũng có thể trực tiếp truyền tống đến Tâm Lực Cung. Chúng ta đi." Vô Tâm Đạo Quân nói một câu, khi trước tiến vào truyền tống trận, Dương Huyền Chân theo sát phía sau, đợi hai người tiến vào truyền tống trận về sau, Vô Tâm Đạo Quân bóp một đạo ân quyết, truyền tống trận phát ra chói mắt thần quang. Dương Huyền Chân cảm nhận được thời không chi lực, dùng tâm cảm thu được, nơi này thời không chi lực cùng trong hỗn độn thời không chi lực có chỗ khác biệt, giống như lại càng dễ lĩnh hội. Vô Tâm Đạo Quân nhìn thấy Dương Huyền Chân thần thái, trong lòng cảm thán, nội tính của hắn thật mạnh, cơ truyền tống trận cũng có thể luồn lộ. Một lát sau, Dương Huyền Chân hỏi, "Ta cảm giác, cái này cái truyền tống trận so trong Hỗn Độn truyền tống trận muốn đơn giản một chút." "Đơn giản một chút?" Vô Tâm Đạo Quân dừng một chút, mới hiểu rõ Dương Huyền Chân nói lời, giật mình cười nói, "Huyền Chân đạo huynh, thật không nghĩ tới, ngươi đối thời không một đạo lĩnh ngộ cũng như thế tinh thông. Khỏi phải ta nói, ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng, mang gai nước truyền tống trận là vĩ đại chúa tể kiến tạo, mà trong Hỗn Độn truyền tống trận là thượng cổ thần linh kiến tạo." "Thượng cổ thần linh?" Dương Huyền Chân lẩm bẩm một câu, hỏi Vô Tâm Đạo Quân, ngươi nhưng nghe qua Chí Tôn. Chí Tôn? Vô Tâm Đạo Quân mang trên mặt nghi hoặc, Dương Huyền chân minh bạch, cái này Vô Tâm Đạo Quân chưa nghe nói qua Chí Tôn, Dương Huyền chân nói, tại chúa tể phía trên, còn có một cảnh giới, tên là Chí Tôn chi cảnh, Chí Tôn nói, nhất đạo sinh và đạo. Chí Tôn? Vô Tâm Đạo Quân chấn kinh, hắn lần đầu tiên nghe nói Chí Tôn, nghi thẩm, hắn là từ chỗ nào biết được, lập tức, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nghi thẩm, ở trong hỗn độn, chính là không bao giờ thiếu kỳ ngộ, có thể tu luyện thế giới cảnh, cái nào không có kỳ ngộ. Vô Tâm Đạo Quân đối Chí Tôn sinh ra lòng hiếu kỳ, Huyền Chân đạo huynh Chí Tôn cùng Chúa Tể tướng so, mạnh bao nhiêu? Chí Tôn phía dưới đều là run rế, nghe nói Chí Tôn giết Chúa Tể chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Ti. Vô Tâm Đạo Quân hít sâu một hơi, nghĩ thầm, Chí Tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dương Huyền Trần nói, "Tốt, Chí Tôn sự tình, chúng ta không thể quá nhiều thảo luận." Minh Bạch, minh bạch. Vô Tâm Đạo Quân minh bạch, đặt tới Chí Tôn kia các loại cảnh giới, đối nói lĩnh ngộ khẳng định đạt tới cực hạn, cũng tinh thông vận mệnh cùng nhân quả, nói không chừng, bọn hắn tại cái này bên trong đảm luận Chí Tôn, Chí Tôn liền có thể sinh ra cảm ứng. Vô Tâm Đạo Quân có được đại trí tuệ, hắn nghe nói Chí Tôn về sau Đã minh bạch, nguyên lai, trong hỗn độn cổ truyền tống trận đều là chí tối lập, đương nhiên phải so mang ngay chúa tể bố trí truyền tống trận ta minh. Dưỡng Huyền Chân đem tâm thần chìm vào thời không truyền tống trận bên trong, cảm nội trong đó thời không chi lực. Một hồi về sau, Dưỡng Huyền Chân cùng Vô Tâm Đạo quân đến mục đích, hai người bước ra truyền tống trận, Vô Tâm Đạo quân chỉ về đằng trước dãy cung điện nói, "Ngươi nhìn, kia chính là ta Vô Tâm cung địa bản." Hắn chỉ vào dãy cung điện nói một câu, lại cảm khái nói, "Tâm lực một đạo mặc dù cường đại, đáng tiếc, quá khó, bởi vậy, tâm lực ta cung người cũng ít nhất." Tâm lực cung địa bản cực kỳ rộng lớn, dãy cung điện liên miên liên miên lơ lửng trong hư không. Tản mắt ra từng đạo hóa hải. Bất quá, tâm lực cung phi thường quận cũng kém, Dương Huyền Chân theo Vô Tâm Đạo quân đạp tiến vào tâm lực cung phạm vi về sau, dọc theo rộng lớn đại đạo đi lên phía trước, chỉ thấy lẻ tẻ tin người. Dương Huyền Chân nhìn xem những người này thần thái, tâm lý đã có suy đoán, những người này hẳn là muốn gia nhập tâm lực cung a, hắn ý nghĩ vừa mới truyền qua, Vô Tâm cung chủ liền nói, những người này muốn gia nhập tâm lực cung, thế nhưng là, thiên phú của bọn hắn quá kém, chính là tu luyện ngàn tỉ năm, cũng không có khả năng gia nhập tâm lực cung. "No." Dương Huyền Chân im lặng, thiên phú thứ này, thật xem tiên ý. Rất nhiều người đều sẽ nghĩ, thiên phú không đủ có thể dùng cẩn khu đến bổ, nhưng mà, có một số việc, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, cỡ nào chăm chỉ, cũng so ra kém thiên tài. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, nếu như ta không có sách nhỏ, không có đại khí vận, lại là cái dạng gì? Dương Huyền Chân không biết, hắn có thể được đến sách nhỏ, trên thân có được đại khí vận, cái này bản thân liền là một loại tiên phú, cũng là một loại vật khí. Một lát sau, Dương Huyền Chân cùng Vô Tâm Đạo Quân đi tới một tòa khủng lồ huyền không ở trên đạo, nói là hồn đạo, lại khủng lồ vô so. Dương Huyền Chân nghĩ thầm, tòa đạo này diện tích so hệ ngân hà diện tích còn muốn lớn a. Vô Tâm Đạo Quân nói, những sư huynh khác đều ra ngoài du lịch chỉ có Vấn Tâm sư huynh cùng Thiên Tâm sư huynh lưu tại Tâm Lực Cung. Vấn Tâm, Thiên Tâm. Dương Huyền chân âm thầm đi lại, những ngày tu luyện Tâm Lực Pháp môn tu sĩ, lấy lão hiệu đều cùng lòng có quan. Lập tức, Vô Tâm Đạo Quân lại chỉ vào trên đạo tháp, nói: "Ngươi nhìn, đây là chúng ta Tâm Lực Cung truyền thừa chi địa, những này tháp đều là Tâm Lực Cung đám tiền bối lưu lại, gọi Vấn Tâm tháp." Vấn Tâm tháp? Dương Huyền chân nói: "Vậy mà cùng Vấn Tâm Đạo Quân danh tự đồng dạng." Ha ha. Vô Tâm Đạo Quân cười nói: "Đây cũng là trùng hợp a, đương nhiên, cái này bên trong cũng có Vấn Tâm Đạo huynh lưu lại Vấn Tính tháp." Hắn nói chuyện ở giữa chỉ vào trong đó một cái vân tâm tháp, nói: "Ngươi nhìn tòa kia, đó chính là Vân Tinh Đạo huynh lưu lại tháp." Ừm. Vô Tâm Đạo quân nói xong vân tâm tháp, lại nói tiếp đi: "Chúng ta tâm lực cùng cùng cái khác cùng cùng kém không nhiều, trừ vân tâm tháp bên ngoài, còn có tàng bảo cát, bí thuật cát, ngoài ra, còn có một cái đạo quân vân giới." Dưỡng Viễn Chân nghe tới cái này bên trong, nghi thẩm: "Về sau, tại trong vũ trụ sống sáo, cần một chút tốt bảo vật, có thể đi tàng bảo cát chọn một kiện bảo vật, đúng, lại đi bí thuật cát tuyển một môn bí thuật." Chương 600, đại dự ngôn thuật. Dưỡng Viễn Chân rời đi tinh thần đạo trước đó, lại cùng Kỷ Ninh gặp mặt một lần.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 Vô Tâm Đạo Quân nói xong Vấn Tâm Tháp, lại nói tiếp đi, chúng ta tâm lực cùng cùng cái khác cùng cũng kém không nhiều, trừ Vấn Tâm Tháp bên ngoài, còn có Tàng Bảo Các, Bí Thuật Các, ngoài ra, còn có một cái Đạo Quân Vân lần Giới. Dưỡng Huyền Chân nghe tới cái này bên trong, nghi thẩm, về sau, tại trong vũ trụ song sáo, cần một chút tốt bảo vật, có thể đi Tàng Bảo Các chọn một kiện bảo vật, đúng, lại đi Bí Thuật Các tuyển một môn bí thuật. Chương 601, đại cơ duyên. Đối với kia phần đại cơ duyên, Dưỡng Huyền Chân có suy đoán, hắn vẫn hỏi một câu. Giả sao cơ duyên? Nói cho ngươi cũng không sao. Vấn Tâm Đạo Quân nói, ngươi hẳn là có nghe thấy. Mọi người mang ngay 12 cung chức trách liền là bảo vệ hoàng tộc, hoàng tộc thành viên phi thường trứ tốt, mỗi một cái đều phi thường trân quý. Lần này, vĩ đại chúa tể lại tìm đến một hoàng tộc, chúa tể chuẩn bị để mỗi tới đến hoàng tộc con cháu đi lịch luyện, bất quá, lịch luyện vô cùng nguy hiểm, cái này liền cần chọn lựa mấy cái thực lực cường đại người đến bảo hộ hoàng tộc. Bị chọn lựa ra người, có thể theo hoàng tộc con cháu cùng đi lịch luyện, trong lúc đó, có thể tới đến vô số chỗ tốt. Vẫn tâm đạo quân nói đến đây bên trong, hắn cũng có một chút hướng tới, hắn biết, chúa tể an bài thí luyện không phải bình thường, cho dù là bốn bước đạo quân, cũng có thể được lợi ích to lớn. Dương Viễn chân hỏi: Cần mấy người? Chỉ có 4 cái danh ngạch. Vấn Tâm nói hỏi lúc nói chuyện, nhìn xem Dương Huyền Chân, lộ ra vẻ tươi cười, ta rất xem trọng ngươi, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể đoạt được một cái danh ngạch. Như thế nào đoạt được danh ngạch? Đầu tiên, muốn lấy được Vấn Tâm Tháp tán thành. Dương Huyền Chân dần mình, điểm này, cùng hắn đoán đồng dạng, về sau, hẳn là sông đạo quân vân giới a. Rất nhanh, Vấn Tâm đạo quân liền chứng thực Dương Huyền Chân ý nghĩ, đạt được Vấn Tâm Tháp tán thành về sau, còn muốn sông đạo quân vân giới, cuối cùng, quyết ra 4 cái danh ngạch. Ha ha. Dương Huyền Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, có ta ở đây, liền sẽ chen rơi một cái danh nghịch, cũng không biết ai không may. Dương Huyền Chân có thể khẳng định, Kỷ Ninh sẽ không bị mình chen lên rơi, bởi vì sự xuất hiện của hắn, Kỷ Ninh thực lực cường đại rất nhiều, ngay cả vận mệnh đều phát sinh chuyển biến. Như Kỷ Ninh phụ mẫu không có tử vong, lại như Dư Vi cũng không có chết, chỉ là chết một cái phân thân. Vấn Tâm Đạo Quân sau khi nói xong, chậm rãi quay người, nó thân ảnh chậm rãi hòa vô. Tâm Lực Cung truyền thừa tháp gọi Vấn Tâm Tháp, Kiếp Cung truyền thừa tháp gọi Dừng Kiếm Tháp, như thế nói đến, có thể được đến truyền thừa tháp tán thành người hẳn là rất nhiều a. Dương Huyền Chân phi thường tự tin, hắn tin tưởng mình có thể đoạt được thứ nhất. Lập tức Dương Huyền Chân kế tiếp theo chọn lựa bảo vật, hắn chọn lựa bảo vật thời điểm, lại liếc mắt nhìn Vấn Tâm Lăng Cẩu, Vấn Tâm đã tu liệm quả màng, cũng tu liệm vi áp, nhìn qua, có chút giống mô hình địa cầu. Đáng tiếc, Dương Huyền Chân thầm than một tiếng, hắn nghĩ, lấy đời thứ nhất cung chủ thực lực, đều không thể để Vấn Tâm tán thành, ta cũng đừng nghĩ. Lại nói, nếu như Dương Huyền Chân một mực tăng lên vận mệnh của mình chi kiếm, cũng có thể để cho vận mệnh chi kiếm tấn cấp đến vũ trụ chi bảo cấp độ. Ừm. Dương Huyền Chân nhìn thấy một thanh đao, trôi này đao phi thường cổ pháp, thậm chí, còn có một số vết dị, Dương Huyền Chân lại có thể cảm giác ra trôi này đao bất phàm. Vận mệnh chi kiếm, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm. Dương Huyền Chân chủ tu vận mệnh chi đao, đối kiếm đạo cùng đao đạo lĩnh ngộ đều phi thuần sâu, hắn có thể dùng đao, cũng có thể dùng kiếm. Khi Dương Huyền Chân nhìn thấy chuôi nải rỉ sét đao lúc, hắn cảm giác chuôi nải đao phi thường thích hợp bản thân. Thật sự là một thanh hảo đao a. Dương Huyền Chân đi đến gị bên cạnh đao, nắm chặt chuôi đao, tay phải nhẹ nhàng chấn một cái, từng đạo thần lực hướng thân đao trào lên đi. Ông. Trường đao phát ra trận trận tiếng khẽ, ngay sau đó, trên thân đao vết rỉ nhao nhao rơi xuống, trường đao lộ ra diện mục thật sự, chỉ tăng trưởng đao toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra u linh hàn mang. Hảo đao." Dương Huyền Chân tán thưởng một tiếng, cầm lấy trường đao, vung một chút, đao quang lóe lên, trong hư không xuất hiện một vết đứt. "Trôi này đao, đã tiếp cận vũ trụ chi bảo a." Dương Huyền Chân thử một chút đao, lại có chút tiến lui, đáng tiếc, bởi vì khí linh chết rồi, trường đao khí dưới thềm hạng, cũng liền tương đương với sơ giai vĩnh hằng thần binh. Bất quá, bởi vì trường đao vật liệu phi thường tương cỏi, so phổ thông vĩnh hằng thần binh mạnh lên một tuyến. "Liên trôi này đao đi." Dương Huyền Chân tuyển định trôi này đao, bởi vì trường đao khí linh chết rồi, cũng không biết trường đao tên gọi là gì. Dương Huyền Chân cầm trường đao, nghĩ thầm, tên gọi là gì tốt đâu chẳng biết tại sao, Dương Huyền Chân nghĩ đến Dương Tuyết, nếu không, liền cứ gọi Phi Tuyết Đao a. Thân đao toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra u linh hàn mang, gọi Phi Tuyết Đao, đến cũng chuẩn xác. Bí thuật có, binh khí cũng có. Dương Huyền Chân trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm, đến hỏi Tâm Tháp xem một chút đi, muốn đi cổ vực, còn muốn lấy được Vấn Tâm Tháp tán thành mới được. Dương Huyền Chân tiến về Vấn Tâm Tháp thời điểm, lại nghĩ tới tiểu long nữ, cũng không biết tỷ tỷ thế nào rồi, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lấy tâm thần liên hệ tiểu long nữ, tỷ tỷ, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi tiến vào Thiện Thủy cung sao? Đương nhiên tiến vào. Tiểu long nữ thanh âm giòn nhẹ ngọt nào lại có chút băng lãnh, bất quá, nàng cùng Dương Huyền Chân lúc nói chuyện, nó trong giọng nói lại giấu dếm tia mừng rỡ. "Tỷ tỷ, mang ngay 12 cũng có rất nhiều bảo vật đâu, ngươi muốn dùng tầm chọn mấy thứ a?" "Biết." Tiểu Long nữ nói, "Ta đã sớm cho tốt." "Nhanh như vậy?" Dương Huyền Chân cảm thán một tiếng, lại hỏi, "Đúng, tỷ tỷ, ngươi biết chúa tể đang chọn tuyển người sao?" "Biết." Tiểu Long nữ lên tiếng, "Hỏi, ngươi khẳng định sẽ đi a?" "Tỷ tỷ, chỗ kia không sai, là bản nguyên vũ trụ chi địa. Vậy ta cũng cùng đi với ngươi." Cái này vừa nói, thật giống như bọn hắn đã được đến danh hạch. "Ha ha." Dương Huyền Chân cười nói, "Tỷ tỷ, lần này chúng ta liền đạt được hai cái danh nghịch, đúng, Kỷ Ninh còn muốn đoạt một cái, cũng chỉ còn lại có một cái danh nghịch." Dương Huyền Chân nói xong, nghĩ thầm, lập tức chen rơi hai cái danh nghịch, cũng không biết là cái kia hai cái xui xẻo ra hỏa. Theo lúc đầu vận mệnh quy tắc, là rõ một, Khánh Hoàn, Lựa Tấn, còn có Kỷ Ninh bốn người bồi hoàng tộc con cháu đi cổ vực, hiện tại, liền nhìn cái kia hai người bị chen lên rồi. Dương Huyền Chân cùng Tiểu Long nữ trò chuyện một hồi, đã đi tới Vấn Tâm Tháp, Vấn Tâm Tháp có lịch đại tâm lực cung tiền bối lưu lại truyền thừa, tại cái này bên trong, có thể cảm ngộ đám tiền bối lưu lại truyền thừa bí thuật. Tâm lực của người mặc dù ít, nhưng cũng có hơn 10000 cái vấn tâm tháp, nói cách khác, có hơn 10000 cái tu luyện tâm lực một đạo cường giả lưu lại mình tu luyện tâm đắc. Đây là một món tài phú quý giá a. Dương Huyền Chân tiến vào vấn tâm tháp về sau, cảm nhận được một cỗ khí tức huyền ảo, trong giây mắt này, hắn rốt cuộc minh bạch. Thì ra là thế. Tiến vào vấn tâm tháp phạm vi về sau, sẽ xuất hiện từng cái thế giới hình ảnh, đây là tâm lực người tu hành lưu lại thế giới hình chiếu, mỗi một cái thế giới hình chiếu đều cùng loại với một cái thế giới chân thật. Loại này thế giới hình chiếu xen vào hư thực ở giữa. Dương Huyền Chân đi đang vấn tâm tháp ở giữa, mỗi lần tiến vào thế giới hình chiếu Đều giống như chuyển thế đầu thai đồng dạng, sẽ có một cái nhân sinh mới, trong quá trình này, sẽ có một thanh âm không ngừng hỏi ngươi. Đây chính là vấn tâm quá trình. Không ngừng vấn tâm, không ngừng hỏi mình. Nói là cái gì? Ta tại sao phải đi con đường này? Đạo của ta là đúng sao? Hỗn độn thế giới là hư hay là thực? Thế giới này là thật hay là giả? Đến cuối cùng, Dương Huyền Chân cảm giác mình mơ hồ, hắn vậy mà không phân rõ ngộ cảnh cùng tư thế. Chương 602, hình chiếu thế giới. Tâm lực người tu hành, lấy tu tâm làm chủ. Như thế nào tu tâm? lại là chỗ có tâm lực người tu hành đều không thể giải quyết vấn đề, tu tâm phương pháp nhiều lắm, Phật môn có 84,0000 pháp môn, 84,0000, chính là tương đối rất nhiều, vô cùng vô tận, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, mà tu tâm chi pháp cũng có 84,0000 pháp môn. Vấn tâm tháp lâm bên trong có hơn 10000 cái vấn tâm tháp, trong đó bao hàm tất cả tu tâm chi pháp. Dương Huyền Chân tiến vào vấn tâm tháp lâm về sau, trước mắt hiện tượng một phát, vô số kinh lịch từ trong đầu của hắn hiện lên, hắn tâm cũng đang không ngừng biến ảo. Bất quá, Dương Huyền Chân là cảnh giới cỡ nào? Hắn đã là đỉnh phong thế giới thần, lại có thần bí sách nhỏ che chở linh hồn, mọi loại ma kiếp không dính vào người. Dương Huyền chân từng bước một đi lên phía trước, lấy tâm thần đi cảm lộ tâm lực cùng đám tiền bối lưu lại truyền thừa tâm pháp. Đây là Ngao Khải đạo quân lưu lại vấn tâm pháp. Dương Huyền chân đi đến Ngao Khải đạo quân vấn tâm pháp bên cạnh lúc, dừng một chút, Ngao Khải đạo quân đã đạt tới bốn bước đạo quân cực hạ, hắn rời đi tâm lực cung thời điểm, đã có thể hợp đạo, chỉ là, sau khi hắn rời đi liền không có tin tức, cũng không biết hắn là hợp đạo thành công hay là hợp đạo thất bại. Trong lịch sử, có rất nhiều mang ngai cung đạo quân rời đi, hoặc du lịch tứ phương, hoặc tìm kiếm chứng đạo cơ duyên. Những này đạo quân rời đi về sau, chỉ có số ít phân trở lại mang mai nước, đại bộ phận phân đạo quân không biết tung tích, cũng không biết là vất lạc hay là bên ngoài du lịch, lại hoặc là bị vây ở cái nào đó tuy địa. Dương Huyền Chân dậm chân, là bởi vì Ngạo Khải đạo quân tu tâm chi pháp cùng hắn tương tự, Dương Huyền Chân thích hóa phàm, Ngạo Khải đạo quân cũng thích hóa phàm. Dương Huyền Chân dừng lại tại Ngạo Khải đạo quân vấn tâm tháp bên cạnh, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào vấn tâm trong tháp. Lập tức, Dương Huyền Chân tiến vào một cái kỳ dị thời không, đây là vấn tâm đạo quân lưu lại thế giới hình chiếu, lấy vấn tâm đạo quân thực lực, lưu lại thế giới hình chiếu đã rất gần chân thực thế giới. Đây là một cái hoàn chỉnh hỗn độn thế giới. Khi Dương Huyền chân tiến vào Ngao Khải đạo quân lưu lại hình chiếu thế giới về sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới này bản nguyên. Thế giới này đã phát triển 700 triệu hỗn độn kỳ.